chương 261, r ấ t khó học lòng ngữ phủ văn chương 261, r ấ t khó học lòng ngữ phủ văn đương nhiên nếu như là tại tài phú nữ thần có thể phủ xuống thời kỳ đó những cái kia vương thất đoán chừng ngay cả hiện tại loại trình độ này đều làm không được đương thời làm quốc vương minh ngữ thời điểm kỳ thật hơn phân nửa quốc gia đều không thế nào nguyện ý tiếp nhận mấy cái này tại phú tri quốc nhưng đánh trận sao có thể thiếu tiền đâu đúng không cuối cùng vẫn là để bọn hắn trà trộn đi vào n à y mới khiến những n à y vương thất vô luận gặp được phiền p h i gì chỉ ít đều có thể bảo vệ được trong vương cung ở cũng đều có thể xem như nhà mình huyết mạch dù là một mực cùng cùng một cái gia tộc thông gia những cái kia chiếm thượng phong chấp chính quan gia tộc bản thân liền phải suy nghĩ làm sao hài hòa những huyết mạch này vấn đề có đôi khi bọn hắn thậm chí không thể không khiến vương hậu chi vị x a s u ố t tại cùng bọn hắn hoàn toàn không có một chút điểm liên quan gia tộc trong tay dù là trưởng khống vương cung chính là xuất từ gia tộc bọn họ cái nào đó quốc vương tình nhân nhưng không có đứng đắn danh hiệu chính là rất nhiều chuyện sẽ mất đi không chế dưới loại tình huống này vẫn nguyện ý làm cái này vương hậu nữ nhân coi như mình không có g a tâm gia tộc của nàng vậy nhất định có cho nên có thể nghĩ những quốc gia này vương cung sẽ có bao nhiêu loạn đoán chừng không thể so tống minh thanh mấy cái kia nổi danh tuyệt tự triều lại kém các vương tử chết không rõ ràng đám công chúa bọn họ không sống tới trưởng thành đều là chuyện thường sau đó những này có thể ở cung đình trong chém giết sống sót vương tử công chúa có chút năng lực hết lần này tới lần khác lại được không đến vương vị liền đều tiến vào tài phú giáo hội dù sao tài phú giáo hội trừ một vòng lại một vòng chiến tranh thương mại người thắng có thể tiến vào tổng thần điện dưỡng lão những người khác được mang theo thương đội khắp nơi b u ô ba muốn gia nhập t à i phú giáo hội kỳ thật còn rất dễ dàng có thuộc về mình thương đội nguyện ý hướng tới t à i phú nữ thần dân g ra bản thân trung thành một nửa thương đội lợi nhuận liền hoàn toàn không có vấn đề nhưng một chi có thể đạt tới t à i phú giáo hội tiêu chuẩn thương đội cơ hội liền có thể thiêu hủy một cái lãnh địa bá tức hơn phân nửa tài sản t à i phú nữ thần xưa nay không để ý tín đồ của mình hướng mình cầu nguyện thời điểm có đúng hay không đầy đủ thành kính nàng từ trước đến nay cho rằng chưa từng chiết khấu tại phú thuế chính là chỗ này một số người lớn nhất trung thành đến như những thương hội kiên lĩnh đội kiêm chức tại phú mục sư đến cùng có thể hay không dựa theo chân thật trên lợi ích đã được đến nữ thần c h ú c phúc bọn hắn còn không đến mức như vậy x u ẩ n trên người bọn họ những cái kia thần lực bờ ưu ấp ấp đã là thực lực bọn hắn cam đoan cũng là nữ thần ánh mắt sáng ngời dù sao bọn hắn am hiểu nhất một chút thương nghiệp tính toán dựa vào cũng không phải bọn hắn bản thân sức tính toán mà là thần thuật phụ trợ nếu như tại mấy ngàn năm trước những n à y trong thương đội còn có một chút dựa vào bản thân lực lượng chậm rãi dựng lên một cái thương đội xuất thân từ tiểu quý tộc thậm chí là phổ thông thị dân gia đình chân chính tài phú tín đồ đến tận sau lúc đó tài phú giáo hội bên trong tràn ngập cơ hồ đều là chấp chính quan cùng vương thất hậu duệ người bình thường đã không có biện pháp đột phá bọn gia hỏa này phong tỏa tìm ra bản thân làm giàu đường đây cũng là rõ ràng lào gì không có đắc tội bọn hắn tài phú giáo hội người hạ thủ lại ác nhất nguyên nhân bọn hắn đã quen cao cao tại thượng xem người dù cho mình đã t ử trong cung đình rời đi bọn hắn vậy vẫn mang theo loại kia chém giết ra tới tàn nhẫn trong nội tâm cũng sẽ không để ý lào di loại này chỉ là cùng vương thất quan hệ không tệ quý tộc dù là thời điểm đó lào gì, đã là cái t r í ít tứ hoàn pháp sư dù sao tại tài phú tri quốc trong cung đình bởi vì bọn họ chém giết mà tan thành mây khói người bên trong không thiếu một chút cấp m ư ơ i trở lên cừng giả như vậy xuất thân bọn hắn cũng đúng quốc gia khác vương thất không có cái gì kính sợ nếu như bọn hắn có thể bọn hắn ngay cả mình cha ruột cũng dám hạ thủ càng đ ừ n g sách chỉ là nước láng giềng quốc vương bọn hắn đã quen chỉ cần có thể tính toán đến chính là thắng lợi phong cách làm việc cho nên dù cho bạch long quốc vương cường đại như vậy bọn hắn cũng dám đối với hắn bạch long hậu duệ hạ thủ chỉ cần chạy nhanh t r ứ n g rồng có thể tới tay bọn hắn căn bản không quan tâm thủ hạ chết bao nhiêu đến như dù ở khan nghi ạ trả thủ lao di nhẹ nhàng thở ra một hơi lần này để mắt tới dù ở khan n g h ạ hải tử đoán chừng là tài phú giáo hội cái nào đại chủ giáo chỉ cần cái này một bút thành công liền có thể tiến vào tài phú giáo hội tổng thần điện cái chủng loại kia mà lại ta đoán chừng hắn là vương thất xuất thân chỉ có như vậy xuất thân người mới có thể không có chút nào để ý bạch long quốc vương cùng du ở khả nghị ạ trả thù không phải là bởi vì cái gì quốc vương minh ư ớ c mà là hiện tại đợi trong vương cung cái gọi là thân thích của hắn trên thực chất đều là cựu nhân của hắn quá khứ chiến thắng qua của hắn thắng lợi người hắn ước dị bạch long quốc vương bởi vì việc này phẫn nộ đến tiến hành một trận quốc vương chiến tranh đâu ai chết hắn đều vui vẻ dù sao hắn đã tiến vào tổng thần điện cùng thế tục triệt để thoát khỏi bạch long quốc vương chẳng lẽ còn có thể bởi vì này loại sự tình chinh chiến một vị thần minh trên mặt đất thần quốc không thành dù là tài phụ nữ thần bởi vì tín ngưỡng lực thiếu thốn đã thật lâu không thể xuất hiện ở đại địa phía trên nhưng chính nàng trên mặt đất thần quốc nàng vẫn có biện pháp che chở nghe hiểu bọn hắn đối thoại dù ở k h ả n ni ạ nháy mắt mất đi đùa dỡn lào gì hứng thú mặt r ồ n g nổi lên hiện ra chân chính â m lãnh chạ vì sẽ không vì bất cứ chuyện gì từ bỏ con của ta ta và bố lào cũng sẽ không nếu như có cái kia tất yếu ta nhất định sẽ không tiếc hết thệ đem bạch long vương triệu hoàn quá khứ lào gì trấn an vô vô bằng hữu của mình gương mặt d Con của ngươi, ta u xuống y ệ t sẽ không k rơi xuống loại i hạ t bằng hữu ta lúc nào phụ lòng qua tín nhiệm của ngươi dù ở khan nghỉ hạ chậm rãi bình tĩnh lại đúng vậy ta bằng hữu ngươi mãi mãi cũng như vậy đáng tin mặc dù dù ở khan n h ỉ à mãi mãi cũng sẽ không rời đi nàng tra v ị t vậy tin tưởng bố lào đối nàng yêu đối hài t ử bảo vệ nhưng ở thủ hộ nàng thẳng nhãi con phương diện này nàng tín nhiệm nhất sẽ chỉ là lào di bởi vì lào di là không có nhất dã tâm cùng dục vọng một cái kia cha v ị t cũng tốt bố lào cũng tốt đều làm không được tại hấp dẫn cực lớn trước mặt từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo lào di lại không vấn đề bằng hữu của nàng luôn có một loại không giống như là sống ở thế giới này cách ngăn bất kỳ cái gì dụ hoặc đối với lào di tới nói cũng không có cái kia để hắn rời đi lánh địa quá lâu giá trị phu cận thú vui có thể đi nhìn một chút rời nhà cách xa vài dặm chỉ nhằm chiếm được giá trị gì không ít tốt đồ vật cho dù là sinh mệnh quả lão gì đều rất khó động tâm dù ở khả nghĩ ạ chính mình cũng không dám hứa chắc mình có thể làm được cho dù nàng rất thích rất thích con của mình nhưng chỉ là rời đi một hồi một lát liền có thể c ư ớ p về giá trị liên thành bảo vật nàng thật sự khả năng không nhất định sẽ giao động ngược lại là lão gì cũng không biết là không phải thức tỉnh rồi một điểm xí thiên sứ truyền thừa thanh cao được đã không giống người cũng không giống long dù ở khả n h ĩ ạ không hiểu nhưng nàng lại bởi vậy cảm thấy lão gì mới là cái kia có thể dựa nhất ngôi long giả dù là về sau con của nàng so với nàng càng ắt l ô thụy càng nghe lạo gì lời nói dù ở k h a n h i ạ vậy không quan tâm tại nàng lựa chọn đem trạm vịt đặt ở trọng yếu nhất vị trí thời điểm nàng sẽ không cái kia đối với mình hải tử có bất kỳ yêu cầu tư cách đến như hải tử ba ba rồng được nếu là đáng tin nàng dù ở k h a n h i ạ tại sao có thể có hôm nay loại này xấu hổ pháp trận còn cần ta hỗ trợ sao tỉnh táo lại dù ở k h a n h i ạ một mặt thành k h ẩ n hỏi ta có thể chiết khấu không dùng lạo gì cười lắc đầu ta dự định làm vòng trận nô、no. dù ở k h a n h i ạ nhìn quanh một lần vừa mới nàng lúc nổi giận không có khống chế lại bản thân long uy setka đã chạy không còn thấy bóng dáng t â m hơi sách rủ ở khan h i a ở trong lòng lắc đầu lao gì đối với hắn những n à y thủ hạ thật sự quá tốt rồi v ằ n g không mà nói giống setka như thế trung cấp kỵ sĩ đâu có thể nào gánh vác được mát cấp dù ở khan h i a huy áp dưới tình huống bình thường y i a nữ kỵ sĩ hẳn là co q u ắ p trên mặt đất động một cái cũng không thể đ ộ n g setka có thể chạy nhanh như vậy chỉ có thể là lao gì cho nàng có thể kháng trụ long uy kỳ vật có đôi khi lao di khẳng khái để long đô nhau tâm thậm chí nhịn không được hoài nghi lúc trước long thần rốt cuộc là thế nào cùng một vị sĩ thiên sứ nhìn vừa ý yêu thích cùng truy cầu tính cách cùng tính tỉnh đều là hoàn toàn tương khắc loại hình a đều không phải tương phản tương phản nói không chừng còn có thể bổ sung tương khắc thật sự chỉ hẳn là tương sát dù ở khang nghi ạ lắc đầu lại nghiêng đầu nghĩ dùng đầu ngón tay điểm điểm lào dì bà vai ngươi kêu bản l ò n g chi thư đâu ở chỗ này lào dì lật ra tới thế nào rồi ngươi trước lật đến lục lục dù ở khang nghi ạ chỉ t r ỏ mà nói lào dì làm theo tiếng thông dụng pháp thuật phù văn cùng long nữ phù văn giống nhau cùng khác biệt dù ở khang nghi ạ háng dọn một cái mới nói ra một câu có miệng nói long chi xách c o c o lật qua lại cuối cùng dừng ở một cái nào đó trang bên trên to lớn sách vở bên trong từng hàng hiện lên từng dãy pháp thuật phù văn cùng với đối ứng từng cái đơn giản lại phức tạp ký hiệu không có long ngữ phát âm long ngữ là không thể lật đến một trang này dù ở khan g h ỉ hạ vậy đem đầu dối tới sau đó nhịn không được thử lại r ă n g hàm sách đám lao già này nói ngược lại là đơn giản học được long ngữ phù văn liền có thể dùng phương pháp đơn giản nhất hoàn thành phức tạp nhất p h á p trợ ha ha lựa gạt quỷ ha nàng dội ra móng nuốt trên không trung bắt trước một lần lao gì liếc mắt liền nhận ra nàng bắt trước chính là hàng thứ nhất tường lựa phát trận vừa mới có chút khẩn trương hắn liền lập tức bình tĩnh lại đến rồi mặc dù tại dù ở khả n h i ạ khoa tay ngay lập tức trong không khí hỏa hệ năng lượng liền trở nên sinh động rồi nhưng dù ở khả n h i ạ cái thứ ba bút họa liền vé bay thiếu vé một chỗ ngoặt sau đó đều đã hội tụ tới được hỏa hệ năng lượng ngay tại chỗ h ồ giải tán a hoạch định một nửa dù ở khả n h i ạ gọn gàng mà linh hoạt ngừng trào liền cái này hố long đồ chơi ai muốn học ca tất cả đều là c á i ngoặt khác nhau chính là lớn một chút nhỏ một chút ai có thể nhớ được đám lao già này khẳng định cũng đều là long ngữ ma pháp nói đến thuần thục đối pháp tác phủ văn hiệu rõ càng sâu về sau mới tự động tự giác học được t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai băng tuyết bên trong ngàn cánh sen t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai băng tuyết bên trong ngàn cánh sen lạo dị không tỏ r õ ý kiến cười cười hán tại vừa mới trong nháy mắt đó đột nhiên rõ ràng lúc trước trong lớp vị kia toán học k hóa đại biểu vì sao tại phát hắn bài thi thời điểm có thể sử dụng một m năm cái đầu đứng ra một m tám phí phách không phải liền là chín cái cong trong đó ba cái nhỏ một chút hai cái bên trong không trượt còn dư lại càng lớn một chút sao đây không phải là liếc mắt liền có thể nhìn ra được đồ vật sao đương nhiên trong khoảnh khắc đó tự tin giống như thủy chiều thối lui về sau lạo dị vậy kịp phản ứng vì cái gì lòng n g ữ phù văn tại hắn nơi này tốt như vậy nhận khả năng ghi nhớ thật tốt đối với pháp thuật tầng sâu lý giải miễn c ư ơ n g đúng chỗ còn có đối đường con cùng đường thẳng n h ạ y càng độ là gì đều là không thiếu lòng n g ữ pháp thuật kỳ thật càng gần gũi tại pháp thuật bản chất là trực tiếp đ ố i đa nguyên vũ trụ bên trong tràn ngập ma pháp năng lượng tiến hành tái tạo thao tác đem cố định thành mới hình thái chấn động quay lại lại lấy đặc định phương thức tại đặc định khu vực tiến hành cụ hiện quá trình cho nên bọn họ cái gọi là phù văn trên thực chất chính là lợi dụng t h a nhâm chuyển hướng trực tiếp kêu gọi đến ma pháp năng lượng tiến hành pháp thuật tái tạo cự long không cần suy xét cái gì phát tắc nắm năng lượng dựa theo ý chí của bọn hắn bóp ra đến là được đương nhiên khẳng định còn phải học tập cố định phu văn cũng không thể mỗi lần đều lâm thời định hình lại nói ngay cả chỉ là đi mấy bước liền có thể ăn vào miệng cơm đều không bao nhiêu cự long bỏ được lãng phí khí lực của mình đi đi còn có thể trông cậy vào bọn hắn chạy một cái qua lại mà nhân loại cũng không một dạng phàm nhân không có cách nào trực tiếp gọi lên nguyên sơ năng lượng cho nên bọn hắn nhất định phải chức tạo ra một cái pháp thuật mô hình đến xem như kết nối bản thân ý thức cùng ma pháp năng lượng cầu nối mà càng là phức tạp pháp thuật mô hình tự nhiên cũng liền càng khó lấy ký ức vậy thì nhất định phải được hợp với một chút có thể kích hoạt những phù văn này phức tạp chú ngữ cùng với phối hợp những pháp thuật này thì pháp thủ thế pháp thuật mô hình chỉ cần trong tinh thần h ả i điêu khắc ra một lần liền sẽ biến thành hải lý từng đầu lớn nhỏ không đ ề u cá nhưng ngươi nếu là muốn để đầu này cá triệu hồi ra đầy đủ pháp thuật năng lượng liền phải dùng tinh thần lực thắp sáng thân cá bên trên mỗi một cái tiết điểm sáng ngời thuật loại kêu một cái âm tiết pháp thuật tự nhiên rất dễ dàng liền có thể kêu đi ra mặc dù cái này cá là thường thấy nhất không đáng giá tiền nhất cái chủng loại kia nhưng chỉ cần n g ư ờ i cho ăn tinh thần lực đủ nhiều cá thu thức ăn cho cá cũng có thể dưỡng thành cá thu cá theo đ ố i chú ngữ n ă m giữ càng ngày càng thuần thục đối với mình tinh thần h ạ i bên trong phụ văn mô hình làm được rõ như lòng bàn tay về sau vậy liền có thể sử dụng đơn giản nhất một cái co lại dùng từ phối hợp một cái đơn giản thủ thế trực tiếp đem đầu này cá xử lý rõ ràng rồi nhưng cái này đối pháp sư khả năng ghi nhớ cùng tinh thần lực cùng với đối với pháp thuật lý giải trình độ đều có rất cao yêu cầu mặc dù lao dĩ chưa từng có tìm tòi nghiên cứu qua bản thân khả năng ghi nhớ cực hạn nhưng ở hắn dễ như chở bàn tay liền có thể hoàn thành ngũ hoàn pháp thuật học tập liền có thể biết rõ hắn coi như làm không được đã gặp qua là không quên được cũng có thể tại lật lại ký ức hai ba lần sau làm được cũng không tiếp tục quên một điểm không sai mà đầu của hắn vậy đủ tỉnh táo có thể làm được đối pháp thuật phù văn đi làm cấp độ càng sâu hiểu rõ bất quá mặc dù những phù văn này lào d i nhớ được rất nhanh nhưng là không phải cứ như vậy dễ dàng học được phiên thoái nhất chính là hắn không có cách nào giống rủ ở kha nghi ạ như thế có thể trực tiếp đọc lên tới những cái tiên hoạt lớn nhỏ c ô n trên thực chất chính là cự long gào thét dài ngắn khúc chiết lao gì hơi chấn động một cái cổ họng của mình liền phát hiện bản thân nhiều lắm là ngay cả chấn ba cái âm ân cũng chính là tứ hoàn pháp thuật tiêu chuẩn mà hắn tiếng thông dụng pháp thuật trên thực chất cũng có thể làm được chỉ dùng mấy cái cụm từ phối hợp một thủ thế động tác liền phóng xuất ra tuyệt đại bộ phận tứ hoàn pháp thuật ngũ hoàn hắn còn không được trừ khí hệ pháp thuật bên ngoài những thứ khác tốt nhất cũng được dùng nguyên một câu chí ít mười cái phủ văn tạo thành chú ngữ tài năng phóng thích còn phải dùng ba cái thủ thế động tác đến phối hợp học tập bất luận cái gì tri thức mình có thể học hiểu nghĩ thông suốt mới là tốt nhất biện pháp toàn bộ nhờ lương vẫn là lương đồ hình văn kiện kia thật sự sẽ kém rất nhiều lạo di đột nhiên thở dài thế nào rồi cái này đối ngươi tới nói cũng không tính rất khó a dù ở khania tò mò hỏi một câu nàng lại không nói để lạo di hiện tại liền có thể dùng lòng ngựa phủ văn thi pháp chỉ là đối chiếu tiếng thông dụng phụ văn đem đối ứng lòng ngựa phủ văn đ i ề u khắc ở nơi này mà pháp vòng trận bên trên nếu như nói lạo di trước kia thiết kế có thể để pháp trận này đối kháng cấp mười lăm trở xuống cường giả lời nói đ ổ i thành lòng ngựa phủ văn vậy coi như là hai đầu cấp mười sáu bạch lòng súng kích cũng không cách nào đối lạo di thành bạo sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào lạo di mỉm ta chỉ là phát hiện bất kể là pháp sư vẫn là cự long cần đều là thời gian dài d ẳ n g dặc không ngừng cố gắng nô、no. dù ở k h ả n hỉ ạ do dự vài giây vẫn là nói ra bản thân không có cách nào đồng ý đối cự long tới nói thời gian xưa nay không là vấn đề à. cho nên không cần thiết cố gắng như vậy nếu có đặc biệt gì muốn hết lần này tới lần khác lại không có thực lực muốn đồ vật liền dứt khoát ngủ hắn cái năm trăm năm hoặc là đã quên bản thân trước kia mong muốn hoặc là thực lực vậy khẳng định tiến bộ rất nhiều nói không chừng liền có thể thử một chút t ấ vệ cố gắng thật sự không có gì dùng mà lại Quá cố g ắ nếu g dàng dễ k h i n người kích động, kích động liền sẽ phạm sai lầm. Chết Long đô là cố gắng nhất Long, ngươi Đương n thời, sai kích kích Chết cố phạm thạo Đô lầm. là sẽ A. ế không phải bất bạch cấp ta tại trước đắc đó dĩ, sao ra làm l o n gặp Cốc A. Nếu không phải g được trà vịt ta đoán chừng không bao lâu liền phải bị nhân loại trộm tới rút gần lột da chỉ là đối với c ự long tới nói năm mươi năm về sau chết cùng hai năm về sau chết lại có bao nhiêu khác nhau đâu Ngủ một giấc đoán chừng sẽ không có nếu không ta làm sao ra cửa liều mạng thậm chí trở thành long cốc trẻ tuổi nhất cấp m ư ơ i sáu lào gì mê hoặc nhìn nàng một cái ngươi không phải một mực chê ta c h ạ c kia là một chuyện sao À, dù ở khan Ia nói như đ i n h chém sát hoàn toàn không phải cự long sẽ không vì cố gắng ra cửa nhưng nhất định sẽ vì tài bào ra ngoài nhất lý trí cự long đó là có thể tại hấp dẫn cực lớn trước mặt nhìn thấy sự bất lực của mình lựa chọn về nhà ngủ long nhưng tuyệt sẽ không có bản sự kia còn lựa chọn ở trong nhà đừng y đổ lẫn lộn khái niệm lại nói người ở trong nhà lại không phải đang ngủ mà là tại cố gắng lao di bất đắc di cười cười dù ở khan Ia so với hắn nghĩ đến còn mất cảm nhưng cái này nhạy cảm địa phương làm sao lại kỳ quái như thế đâu hắn chỉ có thể khẽ lắc đầu vậy liền để thời gian giải quyết giữa chúng ta khác nhau đi ta đi trước giải quyết ta mà phát trận ừm hư dù ở khan n h ỉ ạ phát ra thỏa mãn tiếng hử thời gian sẽ để cho ngươi dần dần rõ ràng chính mình chân chính mong muốn là cái gì xa xưa tương lai vẫn là một tần số nhưng mùa đông giá rét lại đúng hạn mà tới tuyết lớn ngập trời bên trong lão di đứng bình tĩnh ở ngàn cánh sen ngoài p h ò n g khách hắn dấp lên trên mặt băng kia rõ ràng dấu chân chứng minh hắn tối thiểu đã đứng ở chỗ này mười mấy tiếng nhưng lão di chỉ là khẩn trương nghiêm t a i lắng nghe lấy dù ở k h n n h ỉ ạ không biết vì cái gì bỏ qua vừa mới còn có gà rú ngoài ý muốn trầm mặc xuống lúc đầu trắng hồng sắc ngàn cánh sen đại sảnh giờ phút này đều bị chừng hai mươi m dày tần băng bao trù lấy biến thành to lớn thủy tinh sen mùa đông ánh nắng tại băng tinh trên mặt cánh hoa khẽ quét mặc q u a tựa như l ã o d ì bất tá tâm hàn băng hồ nước hồ kịch liệt n h n ngạo đem rơi xuống đông tuyết hung t ậ n xoắn nát b ố lo chính bực b ộ i ở bên hồ đi tới đi lui to lớn thân ảnh bên dưới m à u lục viền gen dây leo đã có chút có t r g ý l ã o d ì ma pháp trận khống chế bên dưới nhị hoàn bên trong từ ở vào thành bảo cánh bắc thư viện đế này ạ dịt phu nhân vương nam trang viên phía dưới năm trăm m tất cả mọi người bị lạo di cho nghỉ ngơi nửa t h á n g kỳ liền ngay cả tay lơ cùng sẹt gạ đều đi thanh phong cốc cùng vạ l ầ i dạ cùng chắt lơ đ o à n tụ lạo di đương nhiên tin tưởng các nàng nhưng bố là cùng dù ở khả nghị ạ không được thời khắc này bạch long nữ sĩ chính là mẫn cảm nhất thụ nhất không được kích thích thời điểm nói không chừng một chút xíu mùi người cũng có thể làm cho nàng trở nên táo bạo lên mà rõ ràng đã sắp mất đi lý trí bố lạo tuyệt đối có thể ở dù ở khả nghị ạ hô lên âm thanh ngay lập tức giết sạch sở hữu để dù ở khả nghị ạ bất mãn xuất hiện người lạo di biết rõ nếu như chính hắn kịp thời ngăn cản tinh thần quá căng thẳng hai vị bạch long hay là có thể hơi thu liễm một chút bản thân táo bạo có thể hắn làm sao lại n h ư ờ n g cho mình bằng hữu bởi vì này chút ít sự bị ảnh hưởng đâu tại bất luận cái gì tình h ô n giới phụ nữ mang thai cảm giác đều hẳn là ưu tiên nhất cái kia hắn lại không phải làm không được lão gì thậm chí mở ra pháp trận cao cấp nhất lực phòng ngự độ điều này cũng đích xác để dù ở khản g h i ạ an tâm rất nhiều cho nên hiện tại lớn nhất bất an nhân tố biến thành nôn nóng bụ lão hắn vốn là ghé vào ngàn cánh sen ngoài phong khách chỉ là thời điểm đó dù ở khản y ạ chính là buồn bực nhất giai đoạn cho nên trực tiếp thét ra lệnh hắn xéo đi nhanh lên bố lào đã không dám vi phạm dù ở k h ả n g h ì à mệnh lệnh nhưng lại mười phần muốn biết dù ở k h ả n g h ì à tình trạng rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể ở bên kia bản thân loạn dày v ò may mắn lào dì sở dĩ tại làm sao nhiều băng tuyết ma thực bên trong lựa chọn tuyết vực viền gen dây leo cũng là bởi vì bọn chúng chịu áp lực thực lực đủ mạnh bọn chúng là có thể kháng chủ ép trên người mình ba bốn mươi m băng sơn đồng thời chậm dãi đem những n à y băng sơn hóa thành bản thân chất dinh dưỡng cuối cùng trong gió rét n g o nghễ nở rộ sinh vật cường đại cự long điểm kia trọng lượng hoàn toàn không cần lo lắng không biết mình có thể làm cái gì chỉ có thể ở nơi đó suy nghĩ lung tung lạo d ì đột nhiên ngầm đầu mặt hồ gợn sóng biến mất dù ở khan ỵ ạ ngươi thế nào hắn quan tâm hô một tiếng sau đó hắn cũng cảm giác được một trận cùng phong c u ố n qua bên cạnh to lớn thân ảnh màu trắng bành một tiếng vô vào trên tường băng để cả tòa đại sành nặng nề lắc lư lên bố lão dù ở khan ỵ ạ thanh em lánh khóc vang lên ngươi là muốn giết chết con của mình sao a a thật có lỗi dù ở khan ỵ ạ ta thật không phải là c ố ý bố l ã sốt ruột và phần ta chỉ là lo lắng ngươi a lo lắng chính là ngươi chừng a dù ở k a n ỵ ạ thanh em bên trong bao hàm không cần lo lắng cẩn thận ngươi đừng c h ứ n g được rồi lao gì có chút mở to hai mắt nhìn yên lặng về sau rút lui rút chương hai trăm sáu mươi ba trong gương đôi mắt kia chương hai trăm sáu mươi ba trong gương đôi mắt kia gục ở chỗ này b ố l à hoàn toàn không có bởi vì dù ở khan g h i ạ lời nói có cái gì bất mãn hắn chỉ là ở nơi đó l i ề u mạng lấy lòng mong mọi thân ái bạn lữ có thể đem hắn bỏ vào môn dù ở khan g h i ạ nói đến cũng không sai ở thời điểm này b ố l a muốn biết chỉ có chứng rồng tình trạng Lào gì không biết dù ở khả cho ô n g i dù khả h n g là tâm lại chiều rộng cô nương tại một loại nào đó kích thích tố ảnh hưởng nhất bạo dạp thời điểm cũng sẽ trở nên hết sức mất cảm cho dù nàng biết mình trượng phu vừa mới còn đang vì an nguy của nàng lo lắng chỉ là một thời gian bị trở thành phụ thân vui vẻ làm đầu góc choáng váng nhưng khó chịu vẫn là sẽ khó chịu đương nhiên có chút đầu góc nam nhân tại phát hiện loại này khó chịu thời điểm khẳng định biết mình nên làm như thế nào cũng thì như giờ phút này kia ghé vào trên tường băng miệng đầy dấu ngon dấu n g ọ t bồ lảo nhưng đây chính là hai vợ chồng người ta ở giữa sự tình rồi xem như chỉ là bầu bạn người bằng hữu duy nhất nên làm chính là rút lui trước đến như hải tử c h ờ vợ chồng bọn họ hai giao lưu hoàn tất mình cũng hiếm l ạ đủ về sau lại cân nhắc muốn hay không đến xem liếp mắt đi lại nói lại không phải s ố lòng chỉ là ba cái trứng thối lui đến bản thân đứng kia cánh sen t ầ n ngoài cùng lão gì gọi đến bản thân cây kia một mực tại trên trời bay cái t r ổ i cũng không quay đầu lại xông về bản thân thành bảo vừa vặn có thể nhìn một chút bản thân ma pháp trận có hay không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n mặc dù lão gì đối với mình tác phẩm độ hoàn thành phi thường hài lòng trung gian vậy thí nghiệm qua mấy lần nhưng giống lần này thời gian dài như vậy lấy tối cao cường độ mở ra vẫn là chưa từng có không có cách khi đó hàn băng trong hồ hàn băng năng lượng còn chưa đủ lấy chống đỡ ma pháp trận tiêu hao cho dù là xuất thân g i à u có lão gì cũng không dám cứ như vậy đốt tinh thạch mặc dù chủ điều khiển khí bị lạo d ì an trì ở thủy tinh cung điện bên trong nhưng hắn phòng ngủ cùng thư phòng mật thất bên trong đều có một cái trung chuyển máy kiểm soát trong phòng ngủ cái kia tương đối đơn giản chủ yếu tác dụng là đưa ra cảnh cáo đồng thời đem xảy ra vấn đề khu vực đánh dấu ra tới thư phòng mật thất bên trong cái kia cơ hồ chính là một cái ma pháp trận phạm vi k h ô n g chế thu nhỏ lại cảnh quan thậm chí có thể cụ hiện ra trong ma pháp trận xuất hiện các loại sinh vật nhất là nhân loại bị thức tỉnh pháp trận ghi chép qua khí tức người sẽ bị đánh dấu danh tự ngoài ý muốn không biết tên khách tới cũng sẽ biểu hiện một lần bọn hắn có khí tức tiên hướng về phương nào tỉ như băng tuyết chi khí gió báo hương vị tiền tài hương vị cùng với ánh trăng cùng bóng đêm ân đây đều là đoạn thời gian gần nhất không hiểu xuất hiện ở cách k h á c trận phạm vi bên trong người xa lạ quyền trục núi cùng đại địa thần điện không có đ ộ c t í n h lào gì ngược lại là có thể lý giải lào gì trong lãnh địa học giả chính là quyển trục núi lớn nhất lực lượng mà lại lúc đầu những học giả kia nhóm cũng không còn cái gì hứng thú quan sát một cái nam tức lĩnh dù là lãnh chúa là pháp sư đối bọn hắn tới nói chí ít cũng phải là quốc gia phương diện vấn đề mới đáng g i bọn hắn hao tâm tổn trí quan sát tỉ mỉ ghi chép chỉ cần lào gì trong lãnh địa có học giả có thể hơi ghi chép một lần đại sự bọn hắn liền sẽ không nhiều hơn quan tâm đến như đại địa thần điện bọn hắn giống như vẫn đối với lạo dị cái này bên cạnh ở vào quan sát trạng thái nhưng cũng không muốn trực tiếp đứng tay đương nhiên nếu như thuận tay có thể làm điểm cái gì bọn hắn cũng sẽ không không làm chỉ là không có như vậy chủ động mà thôi bất quá trước mắt mà nói trừ tài phú giáo hội lạo dị có thể hiểu được vì cái gì thế lực khác sẽ đến nhìn trộm hắn thành bảo bọn hắn chú ý không phải hai đầu bạch long thằng ngái con mà là chạ vịt bạch long đồng bạn nếu như dù ở khả n h ị ạ dự định đem cái này ba cái tiểu long mang về bắc địa vương cúng giao cho bạch long quốc vương nuôi dưỡng đồng thời tương lai còn có thể cùng cái nào đó vương thất thành viên khế ước lời nói đôi kia bất kỳ thế lực nào đều là một loại to lớn uy hiếp dù sao không biết có thể sống bao nhiêu năm bạch long quốc vương đã để người rất khó chịu nếu như hắn lại nhiều ra ba cái cùng lòng khế ước dù là không phải tâm huyết khế ước hậu duệ đây tuyệt đối là những thế lực này vô pháp dễ dàng tha thứ sự t ì n h nhưng mà ngay từ đầu dù ở khan ni a cùng trà vi kỳ thật sẽ không cân nhắc qua vấn đề này không phải dù ở khan ni a không nhận ý mà là trà vi không có cái tia tâm nếu như bạch long quốc vương thật sự nghĩ dù ở khả nghi ạ làm sao đều sẽ chừa cho hắn ra một cái bản thân nhóc con nhưng trạ vịt đối với lần này một chút hứng thú cũng không có mặc dù bạch long quốc vương vẫn đối với mở rộng bắc địa vương thất ảnh hưởng cùng quyền lực rất cố gắng nhưng lão gì nhưng vẫn là có một loại hắn đối vương thất cũng không có như vậy yêu quý hắn tự hồ chính là tại hoàn thành bản thân một cái mơ ước có điểm giống ạ xạ lạn là lao sư đương thời cái k i a đi thế giới bên ngoài nhìn một chút tìm thượng cổ ma pháp q u y ể n chủ chủ ù nỉ bị ù m ộ tưởng thực hiện sảng khoáy nhưng rất tốt nhưng nếu như chỉ là tỉnh táo bỏ qua cũng không còn cái gì không cam lòng không mớn h ắ ngay đối với v mình n ư ơ hậu h cùng dòng n roi p ư ơ từ đầu lão dị còn tưởng rằng bạch long quốc vương là dự định đem hai mươi tần bá tước linh biến thành vương thất đặc biệt lãnh địa nhưng đoạn thời gian gần nhất hắn lại có chút lật đổ bản thân loại ý nghĩ này rồi cha v i ế t nhìn chúng chỉ có lệ ổng đến như lệ ổng về sau cái này lãnh địa sẽ tới trong tay a i hắn hoàn toàn không có hứng thú gì quản đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không cho phép người khác xâm phạm vương thất quyền lực nhưng chính là có một loại vi d i ệ u khác biệt chính là lệ ổng chỉ cần về sau để cái này lãnh địa tiếp tục tại vương thất trong huyết mạch lưu t r u y ề n bạch long quốc vương liền hoàn toàn không quan tâm hắn về sau làm thế nào dù là lệ ổng cuối cùng lựa chọn đem điều này lãnh địa lưu cho không phải hắn cùng cha huynh đệ hải tử cũng không có bất kỳ quan hệ gì đứng ngoài quan sát lâu như vậy là gì có một loại cảm giác Chà sẽ chỉ bác vịt vì v sẽ địa ư ơ n g t h ấ t t r a n h thủ vốn là hẳn là thuộc hắn h vốn về bọn hắn quyền n n là là lực, ư g sẽ k h ô ngày trả giá thuộc giá lợi mình ích. c về n không vì vương g sẽ thất h vì sinh n b ằ giáo hữu của hắn. Những của này g hội thế lực khoảng thời gian này rõ ràng quan sát trạng thái cũng là bởi vì bắc địa vương thất bên kia chuyển ra dạng này từ gió rất nhiều vương tử đều ở đây mùa đông đến trước đó đi vương cùng tìm bọn hắn cha vương hiến bị dâng tặng lễ vật rồi bọn hắn muốn làm gì căn bản giấu không được cho nên vốn đang ngồi được vững những n à y giáo hội thế lực mới có thể sốt sáng như vậy bằng hữu nhi tử cùng mình nhi tử ở giữa phần lớn người đều sẽ lựa chọn con của mình không phải sao lao dì nhẹ nhàng linh hoạt kéo ra bản thân cửa phòng bí mật ngồi ở kia chiếm hơn nửa cái mật thất quang ảnh bên cạnh nghiêm túc một tấc một tấc kiểm tra lao dì khỏe mắt đột nhiên có chút một ngày lao dì đối với thiên không t r ư ở n g không lực từ trước đến nay mạnh phi thường nếu biết dù ở khả nghị ạ sẽ ở hai ngày này tiến vào sinh dục trạng thái h ắ n đương nhiên trước kia liền phân tán trong bầu trời chim bay bằng không bố là tuyệt không có khả năng như vậy yên tĩnh bình thường tới nói những n à y cự long cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt đến trước đó thanh lý mất trong vòng phương viên chăm g i m bất an nhân tố loài chim cũng giống vậy giống được cự long sẽ tăng lên đến trong trời cao phong thích bản thân tại phát giác được cảnh cáo của hắn về sau còn dám bay vào khu vực nguy hiểm chi bay đó chính là đến khiêu khích vừa vặn xé nát về sau còn có thể thuận tiện thêm chút thức ăn lạo dị vì thế làm đủ chuẩn bị có thể nói hai ngày này trừ đường biên giới bên trên dễ dỡ nam tức lĩnh trên bầu trời không có một con chim nhưng hắn vừa mới tại trong ma phát trận phát hiện một con bị đánh dấu ra tới tiểu linh c h i m khách cái này đích xác là rét lạnh khu vực cố hữu loài chi một m trong nhưng lạo dị trong lãnh địa cũng không có hắn trong lãnh địa chi m nhỏ càng nhiều hơn chính là loại kêu béo con quả bóng nhỏ mặc dù ngay từ đầu chỉ là ngoài ý m u ố n nhưng khi loại này núi nhỏ tức tràn ngập hắn toàn bộ lãnh địa về sau vốn là rất ít càng thường sinh sống ở núi cao trên vách đá tiểu linh c h i m khách cơ hồ liền biến mất hầu như không còn rồi mặc dù phối màu có điểm giống nhưng mập mạp đôi dài chim sẻ núi cùng tinh tế phiêu m i ệ u tiểu linh chim khách tựa hồ quan hệ phi thường kém thật cũng không đến như sẽ đánh sinh đánh chết nhưng nhiều nhất định sẽ khi dễ thiếu có thể nghĩ tiểu linh chim khách ở hắn lãnh địa cơ hồ không có gì đường sống kia、yeah, cái này không nghe dặn dò len lén lẻn vào hắn thành bảo ngoại vi tiểu linh c h í n khách khẳng định có vấn đề lào gì nhấp miệm môi giới có c hắn ú t thật nghĩ trả trộn không nghĩ nghĩ h ràng. Nếu rõ là vào hắn lãnh địa, vì sao lại địa, sao vì thúi ì m n ư được thế đột nột tồn tại? thể tính thể tại phát tác tiểu t Hoặc hắn khiển chim không nhiều, huy chỉ linh chim khách. Hắn điều đó, đông nói, bọn cũng dụng, này giá cái có có có là bay sau mùa đầu nghĩ một hồi sau đó nhảy ra khỏi một mặt cái gương nhỏ đôi kia con mắt màu tím ngay tại trong gương nhìn chăm chú hắn, hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu kỳ thật hắn sớm đã có phương diện này cảm giác hình người của hắn long huyết mạch chỉ có thể cùng vị kia thần bí đẹp đến mức không gì sánh được tổ mẫu bên kia có quan hệ thiên sứ mới là trời sinh liền có thể trưởng k h ô n g đ i ề u tộc điều khiển đại khí tồn tại mà lào gì trời sinh am hiểu cùng hắn nói là tật phong lang mang tới gió không bằng nói là thiên sứ huyết mạch ảnh hưởng khí hắn vậy rất am hiểu lối pháp cái này cùng tật phong lang thật sự không hề có một chút quan hệ còn có hắn đôi kia hoặc vũ nếu như cái này đối hoặc vũ la tới từ một cái chân chính trò chơi vậy chúng nó biểu hiện ra đối lào gì hoàn toàn thuận theo cùng thực tình yêu thích liền rất bình thường nhưng nếu là chỉ là thần khí lợi dụng bản thân lực lượng chế tạo ra một đôi ma pháp sinh vật vậy chúng nó biểu hiện cũng quá mức rồi hoạt vũ đích s á c sẽ không dễ dàng vi phạm bản thân chủ nhân ý chí nhưng không có nghĩa là bọn chúng liền sẽ toàn tâm toàn ý vì chủ nhân trả giá nghe lời xử lý cùng cố gắng mọi chuyện làm được chu toàn một điểm chỗ sơ xuất đều không ra giữa hai cái này vẫn tồn tại một dài đoạn khoảng cách đâu còn có l ã o gì thông qua hoạt vụ k h ô n g chế những cái kia chi bay dù cho l ã o gì cho chúng nó cung cấp đầy đủ đồ ăn cùng sinh tồn cơ hội vậy chúng nó cũng quá mức nghe lời đây chính là thiên tính tự do rất thích trang nghe không h i ể u chí nhỏ chương hai trăm sáu mươi bốn dẫu ở kỵ sĩ thế giới bên trong thuật sĩ gia tộc chương hai trăm sáu mươi bốn dẫu ở kỵ sĩ thế giới bên trong thuật sĩ gia tộc Lào lặng lặng d ý vị này nàng đã mỏ tới phong hệ pháp tắc bên cạnh tại kỵ sĩ lĩnh vực cũng không cần giống pháp sư như thế đối pháp tắc nguyên lý từng bước phân tích phân giải triệt đề trực khống nói đến các nàng đến rồi cao dai về sau càng giống là kết x u ố n g lưới đao khế ước chính là cùng vũ khí ký kết khế ước chỉ có thể cho vũ khí phụ ma chế tạo một loại nào đó loại hình pháp thuật tổn thương đồng thời trời sinh thêm điểm thể chất thuật sĩ thế giới này kỵ sĩ cùng lào g i trong trí nhớ bất luận cái gì kỵ sĩ nghề nghiệp cũng không giống càng giống là thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ lại thêm thuật s ĩ kết hợp thể bất quá ngẫm lại so với thế giới khác luôn có cái gì độ tinh t linh đến thăm để nhân loại có thể nhìn thấy những thứ khác kỹ năng đặc sắc thế giới này từ sinh ra thần mình cùng nhân loại về sau trước hết nhất gặp phải khách bên ngoài hết lần này tới lần khác là cử long c ũ nhưng g k cái này thế giới n cùng bạch long trình thể s â m lấn hoàn toàn không phải một chuyện cô lập vừa tới châu mỹ đại lục thời điểm mang theo cũng là một khuôn mặt tươi cười sau đó trở mặt kia ê là khi nhìn đến đầy đất hoàng kim về sau bằng không mà nói bọn họ mục tiêu chủ yếu là vì tìm kiếm m a r c o polo du ký bên trong hoàng kim c h i quốc đâu có thể nào bởi vì một cái man hoàng c h i địa đ ỉ n h chỉ bước chân đâu chỉ bất quá tại những cái kia khắp nơi dạo chơi pháp sư t r o n g mắt liên tục mở vị diện c h i môn đều tốn sức nhi thế giới mới một chút kia bảo thạch mỏ hoàn toàn không đáng chơi một trận vị diện xâm lấn nhưng nếu để cho chính bọn hắn độc thủ cái này thế giới mới thần mình còn rất có thể đánh bình thường thế giới tại vừa xuất hiện sinh mệnh tuần hoàn bắt đầu có thần mình sinh ra thời điểm kia cũng là so sánh ôn nhu hiền lành loại hình dù sao hơn phân nửa là bởi vì sinh mệnh pháp tắc xuất hiện thần、mình. theo đại đ ị a bên trên sinh vật có trí khôn số lượng tăng nhiều bắt đầu có xung đột lợi ích hắn và ái dễ thân thần minh mới có thể dần dần xuất hiện giữ t ậ n chiến tranh tướng sinh vật có trí khôn rất am hiểu cầm thần minh uy nghiêm cho mình sáng tạo quyền nói chuyện rất nhiều tiên tiên thần minh cũng không thích loại chuyện này thậm chí ngay cả phân ra một bộ phận dạng này tướng mạo cũng không nguyện ý tự nhiên là sẽ đóng lại tín ngưỡng chi môn vậy liền sẽ theo sinh vật có trí khôn nguyện vọng c h ậ m rãi xuất hiện cùng chiến tranh âm mưu có liên quan thần minh theo sinh vật có trí khôn càng ngày càng cương đại bọn hắn liền sẽ dần dần thoát khỏi khỏi đôi đó đòi hỏi phản hồi. những g a y từ đầu, bọn, bọn o n càng càng cái h kia tiên tiên thần minh đối với lần này đương nhiên không đáng kể trừ phi là bị ép thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt nhường cho mình không thể không biến thành một cái khác bộ dáng xui xẹo thần đại bộ phận tiên tiên thần minh đều rất cao hứng những ngày phản tục sinh vật bản thân chơi đi bọn hắn cuối cùng có thể được đến thanh tịnh dù sao c ũ nhưng g k ô n còn ai sẽ ngốc đến g mức cho ai Thái sẽ d ơ c ù những g trăng sáng, cùng đại địa ả i d ư ngày mới. n n h thần minh chắc chắn không tại i ế p nhận l o này quá khứ những năm đó lẫn nhau ở giữa tất nhiên đã kết súng thâm cựu đại hận cũng không còn thiếu đắc tội những cái kia tiên thiên thần minh quá khứ tạo nghiện tự nhiên là sẽ thảm tao kết toán có cựu báo cựu đều là kết quả tốt rồi ở nơi này một đoàn đay dối bên trong p h à m tục sinh vật tất nhiên liền sẽ học được vô số mới tinh chi thức hình thành vô số loại nghề nghiệp cơ hồ đại bộ phận thế giới đều là đi loại này đường chứ thế giới vừa mới hình thành ban đầu liền gặp được đại phiền thoái thì như cái kia to dịu hai vị thần mặt trăng vừa mới xuất hiện chuyện thứ nhất chính là nhấc lên tay nào đánh nhau ở nơi này trong hoàn cảnh sinh ra cái khác thần minh tất nhiên tiên thiên liền có vấn đề mà lao dị vị trí thế giới này kỳ thật đại bộ phận vẫn là phù hợp thế giới phát triển quy luật trừ tiên thiên thần mình sinh ra thời điểm càng thiên hướng về vũ lực một điểm nhưng đây cũng là có thể lý giải dù sao ở vào đa nguyên vũ trụ biên giới sinh ra ban đầu liền kiến thức qua vô số trận chiến đấu cái này đều không cần khảo cổ từ gió báo chi chủ là sớm nhất sinh ra thần minh một trong liền có thể nhìn ra chỉ có được chứng kiến đáng sợ đủ để cho thế giới hủy diệt gió báo nảy sinh giai đoạn thế giới mới mới có thể cố gắng vì chính mình bồi dưỡng một tốt tay chân nhưng hắn trình tự kỳ thật còn rất bình thường tới nhưng mà còn chưa đi đến thần minh cùng nhân loại đối kháng một bước kia、đó. nhân loại còn tại yên yên tính tính đợi tại thần minh trưởng khống bên dưới yên lặng phát triển bản thân lực l ư ợ n g lúc liền trực tiếp nên đón bạch long cái đồ chơi này đến muốn cùng bạch long đối kháng nhân loại sở hữu may mắn tâm đều chỉ có thể từ bỏ càng không khả năng trông cậy vào thần minh che chở cao cao tại thượng những cái kia cường đại thần minh sẽ không đem con mắt nhìn về phía không tín ngưỡng bản thân người cho dù là những cái kia tiên thiên thần minh bọn hắn cũng sẽ không tương ái gieo rắc đến toàn bộ nhân gian nhất là những cái kia đã từng là địch nhân tín đồ nhân loại nhưng mà rất nhiều lực đảng thần lực nào có bản sự kia tại bạch long tàn phá bừa bãi thời điểm kịp thời ngăn cản bọ cho dù là thân là gió báo chi chủ tín ngưỡng khu bắc địa vương quốc không phải cũng bởi vì những cái kia khắp nơi dương a i bạch long đầy đất vết thương mà nhân loại cuối cùng tìm được tự cứu phương pháp để bọn hắn chỉ có thể ở ma pháp động vật ảnh hưởng phía dưới lựa chọn loại này quái dị kỵ sĩ con đường thật vất vả chống nổi bạch long tam bản phụ để thế giới trở lại quỹ đạo chính đi toàn bộ thế giới lại nên đón một trận càng thêm to lớn biến đổi nhân loại còn chưa bắt đầu phản kháng thần m i n h thần minh liền đã bản thân trước cắt không sai biệt lắm rồi mặc dù cuối cùng vẫn là dựa vào mọi việc đều thuận lợi từ còn sót lại mấy vị thần minh trong tay cướp sau đó tại thời gian dài ràng giặc bên trong đã không có cái khác nghề nghiệp có thể giao động loại này đặc thù kỵ sĩ ở cái thế giới này địa vị cho dù là pháp sư bằng không năm đó làm gì cũng sẽ không biết rõ pháp sư chân chính chỗ c ư ờ n g đại còn toàn tâm toàn ý muốn trở thành một cái kỵ sĩ dù sau khi đó hắn còn không biết thế giới sắp khôi phục cùng tinh giới bình thường giao lưu kia vốn có một cái trả qua phải đi ngón tay vàng kỵ sĩ cùng cần trả giá không ngừng cố gắng còn không biết tương lai như thế nào pháp sư ở giữa người bình thường đều sẽ lựa chọn kỵ sĩ lại nói thế giới này kỵ sĩ cùng thế giới khác chiến sĩ hoàn toàn không phải một chuyện Chỉ như ạ tị h phu nhân đợi nàng đi đến cấp một ư ơ i sáu thời điểm chẳng những thọ mệnh sẽ thẳng tới ba trăm năm mươi tuổi trở lên sẽ còn tại pháp thuật năng lượng ảnh hưởng dưới một mực bảo trì tại tiến giai lúc trạng thái mà lại nàng vốn là bởi vì tuổi còn trẻ liền trở thành đại kỵ sĩ mà chỉ hoãn thân thể già yếu một mực duy trì tại hai tám chín tuổi bộ dáng dạng này kỵ sĩ chỗ nào không tốt cho nên hắn đương thời sẽ có như thế mộng tưởng quá bình thường a hắn đời trước chịu nhiều như vậy tội nhịn nhiều như vậy khí hâm mộ nhất không phải liền là loại kia chỉ cần mình hơi nỗ một điểm lực phía trước chính là bằng thẳng đại đạo mặc kệ rong rồi kẻ may mắn sao đáng tiếc hắn cũng không phải là cái gì tâm tưởng sự thành thế giới trí tử vận mệnh cũng không còn dự định để hắn sống được như vậy tiêu sái pháp sư cái nghề nghiệp này đương nhiên rất tốt chính là không có học chết liền muốn vào chỗ chết học bằng không mà nói cũng chỉ có thể dừng ở tại chỗ nhìn người khác phong quang đương nhiên l ã o gì thật cũng không đến như vì kết quả này mà có cái gì tâm lý không cân bằng hắn đã sớm biết bản thân nhân sinh xưa nay không tồn tại cái gì sôi gió xuôi nước chí ít hắn hiện tại cố gắng liền có kết quả cũng coi là không sai vận mệnh rồi nhiều lắm là so trước kia càng cố gắng một điểm mà thôi hắn còn không đến mức ngay cả chuyện đơn giản như vậy đều làm không được mà lại ngươi xem ở cái thế giới này hắn trong lòng trọng yếu nhất tồn tại ngay tại hắn trong thành bảo đ ầ u cho dù là bằng hữu của hắn tin v ệ thủ h ạ cũng đều một dạng ở hắn trong tầm mắt lão gì êm ái hư hư sờ sờ cái kia nho n h ỏ kỵ sĩ triệt để yên tâm trong kia chút ngũ vị tập trần vô luận những này đến từ hắn tổ mẫu ra tộc người mục đích là cái gì hắn đều không cần để ý kỳ thật nếu như không phải là bởi vì dù ở kha nghỉ ạ cùng hắn nâng lên hình người lòng chuyện này lão gì căn bản là không có để ý qua những cái kia nhìn trộn hắn ánh mắt có cái gì tốt để ý một loại nào đó phương diện mà nói hắn hiện tại nhưng thật ra là nổi danh nghĩa bên trên còn tính là cái mòn b ẹ t nhưng không có bất kỳ người nào lại bởi vì mòn b ẹ t sự t ì n h mà tìm tới hắn mà dễ dở gia tộc này đã tại người của mình đồng tâm hiệp lực bên dưới triệt để biến thành cho tàn cho nên l ã o di hiện tại có thể nói là mặc dù là đại quý tộc xuất thân nhưng hoàn toàn không có gì đến từ huyết mạch chống đỡ đương nhiên chính l ã o di là rất hài lòng cái kết quả này hắn cũng không có cái gì liên lụy l ã o di độc chiếm rất nhẹ nhàng tự tại cho nên dù cho cái nào đó thần bí gia tộc có rất nhiều bí mật muốn tại quan sát hắn sau một khoảng thời gian rồi quyết định muốn hay không cùng hắn chia sẻ lạo di cũng cảm thấy được phiên chán tại phát hiện con kia tiểu linh thức về sau lạo di liền đoán được gia tộc kia bí mật đến từ phương đông biên cảnh lĩnh sẽ bệ phí ạ là dấu ở cái này kỵ sĩ thế giới bên trong khó được thuật sĩ gia tộc cái này xác thực rất hiếm lạ nhưng nếu như bọn hắn chuyển thừa từ một vị hình người long tiên tổ thế thì cũng có thể lý giải dù sao dù cho huyết mạch sẽ không bởi vì họ hàng gần kết hôn loại hình lựa chọn đi đến phản tổ một bước kia nhưng là nhất định có thể để cho bọn hắn bảo trì một bộ phận thi pháp thực lực chương hai trăm sáu mươi lăm nhìn xem vị kia mới mụ mụ chương hai trăm sáu mươi lăm nhìn xem vị kia mới mụ mụ ngẫm lại xem liền biết rồi thẳng đến này ạ d ì p h u nhân dạng này cấp bậc thế giới này kỵ sĩ tài năng hơi trưởng khống một lần huyết mạch tương quan p h á p tắc một cái từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại trời sinh liền có thể thi pháp gia tộc nên đến cỡ nào tự hào cùng kiêu ngạo trong lòng bọn họ đoan chừng cảm thấy mình mới là thế giới này cổ xưa nhất thuần chính nhất huyết mạch ta dù sao người khác cao đẳng cấp mới có thể làm đến sự tình bọn hắn vừa ra đời là được rồi nhưng lạo di cũng không cảm thấy bọn hắn thật sự rất tương đại cái gọi là huyết mạch, đ o ẩn cư gia tộc cái nào không phải là không được không tuyển chọn ẩn cư sợ bị quáy dày nói một cách thẳng thừng chính là có người có thể quáy dày đến cho nên sẽ bệ phỉ ạ gia tộc mặc dù sẽ không dễ dàng cùng ngoại giới thông hôn nhưng nếu như là huyết mạch độ tinh khiết tương đối thấp nữ hài nhi cũng vẫn là muốn bỏ đi ra chính là bọn hắn rất rõ ràng sẽ không liên tục hai đời cùng cùng một cái gia tộc thông gia lào dì tổ mẫu hẳn là loại tình huống này nhưng mà rõ ràng là như vậy v bù huyết mạch vậy mà đã đản sinh ra lào dì dạng này hậu duệ lúc mới bắt đầu nhất c bệ phì ạ khả năng vậy quan sát qua hắn cái này có đôi con mắt màu tím mọt pẹt nhưng ở phát hiện hắn không có gì không bình thường địa phương toàn tâm toàn ý chạy kỵ sĩ đi thời điểm liền không lại chú ý hắn rồi dù sao lào dì chưa bao giờ xuất hiện qua thuật sĩ đã từng pháp thuật ba đậu Kỳ thật c ù nhưng g a j i hoặc tớ bên trong bên vụ s có ít h ư vậy i ố khống n không g chế có lực mà lao di mặc dù không phải thuật sĩ nhưng là pháp sư vẫn là ngay từ đầu học tập pháp luật là có thể đem xe bệ phỉ ạ cũng không thể dẫn dụ đến hoạt vũ đều thông đồng tới tay pháp sư Khi、thật, lão gì tại biết lão gì ì m nhưng hình n g ờ i l o huyết mạch vô ề sau, cũng k h n không nghĩ tới, hắn vì cái gì không g gì phải phải tới, cái cái t vì luận t Tỉ mỉ thăm sĩ. h qua, hắn liền hiểu. thuật sĩ tiên tiên mạnh cỡ nào muốn đi được càng xa kỳ thật cũng vẫn là muốn trở thành pháp sư đem chính mình bệ bụng phức tạp tinh thần được sắp xếp như ý mới là bọn hắn cuối cùng có thể không bị thuật sĩ huyết mạch tác dụng phụ ảnh hưởng biện pháp duy nhất lao dì có lẽ khả năng tại linh hồn tự mang thần khí ảnh hưởng dưới bị tinh khiết huyết mạch cùng linh hồn t ạ p chất cho nên có thuật sĩ tiên thiên thể chất nhưng hắn tinh thần h ả i vậy đồng dạng bị thanh lý rất sạch sẽ trời sinh tinh thần lực mặc dù cường đại nhưng lại cực kỳ sạch sẽ thuận triệt hoàn toàn sẽ không bởi vì ngoại giới dung chuyển mà đi theo dung chuyển chớ nói chi là bởi vì cảm xúc liền dẫn động cái gì pháp thuật năng lượng rồi cho nên lao dì chỉ có thể nói là trời sinh tốt pháp sư hạt giống nhưng hắn thể chất nhưng tuyệt đối sẽ không so s ệ bệ phì à người bên kia kém sẽ chỉ càng tốt hơn thậm chí là tập ba nhà tạo thành tốt chờ đến hắn trở thành pháp sư về sau tinh thần lực tự nhiên sẽ mang lên hắn kia đặc thù tính chất cho nên hắn cũng có thể trở thành chim bay trưởng không giả thậm chí so s ệ bệ phì à những người kia lực k h ô n g chế càng mạnh bởi vì hắn tinh thần hại cho tới bây giờ đều là sạch sẽ trình tề u y củ điện sợ bệ phì à những cái kia hoàn toàn dựa vào lấy bản năng người làm việc đâu có thể nào mạnh hơn lạp gì lạp gì biểu hiện được như thế đặc thù dễ g i nam tước lĩnh đều muốn biến thành chim thiên đường sợ bệ phì à chắc chắn sẽ không bỏ qua lao dì cũng sẽ không bởi vì sẽ bệ phì ạ gia tộc muốn tìm tòi nghiên cứu hắn bí mật loại sự tình này mà tức giận đây đều là nhân c h i thường tình nhưng cách làm của bọn hắn lại làm cho hắn rất bất mãn nếu như những người này tại lao dì còn không hiểu ra sao không có bị dù ở khả nghi ạ chỉ ra điểm kêu bí mật đạt được cùng huyết mạch có liên quan truyền thừa trước đó nhất là tại phạm việt sở đã thấy bọn hắn xuất hiện ở tổ địa tình hôn dưới thành khẩn xuất hiện ở lao dì bên người đem sự tình cùng hắn nói rõ ràng đồng thời rõ ràng cao chi bọn hắn muốn biết lao dì vì cái gì có năng lực như vậy lời nói kia lao dì còn có thể cho bọn hắn cơ hội nói chuyện đến như trả lời tới trình độ nào đó chính là một chuyện khác rồi nhưng hắn tuyệt sẽ không nói dối nhưng cần phải quan sát được bọn hắn hài lòng mới thôi tại biết rõ lạo gì vì mình bằng hưu phân tán sở h ư u thủ hạ về sau còn muốn nhìn trộm bọn hắn cho là mình là ai lạo gì biết rõ sẽ bệ p h ỉ à những tên kia có thể là cảm thấy chỉ cần lạo gì muốn học được cùng hắn huyết mạch tương liên đặc thù pháp thuật liền phải tìm bọn hắn đích xác rất nhiều thuật sĩ trời sinh liền có thể thi pháp hơn nữa còn là hoàn toàn không cần chú ngữ vung tay lên pháp thuật liền có thể dựa theo ý chí của bọn hắn xuất hiện nhưng này chỉ có thể gọi là loại pháp thuật chỉ là pháp tắc dựa theo nguyện vọng của bọn hắn bản thân bóp ra tới một cái nhất tương tự pháp thuật mà thôi nghe rất tốt nhưng dùng đến càng nhiều bọn họ tiêu hao càng lớn nhất là đối linh hồn chi lực tiêu hao theo đẳng cấp càng ngày càng mạnh nếu như bọn hắn còn học không được khống chế những năng lượng này vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong thiêu đốt linh hồn có thể có kết quả gì tốt duy nhất tốt một chút cũng chỉ có tự nhiên hệ thuật sĩ bọn hắn trời sinh liền có thể bổ sung linh hồn tiêu hao nhưng nếu là đến rồi bảy hoàn trở lên tất nhiên cũng không có cái gì biện pháp có thể để ngủ quan trọng nhất là bọn họ huyết mạch độ tinh khiết chỉ cần không đạt tới trình độ nhất định liền không có cách nào thức tỉnh truyền thừa ký ức cho nên chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhiều đời ký ức nhiều đời tìm tòi tìm ra một bộ có thể được pháp thuật quy tắc cho nên thuật sĩ mới có thể thường xuyên lấy gia tộc hình thức xuất hiện cái này tìm tới lão di gia tộc mặc dù có thể tại biết rõ lão di là pháp sư về sau còn như vậy tự tin không phải liền là ỵ vào bộ quy tắc này sao đích xác pháp sư có thể tự mình học nhưng thuật sĩ bộ quy tắc này một khi nắm dư chẳng khác gì là nhiều hơn một bộ đặc thù nghề nghiệp và tính lúc đầu hắn pháp thuật uy lực liền so ngang cấp pháp sư mạnh cho nên sẽ bệ phỉ ạ gia tộc ỷ vào cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa bọn hắn loại này phách lối diễn xuất cũng không phải không có nguyên nhân nếu như lão gì là loại kia nguyện ý vì tương lai cường đại mà nuốt giận vào bụng người nói đáng tiếc hắn không phải kiếp trước kiếp này lạo gì đều bởi vì cái kia cái gọi là thân tình chịu không ít khổ sở mặc dù bởi vì kiếp trước ảnh hưởng để kiếp này hắn tại gặp được tình huống tương tự lúc cấp tốc chặt đứt hết thể may mắn nhưng không có nghĩa là hắn không bị thương chút nào kiếp trước kiếp này liền chừa cho hắn một tốt mụ mụ dù cho có rất nhiều nơi có thể an ủi đến chính hắn nhưng cái loại cảm giác này là thật rất khiến người khó chịu thật vất vả đem những cái kia quá khứ triệt để thoát khỏi đi lên thuộc về mình đường tìm được thuộc về chính hắn tương lai lạo là di làm sao có thể sẽ còn cho mình lại tìm một cái không một đống sống cha thậm chí là còn không bằng món pẹt bá tức một chút x nghĩ cũng biết nếu là lão gì vì kia xem ra rất không tệ chỗ tốt lựa chọn nội bộ thậm chí tiếp nhận sẽ bệ phỉ ạ gia tộc tồn tại hắn còn có cái gì tương lai có thể nói riêng này đoàn người khoa tay múa chân đều đủ hắn chịu hắn lãnh địa bằng hữu của hắn bạn hắn hài tử bao quát chính hắn đều có thể lão gì chỉ cần vừa nghĩ tới loại kia kết quả cũng chỉ muốn đem đám người kia triệt để dọn dẹp sạch sẽ hắn hoàn toàn không cần cái gì thuật sĩ、si、p h á p tắc thật muốn đối tương lai có cái gì kỳ vọng lời nói hắn không bằng thật tốt học long n ữ đến như hình người long huyết mạch bên trong đến từ một bên khác truyền thừa lão không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu. thật muốn có một ngày hắn đem cự long bên này chuyển thường nghiên cứu rõ ràng vậy liền lại nói chỉ cần sống được lâu cái gì đều có thể có mà hắn hiện tại đoán chừng nhất không cần lo lắng chính là thời gian vấn đề lao dì yên lặng nhìn xem con kia tiểu linh thức liếc nhìn bản thân bán vị diện bên trong h o a vũ hiện tại cái này tiểu linh thức mặc dù xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương nhưng cũng không có tiến vào cảnh giới độ cao nhất vòng trong khu vực lao dì cũng không muốn khi tìm thấy nó người khống chế trước đó đánh cỏ độc rắn nhưng chuyện này chỉ có thể là ở nó không còn khiêu khích tình hồn dưới hắn lần nữa nhìn thoáng qua bản thân địa đồ xác định những cái kia ngoại lai bọn rình dập cách hắn thành bảo gần nhất vậy dừng lại ở tam hoàn khu vực hẳn là ngoại ô khối kia nông dân phòng ở so sánh tụ tập địa phương sau đó liền xoay người lần nữa bay ra thành bảo ngàn g cánh sen đại s ả n h bên ngoài không còn cái kia cùng bạn lữ chơi lừa đảo nhi bộ lảo bóng người xem ra dù ở khan n h ỉ ạ cũng không có thật sự tức giận chỉ là bởi vì tâm tình khó chịu cho nên thân hắn một hồi thời gian lâu như vậy hẳn là đ ủ bộ là thấy rõ ràng bản thân chứng là dạng gì như rồi làm gì cũng là nghĩ n h ì dù sao trong thời gian ngắn hai nàng chắc chắn sẽ không lại tiến vào phát tình kỳ hẳn là sẽ không để ý hắn v i ế n thăm dù ở khan y ạ bùa lạ ta có thể vào không cưới tại cái chổi bên trên l à o di lễ phép gó gó cái kia dưới lớp băng huyện động chi môn ồ l à o di ta còn tưởng rằng ngươi không muốn nhìn đâu dù ở khan y ạ thanh n â m còn rất khoái trá mau vào lao di n h ữ n h ũ mày thuận theo đi vào đã bị cải tạo thành long huyệt đại sành trên vách tường tất cả đều là sáng long lanh băng tinh thạch mà dù ở khan y ạ chiếm cứ địa phương là dùng các loại băng hệ bảo thạch phối hợp với kim tệ ngân tệ trồng chất lên chừng hai mươi m hai rừng lớn lao di rừng ở giường bên ngoài ánh mắt rơi vào bên giường cái kia chất đầy băng tinh cùng hàn băng mảnh vụn to lớn thủ dù ở khan y A, ngươi đem hải tử thả nơi này to lớn bạch long vui vẻ nhẹ gật đầu đúng ai nhiều thích hợp ân giống như một khay đồ ăn đích xác rất thích hợp Trưng Nghị dù ở Khả、Nghị、A bất an, A an. trưng Nghị bất Bất dù ở Khả Nghị A bất an. Bất quá đối với bạch long tôi nói không phải trực tiếp đem chính mình t r ứ n g rồng r ấ u ở một đống vụn băng phía dưới mà là dùng băng hệ bảo thạch xem như ấp t r ứ n g môi giới thậm chí còn cho ra một cái khổng lồ như thế có giá trị không nhỏ thủy tinh bản đích xác đã chứng minh dù ở khan y ạ tình thương của mẹ thâm hậu cỡ nào phải biết nàng nhiều lắm là lại lưu một tháng xác định chứng rồng hoạt tính cùng năng lượng không có vấn đề về sau liền sẽ về vương đô b ồ i v ị kia đã đợi nàng thật lâu bạch long q u ố c vương rồi nàng quá khứ về bạch long q u ố c thăm người thần từ bản thân cha ruột nơi đó tranh thủ lợi ích thời điểm đều không rời đi trả vịt lâu như vậy cho nên cái này thủy tinh bàn chẳng khác gì là đưa cho nàng đám nhóc con rồi lao gì tỉ mỉ quan sát qua kia là một cái l ồ n g bàn là có thể trực tiếp chia tách thành ba cái tam giác lửa mâm t r ọ n vậy cái này ba cái chứng rồng mặc dù liên tiếp lại đích thật là tách ra cất đặc tại khác biệt trên mâm đối với cự long tới nói bọn hắn cũng sẽ không coi trọng cùng m â u xuất ra cái khác long thể tử chỉ có cùng ổ mới là huynh đệ t ỷ mội lẫn nhau nhược tiểu nhất bất lực nhất nhất có tính ỉ lại đoạn này lẫn nhau chống đỡ lấy chui ra vỏ trứng bên trong thời gian mới có thể để cho bọn hắn có thể cảm giác được cái gì là huyết mạch thân tình cho dù bọn họ đang lớn lên về sau mỗi người đi một ngả nhưng là sẽ lẫn nhau lưu lại điểm thể diện dù là huynh đệ t ỷ mội của mình thực lực yếu đến hắn không để vào mắt cái này tại lấy thực lực vi tôn cự long thế giới bên trong đã là nhất có thân tình thể hiện cơ hồ có thể cùng cha mẹ của bọn hắn nhì nữ tri tình không sai biệt lắm rồi đương nhiên cái này chỉ là loại kia sẽ nghiêm túc nuôi dưỡng con cái cha mẹ không phải loại kia đem trứng rồng tùy chỗ một t r ô n có sống hay không toàn bộ nhờ thằng nhãi con mệnh có cứng hay không ra hỏa lao dí lại nhìn mắt cái kia thủy tinh bản rất nhanh liền xem h i ể u dù ở khan n g h i hạ chút ngưu kế mặc dù nàng đoán chừng chỉ có thể chờ đợi đến lòng tể tử phá sắc mà ra thời điểm trở lại nhưng ngưng tụ nàng tâm huyết chi lực thủy tinh bản nhưng có thể khiến cái này lòng tể tử tại vỏ trứng bên trong cũng có thể cảm nhận được đến từ mụ, mụ bảo vệ cái kia hẳn là là dù ở khả nghị ạ dùng bản thân long hỏa một chút xíu luyện chế ra đến đặc thù kỳ vật đã có thể đem xung quanh hàn băng chi lực hội tụ tại cái nào đó đặc định điểm trứng rồng liền bị đặt ở nơi đó lại có thể cam đoan những này trứng rồng không thể tùy ý di động số long tại trứng bên trong có chi giác về sau liền sẽ bắt đầu không tự chủ chạy loạn nếu như long các mụ mụ chuẩn bị không đủ thỏa đáng ra cửa đánh một lần săn trở về liền phải tại chính mình trong ổ tìm khắp nơi trứng dù ở khả nghị ạ so lão dỉ nghĩ đến còn coi trọng hơn con của nàng thậm chí nguyện ý vì bọn hắn nghiêm túc suy nghĩ lão dị nhịn không được khe kh ngươi là vì ta lựa chọn mà yêu thương sao ta bằng hữu dùng ôn nhu n h ấ t ánh mắt nhìn xem thủy tinh bản thân thủ mụ mụ n h ẹ cảm phát giác ngươi vẫn là ôn nhu như vậy thiệt lương luôn có thể suy xét đến người khác khó xử ta thích người đối với ta yêu mến nhưng làm gì đây là ta tự chọn con đường dù cho trải rộng bụi gai ta cũng biết bay qua không dùng vì ta yêu thương ta kỳ thật thật sự rất vui vẻ làm gì ngươi n h ị n có ai có thể giống ta dạng này đã có thể đi theo giấc m ộ n g của mình con đường của mình lại có thể an an tâm, tâm sinh con dưỡng cái đâu nếu không có ngươi ở đây ta đâu có thể nào làm gì là ngươi để bọn hắn có xuất sinh cơ hội nếu như không có ngươi ta chỉ biết lựa chọn từ bỏ trở thành một mẫu thân bố lào đích xác rất tốt nhưng hắn vẫn là một đầu rồng đực dù ở khan h ỉ a đột nhiên cười lạnh một tiếng bạch long vương vẫn là bạch long tộc đàn bên trong khó gặp tốt long vương đâu đối tộc đàn phụ trách cũng không có bưng tha bất kỳ một cái nào h ả i tử nên cho đ ề u cho có thể ngươi nhìn ta nhìn xem bên cạnh cái kia băng chi vương tốt cũng chỉ là so sánh ra tới lão gì trước kia ta còn sẽ tin tưởng một chút bọn hắn trong miệng nói ra được những cái kia bất đắc dĩ dù sao mẹ của ta ngủ say quá sớm có thể chính ta làm mụ mụ rồi có chút nói dối tự sụp đổ ta quá rõ để cho ta xuất sinh mẹ của ta trả giá bao nhiêu bố lão vẫn chỉ là tương đối cường đại cự long không phải long v ư ơ n g đâu muốn bị cường đại hơn mình dòng được sinh con dưỡng cái thật vất vả a nàng đem đầu có chút dựa vào hướng mình thủy tinh bản con mắt nửa mở nửa khép tại ngôi nơi này ta có thể an tâm không dùng suy xét xào huyệt vấn đề an toàn cũng không cần đi đi săn lấp đầy bụng của mình hai t ử dinh dưỡng bố lão cũng sẽ gánh chịu đại bộ phận có thể tại chứng dòng ban sơ tại trong bụng ta thành hình thời kỳ đó ta vậy vẫn cảm thấy toàn thân năng lượng bị đại lượng rút ra khủng bố nếu như chỉ dựa vào chính ta cho dù ở trứng rồng thứ nhất xuất hiện về sau vẫn có dư lực ta cũng sẽ không nhưng làm gì ta là một mụ mụ a nhìn thấy rõ ràng có thể sinh ra hài tử lại bất lực nên bao nhiêu tuyệt vọng ta mụ mụ mụ mụ làm gì ta nhớ nàng thật sự nhớ nàng rồi nàng vậy mà có thể dựa vào bản thân chống đỡ lâu như vậy làm gì tại thời khắc này đột nhiên lý giải tỏ giữ bạch long vì sao lại lựa chọn đem chính mình thoái hóa đến loại trình bộ kia cương đại cự long muốn sinh sôi dòng dõi cho dù là các long vương cũng giống vậy gian nan trọng yếu nhất trả giá thật lớn đều là giống cái cự long tại mặc dù đã mất đi quyền lực thống trị vẫn còn tuần hoàn theo truyền thống ngũ sắc long t á t phong trên cơ bản chỉ dựa vào g i n g cái một mình dưỡng dục h ả i tử to dịu đoán chừng đại bộ phận g i n g cái dù là không có cách nào chống cự bản thân mẫu tính bản năng đều sẽ vì mình an toàn chỉ để lại một viên chứng rồng mà xem như ngũ sắc long bên trong hình thể nhỏ nhất bạch long dưới loại tình huống này tất nhiên một cái đều không muốn sinh mẫu tính bản năng mạnh hơn tại chính mình sinh mệnh trước mặt cũng sẽ không có một đầu bạch long sẽ tự tìm kiến thức sau đó không muốn diệt tộc triệt để đoạn tuyệt chuyển thừa bạch long cũng chỉ có thể lựa chọn tận lực dùng ít nhất năng lượng tiêu hao gây giống h nhưng mà lúc đầu hình thể liền tương đối nhỏ bạch long tất nhiên sẽ bởi vậy càng thêm ở vào yếu thế bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục y ế u hóa đời sau của mình như vậy nhiều đời thoái hóa x u ố n g d ư ớ i thời gian lâu dài tự nhiên là tạo thành hiện tại loại trạng thái này các nàng đã không cần lo lắng cho mình trứng rồng cũng không đủ năng lượng có thể thành hay không hình loại chuyện này đa điệu đẻ trứng đều so bạch long vất vả có chút trí lực đặc biệt thấp giống cái bạch long thậm chí sẽ ngẫu nhiên đẻ trứng đến như những này trứng rồng kết quả cuối cùng các nàng hoàn toàn không quan tâm dù sao các nàng lại không phải không có sinh hết thể đều chỉ nhìn những cái kia chính tiểu long có hay không cái t i ê mệnh c ũ nhưng g c h ít ra tại hoàn cảnh tàn khốc như vậy to dịu được xưng là ngũ sắc long sỉ nhục bạch long sống sót số lượng nhưng vẫn là nhiều nhất thậm chí long cùng thời điểm đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn dù sao có đầu góc cự long khởi xướng cùng đến mục tiêu đều là hướng về phía hắn trước kia căn bản đánh không lại đ đối n h nhân tuyệt đối lấy không đến tay chất bảo cho nên tử thương thảm trọng nhưng bạch long xung kích đàn sói huyệt vẫn là bán thú nhân quê hương mặc dù mất mặt bị sói đuổi theo cái mông cắn kém chút bị bán thú nhân trộm tới nấu nhưng đại bộ phận đều bảo vệ mệnh lao dì nhìn xem trong mắt to h ẩn ẩn hiện ra lệ quan g bằng hưu yên lặng lui về phía sau hai bước nói thật hắn thả rằng dù ở khan n g h ì A vẫn là bộ kia trên trời dưới đất hai cũng thiếu nợ dáng dấp của nàng cũng không muốn thấy được nàng đột nhiên sầu não cái này khiến hắn có loại vô hình bất an không cần lo lắng cho ta làm gì hôm nay dù ở khan n g h ạy cảm cũng không giống nàng chỉ có hôm nay lần thứ nhất là mụ mụ cự long sẽ tiếp tụ h lấy rất nhiều trong huyết mạch ký ức xung kích mà lại đây cũng là cự long nhất có tình thương của mẹ một ngày dù cho về sau ta lần nữa gây giống dòng dõi cũng sẽ không giống lần này xúc động như vậy dễ cảm a long người nói long giữ lại thú tính một mặt rốt cuộc là đúng hay là sai đâu lao gì không hiểu nhìn nàng một cái cái này cùng thú tính có quan hệ gì mẹ ta sinh ta ngày ấy cũng là lại khóc lại cười cùng ác còn có nàng thiếp thân thị nữ cảm khái thật lâu còn nói bởi vì có ta hết thể đều đáng g i đây là mẫu tính a bất kể là chủng tộc gì đều sẽ tán thưởng tình thương của mẹ ngươi có thể nói đây là sinh vật thiên tính nhưng dùng thú tính để hình dung có chút quá mức đầu quá cực đoan rồi dù ở khania đột nhiên nợ nụ cười vẫn là ngươi biết rõ làm sao an ủi ta cũng là ta trước kia thấy nhân loại mẫu thân đều là chạm vịt những cái kia kinh khủng nữ nhân căn bản không tính là bình thường các nàng xem đến hải t ử thời điểm bình tĩnh như vậy là bởi vì mang bọn họ thời điểm liền lòng tràn đầy tính toán cùng phong bị đã không có cái kia dư lực đi yêu con của mình rồi mẹ ngươi mới là một cái bình thường nữ nhân sẽ có biểu hiện ta thật sự cả nghĩ quá rồi vậy ta an tâm bởi vì đ ố không, không đúng hắn còn không bằng chạ vì đâu chạ vì tên kia tốt xấu còn có thể nói ra điểm để những nữ nhân kia an tâm lời nói bố lão ngay cả câu có thể nghe p đều không thả ra được ta muốn chính là hắn kia nghĩ một đàng nói một mẹo an ủi sao ngay cả ta tại lo lắng sầu lo cái gì cũng nhìn không ra d ò n g được nếu là ngay cả nuôi sống gia đình cũng không thể làm lời nói muốn hắn làm gì vẫn là lao g ì cấp tốc mở miệng ngăn cản nàng ta bằng hữu ta tuyệt đối không muốn làm cái gì người bạn đường của phụ nữ càng không muốn cả một đời bị nữ tính nói thành là người tốt còn có xem ở ta giúp ngươi hiểu rõ trong lòng mê hoặc phần bên trên đừng với lấy bạn lữ của ngươi tán thưởng ta quan tâm hơn ngươi được không ngươi đây là muốn đưa ta bên dưới hồ dung nhằm a nô、no. nhân loại vì cái gì lao có nhiều như vậy phá quy củ dù ở khản n g h ạ cuối cùng bông nàng xuống những cái kia lo lắng âm thầm lại bắt đầu đem chương hai trăm sáu mươi bảy là gì nho nhỏ trả thù chương hai trăm sáu mươi bảy là d ì nho nhỏ trả thù là d ì mặc dù không có ý định bởi vì dù ở khả nghị ạ lần này dị thường biểu hiện nói thêm cái gì nhưng không có nghĩa là hắn không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra mặc dù hắn trước k i ê n là cái trạch nam nhưng lão dân mạng cái nào không phải lý luận kinh nghiệm một năm lớn trạch nam đâu không có địa phương dùng không có nghĩa là hắn cái gì cũng đều không hiểu đoán chừng là tại vừa tiếp thu những cái kia nuôi nhi cần biết về sau dù ở khan h i a đột nhiên đối với mình chứng rồng xuất hiện lưu l u y ế n không rời tâm tình thậm chí đều không muốn rời đi muốn buổi tiếp bọn hắn phá s á c nhi muốn buổi tiếp bọn hắn trưởng thành muốn xem lấy bọn hắn từ sổ lòng kỳ đi đến trưởng thành n g ư ờ i có thể nói đây là một cái mâu thân bản năng tình cảm nhưng đối với dù ở khan h i a tới nói đây quả thực là sấm xét giữa trời quang trong lòng của nàng thế giới này thì không nên có cái gì có thể ảnh hưởng nàng cực độ muốn trở lại t r ạ vịt bên người ý nghĩ rõ ràng nàng đều làm xong kế hoạch cũng cho những hải tử này tìm được gan ổn nhất con đường làm sao lại đột nhiên không muốn đi đây cho nên dù ở khan n h ị ạ cảm thấy dạng này chính nàng không bình thường rất có thể là bị cái gì a m t o á n dù cho không phải a m t o á n cũng có thể là xuất hiện một chút không nên xuất hiện gì thường lần thứ nhất là mụ mụ đối m â u tính bản năng sẽ ở nhìn thấy hải từ thời điểm đột n h i ê n dân g lên loại sự tình này phi thường không hiểu rõ cũng không phải rất muốn đi hiểu rõ dù ở khan n h ị ạ trực tiếp n g h ĩ lệnh rồi mặc dù cực đoan một chút nhi nhưng nhiều nghĩ một chút cũng không phải là sai dù sao dù ở khan n h ị ạ tương lai dù cho con m ì n h lại tràn đầy bụi gai cho nên lão gì chỉ là trực tiếp nói cho nàng bình thường nhân loại cũng sẽ có nàng phản ứng như vậy cái này cùng thú tính không thú tính không có bất cứ quan hệ nào mà lại coi như đây là thú tính cũng không phải sai lầm gì đến như dù ở khan uy ạ lo lắng những cái kia nói một cách thẳng thừng chỉ có thể nói sinh vật bản năng cái đồ chơi này ai cũng không có cách nào thật sự tiêu trừ chỉ là dùng đạo đức cùng pháp luật còn có cường đại vũ lực áp chế x u ố n g mà thôi cự long sở dĩ còn biểu hiện được rõ ràng như vậy là bởi vì không có cái gì có thể tùy tiện áp chế bọn h ắ n dục vọng đương nhiên nhân loại vậy chưa từng cảm thấy mẫu thân đối hải tử bảo vệ cũng không bỏ không thể nói do ý muốn bảo hộ là một loại không nên tồn tại tình cảm đến như chân chính hóa thành giã thu cự long là dạng gì nhi đợi đến thế giới một lần nữa cởi mở nhìn thấy thế giới bên ngoài về sau dù ở khan n i ạ khẳng định liền có thể biết rồi bất quá cho đến lúc đó thế giới này bạch long nói không chừng sẽ muốn đơn độc thành lập một trung tộc lao dì cúi đầu nhìn một chút thủy tinh b à n hai tử giới tính hiện tại biết sao dù ở khan n i ạ cười h í p mắt lắc đầu một tháng về sau tài năng biết rõ lao dì gật gật đầu trách không được dù ở khan n i ạ lại muốn lưu một tháng lúc kia cái này ba cái chứng rồng tài năng được sưng tụng không có sơ hở nào cũng tốt lao dì ngầm đầu nhìn liếc mắt nàng kia s ố long nổ sát thời điểm ngươi muốn trở về s a o ta lẽ ra có thể trở về dù ở khan ỉ a n g ử a đầu nghĩ nghĩ kỳ thật chạ vịt cũng cùng ta nói qua để cho ta một mực lưu đến bọn nhỏ ra tới nhưng là làm gì ta cuối cùng là có một loại bất an nàng nhẹ nhàng tựa đầu đặt ở thủy tinh bàn bên cạnh dùng một loại dỗ hải tử nhẹ cho ngự a khí chậm di di mở miệng tự thuật ngươi xem chạ vịt vừa mới giành được một trận đối giáo hội thế lực thắng lợi đúng không hắn thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly để gió bao giáo hội mấy trăm năm tâm huyết nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát mặc dù gió bao chi chủ sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhật này nhưng hắn cũng sẽ không quan tâm chính mình tín đồ làm cái gì không phải chính nghĩa báo thù hắn m u ố n là có một bộ phận báo thù thần chức mặc dù gió b a o chi chủ bản thân đối cái này thần chức không có gì hứng thú nhưng ở đương thời cái kia nhờ vào đó thượng vị báo thù chi thần c h ế t không có chỗ t r ô n về sau cái này thần chức vẫn là trụp trở về trên người hắn gió b a o chi chủ sẽ không tiếp nhận một cái chỉ tôn trọng báo thù khái niệm tín đồ nhưng không có nghĩa là tín đồ của hắn bên trong có người nói thế nào muốn kiêm chức thời điểm hắn sẽ phủ định bọn họ tồn tại dù sao hắn từ trước đến nay có thù t á c báo căn bản không có cách nào ngăn cản tín đồ của mình ôm ấp đường báo thù đừng nhìn ám dạ giáo hội đám người kia luôn nói mình am hiểu đâm giết nhưng chỉ luận lực sát thương các nàng so gió bao giáo hội kẻ phục t h ù kèm xa các nàng kia cái gọi là ám sát nghệ thuật nói đến càng giống là biểu diễn có thể chân chính đâm giết ý tứ là vô thanh vô tức chỉ cần có thể thành công bao nhiêu buồn nôn bao nhiêu vô s ỉ cũng không quan hệ cho nên làm gì ta có chút lo lắng có lẽ trong ngắn hạn không có vấn đề gì có thể khi ta có thể rời đi thời điểm ta vẫn là hy vọng có thể hầu ở t r ạ m vịt bên người làm gì chạm vịt trong trái tim lưu động trong lòng của ta máu a hắn nguy cơ chính là ta nguy cơ mặc dù nàng giống như là tại đối lạo dị kể rõ nhưng mà thực tế càng giống là ở trấn an nàng vậy còn không có triệt để thành hình bọn nhỏ kia、yeah, ta cũng không có chuyện gì để nói dù ở k h ả n i a đại khái là dự định về vương cung tuần tra phòng hộ một đoạn thời gian dù sao chứng rồng ấp t r ứ n g đã bắt đầu vậy không còn cần nàng thủ hộ phanh đại s ả n h bên ngoài xuất hiện một tiếng vang thật lớn bộ đã trở lại rồi lạo dị kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua tốc độ có thể thật là mau dù ở khan i a đừng tìm hắn so đo những chuyện nhỏ nhặt kia như rồi hắn có thể làm đến loại tình trạng này thật sự rất tốt tại không cao hứng thời điểm vẫn là nghĩ thêm đến hắn chỗ tốt đi như vậy chí ít bản thân tâm tình có thể tốt một chút làm gì vì cùng các ngươi cũng không quan hệ vấn đề ảnh hưởng đến chính các ngươi đâu dù ở khan nghĩa ta đã trở về ngươi xem như vậy được không bố là hào hứng vọt vào đại s ả n h trên đầu mang một cái to lớn mâm bạc bên trong là đã bị chia tách vô cùng sạch sẽ thịt cá cùng xương cá lao gì t r ừ n g mắt nhìn đột nhiên kịp phản ứng bố hẳn là hoàn toàn nghĩ phản phương hướng hắn là cảm thấy dù ở khan g h ĩ a bị chạm vịt lúc trước cố tình gây sự ảnh hưởng vậy mà thật sự đem băng tinh cá hủy đi xương may mắn bố là còn có chút đầu góc không có đem xương cốt đều làm thành từng đoạn dù ở khan nghị ạ thích nhất chính là một chút xíu cắn nát căn này bằng tinh xương cá cảm giác lão gì hít một hơi thật sâu mới quay đầu lại dù ở khan nghị ạ quả nhiên đã ngồi ngay ngắn biểu lộ cũng biến thành hung ác lên đến dù ở khan nghị ạ đầu này b ă n g tinh cá xương cá tựa như là ta đã thấy một cây lớn nhất ta nhìn thoáng qua bị bố là thân thể to lớn phong gắt gao xuất khẩu lão gì chỉ có thể lựa chọn chân ăn một chân trước to lớn khay bạc từ lão di đỉnh đầu xa qua rơi vào dù ở khan n g h ạ trước mắt ta c h ầ m c h ầ m đầu này lớn băng tinh cá rất lâu rồi nhưng nó một mực tiềm ẩn đáy nước không ra băng nguyên bên kia đại pháp sư rất đáng ghét ta cũng không còn biện pháp ở nơi đó chờ quá lâu hắc hắc không nghĩ tới nó hôm nay vậy mà đi lên sau đó người đại pháp sư kia còn không tại ai giống như thật nhiều người đều không có ở này được rồi không có quan hệ gì với chúng ta ngươi xem dù ở khan n g h ạ đầu này cá nhất định chính là vì ngươi cùng chúng ta hải tử mới xuất hiện lao dì vỗ vỗ bởi vì bị bố là thân thể khổng lồ phá tan mà cọ đến trên tường tuyết vết y phục đuối trước mắt kia n ế t lên đến đại bạch cái mông cười lạnh bố là cái đuôi còn tại quét tới quét lui trên mặt đất kia hàn băng sàn nhà đều bị hắn đuôi chó quét ra từng đầu vết chảy kích thích vụn băng cũng không còn thiếu đối lao dì bắn tung tóe hắn vừa mới là hơn dư cho cái này chó long nói tốt lao dì cái chổi linh hoạt nhảy dựng lên tại trước người hắn dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ đất chống về sau vẫn đối giữa không trung bay múa chặt đường rơi xuống những cái kia loạn thất bát tao v à băng dù ở khan g h ĩ a lao dì nhẹ nhàng nói, ngươi không phải một mực rất lo lắng t r ạ vịt sẽ bị trả thù sao có thể hay không bởi vì ạ xạ l ạ n một mực đợi trong vương cung cho nên những cái kia kẻ phục t h ù tìm được t r ạ vịt quan tâm nhất trên người nữ a nhi a dù ở khan i ạ kinh hô một tiếng ngươi nói không sai ta phải đi hỏi một chút t r ạ vịt nhìn hắn muốn hay không tới vơi vặn cũng có thể đến xem ta chứng rừng mà sau đó nàng liền nhanh chóng b u ô n g xuống cái kia khai bạc trực tiếp rơi vào trầm tư đoán chừng là trong tinh thần hải liên lạc bản thân yêu nhất t r ạ vịt đi vậy ta trước hết về thành bảo lão dị cơi hít mắt nói nếu như quốc vương b ậ hạ muốn tới mời hắn trước cùng ta nói một tiếng ta tốt cho hắn tiến vào mà pháp trận quyền hạn chuyển tới một nửa đại bạch cái mông yên lặng lại xoay chuyển trở về lào gì nếp miệng tiêu sái quay người rời đi sách chỉ bằng bộ là chút bản lãnh này còn muốn cùng hắn chơi chơi không chết hắn a cảm thấy có thể ở hắn bị đuổi đi ra thời điểm tiến vào bọn họ xào huyện tân ái làm yên lòng dù ở khả nghị ạ lào gì t r ư n g mắt vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút chân t r i n h trướng mắt tồn tại đi dù ở khả nghị ạ cũng sẽ không quan tâm băng nguyên vương hậu an toàn cự long cũng sẽ không yêu ai yêu cả đường đi có thể giống dù ở khả nghị ạ như vậy bởi vì đối trạ vịt yêu cho nên tiếp nhận bên cạnh hắn xuất hiện các loại nhân loại. chính là cự long lớn nhất nhấn mạnh dù là những cái kia nhân loại cùng chạ m vịt có quan hệ máu mủ dù ở khả nghi ạ cũng sẽ không nhìn ở trong mắt nàng chỉ tiếp thụ bản thân để mắt người nhưng nếu như có thể dùng lấy cớ này đem một mực ngồi s ổ m ở vương đô cần một cái lý do thích hợp mới có thể ra môn chạ m vịt mời đi theo nhìn nàng trứng kia dù ở khả nghi ạ cũng có thể quan tâm một lần cái kia nàng khả năng ngay cả danh tự đều không nhớ được băng nguyên vương h ậ u bạch long quốc vương đương nhiên sẽ không, không muốn tới nhìn một chút nhưng hắn khoảng thời gian này nhất định bận đến bay lên căn bản rút không ra cái gì thời gian tới mặc dù hắn đã để người một nhà chiếm cứ rể giờ gia tộc chống ra tốt nhất kia bộ phận lãnh địa vậy đem một chút ảnh hưởng không lớn lợi ích phân phối cho mấy vị tương con người nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến lúc này quý tộc sở sự vụ chỉ là chiếm cứ hạ phong lại không phải nói đều nói không lên mà phức tạp như vậy lợi ích phân phối có thể sử dụng thời gian một năm an bài thỏa đáng đều được cho gọn gàng mà linh hoạt ngay tại lúc này bạch long quốc vương là không thể nào lấy nhìn một chút dù ở khan nghị ả chứng rồng lý do như vậy ra cửa dù sao hắn khẳng định còn muốn nhìn một chút số long nhưng đi biên cảnh làm chuyện đứng đắn thời điểm có thể đi ngang qua một lần Chương nhiên đột Bang sau đó lão dĩ mới hậu chi hậu giác phát hiện tại hắn đắm chìm trong ma pháp trận cấu tạo tại dù ở khan g h ị ạ thành thành thật thật sinh con trong khoảng thời gian này thế giới bên ngoài giống như đột nhiên có đại sự xảy ra đã từng được xưng là băng tuyết tà giáo băng chi vương những người theo đuổi cho mình chế tạo lần nữa một cái thân phận mới hàn băng chi tử cùng hàn băng chi nữ đoán chừng còn có thể lại thêm cái hàn băng chi k u y ể n sau đó băng chi vương công khai hướng ngoại giới tuyên cáo hắn đã hoàn thành thần minh từ phạm tục đi hướng thần đàn hết thể chức dung chuẩn bị nhóm l ử a thần hỏa chính thức phong thần rồi ân lấy hàn băng c h i chủ danh nghĩa có thể nói ra như vậy chứng minh thật sự là hắn tại rét lệnh cái này p h á p tắc từ thiếu đi rồi hơn phân nửa đường có thể bảo đảm không có ai đột nhiên lao ra một đường đem hắn ép về dưới mặt đất rồi dù sao hắn đều trước mặt mọi người tuyên bố thật có ai muốn cùng hắn đoạt cái này p h á p tắc c h i chủ thân phận lời nói tuyệt đối không có cách nào lại ở tảng đó cùng bản thân nhận thua không có khác nhau bất quá lão dĩ vẫn cảm thấy băng c h i vương trước kia muốn chiếm cứ pháp tắc cũng không chỉ có một một hàn băng c h i lực hắn còn muốn băng phong bạo muốn cùng đóng băng cái này khái niệm có liên quan hết thệ pháp tắc tới lúc mới bắt đầu nhất băng c h i vương chơi đem lặng lẽ vào thôn nhi nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới gió báo c h i chủ phản ứng vậy mà có thể nhanh như vậy mấy cái bàn tay thô đem hắn rút về đi băng tuyết tà giáo cuối cùng có thể ở băng nguyên c h i quốc lập quốc đều là băng c h i vương nhận sợ nhận ra đủ nhanh lại thêm gió báo c h i chủ đích xác đối gió báo bên ngoài hết thệ đều không có hứng thú nhưng những năm gần đây băng tri vương đến cùng phải hay không thật sự triệt để hết hy vọng người sáng suốt cũng đều nhìn ra được Gió bao chi chủ so với tháp cao giáo hội càng thích rút băng tuyết tả giáo vậy nguồn gốc từ băng chi vương không hết hy vọng cho nên dù ở khan g h ỉ ạ nói cho lạo di băng chi vương có một nửa bạch long vương huyết mạch lúc lạo di hoàn toàn không có cảm thấy kỳ quái qua tên kia phong cách làm việc cũng rất bạch long sau đó chuyện này phát sinh thời gian đoán chừng cùng dù ở khan g h ỉ ạ sinh hạ t r ứ n g rồng t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều mặc dù không biết các nàng nên tính huynh mội vẫn là tỷ đ ệ nhưng các nàng vậy mà tại cùng một ngày hoàn thành bản thân long sinh đại sự lạo di ngẫm lại đều cảm thấy tám ô n hãn thậm chí đều có điểm hoài nghi có đúng hay không ở nơi này kỳ huyễn thế giới cũng có sống tạm bỡ thuyết pháp dù sao đương thời nếu không phải băng chi vương mẹ ruột làm một thanh dù ở khan y ạ tuyệt sẽ không như vậy thảm nàng hoàn toàn có thể làm một vị tiêu nạo g bạch long t i ể u công chúa tại bạch long trong cốc tùy ý sinh hoạt nói đến hai người bọn họ cũng thật có nhiều lần xuất hiện rõ ràng không có bất kỳ cái gì câu thông lại đồng thời có hành động sự t ì n h lão gì đều có điểm muốn hỏi dù ở khan y ạ nàng đương thời rời đi bạch long cốc tìm kiếm tự mình cây c ỏ cứu mạng thời gian có đúng hay không băng chi vương phát hiện mình tiền đồ khó lường cho nên sáng tạo ra băng cầu vương sau đó liền bắt đầu thả cho cắn người đoạn thời gian kia mặc dù cặn kẽ thời gian lạo d ì không thế nào hiểu rõ nhưng này hai chuyện đoạn thời gian là thật có coi trọng hợp dù ở khá nghỉ hạ tất nhiên là ở bên ngoài lưu lạc một đoạn thời gian mới gặp được tâm tình phiền muộn che giấu mình chỉ có thể dựa vào đi giã ngoại đi săn đi tìm bản thân nhất điểm không gian t r à vít sau đó hai người bọn họ a n nhịp với nhau về sau cũng ở đây bên ngoài dày vào một đoạn thời gian mới tại bắc địa vương quốc công khai lộ mặt mà ở cái này trước đó một năm v ớ i lúc là băng cầu vương lần thứ nhất xông ra thế giới hai họa băng nguyên chi quốc một tòa được cho không sai thành phố lớn thời điểm dựa theo lạo dị đối tên kia hiểu rõ muốn nhường cho mình hóa thân trưởng thành đến loại này là tút thành thị tình trạng. k nhi, đương nhiên c trận này ngoài ý muốn nhất khôi hài chính là các thần minh tuyên xưng bản thân sắc phong thần thời điểm tất nhiên sẽ chế tạo ra đủ để hấp dẫn toàn thế giới qua ngành biến đạo mà băng tri vương chỉ là để băng cầu vương mang theo tả hữu hộ pháp không biết từ cái nào địa phương lại làm ra cho tế tự giã thánh ngữ tự mình đưa thông chi văn kiện cho b ă n g nguyên quốc vương alet alet đương nhiên không có khả năng tiếp nhận loại này hiện thực a hắn đem ám giả giáo hội cùng đại điệu giáo hội người cung cung kính kính mang về cũng không phải vì để cho các nàng tận mắt chứng kiến b ă n g chi vương đang lâm thần tọa nhưng ở căn bản không biết đưa cái này thông chi tới được hàn b ă n g chi chủ rốt cuộc là hoàn thành lúc vẫn là chưa hoàn thành đếm được tình huống dưới alet trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì chỉ có thể mời chào quân hùng cho nên hôm qua còn có thể cùng đi đánh cá bộ lào nhiệt tình chào hỏi bang nguyên vương quốc các cực dạ mới có thể đột nhiên nháy mắt biến mất ngay cả lưu thủ người loạn tung lên đều không người quản đáng o c h ừ n cũng ngoại động giới là bởi vì tiếc n n h h quá kỳ quái, đầu kêu cá kỳ đại tinh mới đ bị bổ băng lão lâu hào nhìn chầm chầm thật lâu đại hào tinh cá mới có thể phù có n ạ n tầng náo nhiệt. xem sao Dù còn ũ n sinh băng tinh không nhưng g là là lực ma cao, pháp chỉ cá vật, trí c không đến Đáng tiếc, hoàn toàn không có. Đáng tiếc, còn không mức có. bằng không có lòng hiếu kỳ ngay cả m è o đều có thể hại chết chớ nói chi là một đầu trí lực còn không bằng m è o cá bất quá thế giới này chưa từng có chân chính đột nhiên chỉ là l ã o gì từ trước đến nay không ra thế nào quan tâm băng nguyên tri quốc những chuyện kia chỉ biết da led đã bắt đầu chính thức cầm quyền hắn mụ mụ cũng không có quá nhiều can thiệp hắn thường ngày chính vụ vị kia không hổ là bạch long quốc vương yêu thương thật lâu nữ nhi trên cơ bản sẽ rất ít tại chuyện đứng đắn bên trên xuất hiện sai lầm tại alet biểu hiện được đầy đủ tôn kính bắc địa vương quốc cũng không có thuyết phục mẹ của mình triệt để trốn màn tre về sau tình huống giới tạm thời quan sát một lần đứa con trai này là có hay không có thể dựa vào b ă n g nguyên vương thái hậu vẫn là rất sáng suốt đương nhiên cũng có thể nói nàng bây giờ càng muốn làm một tốt mẫu t h â n lao gì còn tưởng rằng chỉ cần alet đầy đủ tỉnh táo kia về sau mười năm bang nguyên tri quốc sẽ rất bình tĩnh đâu thật sự là cụ quái lần nữa đi đến ngàn cánh sen đại s ả n h lão di trước hết nhất thấy là ô m thủy tinh bản đau khổ khuyên bố lão nghe tiếng q u a y đầu đại bạch long trong mắt viết đầy kinh hỷ cùng thần cầu cùng một canh giờ trước dùng cái mông đụng bay lão di thời điểm quả thực lạ như là lưỡng long lão di đối bố lão lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tại châu đ á o trên giường bất an đi tới đi lui d ủ ở khả nghị ạ ta bằng hữu ngươi ở đây vì ai gấp gáp chuyện này đối với trạm vịt ảnh hưởng cũng không lớn a làm sao có thể không lớn dù ở khả nghị ạ cực nhanh nói một khi gió báo chi chủ muốn đối băng chi vương đậm thủ tia bắc địa vương quốc tất nhiên sẽ bị cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong những cái kia vừa mới bị trạm vịt áp chế gió bao quý tộc tuyệt đối sẽ mượn cơ hội này triệu tập quân đội thậm chí muốn vượt qua biên cảnh đi băng nguyên tri quốc tiến hành thần chiến trạm vịt thật vất vả đem trong nước tình thế duy trì tại thỏa mãn phương diện bên trên sao có thể nghe đến đó lão dì có chút đĩu n ô i là hắn biết bạch long quốc vương tuyệt không có khả năng đem gió bao quý tộc triệt để áp chế xuống cái kia gió bao chủ tế có thể thoát tội tuyệt đối là hắn thả một n g a lão dì mặc dù đối với chính trị không có gì hứng thú nhưng dù sao tại trên mạng nhìn rồi không ít tâm l cho nên vẫn là có thể hiểu được trạ m vịt vì sao lại cho mình thủ hạ trở lại một bộ phận đối thủ thủ hạ không đúng đầu phiền liền nên là hắn cái này lao đại rồi bố lao dùng lời nhỏ nhẹ nói có thể ngươi ở đây cái thời điểm trở về lại có thể làm gì chứ ta còn muốn thừa dịp một tháng này thật tốt giúp ngươi bổ sung một lần năng lượng đâu tốt bao nhiêu nam long a đáng tiếc giải ra t r ư ơ n g vô d ụ miệng lao gì hoàn toàn không có bởi vì dù ở khan h i a đột nhiên nổi giận mà cảm thấy chỗ nào kỳ quái bố lao ngoài miệng một tháng kia liên bại lộ lòng dạ nhỏ mọn của hắn cự long lại không cần ở cứ nhưng tháng thứ nhất chứng rồng lại phi thường cần mụ, mụ chiều cố Khi thật, long thế giới một mực có một cái rất thú chuyên mình bị vứt bỏ long, tại thành hình thời điểm, sẽ càng nhiều giới cái giác tại điểm, một một rất vứt cự mực có cảm được càng có long long, ôn, khuyên hướng vị bị bỏ sổ sẽ dù sao tại cự long thế giới bên trong lực s á t thương mạnh nhất nhất thường xuyên không có chuyện kiếm chuyện chơi khi dễ đám nhóc con đều là giống được giống cái ở nơi này một ít t h ẳ n g nhãi con sẽ không tranh đoạt con của nàng không gian sinh tồn tình h ô n g i ớ i kém nhất thái độ cũng bất quá là thờ ơ lạnh nhạt thậm chí thỉnh thoảng sẽ ném cho ăn một lần những n à y đáng thương nhóc con mà dễ dàng nhất gây nên giống được đ ố i con non ác liệt tri tâm chính là đồng dạng thân là giống được con non lao gì trước kia một mực khi này cái t r u y ề n ngôn là chủng tộc khác đối cự long nói xấu tới dù sao tại cự long chi thư bên trong có mấy vị cường đại giống được cự long đều là từ nhỏ nhi liền bị vứt bỏ đáng thương hải tử đương nhiên giống cái số lượng đích xác hơi nhiều một điểm nhưng thiên kiến kẻ sống sót loại này đồ vật hướng tới là dỗ dành người chơi lạo d ì chắc chắn sẽ không coi là thật có thể bố l p thời khắc này biểu hiện cùng với dù ở khả nghi a tự nhiên bộc lộ chửi ầm lên đều để lạo d ì biết rõ chuyện này vẫn là rất thật sự dù ở khả n h i a ngược lại là không có hô cái gì người căn bản không quan tâm ta quan tâm chỉ có hài tử loại hình đ o á n hận phát biểu nàng bất mãn chỉ là bộ l ã o đối hài tử giới tính bắt bẻ tiểu cô nương chỗ nào không tốt nàng mong muốn chính là nữ hài nhi l ã o di h o à n g hốt nghe xong một trận đến từ dù ở khan g h ì a bao tô gầm r ú đột nhiên phát hiện một chuyện mặc dù không phải nghe được đặc biệt rõ ràng nhưng hắn đại khá ý tứ đều nghe hiểu hài huyết mạch truyền thừa cái đồ chơi này thật sự rất khủng bố mặc dù thật sự là hắn nhìn rất lâu cự long c h i thư đối long ngự phủ văn nắm giữ trình độ vậy cao không ít nhưng cái nào nhân loại không liền xem như tinh linh pháp sư pháp sư được rồi có thể ở chỉ là thời gian ba tháng liền đem long ngữ học được sơ bộ nghe hiểu tình trạng thậm chí từ ngữ l ư ợ n g vậy góp nhặt không ít đã đến ba nghìn cái này nghe nói có thể cùng ngoại tộc trao đổi cơ sở lượng nữa nha nhưng cái này chỉ là tiêu chuẩn long ngữ nhưng mà bạch long long ngữ một chút đều không đúng tiêu chuẩn dù ở khan nghị hạ phát tâm nếu như cầm kiếp trước so sánh đó chính là một cái nghiêm chỉnh đông bắc đại n u đúng rồi còn phải là liêu ninh chương hai trăm sáu mươi chín thần minh làm sao lại nghị không ra chương hai trăm sáu mươi chín thần minh làm sao lại nghị không ra bốn lo hơi tốt một chút hắn có thể là hắc long dàn đến nhưng phiền thoái nhất chính là hai người bọn họ nói chuyện tốc độ đều rất nhanh lao dì ngay từ đầu học xong ba âm chuẩn thời điểm nhiều lắm là có thể nghe h i ể u cái mở đầu mơ hồ rõ ràng nút thắt đ ô i tựa như một ít đọc xong bốn sáu cấp từ ngữ cảm thấy mình tính lực kiểm tra khẩu ngữ kiểm tra đều rất không tệ liền dám đeo túi sách chơi cái gì tiếng anh quốc gia tự do làm được ra hỏa đau đớn không sai biệt lắm chỉ cảm thấy bản thân trắng b ệ c h học khẩu âm có thể đánh bại sở hữu học vấn thẳng đến người nghe thói quen lao dì xem chừng huyết mạch tăng tốc chỉ là đối với mấy cái này giọng nói ngữ đ cũng không phải là chi thức bản thân. Mà lại, hắn cũng chỉ là trên cơ có cùng không bản thân. hắn trên bản nghe rõ. Một khi có thể nghe hiểu bọn hắn đến cùng đang nói cái gì, khi kia phải thể hiểu lại, cái là là Mà Một rõ. dù cho không biết từ ngữ, cũng có thể kết hợp trên giới văn nghe cái không thể hợp nghe không kết ngữ, trên văn giới biết từ sao i biệt lắm. Là mãn gặp năng miệng hồng được đầy cay khả mùi tê vị long ngữ sẽ sao, không không nghe hiểu lòng n g rồi. Dù lại phức tạp hắn giọng nói quê hương hương điều vậy nhiều lắm thì tây phương loại trình độ kia khẩu âm t r a n l ệ hơi nhiều nhiều một chút không giải thích được đặc thù xưng hô nhưng tuyệt không đến như giống hắn kiếp trước một dạng nhiều đi mấy ngàn dạng liền hoàn toàn nghe không hiểu nơi đó nói rồi lao gì cũng không phải thật như vậy đâu sát cần phải tại cái nào đó siêu thành thị cấp một chiến đấu hắn một cái nhà ở làm việc chỉ cần sinh hoạt thuận tiện chỗ nào không thể đi a nhất là inter nghe phát triển đến có thể trực tiếp ký điện tử hợp đồng thời điểm vốn dĩ năng lực học tập của hắn nào đó vài tòa danh sưng thích hợp sinh hoạt thành thị thật sự để lao gì nhìn mà phát khiếp sinh sống nửa tháng liền trực tiếp chạy chối chết rồi thật sự một chút cũng nghe không hiểu căn bản đều học không được một ít người nói đến học c ạ n bã không có nghĩa là ngôn ngữ học không tốt kỳ thật đều là thạp ê học c ạ n bã cũng chia rất nhiều loại loại người này chính là trước kia căn bản không hào hào học giống lào di loại này trời sinh tẩn căn bản đừng hy vọng bọn hắn mỹ thuật học viện đều là thừa dịp đại nhất còn không quên thi đại học điểm kia đồ vật thời điểm mau đem tiếng anh cấp ba giấy chứng nhận cầm tới tay vậy hắn cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng cầm cái đạt tiêu chuẩn đâu hả lào gì đột nhiên kịp phản ứng hắn hiện tại đã không phải là cái kia học cái gì đều học không hiểu sắt học cặn bã quá khứ vết tích tựa hồ còn một mực khắc cấn ở hắn linh hồn phía trên để lao di luôn là một bộ hậu c h i hậu giác bộ dáng cho dù hắn đã là rất không sai pháp sư lao di cũng vẫn là làm không được giống cái k h á c đồng dạng được xưng là thiên tài pháp sư người như thế cao ngạo tự tin cảm thấy mình cái gì đều được lao di cũng không biết dạng này hắn đến cùng tốt hay là không tốt bất quá chí ít hiện tại xem ra cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì thậm chí có thể nói lợi nhiều hơn hại cảm thấy mình luôn luôn không có học giỏi người tự nhiên là sẽ càng chăm chú cẩn thận hơn địa học lao di lắc đầu đem những cái kia loáng thoáng lo lắng ném sau đầu dù ở khả nghi ạ tính tình đã phát không sai biệt lắm rồi tại bố là ánh mắt cảm kích bên dưới l ạ o dị c ư ờ i h i ế p mắt tiến tới châu báo trước giường dù ở khả nghi ạ bất d i ậ n b ố lập chỉ là không nghĩ nhiều như vậy dù sao ngươi một mực nhấn mạnh đều là lại lưu một tháng đừng tìm sẽ không nói chuyện d ồ n g được so đo chúng ta trước tiên nói chính sự đã đem bản thân nôn nóng tâm tình bất an phát tiết vào bộ lập trên đầu dù ở khả nghi ạ cũng thực sự có thể đủ bình tĩnh suy nghĩ vấn đề nàng đối đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng tình trạng bố lào trận mắt mới cúi đầu nhìn về phía lạc di lạc dị ngươi vì sao lại cảm thấy chuyện này đối trạ v ị ảnh hưởng không lớn ta vừa mới liên hệ hắn thời điểm hắn ngay tại triệu tập các đại quý tộc đi quốc đô mở đại hội loại này thế nhưng là chỉ có cùng an toàn quốc gia có liên quan đại sự bên trên mới có thể làm n g h e đến đó lão dì triệt để yên tâm dù ở khan n ạ, ngươi là quan tâm sẽ bị l o ạ n rồi nếu quả như thật nghiêm trọng như vậy chạ vị sẽ chỉ t r ư ớ c mang theo hạ xạ lạn pháp sư vọt tới bên i c ả n h tới đến như cái gọi là quý tộc đại hội thân là bên i c ả n h quý tộc ta vẫn là rất hiểu rõ phàm là đến quốc đô mở đều là đúng tương lai có trọng yếu ảnh hưởng nhưng ở giờ này khắc này cũng không tính nghiêm trọng đại sự bằng không mà nói vậy sẽ nghĩ sẽ chỉ ở đường biên giới bên trên mở cho dù là cùng quốc vương bệ hạ không hợp nhau quý tộc phái hệ cũng sẽ không đối với chuyện như thế này quấy dối dù ở khan i A đoan đoan chính chính ngồi xuống tư thái phảng phất giống như một con n g h è o trắng n g h è o đầu suy tư một hồi mới chậm gì gì gục xuống t r ạ vịt cũng cùng ta nói không cần ta hiện tại liền chạy trở về xem ra đích thật là thật sự không cần lao gì nhẹ nhàng n ở nụ cười một tiếng nói không chừng t r ạ vịt còn có thể tận mắt chứng kiến bọn hắn phá xác ngày đó đâu mặc dù sự tình không có trọng yếu như vậy nhưng bạch long quốc vương nhất định sẽ tự mình đến đến vương bắc biên cảnh miễn cho xuất hiện một chút ngoài ý、mướn. dù sao băng chi vương lần này cách làm quá mức xui xẻo ai cũng không biết hắn là thật đến rồi cái k i a điểm mấu chốt vẫn là chỉ là đánh cái ngụy trang lao dị vừa mới thu được tin tức này thời điểm còn mơ hồ hoài nghi tới có đúng hay không băng chi vương đã vụn trộm phong thần xong rồi nhưng ở cùng cái này hai đầu cự long trao đổi qua về sau hắn liền từ bỏ loại này suy đoán mặc dù bộ lập chỉ có thể phát huy ra cấp một ư ơ i sáu thực lực nhưng cũng không đại biểu hắn chỉ có cấp m ộ mươi sáu mà thân là bạch long vương thân nữ nhi dù ở khạ nghĩ h đối một chút cùng bạch lòng tương quan pháp tắc biến hóa vậy nhất định phi thường mất cảm cường đại như vậy hai vị đâu có thể nào hàn băng pháp tắc bên trên hoàn toàn không biết gì cho nên băng chi vương cái này cái gọi là phong thần tin càng giống là lao tử lập tức sẽ phong thần thông chi văn kiện hán tại sao phải làm thế nào lao gì có chút không nghĩ ra ám dạng đại địa cùng gió bạo tất nhiên sẽ liên thủ áp chế hắn phong thần đường a ạ xạ l ạ n trạ vịt ngồi ở trên vương toạ nhìn xem rối bởi quốc vương đại sảnh một mặt trịnh trọng hỏi ngươi vào phía nam mấy cái kia quốc gia pháp sư còn có quyển t r ụ n núi từ trước đến nay có lui tới có thể hay không hỏi một chút nhìn tháp cao giáo hội có đúng hay không có cái gì động tĩnh ngươi là lo lắng cái này hai tại dương đông kinh tây ngôi ở hắn vương tọa tầng tiếp theo nấc thang ghế dựa cao ạ xạ lặn nhịn không được lắc đầu làm sao có thể băng c h i vương đâu có thể nào sẽ vì người khác hy sinh chính mình lợi ích lợi ích nếu là rất lớn đâu bạch long quốc vương nghiêm túc nói đã bao nhiêu năm tháp cao c h i chủ một mực tại cùng chết gió bao giáo hội rõ ràng cùng hắn t h ù sâu như biển là ám dạo vị kia không phải sao gió bao c h i chủ mặc dù vậy không quá ưa thích hắn nhưng nếu như băng c h i vương cùng tháp cao c h i chủ một đợt xuất hiện gió bao tri chủ tuyệt không có khả năng đi trước gây sự với tháp cao tri chủ ta trước kia chỉ cảm thấy là chúng ta bắc địa bởi vì quá khứ những cái kia ước mắc cho bọn hắn giáo hội càng nhiều cơ hội vì tranh thủ càng nhiều không gian coi như gió bao chi chủ đối với hắn thái độ khá hơn một chút thì thế nào cho nên ta mới như thế khoan dung bọn họ tồn tại trong mắt của ta tháp cao giáo hội chân chính địch nhân xưa nay không là gió bao chi chủ cũng không phải chúng ta bắc địa vương quốc đích sắc không phải a ạ xạ l à n thầm nói so với lợi ích c ứ u hận tính là gì đồ vật bạch long quốc vương nhịn không được gói ra một câu rãnh nếu có thể chính thức phong thần tháp cao chi chủ có thể đem bản thân sở hữu tín đồ đều h i n tế a vân, vân. ta nhớ được janice rời đi thời điểm có đúng hay không nói một câu tháp cao c h i chủ hy vọng có rảnh rỗi giáo đ ồ đều đi gặp vị kia cậy ổ thánh đ ồ À xạ làn vốn đang tính bình tĩnh mặt bỗng nhiên g i ậ t một cái đúng nàng nói tháp cao c h i chủ muốn cho cái kia cậy ổ cử hành một trận chính thức tấn thăng nghi thức cử như vậy tuyên bố cậy ổ là duy nhất chính thức hóa thân dựa theo truyền thống cậy ổ chính là tương lai tháp cao giáo hội giáo thủ thay thế tháp cao c h i chủ quản lý phản tục công việc duy nhất nhân tuyển ai cũng không có cách nào cùng hán tranh cho nên dù là trên tay còn có chuyện phần lớn người đều sẽ đi cái kia ẩn bí chi đ i ệ hắn nhìn bạch long quốc vương liếm mắt gần nhất rời đi biên cảnh to to nhỏ nhỏ quý tộc thân phận chưa đo chức nghiệp giả ngươi không đều ghi lại trong danh sách sao bạch long quốc vương gật gật đầu đột nhiên lại nghĩ tới điều gì à, giống như không đi nàng làm sao có thể đi cho cậu m ò n b ẹ t q u ỳ xuống ạ x ạ lan bất đắc dĩ n ở nụ cười tháp cao chi chủ trực tiếp hạ mệnh lệnh đ o á n chừng đều không dùng à, hay là có thể làm được thà chết k h ô n g phục sau đó hắn liền đứng lên suy đoán của ngươi vẫn là thật có đạo lý ta đi tìm phía nam bằng hữu hỏi một tiếng tháp cao giáo hội ẩn bí tri địa thật sự tại phía nam như sao chạp vì không nhịn được lẩm bẩm một câu ám dù giáo hội gần hội Chi như vậy, hắn là thật không thân đồng bạn trường tư tượng là Tháp mật sợ sao、Tháp、Cao chủ chân ám đoán khu, đấu dạ dơ dưới kiếm thế chiến đấu tượng nữ dẫm lên đâu. Dù chỉ là sau này mới biết được một chút tin tức bạch long quốc vương đều đối vị kia trả thù tâm cực nặng ám dạ nữ thần dâng lên một loại kính nhi viễn c h i tâm tính hắn còn có dù ở khan ni a đâu cũng không thể như vậy hố đồng bọn của mình mặc dù hắn g i ấ u đích xác rất tấn nấp nhưng dù sao xuất nhập nhân số lượng vẫn là không ít hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho người sờ vớt đến rồi một chút bên cạnh ạ xạ lan bình tĩnh trả lời tư cỡ rộ tư dãy núi mặc dù cùng ám dạ giáo hội không chế được khu vực tương đối gần nhưng dù sao trung gian còn ngăn lấy một tòa quyền trùng núi còn có số lớn đại địa giáo hội điểm định cư lại thêm dãy núi bản thân khắp nơi đều là đáng sợ xương độc vẫn là thiên nhiên mê trận sau khi đi vào không có bất kỳ biện pháp nào có thể xác định phương vị cùng phương hướng an toàn còn có thể bảo hộ cha bị trầm gì, gì nhẹ gật đầu nhưng vẫn là có chút lo nghĩ nếu đổi lại là ta ta chắc chắn sẽ không tự tin như vậy. ngươi xem đích sắc bên kia xương mờ độc tính rất nặng có thể trên đời thật sự có hay không giải dược độc sao không có giải dược lời nói t h á p cao tín đ ổ làm sao dám đi vào nhưng nếu là có thời gian lâu như vậy rồi ám d ạ g i á o hội liền thật sự không có biện pháp nào làm sao có thể a còn có cái gì không nhìn thấy phương vị mê trận sách ta nhớ được kia trong xương m ù giống như một mực sinh hoạt một loại độc trùng là không bị mê trận ảnh hưởng hai cái này thật sự không thể lợi dụng sao ngay cả ta đều muốn lấy được thần sẽ nghĩ không ra chương hai trăm bảy mươi xưa nay không là vì cứu vớt người khác chương hai trăm bảy mươi xưa nay không là vì cứu vớt người khác ạ x ạ lạn do dự một chút vẫn là không có đồng ý chạ v i ệ t ý nghĩ thần minh sự t ì n h chúng ta pháp sư cái này bên cạnh mặc dù không có cách nào mò được quá rõ ràng nhưng có một chút vẫn là có thể xác định bọn hắn những cái kia trên mặt đất thần quốc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi theo thần minh càng ngày càng cương đại bọn hắn vì trên mặt đất thần quốc t i ế t trí phòng ngự cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng quỳ dị ám dạ chủ thần điện thậm chí còn cho phép p h ổ thông tín đồ đi vào quỳ lệ cầu nguyện đâu không phải cũng cho tới bây giờ không có đi ra vấn đề bạch long tàn phá bừa bãi thời điểm bạch long chưa từng có cùng thế giới này thần minh chính thức đối l ê n qua trạ v i ệ t đột nhiên ngắt lời hắn À xã l à n có chút mở to hai mắt nhìn cái này cùng hắn cho tới nay nhận biết quả thực là khác như trời đất nhưng hắn cũng biết lịch sử vốn là theo rất nhiều thần minh tiêu tán cường đại pháp sư chết đi mà bị xoa rất nhiều s á t thái còn lại mấy vị này nếu như muốn nhường cho mình hình tượng càng hào qua n một điểm cũng không phải làm không được sửa chữa một chút ghi chép tựa như các pháp sư xưa nay sẽ không đem quyển t r ụ c núi thư tịch xem như nhất nghiêm chính sách lịch sử đồng dạng bọn hắn tôn kính vị này tri thức tri thần là bởi vì hắn thật có thể làm được có thể để cho người đến sau nhìn thấy như vậy bốn năm phần chân thật hoàn toàn không tân trang là không thể nào nhất là cùng thần minh chiến tranh chuyện có liên quan đến tri thức c h i thần sẽ chỉ đứng tại thần minh phía bên kia cho nên dù cho các pháp sư dùng thủ đoạn của chính mình lưu lại một bộ phận cổ xưa thư tịch nhưng người nào cũng không cách nào c a m đoan đó chính là chân thật nhiều lắm là có thể để cho các pháp sư có thể dựa vào cùng quyển c h ụ c núi sách sử tương hô đối ứng lại tìm ra trong lịch sử một điểm thật thôi so với những n à y nửa thật không giả đồ vật ngược lại là bạch long bên kia tin tức càng có thể tin một điểm dù sao món đồ kia là thật sống được lâu c h ạ p vịt có thể khẳng định như vậy tất nhiên là dù ở khả nghị ạ từ một vị nào đó đương thời liền tham dự trong đó cổ bạch long nơi đó lấy được nghiêm chỉnh tin tức sách ạ xã làn đột nhiên cười lạnh một tiếng đương thời không có người hoài nghi tới chư thần lập trường tự nhiên là bởi vì bọn họ giáo hội tín đồ của bọn hắn vậy trả giá không ít đại giới thậm chí có mấy cái giáo hội ngay cả giáo thủ đều hy sinh ở chiến trường bên trên chư thần vậy chưa từng tiếc rẻ g i a o nhận ra bản thân thần lực ủng hộ những này chiến đấu tại tuyến đầu tiên tín đồ cho nên chưa từng có người nào hoài nghi tới nhưng một khi bị đẩy ra trước mắt tầng kia sưng mờ ạ xã làn hoàn toàn nghĩ không ra những n à y thần minh trừ thần lực bên ngoài còn trả giá cái gì tín đồ thế ti đối đương thời còn có thể tùy tiện giáng lâm thế gian chư thần có trọng yếu không ngay cả tháp cao c h i chủ như vậy còn không có chính thức đăng lâm thần vị giá hỏa đều có thể tùy tiện chế tạo ra c á u ổ mòn pẹt như thế hóa thân đâu băng cầu vương sinh ra về sau đích sắc một mực tại chết đi sớm lại có thể cuối cùng hoàn toàn biến mất không phải cũng đều là hắn mang theo trên người nhân loại tín đồ sao cuối cùng thật sự đem bạch long áp c h ế xuống cũng không phải chư thần cùng nhân loại đồng tâm hợp lực mà là một trận thiên ngoại thai vạ bất ngờ đương nhiên ạ xã làn cũng không cách nào phủ nhận thời kỳ đó chư thần đã chính thức ra mặt đối lên bạch long vương xuất lĩnh bạch long t r ư ở n g lão đoàn nhưng hắn chưa thấy qua bất luận cái gì chiến tổn báo cáo chỉ có thấy được cái gọi là đạt thành nhất chi ý kiến bất quá bạch long có lẽ còn là hơi bị thất thế nếu không tại nhân loại phản kháng thần minh thời điểm bọn hắn cũng sẽ không như vậy tích cực chủ động liên thủ với nhân loại đối địch không hoặc là nói cũng là bởi vì bạch long cùng nhân loại song phương đều muốn rõ ràng từ đầu tới đuôi chết đều là chính bọn hắn tín đồ cũng tốt giáo thủ cũng tốt không phải cũng đều là người sao cho nên mới có thể dễ dàng như vậy buông tha quá khứ cự hận ạng x ạ n khẽ lắc đầu bọn hắn pháp sư không phải rất sớm đã rõ ràng thần minh không thể tin mới kiên quyết như vậy muốn tìm kiếm một đầu có thể đi ra đường sao pháp sư không giống những cái kia có thể tùy thời rời đi đại địa phía trên thần minh bọn hắn chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế t ạ i phạm tục thế giới đi đến năng lực cực hạ n sau đó lại cố gắng đi đến giữa các vì sao tìm kiếm một điểm thời cơ lợi dụng nhưng mà đại địa cùng giữa các vì sao phát tắc sắp xỉ nhưng lại khác biệt mà nhân loại sinh mệnh lại là có hạn các pháp sư mặc dù biết chỉ cần rời xa vật chất vị diện tinh giới người liền sẽ không lại tiếp tục giải yếu nhưng làm sao đi nếu như nói ạ xạ l ạ n tại đi đến cấp mười sáu trước đó chỉ đem những truyền thuyết kia xem như mộng tưởng lời nói đến rồi thực lực thời gian dài trì trệ không tiến giờ này k h ắ c này hắn cũng cùng những cái kia tiền bối một dạng chỉ có thể đem trong truyền thuyết kia tinh giới xem như hy vọng cuối cùng ạ xạ l ạ n rất rõ ràng hắn sở dĩ bây giờ còn có thể ngồi yên là bởi vì hắn nghiên kỷ còn không tính lớn mà lại sau lưng còn có bạch long quốc vương dạng này hậu thuẫn không giống những cái kia không thể không lấy cấp mười sáu thực lực trực tiếp đi đến thế giới bên ngoài tại những cái kia cơ hồ đều ở đây cấp hai mươi trở lên thần minh thủ hạ cướp đoạn sinh tồn không gian ngẫm lại liền biết rồi thế giới phong bế lâu như vậy cấp 16 t r ở lên sinh mệnh đi qua một nửa cửng giả nào có không muốn đi trong tinh thần sinh hoạt chỉ là phần lớn người làm không được mà thôi nhưng cấp 16 pháp sư nhưng vẫn là có bản sự này mặc dù lao ra về sau sống được càng gian nan nếu có có thể hơi dựa vào một cái lao sư hoặc là huyết mạch người thân vậy còn dễ nói v ằ n g không mà nói cũng chỉ có thể tại xó xỉnh địa phương ủy ủy khuất khuất sinh hoạt đương nhiên đây là bởi vì tuyệt đại bộ phận đi ra người cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn trở lại đại lục phía trên chờ đợi sinh mệnh kết thúc nếu không đâu còn có thể có địa phương nào bất quá bọn hắn cũng không còn biện pháp ai bảo bọn hắn căn bản không thích đứng được trong tinh không đặc thù pháp tắt đâu nhưng theo ạ xạ là biết bây giờ cận tinh quỹ đạo đây là bạch long thuyết pháp các pháp sư cảm thấy rất thích hợp cho nên vậy đi theo dùng chí ít còn có một hơn trăm vị trên hai mươi cấp pháp sư phân tán ở tại chư thần thần quốc lưu lại q u á n xuất lại kia bộ phận trong không gian cái này vẫn là bởi vì thế giới này thần minh chỉ còn lại như vậy mấy vị dù là mấy vị này thần quốc đều vô cùng to lớn cơ hội chiếm cứ cận tinh quỹ đạo một phần ba không gian nhưng cấp hai mươi các pháp sư chí ít cũng có thể tại sinh ra một phần tư không gian bên trong thành lập được thuộc vệ mình thành lũy còn giữ lại những cái kia cấp m ộ ư ơ i sáu pháp sư kết quả tốt nhất cũng bất quá là phụ thuộc vào cái nào đó siêu phạm thành lũy ở lại vô luận chịu hay không chịu khí đốt không đốt tiền chí ít bọn hắn có thể học tập đến chân chính tinh thần phát t á c những người còn lại cũng chỉ có thể làm bộ đáng thương cho mình dựng một cái kim loại phong nhỏ hy vọng bản thân có một ngày có thể linh quan g l ó i lên bản thân tìm tới đường phía trước nghĩ tới chỗ nầy ạ xạ lặn g yên lặng thở dài hắn tốt số cũng không tốt tốt là tốt rồi tại hắn thiên phú không tồi rất sớm đã tấn thăng cấp m ư ơ i sáu còn ở bên ngoài ra thám hiểm thời điểm lấy được cùng tinh giới có liên quan thưởng thức không tốt chỗ ngay tại ở bảo hắn biết cái này thường thức. từ trong tinh không trở về lao pháp sư thật là trở về chợ chết cho dù ở sau cùng trong đoạn thời gian đó dạy cho ạ xạ l ạ n không ít cổ xưa ma pháp c h i thức nhưng cùng tình tế có liên quan pháp tắc tin tức lao pháp sư mình cũng hoàn toàn không hiểu ạ xạ l ạ n nhẹ nhàng nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc đoán chừng còn tại suy xét tháp cao c h i chủ bên kia vấn đề trạ vịt trong mắt nhàn nhạt s ẹ t qua một vệt sáng hắn sở dĩ đ ố i trạ vịt như thế tin cậy có thửa chưa từng vi phạm trạ vịt ý nguyện đương nhiên không chỉ là bởi vì điểm kia chú cháu tri tỉnh trạ vịt trở thành quốc vương về sau mới chính thức nhận biết hai người có thể có bao nhiêu chân tình thực lòng đâu nhưng ạ xạ lặn nhưng vẫn kiên định đứng ở t r ạ vịt sau lưng dù là chết mất những cái kia cũng là hắn cháu ruột đương nhiên hiện tại hắn hai ở giữa tình cảm xác thực bởi vì thời gian dài ở chung cùng hiểu rõ đã khá nhiều nhưng này cũng chỉ là bởi vì nhất định phải cùng một chỗ nhất định phải trở thành bằng hữu tiền đề phía dưới ạ xạ lặn cố gắng nơi trở về giao tỉnh đối cận tinh quỹ đạo đã rất hiểu do ạ xạ lặn tới nói t r ạ vịt không phải nói t r ạ vịt bên người dù ở kha nghĩa mới là trọng yếu nhất tồn tại tại thần minh cùng pháp sư thành lũy khu ở giữa đem mạng lớn vẫn l ạ thần minh phế tích kéo tới cùng nhau bạch long xào huyệt mới là tinh không bên trong mạnh nhất thế lực. Các nhưng nhân loại pháp sư cũng không có giống ngay từ đầu nghĩ đến dễ dàng như vậy tại tinh không ở trong có chỗ đứng theo thời gian trôi qua thường xuyên tại tinh không bên trong ngao dù bạch long liền cực kỳ tự nhiên hướng nhân loại pháp sư bên kia chống ra mạng lớn lĩnh vực đi vài bước theo hạ xã là biết mặc dù ở thế giới phong tỏa về sau bạch long vương vẫn thủ vững tại đại địa phía trên bọn hắn chỉ cần không sử dụng vượt qua thế giới hạn chế lực lượng liền sẽ không bị thế giới v ứ t ra nhưng cận tinh trong quỹ đạo bạch long vô luận mạnh bao nhiêu đều đối vị này bạch long vương rất là tin phục tại bạch long x ả o huyệt ở giữa nhất vương giả chỗ ở chưa bao giờ bất luận cái gì một đầu bạch long có can đảm đục trạng hắn chỉ là muốn tại chính mình cũng không thể không đi cận tinh quỹ đạo tìm kiếm tương lai của mình con đường lúc có thể ở tại bạch long xào huyệt phụ cận nơi đó bây giờ còn là trống giống những cái kia hai mươi cấp đại pháp sư nhóm thành lũy đều ở vào xa xôi một bên khác bọn hắn thà rằng cùng mình đã từng tính toán qua chư thần làm hàng xóm vậy không thích những cái kia yêu ra khỏi cửa bạch long cùng dù ở khả nghi ạ quen thuộc về sau ạ xạ lặn cũng là có thể hiểu được các pháp sư vì sao lại như thế lựa chọn nhưng hắn vậy rõ ràng vì cái gì những n à y cái gọi là siêu phàm thoát tục người cũng tìm không được nữa con đường phía trước mặc dù ạ xạ lặn đối những cái kia lịch sử hiểu rõ cũng không nhiều nhưng hắn thật sự không cảm thấy đương thời hướng chư thần thế lực tranh thủ không gian sinh tồn nhân loại sau lưng hết sức ủng hộ những cái kia nhân loại cường giả nhất là các pháp sư thật là vì nhân loại bản thân các quý tộc muốn càng nhiều quyền lực càng lớn địa bàn vẫn là có thể hiểu được nhưng mà năm đó chư thần giáo chút cho dù là rác rưởi nhất cái chủng loại kia đều chiếm cứ lấy nhất màu mỡ thổ đ ị a n h ư n g các pháp sư là vì cái gì đâu tóm lại không phải là vì cứu vớt nhân loại tương lai chương hai trăm bảy mươi mốt rút một chút được không là gì chương hai trăm bảy mươi mốt rút một chút được không là gì pháp sư chỉ là muốn cứu mình nhưng ạ xa lạn cũng không cảm thấy năm đó các pháp sư làm như vậy sai cho dù là bọn họ cũng từng hướng m g ộ vị thần minh q u ỷ bái vậy từ thần minh nơi đó từng thu được đầy đủ chỗ tốt có thể lúc kia các pháp sư tranh đoạt là sinh tồn quyền a ai còn có thể bởi vì quá khứ những cái kia cực nhỏ tiểu lợi bỏ qua những cái kia có thể xử lý thần minh đâu cho nên vô luận những cái kia thần minh quá khứ là không phải cũng từng che trở qua nhân loại đều không ý nghĩa nhỏ y ê u chính là lớn nhất nguyên tội đã từng chủ động dâng lên hiến tế cùng công p ụ n g cũng theo đó biến thành mồ hôi nước mắt nhân dân đương nhiên điều này cũng đích thật là theo lý mà nói kỳ thật không đến mức đi đến loại này triệt để quyết liệt tình trạng dù sao rõ ràng rất nhiều tín ngưỡng thần đều là chính nhân loại chế tạo ra nhất là bạch long tàn phá bừa bãi những năm đó thật sự có không ít tiểu thần minh lấy được phát triển lớn mạnh cơ hội thậm chí có thể từ chủng tộc thần trực tiếp đi hướng tinh không biến thành một vị có được thần quốc đứng đắn thần minh nếu là tháp cao c h i chủ vào lúc đó xuất hiện hắn tuyệt đối có thể một lần hành động thành thần nhưng nếu như đây chỉ là chư thần cùng bạch long ở giữa một loại an y nói k i a đương thời tổn thất nặng nghề nhân loại còn có ma pháp nhóm sinh vật nên có bao nhiêu đáng thương à. hết thể dãy giụa sở hữu đau đớn mắt thấy thân nhân bằng hữu can đảm a n h liệt hy sinh cuối cùng đều biến thành vô vị hư ả o Cho dù là từ trước chỉ gốc chư được khôn khéo lạnh lùng xạ lạn, nghĩ đến kia hết thầy thần tính toán, đều sẽ nhịn không được lạnh toán, dù lùng là lạn, là từ từ run. đến đến đều đều đáng nay nguồn kia ạ xạ Quá sẽ sợ. mặc dù trạ vị thường xuyên nói chân chính thần minh trong mắt chắc là sẽ không có nhân loại tồn tại vô tình vô nghĩa mới là bọn họ chân thật chính hắn cũng giống vậy chưa từng tin tưởng thần minh sẽ yêu thế nhân nhưng nghĩ rõ ràng điều này ạ xạ lạn vẫn là có một loại bị nước lạnh trực tiếp thêm thức ăn túc s á t cảm giác thậm chí hắn lập tức dâng lên đối thần minh chiến tranh tán đồng cảm giác dù cho ngay lúc đó đáng ngờ bởi vì tình cảnh quá mức nguy hiểm trong lúc nhất thời xem không hiểu nhưng sau đó lại thế nào khả năng không ai nhìn ra được đâu vốn là sen lẫn thâm cựu đ ạ i hận lại có đầy đủ lợi ích thần minh chiến tranh sẽ đánh đến tình trạng kia cũng không còn cái gì không thể lý giải ạ xã làn thậm chí cũng có thể hơi lý giải một lần vì cái gì ám dạ nữ thần mấy vị kia vì cái gì không hận vương tất cùng quý tộc ngược lại càng hận hơn pháp sư rồi có thể ở bạch long cùng nhân loại cùng với khắc ma pháp sinh vật bên trong xe chỉ luật kim chỉ có phát hiện mình con đường phía trước đoạn tuyệt chỉ có thể đi tinh không bên trong đoạn địa bàn pháp sư các nàng chỉ là không có mượn cớ đối pháp sư làm cái gì cũng không đại biểu các nàng không muốn làm chứ thần thật chẳng lẽ sẽ bỏ qua những n à y đâm lưng bản thân nhân loại sao cho nên ạ x ạ làn thật sự không hiểu những đại pháp sư kia vì cái gì cuối cùng chọn cùng chư thần làm hàng xóm hắn đương nhiên biết rõ bên trong tất nhiên có cái gì vô pháp lời nói nguyên nhân cũng t ỷ như đương thời tham dự thần minh chiến tranh hơn ngàn vị siêu p h à m pháp sư vì sự tình gì cho tới bây giờ chỉ còn lại như thế hơn trăm vị cho dù có một bộ phận cấp hai mươi đại pháp sư lựa chọn đi ra thế giới đi cái kia nghe nói cực kỳ nguy hiểm chưa từng có người nào còn sống trở về tinh giới mạo hiểm kia thiếu cũng quá nhiều một chút ạ xã làn đã không muốn cùng đám kia pháp sư xen lẫn trong một đợt hưởng thụ được có thể tới từ chư thần an toán cũng không muốn một mình dãy g i a bây giờ chạ vịt rõ ràng liền không có mười năm trước đối phía dưới những cái kia làm nhảm nhờ cậy nhờ cậy các quý tộc có tính nhẫn nại rồi đã cường đại đến trình độ nhất định làm sao có thể còn nguyện ý bồi tiếp những n à y ngu xuẩn chơi này chút ít không đáng nói đến lợi ích cho chơi hắn cái kia học sinh lạp gì, mới thật sự là người thông minh ngay từ đầu không có ý định bị những n à y thế tục việc vặt q cái dày chỉ tiếc lão d ì đối tinh không phía trên những chuyện kia không quá hiểu rõ nếu không hắn làm việc thời điểm nhất định sẽ càng cẩn thận một điểm ạ x ạ làn suy nghĩ chờ lão d ì cấp m ộ ư ơ i hai về sau hắn liền phải hơi cùng đứa bé kia kể một ít tương quan sự tình như vậy cũng có thể để lão d ì tại thời điểm đặt nền móng không bị ngoại sự ảnh hưởng đây cũng là lúc t r ư ớ c t r ạ vịt cùng du ở khan g h ỉ ạ đối lão d ì chơi một thanh tiền t r ả hậu tấu căn bản không có thông chi hắn liền đi dệ giờ nam tức lĩnh sinh con dưỡng cái thời điểm ạ xã làn hoàn toàn không có ý định nhúng tay n u nhân so với còn phải cẩn thận từng ly từng tí đi theo t r ạ vịt làm việc hắn lạo dị có thể may mắn nhiều nếu có thể đem rủ ở khan nghỉ ạ hải tử trung đụng đầy đủ thân cận cùng thân mật đợi đến lạo dị đi cận t i n h quỹ đạo thời điểm còn cần lo lắng cái gì ở lại hoàn cảnh mặc dù có chút sự tình ạ x ạ lản chỉ muốn giữ lại trong lòng mình nhưng hắn vẫn là nguyện ý kéo một thanh học sinh của mình mặc dù ngay từ đầu bị t r ạ vịt yêu cầu dạy đạo đứa bé này thời điểm ạ x ạ lản cũng không phải là thật sự cam tâm tình nguyện dù là hắn vì mình tương lai một mực biểu hiện được đối chạ vịt nói gì ngay nấy nhưng hắn cũng vẫn là có bản thân thân là cấp m ư ơ i sáu đại pháp sư tiêu không phải mình tự mình chọn lựa ra học sinh ai nguyện ý thu may mắn là gì so với hắn nghĩ đến muốn tốt rất nhiều không phải thiên phú vấn đề phương diện này hạ xạ l ạ n kỳ thật không có để ý như vậy nếu như không phải chính hắn nguyện ý nhận lấy hài tử ngược lại là thiên phú không tốt thích hợp hơn dạy mấy ngày dạy không rõ l i ề n có thể để hắn tự sinh tự diệt đi chẳng lẽ còn có thể để cho hắn dạng này đại pháp sư tay nắm tay dạy sao những cái kia thiên phú tốt nhưng tính cách cùng người phẩm hoàn toàn không phù hợp hạ xạ làn yêu thích học sinh mới là phiền thoánh ấ t nhân phẩm kém nhưng đầu ó c đủ linh hoạt vậy vẫn được nhân phẩm kém tính cách cũng kém cũng có thể loại này coi như hắn trực tiếp thanh lý mất chả vịt vậy không có khả năng có cái gì bất mãn Ả xạ lặn sợ nhất ngược lại là nhân phẩm tốt hết lần này tới lần khác đầu góc cứng nhắc cái chủ loại kia đồ chơi dạy bảo dạng này người cần chính là loại kia bản thân tố chất rất tốt đại pháp sư tuyệt đối không phải Ả xạ lặn loại này đ ầ y mình tư tâm t ạ c nghiệm một bụng nước bẩn nghĩ xấu loại hình có thể dạy dỗ đến may mắn lão d ì là một chân chính tiểu c ự c phẩm nhân phẩm tốt đầu vậy linh hoạt dáng dấp không tệ còn có thể cùng bạch lòng quan hệ hòa hợp coi như để chính ạ xạ lặn tìm cũng không thể tìm tới như thế thích hợp học sinh cho nên k h cùng lúc đó ngồi ở bản thân bảo thạch trên giường lớn dù ở khan nghĩa vậy phát ra thâm tình nhất kêu gọi lào gì ta thân ái bằng hữu khả năng giúp đỡ chuyện sao người vẫn là chạ vịt lào gì bén mẹ trả lời a ta bằng hữu ngươi thật sự so bổ là còn thích đem ta cùng chạ vịt tách ra đối đãi dù ở khan nghĩa cảm khái vạn phần nói h o à nhưng toàn k n h là muốn g i ư g vị để cho ta bán mạng ta cũng không dám tùy ý nhận lời hắn lời nói dù ở khan ỉ à nghiêng đầu suy nghĩ một chút đột nhiên rất có cảm giác nói ngươi cảm thấy ta muốn đồ vật không quá quan trọng là bởi vì ngươi trong tay có hơn nữa còn không ít nếu như ta mong muốn là chính ngươi cũng cần còn sót lại kia một phần đoán chừng ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy xem ra trạ vịt bệ hạ muốn để ta làm sự tỉnh đủ phiền phải a dù ở khan y ạ l à o gì một chút cũng không có k h á c h khí a các ngươi những này có đầu v ó c ra hỏa vì cái gì đều khó đối phó như vậy a dù ở khan y ạ phá phòng trà trà trái chân sau ngươi đạp vỡ một khối băng tinh thạch l à o gì nhàn nhạt nhắc nhở dù ở khan y ạ cấp tốc nâng lên trái sau chảo đem mình đầu to nhét vào dưới chân dùng sức quá mạnh kết quả chính là trực tiếp ngã xuống trên giường một khối rất nhỏ bố lao mau đem thủy tinh bàn v u ô n g xuống tiến tới rủ ở khan g h i ạ bên người ta tiếp tế người a t h ẳ n g đến hắn đem một khối to bằng đầu nắm tay băng tinh thạch bỏ vào giữa giường rủ ở khan g h i ạ mới thất thần nếu như không phải lão gì tận mắt thấy hắn đ o á n chừng phải coi là rủ ở khan g h i ạ đập nát là một khối đầu ngón tay như vậy lớn liền giá trị năm nghìn kim tệ hát lam bảo thạch đâu nắm đấm lớn băng tinh thạch cũng bất quá năm trăm kim tốt mà lão gì bất đắc dĩ lắc đầu cho nên lão gì ta bằng hữu ngươi có thể giúp ta sao hồi thân dù ở k a n i ạ lần nữa mở miệm Lao g ì có thể cùng dù ở khan n i ạ trở thành bằng hữu nguyên nhân ngay tại ở nàng mặc dù lòng tham nhưng có tiết chế cũng sẽ không bởi vì chính mình phạm sai lầm mà ý đồ từ người khác nơi đó đền bù coi như bố lão vừa mới không xông lại chủ động trả giá dù ở khan n i ạ oán hận cũng chỉ sẽ là chính mình mà lại chỉ cần tổn thất lấy được đền bù dù ở khan n i ạ cũng sẽ lập tức trọng trấn tinh thần hoàn toàn sẽ không giống một chút trong truyền thuyết c ự lòng tâm tâm n i ệ m n i ệ m cũng chỉ là mất đi một cái kia nhìn xem bằng hữu như vậy lao dì nhịn không được bật cười ngươi nói trước đi là chuyện gì nhi ta lại cân nhắc dù ở k a n i ạ dứt k h á t trả lời trả vịt để cho ta h b ắt thật sự sẽ vì không hướng tới ổ món pẹt quỳ xuống mà lựa chọn làm trái tháp cao c h i chủ mệnh lệnh sao nếu như hạ mệnh lệnh người là ạ d i ệ t phu nhân nàng cũng giống vậy sẽ không đi sao lão gì mê hoặc nháy m y mắt không phải vị k i a hàn băng c h i chủ sao chương 272, m ụ mụ thanh danh trọng yếu nhất chương 272, m ụ mụ thanh danh trọng yếu nhất đầu tiên mẹ ta sẽ không giới ngu xuẩn như vậy mệnh lệnh tự cấp dù ở khan h ỉ ạ giải hoặc trước đó lão gì trước nhấn mạnh trong lòng hắn chuyện quan trọng nhất dù cho còn trong quốc vương quân thời điểm nàng ra lệnh thời điểm cũng đều sẽ suy tính một chút thủ hạ chủ quan ý nguyện nếu có cái gì đối phương tuyệt đối không nguyện ý sự tình nàng nhất định sẽ đổi một người coi như đến rồi cần l i ề u mạng tuyệt cảnh mẹ ta cũng sẽ không mệnh lệnh người khác trước sông thậm chí cũng sẽ không bởi vì có người không cùng nàng một đợt sông đi lên mà làm ra cái gì quá lánh khóc quyết định dù ở khan n h i ạ không nhịn cười được một tiếng ngươi thật đúng là đứa con trai tốt đó là đương nhiên mẹ ta ưu tú như vậy kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sao có thể bởi vì các ngươi giả thiết mà bị vô hình nhục nhã đâu lao gì trả lời hết sức chăm chú đương nhiên h ã hạ gì phu nhân ở lao gì tuổi thơ dạy bảo hắn thời điểm đối với lần này đánh giá là đến rồi chủ quan đều không thể không liều chết một trận chiến thời điểm còn ngu xuẩn đến cảm thấy mình có khả năng chạy thoát ngu xuẩn mang lên cũng chỉ là phiền phước kỵ sĩ đoàn các đoàn trưởng mặc dù biết mang theo bản thân trung thực bọn thủ hạ phóng tới cường đại đến cơ hồ hoàn toàn không có chiến thắng hy vọng được nhân nhưng bọn hắn xưa nay sẽ không cảm thấy đây chính là bản thân thất bại hướng chết mà sinh hoặc là thắng được trước người sau người tên nhường cho mình cùng kỵ sĩ đoàn danh tự ghi khắc tại trong lịch sử hoặc là lấy một đi không trở lại khí thế vì chính mình cùng bọn thủ hạ xông ra một chút hy vọng sống bất kể là loại kia cần đều không phải sẽ ở tối hậu quan đầu thủ n h u n cước nhuyễn mặc dù bình thường tới nói giống ạ d ị c phu nhân dạng này đón o trường đối với mình các kỵ sĩ được cho hiểu rõ vô luận những người kêu bản tính thế nào chí ít ban đầu đi theo nàng tác chiến đám kỵ sĩ kia đều thật sự đối nàng trung thành tuyệt đối vì thu hoạch được ích lợi của mình không từ thủ đoạn nhưng loại thủ đoạn này mãi mãi cũng sẽ không dùng đến n à y ạ d ị c phu nhân trên thân thậm chí hoàn toàn tin tưởng phán đoán của nàng dù là muốn cùng ở sau lưng nàng phóng tới cối x a y thịt bình thường chiến trường cái này ở cái thế giới này đã là tốt nhất bộ hạ nhưng cho dù là như vậy n à n chọn trăm tuyển ra tới tốt lắm bộ hạ ngẫu nhiên có mấy cái như vậy tại sự đáo lâm đầu thời điểm m dù sao nguyện ý đi theo đoàn trưởng sông các kỵ sĩ kỳ thật cũng không phải là không sợ chỉ là vinh diệu cùng dũng khí là kỵ sĩ lập thân các cơ là bọn hắn tồn tại lý do từ bỏ đây hết thệ kỵ sĩ cũng không cần nói cái gì chưa tới rồi quá khứ góp nhặt những lực lượng kia đều nói không chắc chắn biến mất cho nên cho dù là dễ dở b á tức loại kia ác độc trí cực ra hỏa hắn cũng sẽ không sợ hãi cái chết chỉ cần hắn đủ tạ ác hắn nên cái gì cũng dám làm thời điểm chết hắn cũng không có hối hận lào gì cũng nhiều bao nhiêu thiếu nghe qua một điểm cùng hắn chết có liên quan tin tức Đích đích quốc cho công tức cơ cũng có chế tức tức cùng hạ những phiền hội, nhưng không nghĩa hắn hỗ phản kháng. mình nhưng hắn sát, Skrider sẽ sát toái áp bá bá trợ muốn vương vị vị người này ngoài bệ bỏ kia kia dễ dở Dễ dở xử lý là ý Có ác, cho ác nói thể tạ tuyệt thể hắn nhưng không h bọn rằng n ân liền sẽ thế a m sống sợ c h t đ ư ơ n giới n h ê n nghe n này sinh hóa thí nghiệm cũng không tính quá khó đối phó chỉ cần đem tự nhiên không đồng ý tồn tại hết thể bài xích bên ngoài vậy liền không có vấn đề lao dì mặc dù am hiểu nhất là tố năng Biến hắn ó a cùng với chú nhưng nhiên với pháp hệ, nhưng tự nhiên hệ h tự cũng có t học ể hơi đ l ư ớ tập qua một bộ p h n Đương nhiên, hắn hiện tại đã không còn hoài nghi bản thân vì sao nhiều như nghệ Hắn quan đã đa hoài thậm chí quan hệ tại, mới rồi. sao vì vậy h á pháp t u đều có thể dùng rất không tệ đâu. ậ tập t thể rất tệ có học không Hắn h dùng p thuật đến rồi hôm nay các hệ pháp thuật trên cơ bản chỉ có am hiểu nhất học vẫn được có chút cực khổ khác nhau lạo dị vẹn vẹn có một dạng hoàn toàn học không được chính là tử linh hệ pháp thuật nhưng cái này h ắ n không phải là bởi vì hắn thiên phú vấn đề mà là lạo dị nội tâm thực sự bãi xích món đồ kia lại thêm thế giới này rất rõ ràng không có từ thần không bị đến minh hà ảnh hưởng cho nên dù cho xuất hiện một chút phiền thoái có chút thực lực kỵ sĩ đoàn đều có thể giải quyết hết đối với lần này lão dị cũng không còn cái gì cảm thấy không tốt hẳn thậm chí còn không thế nào hy vọng thế giới này pháp tắc hoàn thiện đến ngay cả tử vong pháp tắc đều xuất hiện tình trạng đáng tiếc không phải hắn nghĩ là được minh h à là theo đa nguyên vũ trụ xuất hiện mà xuất hiện chỉ cần có thế giới mới tồn tại hắn liền sẽ tùy theo mà tới chính là sớm chút chậm một chút sự tình dù sao bất kể là hắn trong xương cốt chạy xuôi xí thiên sứ huyết mạch ảnh hưởng vẫn là bởi vì hắn kiếp trước không nguyện ý nhất thấy chính là sinh hóa nguy cơ tương quan hạ nìm i điện ảnh thậm chí cho chơi cho dù ở đương thời cực khổ nhất cần nhất công tác thời điểm lão d ì đều sẽ từ chối không tiếp cùng món đồ kia tương quan bài viết tóm lại lão d ì tí xíu từ linh pháp thuật bên cạnh đều không muốn thấm hắn thậm chí hoàn toàn không có chú ý quá dễ dở bá tức vì sao lại liên lụ lao d ị kiếp trước thấy những cái kia các loại các dạng kỳ huyễn trong chuyện vô luận là nhân vật chính hay là phá hôi sở dĩ sẽ bị cuốn vào những cái kia đại phiền thoái đều là nguồn gốc từ chính bọn hắn lòng hiếu kỳ khi ngươi nhìn chăm chú lên vực sâu vực sâu cũng sẽ nhìn chăm chú lên ngươi câu nói này trong kỳ huyễn thế giới cũng không phải hình dung tử mà là chân chính hiện thực không muốn bị dính lũ vào duy nhất phương pháp chính là cái gì vậy mặc kệ lao d ị cảm thấy mình thái độ kỳ thật rất rõ ràng dù sao làm tật phong lang vương thử thăm dò hỏi hắn muốn hay không về lang sơn lại làm tốt một chút đồ vật trở về thời điểm hắn mười phần kiên định cự tuyệt dù là tật phong lan g vương nói mấy cái kia cặn bỏ tuyệt đối là nhân loại hoàn toàn không biết hắn cũng không có động một chút xíu nhi tâm tật phong lan g có thể tại hết thể phát sinh trước đó trốn tới đều là vận khí của bọn hắn thật tốt lao g ì cảm thấy bọn hắn sở dĩ sẽ có vận may này đều là bởi vì các tổ tiên đã từng vì cứu vớt thế giới dục huyết phân chiến qua dù là tật phong lan g mục tiêu thứ nhất là tự cứu mà báo thủ cái kia cũng một dạng không có cách nào bác bỏ bọn họ xác thực vì thế giới trả giá qua nhưng nếu như đang thoát thân mà ra về sau lại vì lợi ích xoay người lại vậy liền tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng lao dì biết rõ cái này có thể là tự mình nghĩ quá nhiều nhưng dù sao cũng là một lần nữa là người tốt xấu ngoài mặt vẫn là cá nhân hắn cẩn thận một chút cũng không còn cái gì sai may mắn hắn mười năm trước bởi vì một ít hiểu lầm chơi đến so sánh điên thời điểm vậy không thích đi nhiều người địa phương nhiều lắm là đi chỗ đó chút trốn không người mạo hiểm nói trở lại nếu như ngay từ đầu liền biết bản thân sống được rất chân thật hắn tuyệt sẽ không đơn độc đi leo những cái kia ở vào mây trắng phía trên cùng tinh thần làm bạn băng sơn vách đá liền ngay cả ạ thị phu nhân sở dĩ chỉ tiếp tụ h bạch long quốc vương cho ra để ngủ ự tuyệt hết thể dễ dở ba t ư c g a cổ vật truyền thừa đoán chừng cũng là bởi vì hắn kia hoàn toàn phủ định thá ngươi xem hắn thật sự có cái rất tốt rất tốt mụ mụ đây là hắn kiếp trước thời điểm n à m mơ đều chưa bao giờ từng nghĩ mình có thể có mỹ hảo cho nên làm gì sao có thể cho phép người khác tùy ý dùng mẹ của nàng làm hình dung từ đâu dù ở khan nghỉ a méo một chút đầu phát ra từ nội tâm thở dài cũng không biết con của ta có thể hay không giống ngươi yêu ngươi mụ mụ như thế yêu ta vậy ngươi là hơn trở về mấy lần bố là cấp tốc nhận lấy câu chuyện ngươi cảm thấy ta còn có thời gian không dù ở khan nghỉ a bất đắc dĩ n ở nụ cười rõ ràng thời gian như vậy còn rất xa xôi có thể tựa hồ Hết thể bọn ấ t hán bạch long khẳng định không cần lo lắng thực lực vấn đề có thể nhân loại không được thần minh tại đại địa phía trên cái gọi là đại hành giả cũng không được ở nơi này một số người xem ra đại khái sẽ chỉ cảm thấy thời gian không kịp bố là trầm mặc rất không cam tâm nhưng hắn cũng nói không ra bất kỳ ngăn cản dù ở khả nghi ạ lời nói dù sao năm đó hắn cũng là nhìn tận mắt hư n h ư ợ c dù ở khả nghi ạ chật vật từ bạch long cốc trốn đi cái gọi là mắt sáng long khi đó bố là còn nhìn được thật cao h ứ n g đâu dù sao dù ở khả nghi ạ bi thảm chứng minh bạch long vương ngu xuẩn cùng vô năng mặc dù bọn hắn những n à y cường đại bạch long cũng sẽ không tùy tiện vi phạm bạch long vương quyết định cũng không đại biểu bọn hắn cứ như vậy cam tâm tình nguyện thần phục với lao gia h o ặ kia bạch long vương sợ tác sở vi chỉ là dẫm cái khác bạch long danh giới cuối cùng thời điểm tương lỗi mà lại thu hồi đi thời điểm vậy、so sánh nhưng không có nghĩa là hắn không dẫm phản ứng không thích lời nói bạch long nhóm vậy tổn thất không ít lợi ích chỉ là bạch long nhóm vô cùng rõ ràng thay đổi ai cũng không có khả năng so hiện tại vị này làm được tốt hơn rồi bao quát chính bọn hắn nhưng đang nhìn bạch long vương thú vui thời điểm đại gia cũng đều sẽ nhìn được rất sung sướng bố lão làm sao có thể nghĩ ra được có một ngày hắn sẽ bị trưởng thành dù ở khan h y á mê mờ đâu cho dù hắn trong nội tâm có lại nhiều sớm biết lại có thể thế nào hắn chỉ có thể tiếp nhận bạn lữ của mình trong lòng trọng yếu nhất mãi mãi cũng sẽ không là hắn hiện thực chương hai trăm bảy mươi ba Hát、chân thật tác dụng chương hai trăm bảy mươi ba chân thật tác dụng tại thời khắc này bộ lão đột nhiên suy nghĩ minh bạch lão gì trước mặt không có lòng tốt nếu là t r ạ vịt thật sự tìm được cớ sang đây xem những n à y trứng rồng hắn ngay cả lại ôm hải t ử khóc đoán chừng đều không cơ hội kia dù ở k h ả n g h ỉ a bảo đảm sẽ để cho cái kia t r ạ vịt ngày đ ê m b ồ i tiếp h ắ n trứng rồng để cho sổ lòng khi sinh ra trước đó liền ghi nhớ t r ạ vịt mùi cái này cùng bọn nhỏ sau bởi vì nghe được t r ạ vịt trên thân đến từ mụ mụi còn đối với cái kia bạch lòng quốc vương nhìn với con mắt khác là hai việc khác nhau con a một là mụ, mụ bằng hữu có thể lễ phép một điểm nhưng nghị không để ý tới cũng sẽ không sửa lại nhưng một cái khác lại chẳng khác gì là mụ mụ người thân bố là tuyệt đối không tiếp thụ kết quả này dù ở k h ả n n h ị ạ luôn luôn đem lão gì chính là tiểu long cứu cứu loại l ờ i này treo ở bên miệng bố lão mặc dù cũng rất nao tâm nhưng hắn có thể tiếp nhận nói thật chính hắn cũng không dám cam đoan bản thân thật có thể ở đây bồi tiếp bọn nhỏ mấy trăm năm nhất là ở thế giới thật sự một lần nữa cùng tinh giới thành lập được liên hệ về sau đừng quản hắn có phải hay không hôn huyết nhưng hắn nhất định là thuần chủng cự long a có thể để cho hắn giữ vững tỉnh táo duy nhất nguyên nhân chính là lợi ích không đủ lớn bố lão đối với mình vẫn là rất hiểu rõ hắn duy nhất tự tin chỉ là có thể bồi bọn nhỏ vượt qua sổ lòng kỳ thời thanh thiếu niên liền đ o á n c h ừ n g miễn cưỡng có thể phụ bồi có thể thanh niên kỳ bố là thật sự không có cái kia tự tin cho nên chớ nhìn hắn luôn l ầ m bà l ầ m bẩm làm nhảm nhờ cậy nhờ cậy nhưng hắn tuyệt đối ủng hộ dù ở k h ả nghị a đem lạo dị cùng đám rồng nhỏ b u ộ c chung một chỗ cách làm lạo dị mặc dù cũng có long huyết mạch nhưng thế giới này có thể để cho hắn động tâm đến bỏ được từ bỏ ra viên lợi ích bố là cảm thấy căn bản không có lâu như vậy rồi Vô luận hắn cùng dù ở khan nghị ạ xuất r a dạng gì kỳ chân gì bảo láo gì vậy nhiều lắm là nhìn xem náo nhiệt nhưng một điểm động tâm cảm giác cũng không có quả thực tựa như cái tâm như nước lạng xí thiên sứ mặc dù thiên sứ chiến đấu cũng rất điên cuồng nhưng bọn hắn g ụ c vọng kỳ thật thật sự rất ít thiên sứ lý do chiến đấu rất nhiều nhưng cho tới bây giờ sẽ không vì cái gì khoáng sản cái gì bảo thạch có thể chạm vịt thì xem là cái gì bố lào biết mình không có tư cách đối dù ở khan nghị ạ từ đầu đến cuối hầu ở nam nhân kêu bên người chuyện này khoa tay mua chân nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý tiếp nhận các hải tử của mình vậy xuất hiện ở tên kia dưới chân Cóng l có lặng lặng dù ở khan bao h i u ầ nghỉ c n ô n g a n mặc dù đối với bản thân khế ước giả phi thường tín nhiệm nhưng nàng dù sao cũng là long trong đầu là nghị không ra hướng chạm vịt giới thiệu bản thân hài tử để bọn hắn nhiều hơn ở trung loại này chỉ có nhân loại mới có thể nghĩ có được chuyện hư hỏng làm gì hình người long cái đồ chơi này cái gì đều có không nói vì sao còn có thể có nhân loại lòng dạ hẹp hòi đâu dù ở khang h ĩ a một lần nữa tổ chức mình một chút ngôn ngữ cho nên l à o gì ngươi cảm thấy bạn sẽ tuân theo tháp cao tri chủ mệnh lệnh hướng đi tàu món pẹt quỷ xuống sao l à o gì h í p bên dưới con mắt cho nên tẩy ồ tại tháp cao giáo hội nơi đó xưng hô bản thân thời điểm vẫn là dùng tên đầy đủ dù ở khang h ĩ a có chút mê hoặc trả lời đúng à hắng cái kia danh tự ngắn như vậy còn đơn giản tự báo danh tự thời điểm quả thực tựa như người bình thường xuất thân không hiểu thấu bị tháp cao tri chủ coi trọng â kẻ may mắn cái kia cấu lại không nóc làm sao lại tiếp nhận người khác nhìn với con mắt khác giống tháp cao chi chủ dạng này tà thần là không thể nào chỉ có một hóa thân nhưng hắn thần lực không có khả năng giống chân thần như thế có thể đồng thời chống đỡ mấy cái hóa thân tiêu hao cho nên tháp cao chi chủ thường xuyên làm một chút tiêu hao phẩm ra tới làm ộ t người người kêu đánh nhưng kỳ thật tại quý tộc xã hội bên kia cũng không phải là thật sự như vậy thảm tà thần tháp cao chi chủ mặc dù làm không ít chuyện thất đức lại sẽ không tùy tiện cầm quý tộc dòng dõi khi này cái tiêu hao phẩm dù là với hắn mà nói thích hợp nhất tiêu hao phẩm tuyệt đối là quý tộc dòng dõi nhưng hắn tuyệt sẽ không làm như vậy thế giới này quý tộc thế nhưng là trải qua chư thần thời đại rất rõ ràng thần mình phong cách làm việc căn bản sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào nếu để cho các quý tộc cảm thấy tháp cao chi chủ có loại kia khuyên hướng bọn hắn tuyệt đối sẽ khai thác cực đoan nhất thủ đoạn đối phó hắn các quý tộc ở thời điểm này nhất định sẽ đoàn kết lại cho nên tháp cao chi chủ chỉ dám đối bình dân bách tính hạ thủ chỉ cần hắn không xâm phạm đến các quý tộc thống trị bình thường cũng sẽ không có người sẽ vì bản thân trong lãnh địa biến mất mấy cái thiên phú không tồi trẻ con cùng tạ giáo liều mạng đương nhiên bắt vẫn là sẽ bắt chính là so sánh một chút lời nói hẳn là nước pháp cảnh sát tiêu chuẩn điều này cũng làm cho tạo thành tháp cao giáo hội bên trong sẽ không hiểu xuất hiện chuỗi khinh bỉ dù cho người người đều biết những tiểu hài tử kia con mắt đằng sau khả năng có tháp cao c h i chủ đang nhìn nhưng này gieo xuống ý thức không nhìn vẫn là một loại xem thường bọn hắn căn bản không cần thiết lấy lòng loại này một khi bị bắt đầu dùng liền tất nhiên thịt nát s ư ơ n g tan tiêu h a o phẩm tây ồ đứa nhỏ này danh tự nói đến đích sắc không quá giống là thế giới này quý tộc thường dùng danh tự không phải nói danh tự ngắn l à o gì danh tự không phải cũng rất ngắn mà nhưng tây ồ không nhưng lại tại trung tính mà lại còn có nhỏ hàng nghĩa liền ngay cả quý tộc nữ tính đều sẽ rất ít lấy cái tên này không phải nói trong bình dân cũng là nữ tính lên cái tên này nhiều cho nên nói đương thời cậu sẽ như vậy hận bản thân đôi kia cha mẹ cũng là có thể lý giải ngươi xem liền nối liền thành vì t à thần hóa thân hắn đều được vì cái tên này đau đầu nhưng lão dị không nghĩ tới chính là cậu vậy mà không có cho mình lấy một cái dùng tên giả t ỷ như cậu tháp cao loại này tháp cao tri chủ hẳn là sẽ không ngay cả này một ít chỗ tốt cũng không cho hắn a lão dị có chút hiếp bên dưới con mắt hoặc là chính là cậu đối trở thành tháp cao tri chủ hóa thân chuyện này không có như vậy cam tâm tình nguyện hơn nữa còn bị tháp cao tri chủ bắt được vị tia tháp cao chi chủ có thể không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy lòng dạ rộng lớn hắn đang lợi dụng người thời điểm thái độ đích sắc rất hữu hảo nhưng tuyệt đối sẽ đem người lợi dụng đến chết chỉ là hắn thái độ càng tốt giá trị lợi dụng càng lớn mà thôi nghĩ tới b a r l à m gì, nhìn không được thở dài nếu như tháp cao chi chủ đồng ý hứa khải ngươi bảo trì mòn b ẹ t cái họ này lời nói vậy hắn liền sẽ không cưỡng c ầ u a r k vì cái gì p a r còn có janis đến cùng vì cái gì có thể để cho vị tia tháp cao chi chủ như vậy nhìn với con mắt khác đâu dù ở k a n n h ạ truy vấn lạp di ngươi nhất định là có cái gì phỏng đoán mới có thể như thế chắc chắn đúng không lao d ì mí muôi một cái chậm rãi mở miệng đây chỉ là ta một loại suy đoán n g ư ơ i xem hắn vẫn đồng ý hứa khải ngươi gọi mình là cái ổ món pet liền chứng minh tháp cao c h i chủ cũng không định tại chính mình phong thần thời điểm sử dụng cái thân thể bằng không mà nói nếu là hắn mang theo một cái phản tục dòng họ phong thần món pet gia tộc có thể liền gà chó lên trời rồi món pet gia tộc lại không đã cứu hắn m ệ n h coi như thật sự cứu vậy chống đỡ không tầm thường dạng này ân đức dù ở khan n h ỉ hạ trịnh trọng nhẹ gật đầu không sai lớn như thế ân đức duy nhất biện pháp giải quyết chính là không có sống được ân nhân thật ở ta ác sinh trưởng ở áp phong bên trong bạch long đối loại này phương pháp giải quyết phi thường hiểu rõ mà lại cũng rất t ă n hiểu cho nên đối lạo gì trong lời nói hàm nghĩa h i ể u phi thường thấu triệt kia ở đây có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu dù ở khan y ạ không hiểu hỏi đừng quên tháp cao chi chủ tại thật lâu trước đó liền bị chư thần tiêu hủy thân thể h ắ n hiện tại chỉ là một năng lượng thể lạo gì mặt mày bung ô xuống thanh âm trầm thấp nói tháp cao chi chủ không phải trời sinh thần minh h ắ n một bước cuối cùng là cần đi phong thần con đường cho nên nhất định phải có một cái rút đi phạm trần quá trình không có phạm tục thân thể làm sao có thể cái này cùng ad có quan hệ gì dù ở khan Ia vẫn là không hiểu tháp cao chi chủ đợi trên người b á t thời gian so cây ô có thể dài nhiều lao d ì cấp bách nợ nụ cười một tiếng so với cây ô nàng mới là cùng tháp cao chi chủ thần lực dung hợp được người càng tốt hơn có thể ad là nữ nhân a dù ở khan Ia truy vấn dù ở khan Ia, ngươi còn không có nghe hiểu sao bên trong góc bộ lão nhịn không được mở miệng giải thích tháp cao chi chủ cần là một thoát ly phẳng trần tìm về chân ngã quá trình vậy hắn cần là một chân chính thuộc về hắn thân thể mà không phải cái gì hóa thân cho nên、a cũng không phải là hắn lựa chọn hóa thân mà là hắn lựa chọn mụ mụ a a a a dù ở kha ni a thật sự bị giật mình lấy bắt cùng g i a n i s cầm đầu những cái tia bị tháp cao c h i chủ cứu vãn đối với hắn trung thành tuyệt đối cô nương là hắn vì chính mình chuẩn bị xong bảo vệ tốt nhất người cùng với dưỡng dùng người l à o di bổ sung một câu vậy ngươi nói hắn cho mình lựa chọn cha là ai trầm thần nhi trầm vô cùng mau dù ở kha ni a nhịn không được xích lại gần l à o di một mực đợi ở đâu lao di hỏi ngược lại a hả dù ở k a ni a một mặt không thể tin rụt trở về c không không dù là o h chư đem thật dù cho đối với lần này phi thường khó chịu vậy không thể là vì chút chuyện nhỏ này cùng bạch long trở mặt dù sao bị mượn giống trạ vịt chẳng những vô tội còn rất đáng thương cái nào cường giả nguyện ý tiếp nhận loại kết quả này đâu đương nhiên quan trọng nhất là chư thần bên trong đối tháp cao chi chủ nhất là căm hận ám giả nữ thần đối với chuyện này hoàn toàn không quyền lên tiếng nàng thậm chí cũng không thể bởi vậy cùng dù ở khả nghi h trực tiếp đ ố i tuyến mỗi một câu nói đều là đánh về chính nàng cái tát ám giả nữ thần điên rồi vậy không có khả năng nói ra miệng chương hai trăm bảy mươi b ố bị hù dọa quốc vương bệ hạ chương hai trăm bảy mươi b ố bị hù dọa quốc vương bệ hạ nghiêm chân ngồi ở trên v ư ơ n g vị một mặt không đếm x ỉ a tới n g h e trong đại sành các quý tộc cãi lộn c h ạ vịt bệ hạ đột nhiên sắc mặt đại biến b ỗ n nhiên đứng lên bị hắn giật này mình ạ xạ lặn vậy nháy mắt đứng dậy quốc vương bậy hạy mắt đ mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không còn người nguyện ý tại cái gì cũng không biết tình huống dưới mở miệng dù sao có thể để cho bọn hắn vị này quốc vương quá sợ hai sự tình tuyệt không có khả năng là chuyện đứng đắn ai mở miệng trước ai gặp nạn làm gì chạ vị từ trong miệng c h ầ m rãi gạt ra hai chữ t h a n h âm phi thường nhỏ có thể ạ xạ làn cũng không khả năng nghe không được hắn ngáy mắt nhắc lên tinh thần lại hỏi một câu quốc vương bệ hạ chạ vị phẫn nộ c h ậ n mắt nhưng vẫn là chấn an hắn một tiếng yên tâm tiểu tự kia hứ ước chừng nếu muốn nhìn ta thú vui hiện tại phát hiện sự tình có chút là lạ cho nên vẫn là nói ra chuyện gì ạ x ạ lan bình tĩnh ngồi xuống lại nếu là lạo gì sai ta giúp ngươi mang hắn ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi chạ vịt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lạo gì nhất định là bị ngươi làm hư hắn trước kia ngươi dám nói hắn hiện tại so trước tiềm lịch n g ậ m sao ạ x ạ lan cũng không ngẩng đầu lên trào phúng trở thành pháp sư về sau lạo gì có thể biến được ổn trọng nhiều rồi a chạ vịt dùng cái mùi phát ra một tiếng cực nặng cười nhạo thanh âm muốn nghe ta thú vui còn muốn hướng trên mặt mình t h i ế t vàng cái gì đều là ngươi đúng không nghĩ hay lắm ạ xã lan chẳng thèm nó tới miếp miệng ta lại không phải chỉ có thể nghe ngươi nói cha vít nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ánh mắt băng lánh lại đáng sợ rõ ràng hạ xạ lảng có thể đi hỏi l à o gì lại cần phải để hắn chính miệng nói ra đây mới là g i a hỏa này dụng tâm nhất hiểm ác địa phương a cha vít cũng sẽ không bên trên cái này làm ngồi trở lại trên vương tọa bạch long quốc vương trong mắt dạo qua một vòng cũng không nghĩ ra có thể để lạo gì giữ bí mật cho hắn khả năng đứa bé kia có thể trước cùng hắn nói một tiếng mà không phải để ạ xạ lạo i đều là l gì nhân phẩm thật tốt rồi đến như chỉ trích lạo gì trước kia rõ ràng đoán được nội tình lại hướng hắn giữ bí mật bạch long quốc vương còn không đến mức ngu xuẩn như vậy mặc dù lão g ì vẫn đứng tại hắn cái này một bên nhưng cũng không có nghĩa là lão g ì liền sẽ đối với hắn nói gì ngay lấy chuyện gì đều chỉ nhớ hắn lợi ích nếu là thật có cái nào thượng vị giả đối với mình thủ hạ yêu cầu như vậy cao sách muốn làm bạo quân cũng phải có bạo quân thực lực đương nhiên còn phải có thể tự ta lừa dối tới trình độ nhất định sở hữu quỷ gối vương tọa phía dưới người lời nói ra đều là lời nói thật loại chuyện này ngay cả thần minh đều không bản sự kia làm được đâu cảm thấy mình làm được g i a hỏa được bành trướng đến mức nào dù sao hắn trả vị không cảm thấy bản thân có bản sự kia hắn vẫn thành thành thật thật tuân thủ quốc vương cùng quý tộc kết giao chuyện tắc bảo vệ được danh giới cuối cùng là tốt rồi trung thành chỉ dùng của mình thành ý còn phải một mực đầy đủ kiên định thành ý đổi lại đâu có thể nào một lần trả giá cả đời được hưởng lợi trung cầu đều phải thật tốt cho hắn đâu coi như chó ngoan có thể tự mình đi săn còn có thể đem con mồi cùng chủ nhân chia sẻ có thể chủ nhân cũng không phải cung cấp đầy đủ bài săn sao dù cho đối với mình thực lực phi thường tự tin cùng dù ở khả nghị ạ chia sẻ rất nhiều ký ức cùng thưởng thức chạ v ị cũng sẽ không tự cho mình quá cao tiêu ngạo không có vấn đề cùng ngạo thì thôi t r a v ị t rất rõ ràng vừa phát hiện b á t tại đánh hắn chủ ý thời điểm lão d ì nhất định sẽ lựa chọn ngậm miệng không nói chỉ cần b á t còn gánh vác cái này nhiệm vụ kia tháp cao chi chủ liền nhất định sẽ không cho b á t tan bài một chút so sánh t à ác nhiệm vụ dù cho vị kia nữ k ỵ sĩ đã sớm có chuẩn bị tâm lý đi làm sàng làm b ậ y bằng không nàng cũng sẽ không cùng ạ thịt cắt chém như vậy dứt khoát nhưng có thể c h ậ m một ngày vẫn là c h ậ m một ngày tốt nói không chừng liền có thể chờ đến hoàn toàn không dùng làm ác cơ hội đâu để để hát có thể một cách tự nhiên xuất hiện ở bắc địa quốc vương trước mặt nàng liền phải lưu tại v ư n đô mà lại không thể tùy tiện tổn thương bắc địa vương quốc nhân dân. lấy t r ạ n v ị tính cách khi nhìn đến bác ngay lập tức hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ xử lý nàng đến như bác đến cỡ nào đáng thương bao nhiêu bất đắc dĩ ai để ý làm chính là làm xem như quốc vương hắn chỉ cần trừng phạt hung thủ không cần đi tìm hiểu hung thủ nỗi khổ tâm trong lòng đến như hiện tại sẽ nói cũng không phải bởi vì lão dì bỏ qua bác dù ở khả nghị ả ngay tại lúc này đến hỏi tiểu tử kia tháp cao c h i chủ tin tức hơn nữa còn là hỏi vì cái gì mà không có ở tháp cao giáo hội triệu tập tín đồ cái này thời khắc trọng yếu dợi đi vấn đề mấu chốt đoán chừng để lão dị cảm giác được cái gì nguy hiểm đương nhiên nguy hiểm khẳng định không phải hắn chạ vịt hắn vấn đề chỉ ở tại mất mặt đến bị toàn bộ thế giới chế giễ ước đây cũng là lão gì ngay từ đầu chính ở đằng k i a nhìn thú vui nguyên nhân chủ yếu nếu là thật ảnh hưởng đến chạ vịt sinh mệnh an toàn thậm chí uy hiếp được hắn vương quyền lão gì cũng sẽ không trầm mặc lâu như vậy tia chết hại tử chỉ là thất đ ứ c cũng không phải là thiếu thông minh nhi không được dù cho liên tục ca nổi mình chạ vịt vẫn là càng n g h ĩ càng giận nghiêng chân nhìn hồi lâu náo nhiệt tạ xạ lãn đột nhiên khoai trá chen vào một câu ta đều không dám hứa chắc tại để cho ta mất mặt cùng để hắn mụ, mụ thương tâm ở giữa lão gì cho ta quốc vương bệ hạ chẳng lẽ cảm thấy mình có cái k i a địa vị thật muốn nếu như mà có ban đầu ở lớn vách đá thời điểm đưa một cái rủ ở khan nghì ạ đi l à o gì nhà ngươi làm gì còn muốn tính toán nhiều như vậy trạ vi hung t ậ n nhìn chừng hắn một cái không cần ngươi nhắc nhở ta điểm mấu chốt ở chỗ h ệ y ạ dịt mà không phải bát ạ x ạ lan cười h i ế p mắt nhẹ gật đầu ngươi nhìn ngươi không phải cũng bởi vì quan hệ đến rủ ở khan nghì ạ tâm t ì n h cho nên căn bản không nghĩ tới dậy vò lào dị cùng ạ dịt đến một chuyến quốc đô sao mặc dù vẫn còn không biết rõ l à o gì cho dù ở khả nghi ạ tin tức gì để chạ vịt tức thành như vậy nhưng kết hợp phía trước chạ vịt nói thầm ạ xạ lặn hay là có thể đoán được chuyện này tất nhiên cùng bạn có quan hệ nói một cách thẳng thừng b chuyện bên kia muốn giải quyết thật sự rất dễ dàng h ã ạ vịt phu nhân chỉ cần một tiếng quốc đô cô nương kia bảo đảm sẽ nghe nóng g rồi chuồn tuyệt sẽ không lưu lại ảnh hưởng đến nàng ạ dịt tương lai có thể làm như vậy lời nói lạo gì sẽ nghĩ như thế nào hắn như vậy thản nhiên tiếp nhận rồi dù ở khả nghi ạ hài tử cùng bạn lữ có mấy cái lanh chúa có thể tiếp nhận giống bộ lào mạnh mẽ như vậy cự long ở tại bản thân lãnh địa hơn nữa còn là ở tại hắn trong thành bảo có chút thường thức quý tộc đều biết bạch long đến cỡ nào biến ảo khó lường âm tình bất định trở mặt vô tình bạch long cố sự nhà ai trong chuyện ký không có ghi c h é p qua quá khứ hai trăm năm quan hệ tốt bao nhiêu cùng bạch long bây giờ muốn đoạt n g ư ờ i một thanh hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào lào gì cùng dù ở khạ nghi ạ đích xác quan hệ rất tốt có thể lào gì mười mấy tuổi mười mấy năm giao tình nào có như vậy đáng tiếc a ạ xạ lặn có thể lý giải lấy lào gì tính tình cùng tính cách sẽ tiếp nhận dù ở khạ n h i ạ mang đi phiến phức chuyện này nhưng nếu đổi lại là hắ hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy dù là yêu cầu này đến từ hắn thực tình thành ý bằng hữu đương nhiên hắn cũng không có món đồ kia có thể nói ạ xạ lạm trả giá nhiều nhất thật lòng người chính là trạ vị quốc vương bệ hạ không có cách chỉ cần còn có nhân tính quanh năm suốt tháng ở trung h o a hợp cho tới bây giờ không từng đứt đoạn tình cảm trả giá vẫn là sẽ cho người dần dần t r ầ m mê tóm lại l ạ o di đã cho ra hắn có thể trả giá hết thảy trạ vịt mặc dù không phải là cái gì tốt đồ vật nhưng là không có cách nào ở thời điểm này vòng qua lạp di sai khiến nhất định sẽ nghe hắn phân phối ạ d i t đến quốc đô loại kia lợi dụng ý vị quá rõ ràng tự nhiên cũng liền quá hạ i người tất nhiên sẽ tại giao tình thâm hậu dù ở khả nghi ạ cùng lạo di ở giữa vạch ra một vết nứt ai bảo dù ở khả nghi ạ cùng chạm vịt khóa lại thực tế quá l a o đâu chật chật sau khi trở về hắn tìm thời gian liên lạc một chút lạo di đứa bé kia đã đem sự tình đều nói rõ ràng liền sẽ không lừa gạt nữa lấy hắn cái này lạo sư bạch long quốc vương liếc nhìn cười trên nôi đau của người khác gạ xa lạn con mắt có chút r ụ t lại thật sự là hắn cầm lạo di không có biện pháp gì thậm chí còn được cảm tạ lạo di tại chuyện xảy ra trước đó nhắc nhở hắn vô luận lời này chuyển ra có bao nhiên muộn nhưng chỉ cần chuy tâm lý nắm chắc hắn liền biệt đối sẽ không lại lên câu dù là trước thời hạn mấy phút đối trà vịt tới nói cũng có thể nói là tới kịp còn nữa nói biết rõ tương lai tất nhiên phiền phức quân thần trà vịt làm sao lại để dù ở khan n h i ạ bồi tiếp hắn thời điểm đều không yên lòng đâu cái kêu bố lão dù ở khan n h i ạ nhưng cho tới bây giờ không có triệt để từng tin tưởng bất quá trà vịt cũng có thể lý giải dù ở khan n h i ạ loại này không tín nhiệm một cái hắn một cái bạch long vương đều phi thường minh s á c nói cho dù ở khan h i ạ cha cái đồ chơi này không phải là không yêu hải tử nhưng thật sự không đáng tin cậy luôn có chuyện có thể để cho bọn hắn phân tâm hắn chú、ý. mặc dù nàng cái này là mụ mụ vậy ân chẳng ra sao cả nhưng ít ra dù ở khan n g ạ đã làm được mình có thể làm được hết thảy cũng coi như được suy xét c h ủ đáo xem như đã được lợi ích người trà vịt mặc dù không có cách nào từ bỏ hết thảy bồi tiếp dù ở khan n g h ạ hoàn thành nàng xem như m â u thân nghĩa vụ thế nhưng sẽ không ngay cả nàng vẹn vẹn có một điểm tưởng niệm đều cất đi hắn thừa nhận bản thân ích kỷ thế nhưng không đến mức quá mức vô s ỉ nhưng còn không có biết rõ chân tướng liền chuẩn bị tốt chế rêu hắn hạ xà làn trà vịt nhưng có là biện pháp thu thập làm gì ghé vào bảo thạch trên giường lớn dù ở k a n n g có chút khô héo ngươi nói có biện pháp nào có thể để cho t r ạ m vị triệt t để thoát khỏi cái phiền toái này đâu coi như hắn biết rõ phải c ẩ n thận ác nhưng trong hậu cùng còn có hắn vương hậu đâu ngươi ở đây suy nghĩ gì a lao di giật này mình tháp cao c h i chủ mặc dù không có đăng lâm thần tọa nhưng hắn cũng là thần tính sinh vật vương quyền pháp tắc đối với hắn cũng là có dùng vương hậu hài tử vô luận kế thừa vương vị xếp hạng nhiều thấp đó cũng là có cho nên chỉ cần là nghiêm chỉnh vương hậu liền không khả năng bị bị xem là thần minh đầu thai chuyển thế mẫu thể lao di đối với cái thế giới này hài lòng nhất đúng là điều này đối với phạm nhân mà nói lại hỏng bét quốc vương vậy so cái gọi là thần minh có ý nghĩa hắn cao đến đâu cao tại thượng trong mắt thấy cũng là người chương 275, vì sao là p á chương hai t r ư ơ i lăm vì sao là pát đương nhiên l à gì vậy thừa nhận những n à y họng bét quốc vương sở dĩ nhìn xem vẫn được là bởi vì bọn hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định gây sự dù sao ngoài có thần minh giáo hội nhìn c h ẳ m c h ẳ m bên trong có các quý tộc càn tay một cái ngay cả mình có thể làm cái gì đều không dò rõ, rõ ràng quốc vương tuyệt không có khả năng tại vương quyền cùng quý tộc đấu tranh bên trong chiếm thờ phong dù là hắn bên ngoài uy võ ba khí vạn chúng bãi phục trên thực chất lại tất nhiên sẽ bị người nắm mũi dẫn đi cho nên l ạ o dị vẫn cảm thấy thế giới này rất tốt dù sao cũng so xui xẻo t ỏ dị mạnh còn có cái gì d á m chó đại bản g xám cái gì bậy bị lọn cái gì xù mẹ những cái kia chó địa phương thật là nghe xong một cái không lên tiếng coi như về sau thế giới một lần nữa mở ra cùng ngoại giới c â u thông vậy không có khả năng cải biến thế giới này đã có phát tắc dù cho có chút tối bên trong hát thủ sắp thậm chí đã đưa vào nhưng này còn là không giống nhau đâu đã trở nên đặc biệt dùng tốt lạp dị dựa vào hắn đương thời học bằng cách nhớ điểm kia chính trị kinh tế tri thức vẫn là đối thế giới có một điểm thuộc về chính hắn nhận biết dù ở khan nghỉ hạ ung dung nói lão gì ngươi thật tin tưởng người khác nói t r ạ vịt một cái tình nhân cũng không có cố sự ừng xuất t h ầ n lão gì nghiêng đầu nhìn nàng một cái ngươi vì cái gì nói như vậy t r ạ vịt bậy hạ trên người mùi rõ ràng rất đơn giản a bạch long quốc vương thật sự một thân chó mùi vị a không phải long mùi vị lão gì âm thầm nhắc nhở bản thân cũng không thể lại dùng chó để hình dung cự long để tránh có một ngày không cẩn thận đem mình cũng cho mắng dù ở khan nghỉ a đột nhiên ngồi dậy kia ngươi sẽ không nghĩ tới vì cái gì tháp cao chi chủ cảm thấy bác có thể thông đồng đến t r ạ n vì sao bác mặc dù rất xinh đẹp nhưng cùng mẹ ngươi vẫn là hơi kém nói đến ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất hẳn là ngươi cái kia tổ mẫu đương thời ngươi tổ phụ mang theo nàng đưa phụ thân ngươi đi vương cung thời điểm cơ hồ đã kinh động cả tòa vương thành không biết bao nhiêu người đau khổ canh giữ ở vương cung bên ngoài chỉ vì liếc nhìn nàng một cái đâu ta tổ mẫu cũng không phải là sệ bệ phi a đẹp nhất cô nương lao gì bất động thanh sắt nói ta nhớ được sệ bệ phỉ ạ gia tộc mặc dù sẽ không mỗi năm tham gia vương cung năm mới y ế n hội nhưng mười năm tám năm cũng sẽ đi một lần không phải cũng là mỹ nữ như mây sao không giống dù ở khan h y ạ lắc đầu sệ bệ phỉ ạ gia tộc người từ trước đến nay lạnh như bằng trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có lúc nhìn người so với chúng ta cự long còn ở trên cao nhìn xuống dài đến lại đẹp thì có thể như thế nào chứ lao gì, trên thế giới này là có thần mình a sệ bệ phỉ ạ nữ nhân lại phảng phất giống như thần nữ tại những cái kia chân chính nữ thần trước mặt vậy ảm đạm phai mờ nếu thật là muốn loại kia không phải người bình thường mỹ nhân nhi ai nhìn các nàng a ngươi không nhìn nhiều năm như vậy biết rõ gia tộc kia lấy ra mỹ nữ nghe tiếng toàn bắc địa nhưng không có xuất hiện qua mấy cái nguyện ý lấy ra chủ phu nhân tri vị đi cưới các nàng đại quý tộc sao Chứ biên cảnh quý tộc căn bản không có ai sẽ cùng các nàng thông gia các tiểu quý tộc khả năng còn có ý nghĩ kia nhưng sẽ bệ phi ạ gia tộc bản thân không nguyện ý gia tộc bọn họ nữ tính tốt xấu thiên phú cũng còn không sai còn không bằng để ở nhà bất quá quan trọng nhất là sẽ bệ phi ạ gia tộc sinh dục giống như có chút vấn đề đương nhiên hiện tại ta hiểu rồi mặc dù các nàng không giống ngươi như thế thuật túy nhưng dù sao cũng là có được hình người long huyết mạch phạm nhân lấy thể chất của bọn hắn muốn sinh sôi hậu đại khẳng định rất gian nan niên kỷ thích hợp thời điểm tố chất thân thể không đủ dùng lớn tuổi nha sinh con tổng không có mình mệnh trọng yếu bọn họ thiên phú lại không để bọn hắn có thể sợ đến cấp m ộ ư ơ i sáu bên cạnh ta đã thấy mấy cái kia sệ bệ phí ạ thiên phú còn không có mẹ ngươi tốt đâu vậy nhưng đều có thể kế thừa tức vị rồi ta thật không cảm thấy gia tộc kia huyết mạch chỗ nào tốt ta cũng không có từ trên người bọn họ nghe được vị gì liền điểm kia thực lực còn một bộ thần nữ diễn xuất lại đẹp thì thế nào、đâu. mà lại đều là một cái khuôn mẫu ra tới đứng chung một chỗ thời điểm ngươi sẽ không cảm thấy các nàng đẹp ngược lại có chút dọa người ngược lại là ngươi cái k i a tổ mẫu là nữ nhân ngươi hiểu không l ạ o gì dù ở khan n g ỉ a đột nhiên đem đầu dối đến lạo gì trước mặt lại hỏi một lần l ạ o gì ngươi có thể nghe hiểu a trong góc con k i a đại bạch phì long thật thấp trong tiếng cười lạo gì nắm chặt n ắ m đấm ta nghe hiểu ngươi có thể không dùng tiếp tục ví vóng rồi nam nhân mong muốn là một dung mạo xinh đẹp có thể quản lý gia tộc còn có thể ngủ được lao bà không phải cung cấp tại thần đàn bên trên giả nữ thần đương nhiên nếu là các nàng thiên phú tốt đến có thể để các đại quý tộc hy sinh một lần cũng được hết lần này tới lần khác còn không có mà s ẽ bệ phỉ ạ gia tộc cao ngạo con mắt cũng sẽ không nhìn về phía tiểu quý tộc gia đình cho nên vô luận gia tộc này mình là nghĩ như thế nào kết quả đều biến thành hiện tại cái bộ dáng này người người cũng khoe phía đông cảnh l ĩ n h s ẽ bệ phỉ ạ gia tộc g i a mỹ nhân nhi nhưng là liền duy trì tại khen một cái phương diện rồi chỉ có cùng chỗ biên cảnh l ĩ n h đại gia tộc mới có thể nguyện ý tiếp nhận dạng này thông ra mà l à o gì tổ phụ vận khí rất tốt gặp một nguyện ý tổng thần đàn đi xuống cảm thụ nhân gian thế tục khí sợ bệ phỉ ạ lạo dị mặc dù mình không có gì kinh nghiệm nhưng hắn nhìn qua trong tiểu thuyết rất nhiều người yêu nhất đều là loại kia động động lòng t ì n h từ băng xương thánh nữ biến thành n u tình như nước tuyệt thế gia nhân nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện khác s ệ bệ phì ạ gia tộc không có khả năng không biết loại này tình cảnh lúng túng nguyên nhân nếu như nói trước kia lạo dị còn có thể cảm thấy bọn hắn là bản thân nguyện ý lưu tại không có gì tài nguyên nhưng là không có gì cường địch đồng bộ bên i c ả n h lời nói từ bọn hắn đối lạo dị cùng mòn b ẹ t gia tộc quá độ chú ý bên trên liền có thể nhìn ra bọn hắn cũng là có sở cầu đã cũng có gia tâm nhưng căn bản sẽ không lợi dụng bản thân nổi danh sắc đẹp tài nguyên chỉ có thể là không thể không thiên sứ là không thể động phạm tâm sao lão gì không nhịn được lẩm bẩm một câu ta thế nào cảm giác sẽ bệ phì ạ gia tộc bên kia không có gì lòng mùi vị đâu và ảnh người nói không sai dù ở khan nghỉ ạ trái chân trước đông nhiên v ô một cái ta muốn nói chính là cái này các nàng không phải là người cũng không phải lòng thật sự cái gì mùi vị cũng không có cho nên động tâm động tình bên dưới phạm trần liền muốn tổn thương thọ mệnh a lão gì nhàn nhạt lắc đầu nếu như nói hắn vị kia tổ phụ là bởi vì lâu dài bên ngoài tác chiến cho nên thân thể quá sớm sụp đổ để mò ấn kẹt bá tức không thể không đang xây công lập nghiệp thời điểm quay người trở lại đón pháp tức vị lời nói vậy hắn vị kia một mực sống a n nhàn sung sướng tổ mẫu chết được liền có chút quá sớm lao gì hiện tại cũng sẽ không tin tưởng vị này đến từ sẽ bệ phi ạ tổ mẫu trời sinh thân thể không tốt loại chuyện hoang đường này rồi coi như nàng kế thừa huyết mạch cực kỳ b é nhỏ nàng kia thân thể cũng sẽ không yếu như vậy long cũng tốt thiên sứ cũng tốt kỳ thật đều là rất tàn khốc sinh vật thiên nhiên có thiếu hài tử căn bản không sinh ra tới sẽ bệ phỉ ạ g i a tộc đời đời truyền lại nhưng một mực rất khó lớn mạnh đoán chừng cũng cùng huyết mạch loại này đặc tính có quan hệ dù ở khan y ạ nghiêng đầu trong chốc lát mới nghĩ rõ ràng hả vậy ngươi là chuyện gì xảy ra chút đấy lão gì ngươi không phải hẳn là hướng sĩ thiên sứ bên kia trở lại sao làm sao long m g i vị sẽ như vậy nặng lão gì sờ sờ chán của mình có lẽ ta trời sinh liền nên là một long không muốn nói thì thôi dù ở khan y ạ thử lại rằng đã ngươi bản thân rõ ràng làm sao chuyện n h ta cũng lời hỏi chúng ta long vẫn là rõ ràng huyết mạch chi mê không thể hỏi đây là trừ mình ra tài bảo bên ngoài cự long cả đời này duy nhất có thể thủ vương bí mật lao gì chỉ có thể về nàng một cái ôn nhu điểm đạm mỉm cười nếu như dựa theo hắn đối với mình cái kia thần khí phỏng đoán đối phương sẽ đem hắn trong huyết mạch có thể cảm thấy được thiên sứ chi huyết tất cả đều thôn vệ sạch sẽ cũng không còn cái gì thật kỳ quái coi như bởi vậy nhường cho mình tàn khuyết lợi hại hơn cũng không cái gọi là kia thần khí đoán chừng thà rằng bản thân rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cũng sẽ không tiện nghi một cái thiên sứ huyết mạch đến như về sau cự long huyết thống vậy liền không ở sự quan tâm của nó trong phạm vi điều này cũng rất tốt cho nên vì sao tháp cao c h i chủ sẽ cảm thấy bác có thể lừa gạt đến an phận nhiều năm như vậy chả v ì đâu một mực dự tính bố là quyết định đem chủ đề kéo về đến chính đồ hán đối l à o dì huyết mạch có thể một chút hứng thú cũng không có mà lại vậy không hy vọng dù ở khả nghị ạ có giống cái bạch long một ít đặc tính đối giống được cự long tới nói quả thực chính là lớn nhất khủng bố ngươi không cảm thấy bác tại một số phương diện có chút giống dù ở khả nghị ạ sao l à o dì nhàn nhạt nhắc nhở tính tình tính cách diễn xuất liền ngay cả tướng mạo đều có chút vi rượu chỗ tương tự ngươi không dùng nhìn ta như vậy bộ lạo c h à vịt đích xác sẽ không đối r ủ ở khan g h i ạ có cái gì lòng mơ ước nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ không đối r ủ ở khan g h i ạ tiếp cận có cái gì phòng bị mặc dù hắn nhất định có thể lập tức nhận ra xích lại gần bản thân chính là pác nhưng ở vốn là thưởng thức nàng một chút diễn xuất điều kiện t i ê n quyết c h à vịt bệ hạ đ o á n chừng cũng sẽ không đối nàng tới gần quá mức để phòng cùng c h ắ n g ghét đến như những cái kia chuyện nam nữ cũng không cần ta nói cái gì đi c h à vịt bệ hạ chỉ là lười nhác tìm tình nhân nhưng là không đến mức sự đáo lâm đầu còn có thể cự tuyển chỉ cần hắn là cam tâm tình nguyện lên câu hết thể liền đều tự nhiên mà vậy a không được nói buồn nôn như vậy lời nói đ o á n chừng là đi theo liên tưởng một lần dù ở khan g h i à khó tiếp tụ h ách thật buồn ôn giống như đang cùng mình sách nhân loại thật tại thời khắc này lão d ì rốt cuộc hiểu rõ tâm huyết khế ước trọng yếu nhất vậy đáng sợ nhất một điểm để minh ước người cuối cùng biến thành hai thể một lòng tồn tại cho dù bọn họ vẫn có ý tưởng của họ r i ê n g phần mình yêu thích nhưng kỳ thật đối đại đối phương giống như là một chính mình khác đồng dạng ân hoặc là nói càng giống là bị chia thành hai người liền thể s o n g vào t h a i mặc dù lẫn nhau tách ra nhưng lẫn nhau một bộ phận mãi mãi cũng tại đối phương thể nội cho nên vẫn là sẽ đem đối phương xem như một chính mình khác chỗ nào giống rồi Bố bầm là không nhịn được lầm bầm một câu, lầm một dù ở khan nghị a đột nhiên ư sai l ệ n h nghĩ nhiều là một lần kia ta và bố lão liên tục vài ngày tham gia ngươi đóng lựa hội đêm lúc ngươi phát hiện bắt cùng ta giống địa phương thật sao dù sao những cái kia đặc l ữ u góc độ cũng không phải là lần một lần hai liền có thể nhìn ra được ở trước đó ta mặc dù cũng ở đây trước mặt ngươi hóa thành nhân hình qua nhưng thời gian đều rất ngắn không có khả năng nhường ngươi so sánh ra tới đến lúc này dù ở khan n g ị ạ trên cơ bản cũng đều suy nghĩ minh bạch nàng chỉ là không thích động não nhưng thật sự không ốc nàng cũng át tất nhiên là có những cái kia góc độ giống tuyệt không có khả năng là chợt nhìn đã cảm thấy giống nhau tháp cao chi t r ụ không đến mức n ố c như vậy chavit nhìn thấy một cái giống như là từ dù ở khan n g ị ạ trên mặt lột xuống phục chế phẩm lúc phản ứng đầu tiên tuyệt không phải nàng thật đáng yêu mà là cờ mờ tại sao lại có người muốn mưu hại ta sau đó lấy rủ ở khan n h ị ạ đối lạo dị hiểu rõ g i a hỏa này đoán chừng đối b a t ấn tượng cũng sẽ không khắc sâu như vậy lạo dị, từ nhỏ chính là cái bị hại tử quan trọng nhất là hắn chẳng những trời sinh cảm giác nhạy cảm còn đuổi theo định trời sinh liền có ký ức bằng không hắn cũng sẽ không như vậy yêu quý kính trọng mình mẫu thân không nhìn thấy dưới mặt nước tầng tầng sấp sấp thậm chí giấu ở trong nước bùn căn trẻ con tất nhiên sẽ chỉ bị trên mặt nước rực rỡ hoa sen mà hấp dẫn so với đối lạo gì yêu cầu nghiêm khắc ạ t h phu nhân vẫn đối với lạo gì phi thường bao dung xem ra có sở cầu liền có chỗ ứng trừ phi hắn làm không được món b ẹ t ba tước có thể lại càng dễ để trẻ con thích nhưng lạo d ì rất rõ ràng từ nhỏ đã biết rõ ai là thật sự yêu hắn ai chỉ là muốn để hắn làm một đóa chịu không được mưa gió gánh không được sóng gió kiểu hoa l i ê n ngay cả dù ở khan nỉ a đều là từ trạ m vịt cùng người khác giao lưu bên trong nghe rõ m ò n b ẹ t loại kia cách làm ác liệt chỗ thói quen lòng bàn tay hướng lên hướng người khác muốn đổ v à t người tất nhiên không có cách nào độc lập tự chủ món b ẹ t ba tước thật cũng không là muốn lạo di mệnh cũng không còn không phải là muốn n u ô i phế hắn chí ít lạo gì kị sĩ cơ sở chương trình học tên kia vẫn là một điểm chiết khấu cũng không đánh đó mới là nhất hố người chỉ cần để lão d ì mỗi cái động tác đều quy quy củ củ hoàn thành làm được cùng lão d ì lao sư thậm chí là chính hắn giống nhau như lúc mà không phải mỗi cái động tác đều làm được để chính lão d ì thoải mái nhất động tác tự nhiên nhất k i a l ạ o d ì thật sự chính là càng cố gắng càng bị a i dù cho ạ thịt trong lòng phu nhân có đề phòng cũng không được dù sao ban đầu đặt nền móng ba cái tiêu nguyện đều là các đại gia tộc bí mật lớn nhất rất nhiều xem ra nhỏ nhặt không đáng kể động tác lại nhưng thật ra là gia tộc bí phát một bộ phận chỉ cần lão gì còn họ mọn vẹt hắn nhất định phải giống như lấy mọn vẹt ba t ứ học tập mà một khi để thân thể thói quen loại kia cũng không phải là thích hợp nhất nhưng nhất định rất tiêu chuẩn tư thái kia cho dù là ạ dịt phu nhân dạng này đại kỵ sĩ cũng không cách nào nhìn ra rồi cho dù ở lão gì tiến giai kỵ sĩ về sau hệ ạ dịt phu nhân có thể từ hắn chiến đấu kỹ năng bên trong nhìn ra không đúng một lần nữa sửa chữa đã hình thành bản năng cơ sở tư thế không nói đến lão gì được nhiều đau đớn cần thời gian cũng là đáng sợ vấn đề a đừng nói cái gì hổ giữ không ăn thì còn dù ở khan nghị ạ có thể biết những n à y đồ vật tự nhiên là đã sớm có chuyên hố con tử cha ruột còn không tại số ít bất kể là m ò ấ n b ẹ t bá tức còn có một chút nhân tính vẫn là hắn e ngại với mình vị kia cường đại thế tử tóm lại hắn còn chưa làm đến tàn nhẫn như vậy tình trạng nhưng hắn đích thật là hy vọng lạo dị có thể chẳng phải kiên cường gặp được sự t ì n h tốt nhất trước hết nghĩ đến không phải mình kháng mà là tìm càng mạnh người nhờ giúp đỡ coi như dù thông minh hải tử nếu như không phải từ ngay từ đầu liền rõ ràng cái này tràn đầy ngọt ngào yêu về sau là khiến người tê dại nó còn, cũng vẫn là sẽ mắt lửa dù sao đưa ra khối này đường là của hắn cha ruột may mắn lạo dị là long từ nhỏ đã biết tất cả mọi chuyện cái gì đều hiểu nhưng cũng chính là bởi vì hắn sống được quá rõ ràng cho nên lạo dị rất rõ ràng tại năm đó trong thành bảo một cái duy nhất thật sự chỉ thích hắn chính là ạ dịt phu nhân à, Còn có những cái con chỉ chính cho cái cho cho có cho lòng những hắn nữ, phu nhân trung thành mới thương hắn. Mà xem như một con rồng, lòng dạ hẹp hỏi là thiên tính. Hắn sẽ chỉ đem chính mình sở hữu yêu đều cho nhân. tinh nam nên, hắn năng nhớ hắn nhìn thị phu hẹp hỏi hữu phu khiết hải khả ghi thể thấy kia đối với bởi đối mới Di lại đều đem đều để rất rất rất tốt tốt dịt một dịt một tùy tử, tốt, yêu là là Lào là Mà Mà vì ạ dạ ạ lại dù xem một sẽ sở đoán chừng ăn mặc trang điểm lộng lấy một chút lào dị đều phải nhận lửa ngày cho nên dù ở khan nghỉ ả n g h i tới n g h i lui đều không cảm thấy từ mặt chạy đường bắt đầu lào dị liền biết xảy ra chuyện gì mặc dù lào dị luôn nói mình là trong n g ự c mắt lớn lên nhưng rất hiển nhiên xem như thành bảo nữ quan hàn gia khi đó còn tại cố gắng cùng mòn b ẹ t gia tộc thế lực khác đối trọi gây vất mát chân chính phụ trách là an bài tốt chiếu cố lào dị người dù ở khan nghỉ ả trong vương cung đợi nhiều năm như vậy bao nhiêu cũng biết một điểm quý tộc nữ tính lễ nghi có bao nhiêu đáng ghét đơn g quản ấ à y a dịt ở trong phòng của mình đối l à o gì thật nhiều tốt bảo vệ đi ra nàng không gian độc lập nàng cũng chỉ có thể đem hải tử giao cho thiếp thân hầu gái mang theo rất nhiều quý tộc nữ tính có thể ở nơi đông người bên dưới thời gian dài ôm con của mình duy nhất cơ hội chính là cùng hải tử một đợt bị vẽ nhập tranh sơn giàu bên trong thời điểm dù ở khả n g h ỉ a một mực nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ông bản thân còn nhỏ hải tử chính là một loại không lễ phép mặc dù nàng từ trước đến nay mặc kệ nhân loại sự t ì n h nhưng là hơi hỏi một lần chạm vít dù sao cao n ạ o nhất cự long cũng sẽ không cảm thấy con con của mình phi hành có cái gì không tốt nhưng mà trà vịt nhưng chỉ là đ á n g chắt nói cho nàng nhân loại quý tộc sở hữu tương tự xem ra vô nhân đạo không bình thường nhưng có thể bị sở hữu quý tộc đều cam tâm tình nguyện tuân thủ quy tắc đều mang ý nghĩa vô số bi thảm giáo h ấ n không nhường những n à y quý phụ nhân tự mình ôm hải tử đích đích xác xác là đối với nàng nhóm song phương đều tốt lựa chọn dù ở khan y ạ cũng sẽ không hỏi chúng tộc khác biệt có đôi khi không phải nàng nói không thèm để ý liền có thể không tồn tại mà lại nàng vậy thật sự không thèm để ý cho dù nàng lại yêu trà vịt cái kia cũng không có nghĩa là trong mắt của nàng có thể nhìn thấy người cái đồ chơi này ban sơ tự long sẽ chỉ đem nhân loại chia thành hai loại đồ ăn cùng không thể đụng vào đồ ăn sau này trải nghiệm một chút để long đến bây giờ đều không rõ ràng vì sao lại phát sinh đánh đập về sau liền đem nhân loại chia làm đưa tiền cùng không thể cướp trạ vịt kia là trường hợp đặc biệt chưa từng bị r ù ở khả nghi a đặt ở nhân loại phạm chủ cân nhắc qua chỉ là nàng nguyện ý vì trạ vịt làm lớn ra một lần không thể cướp nhân loại phạm vi bất quá nàng cũng xác thực bởi vì đi theo trạ vịt bên người thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ chuyện hư hỏng vì nàng kia đã không thể ngủ cũng không thể d ự n tiền nhàm chán long sinh g a tăng rồi như vậy một chút nho nhỏ niềm vui thú dù ở khả n h i a rất rõ ràng tại kia đoạn ẩn dấu vô số nguy hiểm thời kỳ h ệ y ạ di tại còn nhỏ lão d ì rời đi bảo vệ cho mình bên trong phạm vi thời điểm tất nhiên sẽ chỉ đem hắn giao cho hát chiều cố mà đợi đến lão d ì có thể chạy có thể nhảy có thể n ị c h n g ậ m gây sự thời điểm món b ẹ t thành bảo rõ ràng đã bị hai vị kia trải vớt nhẹ nhàng thoải mái mặc dù đích sắc còn có không ít dấu dếm ác ý ra hỏa nhưng đều là đỉnh cấp phương diện uy hiếp vô luận những đại nhân vật kia nghĩ trong món b ẹ t thành bảo làm cái gì bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc đã không đếm sỉa đến này h d ị phu nhân mà lại bây giờ quay đầu nhìn xem năm đó ở món bẹt thành bảo ở thế lực lớn, một là bao giáo hội, một là tháp cao c h i chủ m a i ạ dịp phu nhân chẳng những họ dễ dở vẫn là bạn nữ chủ nhân nói trắng ra một điểm trừ phi đến rồi nhất định phải động thủ ngày đó nếu không kia hai bên nhi cũng sẽ không chủ động đi tìm ạ dịp phu nhân phiền phức chân chính sẽ cho lão dị mang đến nguy hiểm ngược lại là những cái kia cấp thấp uy hiếp ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy địa phương xa như vậy ngược lại sẽ không cân nhắc quá nhiều những người này không còn lão dị trên cơ bản cũng liền an toàn lại thêm chính lão dị từ nhỏ đã thông minh đối những cái kia phòng hộ kỳ vật sử dụng đã được cho lô hỏa thuần thanh thậm chí có thể chơi ra không ít ý mới cho nên dù ở khan nghị ạ rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch lạo dị quen thuộc nhất các góc độ tuyệt đối là từ đôi đến đầu đoán chừng cái c ầ m quen thuộc nhất bên mặt tiếp theo nàng trước kia hóa thành nhân hình cùng lạo di lúc ra cửa chắc chắn sẽ không ôm lạo d ì đi lại nói lạo dị tìm nàng là vì tìm tốt tay chân ăn ăn uống uống đều là chính lạo dị xuất tiền túi bình thường hắn đều là cùng ở phía sau trả tiền cái kia vậy không có khả năng đối dù ở khan nghị ạ bên mặt có bao nhiêu quen thuộc chỉ có lần kia đống lửa đến hội dù ở k a n n g vì kịp thời tại các loại đồ ăn hương vị tốt nhất thời điểm xuất hiện ở những cái kia sạp hàng trước không ít trên không trung bay tới bay、lui. mà lao gì tại mấy ngày nay một mực ngồi ở trong thành bảo xem náo n h i ệ tới t hắn nhất định là tại lúc kia phát hiện loại kia ngoài ý muốn tương tự sau đó lại bởi vậy liên lạc với một mực đợi tại quốc đô ẩn tàng rất khá mỗi ngày tại làm người tốt chuyện tốt ác sau đó trực tiếp đem manh mối xin đến cùng một chỗ bắt được chân tướng sự tình không biết vì cái gì dù ở khan h h ạ ẩn ẩn có một loại cảm giác so với nàng cùng t r m vít lao gì đối tháp cao chi chủ vị này tà thần càng cảnh giác kỳ thật rất nhiều quốc vương cùng bí tộc mặc dù biết tháp cao chi chủ không phải là cái gì tốt đồ vật nhưng lại càng muốn cùng hẳn cái này bên cạnh tiếp xúc mà không phải bằng chi vương bên kia dù sao tháp cao tri chủ là có thể câu thông băng tri vương hắn ngay cả mình một giây sau nghĩ chính là cái gì đều không nhất định có thể xác định thay đổi xoành xoạch với hắn mà nói đều xem như một câu lời hữu ích cũng không phải nói đại gia tin tưởng tà giáo là cái gì tốt đồ vật nhưng ở căn bản không phòng được tình huống dưới luôn có người sẽ dẫn sói vào nhà bình thường quý tộc đều sẽ càng khuynh ê ư ớ n g tháp cao tri chủ một điểm tên kia một mực rất thủ tín lại thêm tháp cao tri chủ là khó được thế tục tri chủ mặc dù đã nói không rõ hắn rốt cuộc là quý tộc xuất thân vẫn là cái nào vương tộc nhưng hắn đích xác rất quen thuộc quý tộc tác phong tự nhiên so buổi sáng còn tại đối với n g ư ờ i cười thái dương còn làm không chiếu đâu liền lên khẩu cắn người băng c h i vương để các quý tộc cảm giác tốt lắm rồi chương hai trăm bảy mươi bảy ta cũng rất muốn đi ngủ à, chương hai trăm bảy mươi bảy ta cũng rất muốn đi ngủ à. dù ở khan nghỉ a nhìn xem mỉm cười gật đầu lạc gì thật nhanh truy vấn n g ư ờ i đối tháp cao chi chủ cảnh giác so với ta nghĩ đến cao hơn được nhiều bình thường người tuyệt không có khả năng chỉ là bởi vì điểm tia giống nhau chỗ liền trực tiếp nghĩ đến như vậy tả môn phương hướng cho nên vì cái gì lạo dị mê mang nhìn nàng một cái trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho dù đối với một cái thế giới tới nói hôn l o ạ n tà ác ác ma so thủ t ự tà ác ma quỷ lực phá hoại lớn hơn rất nhiều nhưng đối với có phòng ngự cùng sức phản kháng cường giả tới nói thà rằng cung ác ma một t r ọ i một cũng không muốn tiếp nhận đến từ ma quỷ vô cùng vô tận sau lưng tính toán chủ yếu hắn luôn luôn có các loại các dạng lý do không ra mặt khiến người muốn trực tiếp chấm dứt cũng khó khăn lạo dị ngay từ đầu đã cảm thấy thế giới này hai đại tà thần rất có ác ma cùng ma quỷ phong phạm hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nghiêm trang hỏi ngươi có hai cái hàng xóm một là lam lòng một là lục、Long. người càng hoan n g h ê n ai ta có thể không lựa chọn sao dù ở khan y a trả lời theo bản năng ta có bệnh đúng thế cho nên ta bên nào nhi đều không chào đón kia、yeah, ngươi sẽ càng phòng bị ai đây lão gì không nhịn cười được thôi ta ta hiểu rồi dù ở khan y a một mặt phiền muộn gật gật đầu có thể bóp chết lời nói ta khẳng định trước bóp chết lục long mặc dù đều không phải cái gì tốt đồ vật nhưng thích mánh khỏe đằng sau mưu yêu ám toán lục long trước hết chết bố lão đột nhiên vậy ưu bùn nói một câu ai thật hy vọng những tên kia sẽ không theo tới vậy phải xem lão ra hỏa trình độ rồi dù ở khan nghỉ ạ quay đầu nhìn hắn một cái lao ra hỏa những năm này một mực canh giữ ở đại địa bên trên căn bản không dám đi tinh không long tổ tuyệt đối là có cái gì mưu tính dù sao sớm tại tai nạn phát sinh một khắc này là hắn biết sớm tối có một ngày như thế đều sẽ nên đón vị kia ánh mắt trước đó có thể tránh thoát đi đều được cảm ơn bà hạ mút bà hạ mút lao gì tò mò hỏi một câu sau đó liền gương mặt như có điều suy nghĩ a làm gì người bây giờ huyết mạch truyền thừa vừa mới mở ra lòng hiếu kỳ đừng quá nặng dù ở k a n n h ỉ ạ cực nhanh dặn dò hắn ta trước kia lần độn ở nghe bạch long vương nâng lên hai vị kia long thần thời điểm. m ò một lần cự long bên trong đến cùng có bao nhiêu thanh danh vang dội long thần ai kém chút bị truyền thừa ký ức đem đầu hóc cho nổ nát rồi ngủ nửa tháng mới khôi phục tinh thần lực của ngươi bây giờ đoán chừng cùng ta khi đó không sai biệt lắm thể chất còn không bằng ta đây cũng đừng hố chính mình dù sao ngươi nếu biết bà h à m ụ t trí nhớ kia nhất định sẽ đồng thời truyền tống cho ngươi tị a mát mặc dù còn không biết ngươi long hệ huyết mạch truyền lại từ bố lão lần nữa xen vào cắt đứt dù ở khan g h ị a lời nói lạp gì vừa mới truyền cho ngươi trong trí nhớ mắng tị a mặt nhiều vẫn là mắng bà hạ mục nhiều lạ gì mê man hơi lườm bọt hắ thông thường giới thiệu một chút ta sách trung lập long dù ở khan nghị ạ rất nhanh liền lấy được sơ bộ đáp án vậy coi như phiền thoái số lượng nhiều lắm ừm bố l à o gật gật đầu thật phiền phức ca chờ một chút hai ngươi vừa mới nói là ý gì l à o gì coi chút không có kịp phản ứng chẳng lẽ không phải là không mắng bạ hạ một chính là kim trúc long không mắng tỷ ạ mạt chính là ngũ sát long À, đúng rồi ngũ sát long cũng chưa chắc không mắng tỷ ạ mạt có thể kim trúc long không cần nghĩ nhiều như vậy lao dị chính là ngươi nghe được dù ở khan n h ạ vẻ mặt thành thật căn dặn hắn đừng quản cùng chúng ta quan hệ tốt hỏng ngươi đều nhớ cách t ỷ a mặt xa một chút tuyệt đối không được tiếp cận bà h à m ụ t coi như đứng tại trước mặt ngươi chính là kim trúc long hắn cũng sẽ nói với chúng ta một dạng lời nói t ỷ a mặt chỉ là tính toán ngươi kho m á o bà h à m ụ t là muốn m ệ n h a nếu không phải lo lắng tại truyền thừa trong trí nhớ mắng quá nhiều dễ dàng lẩn trốn đến huyết mạch khởi nguồn nơi đó đoán chừng chúng ta liền không thể dùng loại biện pháp này phân biệt ngươi huyết mạch ai trong các ngươi lập lòng truyền thừa trong trí nhớ đối tì a mặt cùng bà hạ mụt đều quá không hiểu rõ cho trên cơ bản giết không chết khắc đều là một loại biểu diễn biểu diễn lao dĩ có chút tò mò hỏi ngươi là nói bao quát hai người bọn họ ở giữa k i ể u h n sao Ừm. dù ở khan nghỉ ả phi thường nghiêm túc cảnh cáo hắn ngươi chỉ cần nhớ được hai người bọn họ là kẻ địch trời sinh nhưng cũng là song sinh huynh hội để hắn hai đối địch là cùng một vị tồn tại để hắn hai không thể nhất quyết sinh tử cũng là cùng một vị tồn tại đa nguyên vũ trụ bên trong song sinh thần minh đều có một chút ý nghĩa là thủ trên cơ bản không có ở chung hài hòa vĩnh viên tương thân tương ái đại bộ phận xuất thân chính là đối thủ khó được không phải cũng sẽ ở một chút không giải thích được sự kiện về sau biến thành định nhân nhưng ngoại nhân nếu như muốn đối phó bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào cuối cùng nên đón khả năng chính là hai phần bạo kích a lão gì kinh ngạc gật gật đầu sau đó có chút khẩn trương hỏi cùng ta nói những này được không bây giờ có thể nói dù ở khan nghỉ à không sao cả run lên cánh nhưng cùng tinh giới liên hệ với về sau liền không thể nói tinh không cùng thế giới ngăn cách vô cùng triệt đ ể kia là thế giới này thế giới ý chí hy sinh bản thân mới làm được lão gì người dù sao cũng là ở cái thế giới này mới sinh cho nên đoán chừng không rõ ràng mỗi cái thế giới đều có hắn trời sinh danh tự không có hoặc là liền thiên nhiên không có thành hình căn bản không thể nói là một cái hoàn chỉnh thế giới chỉ có thể nhìn vật khí có thể hay không một vị nào đó đi ngang qua thần minh chế tạo lần nữa bằng không mà nói cũng chỉ có thể chờ đợi bản thân diệt vong thời khắc bất quá vậy cũng là không lên cái gì dù sao không hoàn chỉnh thế giới không có ý thức hoặc là t h ư ợ n như chúng ta thế giới này đồng dạng có được một vị rất có kính dân g tinh thần thế giới c h i chủ l à o gì pháp sư bên này truyền thừa lại nhiều những cái kia đã bị triệt để lao đi đồ vật vậy không có khả năng bị lưu lại cho nên ngươi khẳng định không biết ai chúng ta bạch long đã t ừ n g đối với cái thế giới này cũng là có dạ tâm nhưng mà chúng ta lại hung tàn cũng không thể ngay cả ân cứu mạng đều không nhớ đây chính là muốn tiêu diệt tộc chúng ta thế giới mặc dù có thể kéo dài hơi tàn cũng không phải bởi vì thật sự vận khí tốt làm gì nếu là ngươi thấy sâu trong tinh không ngươi liền biết trận kia t h â n minh chiến tranh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ mạnh hơn chúng ta thế giới cơ hồ cũng đều không còn xuất lại chút gì rồi kia thế nhưng là ngay cả chúa tể một giới đều hoàn toàn chết đi chiến tranh a dù ở khan g h ị ạ vạn phần cảm khai nói là thế giới ý chí thiếu đốt tên thật của mình chi lực đem điều này thế giới triệt để bảo vệ xuống tới chúng ta bạch long ban đầu là thật sự cho là mình phải xong đời may mắn vậy mà đụng phải dạng này thế giới c h i chủ đây cũng là bạch long vương vẫn đối với còn sót lại xuống đến mấy vị kia thần minh coi như tôn trọng nguyên nhân nhất là nhật n g u y ệ t cùng đại địa bọn hắn có thể lông tóc không t h ư ờ n g tất nhiên là nguồn gốc từ thế giới ý chí chiều cố mà nhân loại làm gì nhìn xem mấy vị kia còn sót lại tín ngưỡng thần liền có thể biết rõ thế giới cũ ý chí lựa chọn ai cho nên bạch long nhóm nguyện ý tôn trọng vị kia lựa lựa lạo dị thở dài thường thượng một hơi quả nhiên k ỳ huyết thế giới bên trong cho tới bây giờ cũng không có cái gì chân chính vật khí đều sẽ hy sinh chút gì không cần quá lo lắng càng không cần thương tâm dù ở khả nghĩ ả nghiêm túc nói mặc dù thế giới ý chí cần một lần nữa ngưng tụ tên thật nhưng cũng không đại biểu cũng không phải là hắn rồi nhiều lắm là bởi vì pháp tắc cải biến mà hơi có biến hóa nhưng không ảnh hưởng tới đại cục nếu như tại hắn tỉnh lại trước đó không có thế giới khác đem hắn tên thật đoạn vậy hắn hay là có thể một lần nữa dùng về tên trước kia đâu liền xem bản thân hắn có nguyện ý hay không bố lão nhịn không được bổ sung một câu đoán chừng hắn sẽ không dùng phía trước một cái thật sự quá suy rồi dù ở khan nghị ạ bởi vì hắn cường điệu nữ khí nợ nụ cười ngươi vừa mới nói chúa tể một giới là chuyện gì xảy ra chút đấy lão gì r ứ t khoát rời đi chủ đề há cũng có thể nói là một cảnh c h i chủ máy móc cảnh lao đại chết chỗ ấy rồi dù ở khan nghị ạ nhai răng cười to một tiếng đám kia so khối gỗ còn cứng rắn đồ chơi luôn cảm thấy cái gì đều là có thể tín h h i ể u a ngu chết rồi vậy mà cảm thấy mình bản thể tại máy móc cảnh bên trong liền dám trực tiếp hướng trung tâm chiến trường sông nghĩ gì thế kết quả bị chư thần d i ệ t vong phản vệ hồ trực tiếp giải thể máy móc cảnh những năm ấy kỳ thật rất có thể dày v ò khắp nơi đều có bóng của bọn hắn hắt nháy mắt sụp đổ bàn bọn hắn loại kia giống như là tổ ong một dạng quản lý phương thức lão đại vừa song trứng những thứ khác ngay cả trí năng kỳ giới đâu không bằng bất quá đoán chừng đã nhiều năm như vậy máy móc cảnh cũng có thể một lần nữa sáng tạo ra một vị tân thần ra tới rồi dù ở khan n h i a đột nhiên túi đầu nhìn về phía lạc di bất quá đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt lấy trước kia lào ra hỏa chán ghét hỗn loạn căm hận thiên sứ đối thủ tự cự long cũng rất phản cảm ng hắn gặp lại ngươi tuyệt đối sẽ tìm ngươi phiền phức vì cái gì máy móc cảnh không phải là tuyệt đối trật tự sao lào dì tò mò hỏi cho nên hắn chết rồi à? hắn có tư tâm muốn áp đảo máy móc cảnh phía trên dù ở khan n à thật nhanh trả lời bất quá hắn điểm kia không bình thường chính là bị thiên sứ không đúng kỳ thật cùng xí thiên sứ không có gì quan hệ là đã từng thiên sứ từ thiên đường sơn sa đọa đến địa ngục vị kia đứng đầu địa ngục gà s mùa ợ để hắn bại lộ cho nên hắn phi thường căm hận thiên sứ lào dị giật mình gật đầu ngươi đừng quá mức đi tìm tòi nghiên cứu trong trí nhớ cùng thần minh có liên quan đồ v dù ở khan nghị a nhịn không được lần nữa dặn dò một tiếng đợi đến long thần ký ức đều có về sau lại đi suy tư những cái kia dù sao cự long truyền thừa quá mức thâm hậu quá nhanh quá nhiều cũng dễ dàng nhường người thụ thương người tử đoán chừng cũng không muốn một ngủ mấy chục năm a l à o gì làm khó nợ nụ cười ta k ỳ thật còn rất muốn ngủ a bản năng mở ra a dù ở khan nghị a xích lại gần hắn nhìn một chút t ậ n lực đừng ngủ thanh niên k ỳ đến về sau một đợt ngủ tương đối tốt l à o gì cơi khổ gật gật đầu biết rồi ai dù ở k a n n a đột nhiên thở thật dài thế giới phải luận a chương hai trăm bảy mươi tám mở trao phúng là muốn từ đầu tới đôi chương hai trăm bảy mươi tám mở trao phúng là muốn từ đầu tới đôi bạch long quốc vương thở dài dù ở khan y ạ tìm hiểu cái tin tức cũng có thể l ệ c h đến như vậy nơi xa xôi có một số việc chạ vịt cũng được tại chính mình đồng bạn chính mình nói sau khi đi ra mới biết được không có cách dù ở khan y ạ não dung lượng mặc dù không coi là nhỏ nhưng nàng não mạch kín nhưng có điểm ngắn có đôi khi không phải nàng không muốn cùng chạ vịt nói mà là nàng sự đáo lâm đầu ngược lại n g h ĩ không ra ngược lại là như hôm nay như vậy đang thảo luận sự t ì n h khác thời điểm nàng sẽ nói ra một chút trọng yếu tin tức bất quá cũng có thể là bởi vì trận này nói chuyện trời đất đối tượng là lào di quan hệ dù sao theo dù ở khang h i a lào di chính là đầu tiểu long mặc dù t r ạ vịt vẫn là không thế nào công nhận dù ở khang h i a loại này phán đoán nhưng hắn tôn trọng bản thân đồng bạn lựa chọn thật sự t r ạ vịt thấy thế nào đều cảm thấy dù ở khang h i a trực giác không khiếu giác xảy ra vấn đề lào di loại kia tính cách cái nào một chút giống long a liền dù ở khang h i a kia bị năm tuổi lào di bắt cóc trí thông minh phạm sai lầm nhi quá bình thường chạ vịt khẽ lắc đầu đương nhiên đối với thế giới này những cái kia chuyện cũ hắn vẫn đã biết rất sớm một chút bằng không mà nói đương thời vừa đem vương quyền cầm nắm đến tay mình tâm trạng vít cũng sẽ không đối những cái kia giáo hội tha thứ như vậy đương nhiên càng nhiều hơn chính là hắn biết rõ bản thân lại thế nào dày vò cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục vậy hắn cũng không cần phải tại một chút việc nhỏ bên trên làm khó người khác vĩnh viên đánh không chết vật khí cũng không tệ lắm địch nhân còn là đường tùy tiện chế tạo tốt chính hắn đã từng cũng rất có vật khí cho nên ở phương diện này vẫn là rất cẩn thận chỉ là hắn lấy được tin tức không có l ã o gì lần này cặn kẽ như vậy không có cách cùng hắn nói điều này thời điểm dù ở khan y ạ luôn hy vọng chính hắn đi nàng tinh thần hải bên trong bản thân nhìn đối mặt tiểu long tính n h â n lại o cũng sẽ không dùng ở trên người hắn có thể đào móc một con rồng tinh thần hải đọc đến nàng ký ức kia là nhân loại có thể làm được sự tình sao cho dù là cấp mười sáu trà vít đối với lần này vậy thường xuyên thúc thủ vô sách mặc dù hắn c ù n g dù ở khạ nỉ ạ cùng hưởng rất nhiều nhưng tinh thần lực loại này đổ vật vẫn là không có biện pháp quá độ tăng lên lại thêm hắn vẫn cái kỵ sĩ có đôi khi thật sự không có cách nào làm được loại kia đều đâu vào đấy lục soát càng tim càng mệt mỏi tìm tới tình trạng kiệt sức ngược lại tìm tới địa phương khác đi châu đó là thường sự tình c h ạ vịt cảm thấy mình cần một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ một lần dù ở khả nghi ạ n h ấ t lên thế giới ý chí sự tình tháp cao c h i chủ cùng hàn băng c h i chủ đột nhiên ở thời điểm này gây sự nhi rất có thể liền cùng n à y tương quan h ắ n đ ộ t nhiên thở dài thường thượt một hơi quốc vương bệ hạ biết rõ c h ạ vịt tại tạm thời cùng dù ở khả nghi ạ cùng liên tiếp ạ xạ lạ nhịn n không được quay đầu lo lắng hỏi thăm lào gì không có bất cứ vấn đề gì là của ta sự tình c h ạ vịt ngắm hắn l i ế mắt đem ạ xạ lạn chân chính quan tâm nói rõ ràng vậy là tốt rồi ạ xạ lạn đầu đều q a y trở lại mới phản ứng được bản thân làm cái gì sau đó lập tức q a y đầu trở lại kia có cái gì là cần ta làm sao chạ vịt cười lạnh một tiếng yên tâm còn dùng không đến ngươi ạ xã lan lung túng n ở nụ cười một tiếng chỉ vào phía dưới tựa hồ đã thảo luận ra một cái bọn hắn kết quả vừa lòng quý tộc đại thần cái này bên cạnh vậy kết thúc rồi chạ vịt một mặt bình tĩnh trả lời ta thấy được không trọng yếu đồ vật không cần thiết để ý ạ xã lan nhận đồng gật gật đầu kỳ thật tất cả mọi người tin tưởng bắc địa vương quốc chính sách đối ngoại cơ hội chính là chạ vịt ý chí thể hiện các quý tộc dù cho muốn ở bên trong pha trộn vì chính mình tranh thủ một chút chỗ tốt không quá quốc vương bệ hạ cửa này liền đều là nói vô ích không có cách trạ vì quốc vương bệ hạ chẳng những triệt để n ắ m trong tay quốc gia quân đội thậm chí còn khống chế một bộ phận cao giai mạo h i ể n đoàn mà các quý tộc tư nhân vũ trang bên trong đại bộ phận thành viên cũng đều đối quốc vương bệ hạ tràn ngập kính ý cùng e ngại liền ngay cả gió bao thế lực sở thuộc những cái kia đại quý tộc thủ hạ bên trong cũng không thiếu đối bạch lòng quốc vương hảo cảm rất cao người cho nên mặc dù sơ công tức làm không ít bừa bộn sự t ì n h nhưng này đều là vụ trộm mưu tính căn bản lấy không được trên mặt bà tới tranh quyền đoạt lợi có thể trực tiếp cùng quốc vương đối kháng bọn hắn căn bản không có bản sự kia cho nên các quý tộc hiện tại sở hữu chính sách đối ngoại thảo luận, đã từ trước kia mượn cơ chỗ quý hữu luận, tại thảo từ vất tốt, hội hiện hướng nhà mình vất chỗ tốt, biến thành đối ngoại mượn sở đã kêu bên i đối ế n thành vương n tâm tư thăm hạ Cho quốc bệ dò. bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều bất khả tư nghị chính sách liếc mắt nhìn qua còn tưởng rằng những này có thể đứng ở vương cung chính vụ đại sành quý tộc từng cái bại nào đâu nhưng mà trên thực chất những cái kia xem ra không thể tưởng tượng nổi thậm chí khiến người cảm thấy hôi thối kiến nghị đều có thật sâu tầng thảm nghĩa cha vi tiếp nhận bị cận vệ đưa lên một s ắ p giấy nhẹ nhàng hít một hơi lại đến khảo nghiệm bộ mặt hắn thần kinh thời khắc Thì thật, tại mấy chục nhưng ă m trước, c còn không có giống bây giờ có bây thế ổ t r ọ n theo ờ i điểm, kiến Người thể thể những này kiến nghị còn nhìn. bên có có từ bên trong chạ vịt càng ngày càng có thể khống chế ở nét mặt của mình sẽ không ở một chút rõ ràng tại gây sự nhi kiến nghị xuất hiện lúc biểu hiện ra phẫn nộ bất mãn cho dù là một chút xíu nhi kinh ngạc tình cảm về sau những này kiến nghị còn sót lại một chút kia chiều sâu cấp tốc biến thành đắc độc tinh khiết là khảo nghiệm hắn thần kinh chạ vịt lật ra trang thứ nhất thời điểm con mắt liền bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cò dù lại Cái nào đó bản thân ánh mắt cảnh cáo. sau xuẩn đó i liền lên phát đ ạ cũng cảm giác được dù ở khan nhi ạ cấp tốc chiếm cứu đến hắn tinh thần hải bên trong hai mắt đồng bọn của hắn người cũng đ là cự long huyết mạch chuyện này hắn khẳng định biết rõ nhưng chavid có thể vẫn cảm thấy là ta cảm giác được sai chỗ đấy sách chỉ bằng hắn vậy ngay cả ta ký ức tuyến đều tìm không hiểu đần sức lực cũng dám đến phủ định phán đoán của ta người ghi nhớ người ở đây chỗ của hắn đoán chừng còn là bị cho rằng là có cự long huyết mạch người cho nên tuyệt đối đừng bản thân bại lộ dù cho ngươi có một ngày làm rõ ràng mình là cái gì long cũng không nên nói ra tới biết sao b à o quát bố lão gia hỏa này một mực dấu giếm hắn một nửa khác huyết mạch vạn nhất cùng ngươi có xung đột sẽ không tốt còn có nếu như ngươi xác định ngươi huyết mạch cùng bạch long ở giữa có xung đột cái kia cũng đừng nói cho ta ta có thể đối bố lão giả ngu đương nhiên cũng có thể đối ngươi trang hả nàng đột nhiên chở mình một cái nằm xuống dưới a a chạ vị quý tộc hội nghị lại đến thu vị thời điểm rồi làm gì ngươi trước chơi ngươi đi Ta phải xem nếu o nhiệt. Ta về s hội hợp ngươi chia、sẻ. Ai đi -a lời nói, là ê nhiều nhiều lần i nào tôn kính quốc vương bệ hạ khống chế không nổi bản thân thật sự tức miệng mắng to lời nói hắn cùng dù ở khả nghi ạ có thể vui vẻ ba ngày người xa lạ phá phòng không người để ý bằng h ư u phá phòng nhưng có thể là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dễ ả sần bất quá lạo di bình thường sẽ không tham gia loại này hiện trường trực tiếp chủ yếu là dù ở khan nghị ạ làm gì cũng không đáng kể hắn đối t r ả vịt tới nói vẫn là ngoại nhân sau đó chia sẻ một lần dù ở khan nghị ạ chia sẻ vui vẻ nháy mắt còn tốt đương thời ngay tại giống như liền có chút quá mức xâm phạm t r ả vịt tư ẩ n rồi có lẽ đây là chính lạo di nghĩ quá nhiều mà lại hắn cũng sẽ cùng dù ở khan h ị ạ một đợt chế rêu vô cùng lớn tiếng nhưng lạo di vẫn là sẽ cho bản thân vạch ra một đạo tuyến lạo di vừa mới chuẩn bị rời đi liền thấy một mặt dù sao n Hắn bất đ chỉ to lớn b long m có hàn ý đã đến trình độ nhất định tuyết vực viền gen dây leo mới có thể thành thục đến có thể mở ra đoá hoa đương nhiên nụ hoa còn không có tràn ra lời nói nói rõ nhiệt độ của nơi này khẳng định tại âm bảy mươi độ trở lên không đến mức trực tiếp chết có người chỉ có kia màu trắng trong s u ố t đoá hoa triệt để nợ rộ dây leo vậy chuyển thành màu trắng nhiệt độ của nơi này chính là dây leo phía dưới nhiệt độ mới có thể xuống đến âm một trăm độ trở xuống nhưng người bình thường vẫn là sẽ không ở thành bảo khu vực khác nhiệt độ chí ít có mười độ tình huống dưới hướng bên nào đi cho nên lão dị cũng không lo lắng trong thành bảo người sẽ dẫn phát hai vị kia bạch long địch gì nếu quả như thật tại hắn liên tục nhắc nhở không cho phép quá khứ tình huống dưới còn muốn người trong quá khứ chết rồi cũng là chết vô ích phải biết lão dì thế nhưng là ở tại bọn hắn trở về ngày đó liền trực tiếp cảnh cáo bọn hắn một khi xúc phạm lệnh cấm này chẳng những chính bọn hắn phải chết liên gia người cũng sẽ bị từng cái thẩm tra dù cho xác thực vô tội cũng sẽ bị lấy đi hết thẻ tài sản trực tiếp trục xuất lão dì từ trước đến nay nói được thì làm được điểm này hắn linh dân đều rất rõ ràng cho nên tuyết vực viền gen dây leo phía dưới lão dì bố trí rất có lực sát thương ma pháp trận mặc dù chưa chắc có thể trực tiếp chơi chết cấp m ộ ư ơ i sáu đ ị c h nhân nhưng nhất định có thể để cho bọn hắn trực tiếp nhìn thấy bộ lão mặt chương 279, b ắ t đầu thăm dò thế giới chương 279, b ắ t đầu thăm dò thế giới nam tước sét cả vội vã đi vào thư phòng ừ m sét cả mấy ngày nay chơi vui vẻ sao lạo dị cười híp mắt nhìn xem nàng ngày đầu tiên rất vui vẻ ngày thứ hai lúc bắt đầu thỉnh thoảng lên xung đột nếu không phải ngày trước thời hạn thông chi chúng ta trở về thời gian hôm nay hẳn là đấu v õ rồi sét cả mặt không cảm giác trả lời suy xét đến lần sau nghỉ xa xa khó vời chúng ta vẫn là hoàn thành một trận hòa thuận từ biệt、Ngo. Lao g ì chưa từng có bình thường h u y n h đệ quan hệ cho nên có chút không rõ, rõ ràng tổ l ợ tứ tỷ đ ệ loại này ở chung hình thức rốt cuộc là tốt hay xấu bất quá hắn trước kia tại trên mạng vậy từng thấy một chút kỳ nghỉ nhà dính mẹ ruột tại ba ngày sau đó đều sẽ trở mặt đâu thân thị sẽ nhịn không được cũng bình thường đúng không nhưng hắn vẫn không thể nào nhịn xuống hỏi một tiếng ai là ai rõ ràng vã lời giả cùng c h ấ t lơ xét cả cùng tay lơ hai đôi tỷ đ ệ cộng tác thời điểm cũng còn rất có thể khoan dung đối phương làm sao cùng tiến tới liền ngay cả ba ngày đều không vượt qua nổi đâu ai cũng có thể cùng ai s e t c a khoe miệng khinh miệt kéo một cái ta gần nhất đều không muốn gặp tay lơ a ngài biết rõ hắn tại vã lời dạ trước mặt sắc mặt có bao nhiêu vô s ỉ sao thân ái vã lời dạ tỉ tỉ ngươi nói cái gì cũng tốt b u ồ n nôn chết rồi ngài còn nhớ rõ bình thường hắn ở trước mặt ta là cái gì dáng d ấ p sao l à o gì hít một hơi thật sâu đoán chừng tay lơ cũng có tương tự tâm tư chính s e t c a tại vã lời dạ trước mặt thời điểm cũng giống vậy rất nhỏ nữ hải nhi cùng luôn luôn giơ nắm đấm uy hiếp tay lơ ác tỉ sắc mặt tuyệt đối không phải cùng là một người đoán chừng thanh phong cốc kia hai cũng là cùng loại tình trạng dù sao đều là xa thơm gần、thối. hắn bất đắc dĩ phất phất tay hoàn toàn không muốn cho cái này tứ tỷ đ ệ làm phản quan chỉ là chỉ vào một cái b à n khác trồng chất như núi đống văn kiện nói như vậy ngươi có thể bắt đầu công tác của ngươi xét cả con mắt đ ô n g nhiên cho to trong mắt tựa hồ cũng phải bay hướng về phía phương xa nam tước đại nhân ba ngày ba ngày a tại sao có thể có như thế nhiều công tác a ngươi không có nghe nói sao lao di nợ nụ cười nói băng chi vương tại sắt vách băng nguyên tri quốc tuyên bố bản thân sẽ lấy hàn băng chi chủ danh nghĩa phong thần rồi tháp cao giáo hội cũng có một chút động tính cho nên gần nhất tình báo hơi nhiều s e t ca hít một hơi thật sâu nam tước ta không phải người ngu cũng không phải tay lơ càng không phải là con dạn lạo gì không nhịn cười được một tiếng nguyên lai、like、tại s e t ca trong lòng bạn cùng con dạn cái này hay cũng không phải ngây ngô giống nhau như lúc nam tước đại nhân nhìn xem cười đến rất vui vẻ l ạ o gì, s e t ca bất mãn để cao âm thanh lượng ta cần sửa sang một chút những n à y giáo hội ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp lạo gì đối khắc một bên bàn dài điểm một cái c á i cảm nhưng nơi này tin tức đều không phải đứng đắn nơi phát ra mà lại rất lộn xộn trừ tay lơ bên ngoài ngươi không thể tìm người khác hỗ trợ s e t cả cấp tốc khôi phục nghiêm chỉnh thái độ ta biết rồi nếu là như vậy cũng đừng để tay lơ tới rồi c h í n h ta chỉnh lý c à n g sẽ không để người chú ý tay lơ hiện tại quá để người chú ý rồi mà lại nghị sĩ doanh địa bên kia cũng cần hắn đi chấn an một chút làm người lao gì gật gật đầu những tin tức này không dùng quá gấp chỉnh lý s e t cả, đừng ảnh hưởng ngươi huấn luyện thường ngày cùng nghỉ ngơi trong vòng một tháng sửa sang lại là được một tháng có thể chứ s e t cả xác nhận nói quốc vương bệ hạ lệnh cưỡng chế hắn quý tộc hội nghị tại một tháng sau cho ra một phần sở hữu quý tộc ký tên đứng đắn ngoại giao hiệp nghị không chỉ có là băng nguyên tri quốc phu cận mấy cái nước láng giềng cũng phải bị bao quát ở bên trong dù sao k i a mấy nhà mặc dù coi như không có nghiêm chỉnh đường b i ê n giới nhưng là không phải là không có đường có thể đi băng nguyên tri quốc nhất là buôn lậu so sánh nghiêm trọng thảo nguyên tri quốc vặt gạ từ bên kia sở dĩ thảo nguyên tri quốc có thuộc về mình danh tự là bởi vì so với quốc gia bọn hắn càng giống là một thế lực tương đối lớn bộ lạc chính bọn hắn không thể độc hưởng một tòa đại thảo nguyên không nói tại phương nam còn có mấy cái ở vào trên thảo nguyên quốc gia bắc địa vương quốc sở dĩ dám dùng như thế lớn danh tự là bởi vì tại kiến quốc thời điểm cơ hồ không ai cảm thấy càng bắc bộ địa phương còn có thể nắm giữ một cái quốc gia đương nhiên nếu như băng nguyên tri quốc tạo dựng lên thời điểm vô cùng cường đại thậm chí có thể đem sát vách bắc địa vương quốc triệt để áp chế lời nói cũng không phải không thể buộc bắc địa vương quốc cải danh tự bọn hắn mới là nhất bắc phương quốc độ không phải sao nhưng mà ngay từ đầu chính là miễn cưỡng tạo dựng lên miễn cưỡng đạt được nhận đồng băng nguyên tri quốc căn bản không có bản sự kia chỉ có thể đem băng nguyên xem như bản thân quốc danh đương nhiên ở quốc gia này phương bắc cơ hồ chính là liên miên bất tuyện to lớn băng sơn băng nguyên tri quốc cơ hồ có thể tính được là lục địa cuối tên của bọn hắn đoán chừng cũng không cần p h ụ lên cái gì hậu tố t h ư ợ n h ư một ít phương nam quốc độ liền lấy thảo nguyên c h i quốc làm ví dụ cùng bắc địa còn có b ă nguyên n g c h i quốc tới gần cái này thảo nguyên quốc gia rất nhiều người xưng hô bọn hắn chính là vạt gạ tư nhưng phương nam có một cái bản thân liền thống trị một cái có thể so với vạt gạ tư vị trí thảo nguyên lớn gấp ba thảo nguyên đại quốc thảo nguyên c h i quốc áo kim thêm bình thường ngoại nhân n h ấ t lên đều nhất định sẽ đem thảo nguyên c h i quốc cái này tiền tố cập vào dù cho tên gọi tắt cũng là dùng nam nguyên lai xưng hô tuyệt sẽ không nói thẳng áo kim thêm nhất là văn bản dùng từ nghe rất quấn khẩu cũng rất nhàm nhưng áo kim thêm chính là cái kia dùng mình thực lực đem thảo nguyên tri quốc cái danh này cướp về cường giả ở tại bọn hắn trước đó đã có một cái thảo nguyên tri quốc rồi nhưng ở bọn hắn xuất hiện về sau kia quốc gia thì không cần không biến thành thảo nguyên tri quốc g ơ rốt cuối cùng một cách tự nhiên liền biến thành g ơ rốt thực lực không đủ dùng ngay cả quốc danh đều không thể không chắp tay mừng cho dù là những quốc gia này cuối cùng cũng đều tham dự quốc vương liên minh nhưng không có nghĩa là giữa bọn hắn cửu hận liền có thể tiêu trừ chỉ là vì nhân loại cộng đồng lợi ích song p ư ơ n g đều sẽ cửu hận áp chế xuống mà lại ở nơi này hai cái thảo nguyên tri quốc trung gian còn có ba cái bị liên lụy quốc gia hai cái bị trực tiếp xuyên qua cảnh một cái mặc dù bị đi vòng qua nhưng lượn quanh cũng rất miễn cưỡng chỉ có thể nói là trò điểm mặt có thể nói cũng chính là bởi vì bạch long quốc vương tồn tại bắc địa vương quốc mới biểu hiện được giống như là thế giới này cường đại nhất quốc gia nhưng kỳ thật ba chủ nước cũng không ít nhất là tại quốc vương liên minh xuất hiện trước đó có không ít quốc gia đều rất phách lối khi đó vẫn là có không ít thần minh thích tự mình can thiệp phản t r ậ n đương nhiên những n à y thần minh cũng đều không thể lưu lại mà bọn hắn đã từng hết sức ủng hộ quốc gia vậy trên cơ bản đều cấp tốc xoay chuyển trận doanh đều không ngoại lệ cho dù là từng theo tại thần minh sau lưng phất cờ họ gieo vô cùng vang dội ỉ vào một ít không biết xấu hổ thần minh nhất hiếp nước láng giềng t à i sai quốc gia bằng không những cái k i a thần minh cũng sẽ không rơi đ à i như vậy cấp tốc đến từ sau lưng tập kích vẫn là tại thần minh tâm bên trong đều là quỷ gối dưới chân hắn ra hỏa tập kích mới là thật lực sát thương to lớn đương nhiên những quốc gia này vậy khẳng định đem quá khứ nuốt vào tới tốt lắm nơi đều phun ra thậm chí còn bồi ra tới không ít sau đó cho tới bây giờ cũng còn không có cách nào khôi phục nguyên khí nhưng mà nhân loại quốc gia lại cơ hồ đều bảo tồn lại rồi không biết có phải hay không là vì biểu hiện nhân loại đối với chuyện này ý chí có bao nhiêu kiên định cho nên quốc vương liên minh lựa chọn đón nhận sở hữu vương quốc loài người cho dù là bọn họ đã từng ý thế hiếp người nhưng chỉ cần bọn hắn vẫn là người nguyện ý đền bù sai lầm của mình liền có thể trở thành trong liên minh một viên chính là không có gì quyền nói chuyện mà thôi nhưng này đã đầy đủ bảo vệ được toàn bộ quốc gia chân chính bị triệt để phá hủy trên thực chất đều là loại kia chính giáo hợp nhất t à i sai lại nghe lời nói cũng không phải người một nhà cho nên rất nhiều thần minh lựa chọn mường cho mình giáo hoàng trở thành thế lực chủ mặc dù sẽ không lấy quốc gia tự xưng nhưng kỳ thật có quốc gia tri thực bây giờ ám dạng gió báo cùng đại địa chủ t h ầ n điện kỳ thật vẫn là dạng này loại hình chiếm diện tích kỳ thật có thể so với một cái đứng đắn đại công quốc nhưng quyển t r ụ p núi cũng không phải là hắn kia chiếm diện tích nhiều lắm là xem như bá t ư c lĩnh t à i phú giáo hội thì càng không cần phải nói bọn hắn đương thời cảm thấy mình có thể áp chế sở hữu t à i phú tri quốc lại không muốn tốn hao quá nhiều tiền t à i phú t h ầ n điện trụ cột nhất tiêu chuẩn chính là vàng so lộng l â y cho nên không cho bản thân chủ thần điện chiếm cứ quá lớn lánh điện à o nghĩ tới trượt được nhanh nhất thẳng thắn nhất chính là chỗ này mấy cái thương nhân tri quốc đâu Phải biết, nhưng ữ nữ n còn thần nộp n g gia giờ quốc thuế đâu. cho cho kia tới phải tài phú h bây thương nhân cũng không những quan tâm chính á i kia, bọn ắ n nhất am hiểu t toán, là m mình sao cho có cả gốc lẫn tất cả đều đổi rơi. Nhưng cũng chính thể tất nhường Nhưng lẫn lái là đổi đều rơi. bởi vì này mấy cái quốc gia tồn tại t à i phú nữ thần tài năng một mực ổn định như vậy cũng nói không l ê n tiếp b â n g không dù cho bởi vì nhân loại không thể rời đi t à i phú cái này khái niệm cũng có thể để vị này nữ thần ngủ say cái mấy trăm hơn ngàn năm lào gì có đôi khi cũng sẽ cảm thấy còn sót lại sáu vị thần minh thái độ đối với nhân loại luôn luôn lúc lạnh lúc nóng dù cho nhất chính trực gió bao chi chủ cũng chỉ là tại xác định tín đồ tà ác hành vi về sau mới hạ xuống trừng phạt cũng không phải không thể hiểu nói trở lại bị nam nguyên áo kim tăng áp lực chế cái kia gờ rút nước chính là trong đó rất điển hình ví dụ nếu không đương thời quốc gia này cũng sẽ không như thế nên ngang chiếm cứ thảo nguyên cái này khái niệm chỉ là dù cho dựa vào thần minh lực lượng bọn hắn cũng không thể đánh qua nam nguyên áo kim thêm dù sao vậy nhưng đại địa chi thần trên mặt đất hóa thân tạo dựng lên quốc gia quốc chủ thế nhưng là tự xưng là đại địa chi tử tồn tại lại về sau theo g ờ r u ộ t sau lưng đồ đàng thần biến mất bọn hắn vậy tự nhiên là mất đi tiếp tục phân cao thấp nhi bản sự từ lúc mới bắt đầu thảo nguyên tri quốc g ờ r u ộ t chậm rãi luân lạc tới bây giờ g ờ r u ộ t l à o gì ngay từ đầu đối với mấy cái này bừa bộn quốc gia quan hệ hoàn toàn không có hứng thú chỉ là thô sơ giản lược h i ể u q u a thì thôi nhưng mấy ngày nay hắn cũng hiểu ít nhiều một điểm có một số việc không thể nhìn mặt ngoài lại thêm hắn kỳ thật cũng cùng t r ạ m vịt có đồng d ạ n g quan điểm tòa kia mê vụ sơn thật là tháp cao tri chủ hàng h sao hắn hy vọng mình có thể vẽ ra một phần chuẩn sắc hơn quốc gia quan hệ đồ ở cái thế giới này lãnh địa quý tộc đều có thể từ thức tỉnh pháp trận bên kia thu hoạch một chút cơ sở tình báo dù sao các quốc gia quân chủ đã hy vọng lợi dụng thức tỉnh pháp trận giám sát những đại quý tộc này nhất cử nhất động vậy dĩ nhiên là được cho ra khiến cái này quý tộc cam tâm tình tiếp nhận loại này chỗ bất tiện lợi ích rất nhiều chuyện nhưng thật ra là lẫn nhau lòng biết rõ mưu đồ chỉ nhìn lẫn nhau cảm thấy có đúng hay không có lời tựa như những cái kia gió báo đại quý tộc bọn họ xác thực sẽ không bởi vì đối bắc địa vương thất cảnh giác cũng không tại chính mình lãnh địa thiết trí thức t ì n h pháp trận bọn hắn lại không phải không có cái năng lực kia che đậy lại theo những n à y pháp trận mà đến tiểu thủ đoạn nhưng bọn hắn nhất định sẽ không chế dưới tay mình những quý tộc kia cho mình lãnh địa thiết trí thức t ì n h pháp trận suy nghĩ mặc dù bên ngoài xem ra bọn hắn làm như vậy vì để cho trưởng không phạm vi bên trong thiên phú xuất sắc nhất hải từ không đến mức từ trên tay mình chạy đi nhưng mà thực tế bọn hắn chính là không hy vọng thủ hạ biết rõ quá nhiều. h i ể u được quá nhiều quan trọng nhất là không thể để cho bọn hắn có lén lút cùng quốc vương phái tiếp xúc thông đạo có thể đưa tình báo đưa cho ngươi người tự nhiên cũng có thể từ ngươi nơi đó thu hoạch được một chút cái gì đến như bên i c ả n h lĩnh các tiểu quý tộc không cho mình làm thức t ì n h phát trận trên cơ bản toàn bộ nhờ bên i c ả n h b á tức quản lý những này cũng không phải bởi vì những nguyên nhân này lại ngu xuẩn quốc vương cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh ở bản thân quốc cảnh trên mạng bên i c ả n h lĩnh bên này tin tức thế nhưng là phi thường linh thông bên cạnh ba tức trên cơ bản cũng sẽ hướng người sở hữu cởi mở những tin tình báo này nơi phát ra nhiều lắm là thu chút nhi tiền các tiểu quý tộc không nguyện ý. chủ yếu là không có tiền còn có thói quen ai bảo biên cảnh khu vực mãi mãi cũng là chiến tranh phát sinh nhất tấp nập địa phương đâu dựa theo truyền thống quy củ nếu như lãnh địa thủ không được một chuyện trọng yếu nhất chính là triệt để phá hủy thức tỉnh pháp trận đối mặt loại tình huống này biên cảnh bá tước ngược lại là không đáng kể lại nói đại bộ phận ngoại lai sầm l ớ n cũng rất ít có thể vọt tới bá tước thành bảo thật đến rồi ngày đó biên cảnh bá tước suy tính liền nên là mình tại sao chết vấn đề mà không phải điểm tiêu tiền nhưng các tiểu quý tộc ai chơi đuổi lên a nhất là tại rất nhiều tiểu gia tộc mới có lãnh địa mấy trăm năm tình h u ố g i ớ i bọn hắn tuyển sẽ không như vậy lãng phí bình thường tới nói chỉ có ở bên trong lục khu vực quốc vương phái hệ bên trong mới có thể xuất hiện nam tức h lĩnh trên cơ bản đều có thức t ì n h pháp trận tình huống cho nên thức t ì n h pháp trận cung cấp tình báo mặc dù rất toàn diện nhưng trên cơ bản đều rất đơn giản đối với quốc gia giới thiệu so sánh kỹ cảng đối lại bên dưới các đại quý tộc giới thiệu chỉ có thể nói mỗi người một ý xem ngươi nghĩ như thế nào rồi nếu như chỉ là muốn sơ bộ tìm hiểu một chút thế giới bên ngoài những này cũng liền đủ rồi nhưng giống lào d ì nghĩ đến như thế nghiên cứu rõ ràng một ít địa phương và thần minh thế lực liên hệ quốc cùng quốc ở giữa quan hệ vi diệu chỉ dựa vào điểm này tình báo cũng không đủ rồi may m ắ nhìn ắ n nam còn có chim、bay. Chỉ là, tại bay về phía nam hậu còn chưa có trở lại trước đó, phía hậu tại điệu bay. bay là, lại lào trở trước về d vậy h thể phận i ề u lắm là một có thể được đến một bộ vẻ ì dì gì lào này có thể ăn no, còn nơi đủ an toàn, no, nơi ăn còn an đến hắn nơi này qua mùa đồng chim không gì chú rất nhiều. Nhìn chim đầy có chú thể rất đủ qua mùa v mặt bi tráng ngồi vào cái bàn kia phía sau s ẹ t c ạ lạo d ì dùng mang theo một điểm đồng tình ngự a khi nói ngươi trước dùng những này quen thuộc một lần nếu không chờ bắc về chim chóc nhóm đến chỗ của ta nghỉ chân thời điểm ngươi lại khái liền muốn không giúp được rồi mặc dù cảm thấy đến từ thật d à y giấy phía sau núi mặt âm chầm chầm ánh mắt nhưng chỉ cần sét k a không có làm mặt cự tuyệt lão dị coi như nàng đồng ý hắn đây cũng không phải là lâm thời nhiệm vụ còn trước thời hạn hơn mấy tháng thông chi nàng đâu là chính sét k a không muốn để cho tay lơ nhung tay lão dị cảm thấy mình thật là rất tốt rất tốt lão bản sau đó một mặt vui vẻ nói không có cách công việc này chỉ có người mà ta tín nhiệm nhất có thể làm à. sét k a đến rồi sang năm ngươi tiền lương liền gấp b ộ i tính toán hắn giống như nghe được sét k a tiếng hít thở đột nhiên biến nặng nhưng đa đối phương chỉ là thật cao hứng trả lời một câu cảm ơn nam tức đại nhân kia lạo d ì tự nhiên cũng liền khoái trá tiếp nhận phần này c ả m tạm đương nhiên hắn còn không đến mức quá mức lạo d ì nhìn thoáng qua bản thân bán vị diện từ bên trong tìm được một chút có t ầ m bổ công năng nhất là ăn xong rồi có thể để người ta tinh thần tỏa sáng đồ ăn quyết định mỗi ngày cho sẹt cả đưa lên một phần miễn cho còn muốn tiến hành kỵ sĩ huấn luyện nàng mẹ ệ muốn chết rồi đến như tay lơ có thể hay không bởi vậy lên cái gì tiểu tâm tư đến hắn nơi này thỉnh cầu thêm một chút gánh loại hình vậy liền nhìn tiểu từ kia mình tại sao trọ một mặt chính kỳ h nghĩ mặc dù hắn để bọn hắn 996, n h ư n g hắn không phải loại kia chỉ nói trả giá không nói thủ lao hấp hết u y quỷ a hắn có thể so sánh nổi danh 996 n h à giàu cho ra thủ lao còn tốt đâu phong phú tiền tăng ca đầy đủ đồ ăn v ố i cấp thậm chí còn có tốt nhất dinh dưỡng phẩm lao dì rất tự tin hắn vẫn cái kia rất tốt rất tốt hắn tuyệt đối không có bị một ít kẻ buôn nô lệ tư tưởng m ệ hoặc sau một tháng lao dì thế giới lập thể địa đồ cuối cùng sơ bộ hoàn thành lao dì đứng tại trong thư phòng ở giữa ngón tay nhịn không được kích thích một lần ở giữa không chúng trôi nổi tinh cầu mô hình nhìn xem tia cao tốc xoay tròn sau tàn đại k luôn luôn bộ, bộ phận nhân loại đoán chừng cho tới bây giờ chưa thấy qua hải dương khủng bố cho nên sẽ chỉ quỳ đại địa bao la phía dưới chỉ có bờ biển quốc gia mới minh biển tráng dương đáng sợ nhưng đoán chừng là bởi vì thế giới này đặc thù hình thái cho nên tinh cầu lưỡng cực chiếm cứ hải dương một phần năm từng mảng lớn màu trắng bắc sơn liên miên không thôi lại thêm tinh không quá xa xôi đ ạ i lục bản khối nhi đầy đủ ổn định tự nhiên cũng sẽ không có các loại to to nhỏ nhỏ cao thấp phập phồng đ ả o nhỏ thậm chí liền ngay cả đáy biển núi lửa ngẫu nhiên buộc phát hình thành cỡ nhỏ đ ả o nhỏ cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi bị dìm ngập thậm chí s x n bằng trên biển kinh khủng nhất chỉ có kia vô cùng vô tận gió bão Bờ biển người so với biển cả vô tình càng thêm e ngại trên biển đánh tới gió lốc cho nên gió báo chi chủ kỳ thật chính là các loại hải dương chi chủ ngẫm lại liền biết rồi thế giới này sinh vật biển trên cơ bản đều là sinh sống ở biển cả c h ố sâu nhiều lắm là gần biển có chút thông thường cạn tầng cá lao g ì trước kia còn tưởng rằng bản thân ăn không được hải ngư là bởi vì vận chuyển vấn đề mặc dù có chữ vật công cụ nhưng ai sẽ thật sự cầm món đồ kia chứa cá là chân trâu không tốt bán không ân chuyển vận thật là chủ yếu nhất vấn đề nhưng cái này tỷ suất chi phí hiệu quả tranh lệch to lớn tuyệt đối vượt xa quá lao g ì đã từng tưởng tượng thế giới này bởi vì này loại đặc thù địa hình đem nhân loại cùng hải dương ở giữa kéo ra khỏi một cái cự đại khoảng cách lao dì chỉ là muốn không ra rốt cuộc là ngay từ đầu liền không có xuất hiện một vị hải dương chi thần vất là tại cái kia đặc thù thời kỳ vị này không thế nào xuất hiện ở nhân loại trước mặt trời sinh thần minh im hơi lặng tiếng bỏ mình càng hoặc là hắn vẫn còn chỉ là không người biết được nhưng nếu là cuối cùng một loại tình huống cái này thần minh được độc thành cái dạng gì ạ qua nhiều năm như vậy liền không có một vị thần minh nhắc qua lao dĩ nhìn chằm chằm tinh cầu kia mô hình nghi ngờ cao mày ngón tay lần nữa x ú i rục mấy lần nam tước chạm sau lưng hắn nhìn xem cái này đồ vật thành hình s é t ca một mặt lạnh lùng ngài đang chơi sao lao dĩ tay bỗng nhiên tại trong giữa không trung ngón tay còn nhịn không được nạo mấy lần không khí nam tước d ạ n g sáng ta dẫm lên nắng sớm chi quang đi ra phòng ngủ thời điểm t r ù n g hợp nhìn thấy lỵ tại trong hoa viên chơi bóng n g lỵ là thành bảo nuôi mấy cái m è o to mặc dù lão d ì bố trí pháp trận trên cơ bản có thể cam đoan con chuột sâu k i ế n loại hình nhỏ đồ vật sẽ không tiến vào thành bảo khu vực nhưng bọn người hầu vẫn là cần một chút tâm lý an ủi lại thêm liền không có không nuôi m è o không nuôi c h ó pháo đài quý tộc b â y chó lời nói bọn người hầu một cái không chú ý liền dứt khoát trà trộn vào tật phong lang mang tới những cái kia phụ thuộc trong đầy sói đi bất quá bình thường bọn hắn cũng là thả rông tại vườn hoa cùng trong vườn trái cây chỉ là thỉnh thoảng dù sao mặc dù lạo gì đem con chuột ném ra hắn thành bảo nhưng con thỏ lại thật sự không có gì biện pháp cho nên cái này mười mấy con chó săn vẫn là ăn đến rất bóng loáng không dính nước nhưng là không biết có phải hay không là chó trời sinh liền thích quần thể sinh hoạt cho dù ở thành bảo bên này sinh hoạt rất hàm ỹ bọn hắn vẫn là lựa chọn gia nhập cùng bọn hắn hình thể không sai biệt lắm một c h i đàn sói sinh hoạt đương nhiên xem như rất có lòng trách nhiệm công tác quyền bọn hắn vẫn là sẽ mỗi ngày đều tại thành bảo cố định tuần tra khu chuyển hai vòng thuận tiện dọn dẹp một chút giám mạo hiểm đầu con thỏ bát phương chó cũng tốt, cũng tốt lông tóc đều rất dài cái đầu vậy tương đối lớn đồng thời đủ tráng、kiện. xem ra có chút chầm nặng nhất là mèo so s ả i bờ di a mèo còn muốn lớn hơn hai vòng nhưng chúng nó động tác kỳ thật rất linh hoạt lực sát thương vậy đủ mạnh hết lần này tới lần khác lào gì trong thành bảo đối mèo tới nói có sức hấp dẫn nhất là những cái kia khắp nơi nghỉ lại chim chóc cho nên vì để tránh cho tiếp tục gây nên đại chiến mèo to nhóm coi như nguyện ý lẫn nhau hợp tác cũng đối phó không được vậy được bách thượng t i ê n con chim a trong thành bảo khắp nơi đều có khiến cái này xinh đẹp mèo to phát t i ế t tinh lực to to nhỏ nhỏ cầu lông ân đương nhiên đến lúc này không có con nào mẹo sẽ còn như vậy xuẩn n h ĩ đối chim chóc động sắc cơ bọn chúng m u ố n là càng thích trong thành bảo cung cấp đồ ăn chỉ là giết chóc bản năng khó mà tự điều khiển nhưng không có nghĩa là bọn chúng không có đầu óc cho nên những ngày m è o to càng thích nửa đêm xuất động đi trong vườn trái cây đào con thọ động cầm ra những cái kia con thọ từng cái cắn chết sau đó mang về thành bảo cho những cái kia nuôi nấm bọn chúng hầu g á i nhìn sau đó tại biểu hiện mình còn có sức chiến đấu về sau liền sẽ tại một chút rộng rãi chỗ chơi một hồi cầu cái gì hoàn thành một ngày làm việc dù sao cũng phải giãn ra thân thể một cái mèo nhóm thích nhất chính là tại dậy sớm chim chóc nhóm trước mặt không ngừng đập những cái kia g á n tại g i a không trùng cầu đông mà lại nhất định phải làm cho bản thân sắc bén móng dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh như băng qua mang chương hai trăm tám mươi mốt đầy tràn vương đô chương hai trăm tám mươi mốt đầy tràn vương đô lao g ì yên lặng thu hồi bản thân móng ướt a không đúng tay dù cho sét c a không đem lời nói được như thế rõ ràng hắn kỳ thật cũng có cảm giác tương tự khi nhìn đến viên cầu thời điểm hắn luôn luôn không nhịn được muốn đập xúc động v ừ a m ớ i cái tinh cầu này mô hình l i ề n bị hắn đập tựa như cái phi tốc chuyển động con bay mà lại tất cả đều là theo bản năng cử động lao dì bất đắc dĩ nợ nụ cười đích xác tại quá khứ hắn nhìn qua những cái kia cự long chi thư bên trong đều có nói qua cự long thật không phải là thàn làn cần phải tìm ra một loại tương tự động vật lời nói chỉ có thể là mèo mặc dù cấu tạo phức tạp hơn nhưng long nhãn kỳ thật cùng mắt mèo rất giống long nhóm cơ bắp cũng rất giống như mèo cho nên ngẫu nhiên có điểm giống mèo một dạng yêu thích vậy rất bình thường đúng không cấp tốc chấn an được bản thân lạo di quay đầu nhìn thoáng qua sệt cả ngươi tới thử một chút dùng tốt hay không mặc dù lấy được phong phú tiền lương nhưng liên tục làm thêm giờ thật nhiều ngày sệt cả không tiếng động đi lại phía trước mặc dù trước mắt tinh cầu mô hình là lạo di tự tay chế tạo nhưng làm đại bộ phận văn tự công tác sét cả cảm thấy đây chính là tác phẩm của nàng cho nên nàng hoàn toàn không giống trước kia khiêm tốn nút ở đằng sau lào gì nhắc tới nàng đi tới sét ca có chút suy tư một chút vẫn là trước điểm một cái tinh cầu mô hình bên trên bắc địa vương quốc vị trí kia cùng một chỗ người sử dụng sét ca tô lơ thông qua nghiệm chứng sét ca khoe miệng nhịn không được k h ẽ n h ă n một cái câu nói này rõ ràng nàng chưa nói qua nhưng lại đích đích s á c s á c là của nàng thanh âm có đôi khi là một vị kỵ sĩ nàng là thật không hiểu pháp sư đầu góc đều đang nghĩ cái gì dù là lào gì có thể nói là nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn cũng giống vậy người bình thường ai sẽ làm chuyện loại này lào gì cũng không sợ đem nàng trình ý thức setka bất đắc dĩ lắc đầu lần thứ nhất đánh tâm dị xì nhìn lào gì càng thích tay lơ một điểm thực tế không được chắt lơ cũng có thể dùng a vác lầy dạ vẫn là được rồi nghe tới đại tỷ thanh â m dễ dàng nhường nàng khẩn trương tại setka trong lúc miên man suy nghĩ một cái hư hảo bắc địa vương quốc lập thể địa đồ bị bắn ra đến rồi giữa không trung vương đô quý tộc lãnh địa thậm chí một chút không người ở rừng rậm cùng hoang mạc đều bị từng cái hiện ra setka nhữ mày lại ngón tay chỉ một lần vương đô rút gọt đồ những thứ khác hình ảnh chậm rãi thối lui vương đô địa đồ bắt đầu cấp tốc huyết trương trương phong lớn cuối cùng ở trước mặt nàng tạo thành một cái chín mét vương thu nhỏ lại cảnh quan mỗi một cái kiến trúc đều có thể thấy rõ ràng một ít công trình kiến trúc bên trên còn đặc biệt ghi rõ chủ nhân đương nhiên vương cung khẳng định cũng có s e t cả con mắt đột nhiên t r ậ t to quốc vương bệ hạ dòng dõi lại còn nhiều như vậy sao nếu như không phải như vậy trực quan thể hiện s e t cả một mực không biết rõ vì cái gì rất nhiều quý tộc đều sẽ bạch long quốc vương vương t ử đám công chúa bọn họ coi là một loại uy hiếp nhưng mà nàng bây giờ lại hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu một chút rồi đích xác bởi vì chính mình phụ thân dài rằng g i ặ c sinh mệnh đại bộ phận vương tử đều bỏ qua đối v ư ơ n g vị quyền kế thừa tranh đoạt nhưng tương tự những vương tử này cũng cần phù hợp bản thân thân phận địa vị cùng với thu nhập bạch long quốc vương mặc dù biết tại chính mình kho riêng bên trong cho những hải tử này phân ra một phần lương hàng năm nhưng vương thất sở hữu nội khố mới là cái k i a đầu to mặc dù bạch long quốc vương rất có d a n h giới cuối cùng chưa từng nghĩ tới cầm quốc khố nuôi hắn hải tử nhưng nội khố chẳng lẽ cũng không cùng ngoại giới có quan hệ sao quốc vương chuyên môn thương hội sở dĩ làm ra nhiều như vậy thương đội không phải liền là bởi vì phải nuôi nhiều như vậy hải tử sao đại khái, tại xác định bạch long quốc vương có thể tại vị rất lâu sau đó bác điệu các đại quý tộc liền biết tất nhiên sẽ có lệ ổng ha mươi tần bá tức người như vậy xuất hiện cho nên rất nhiều quý tộc dù cho đối vị này quốc vương bệ hạ trung thành tuyệt đối nhưng cũng sẽ không lại tiếp tục phục vụ cho hắn tốt một chút tựa như l ã o gì phụ thân mòn b ẹ t bá tức như thế mặc dù trở lại nhà mình nhưng còn nguyện ý đi theo bạch long quốc vương bước chân kém một chút chính là những cái kia cố gắng hạn chế quốc vương thế lực quý tộc bọn hắn sẽ không chủ động tổn thương quốc vương lợi ích nhưng là sẽ không cho phép quốc vương tùy tiện được cái gì chỉ là sẽ không quá phận đến đứng tại quốc vương địch nhân trong trận d o a n m ạ thôi Nói bọn hắn không trung tâm, thật tâm, chỉ ũ n g k ô n đến như, bọn hắn g h c là tại q u ố có v để gia tộc h này gia tộc hạ tràng rất khốc vương liệt quý tộc khác nhóm mới có thể hoàn toàn không tín nhiệm nữa vị kia dẫn theo bọn hắn đem quốc thổ khuyết trương cho tới bây giờ loại trình độ này vĩ đại quốc vương bệ hạ cho nên bạch long quốc vương mới có thể tại môn pẹt gia tộc sẽ ra chuyện về sau cố gắng như vậy trợ giúp phạm dê i sơ đặt chân thậm chí không tiếc hy sinh đối với hắn từ trước đến nay trung thành tuyệt đối ạ dịp phu nhân lợi ích sao s é t cả quay đầu nhìn thoáng qua biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào làm gì nam tước cùng ạ dịp phu nhân là từ ngay từ đầu liền rõ ràng sở hữu đây hết thảy cho nên mới một chút cũng không có tranh thủ sao còn có đã từng đều tưởng muốn nặng khoát chiến bảo vì quốc vương bậy hạ t r ì n h chiến tứ phương ạ dịp phu nhân cuối cùng lại bỏ qua quá khứ m ộ n tưởng lựa chọn bản thân kỵ sĩ con đường cũng là bởi vì nàng đã vì quốc vương bệ hạ hết bản thân lớn nhất một phần lực thật sao xét cả thở dài thường thượt một hơi nàng khi nhìn đến cái này địa đồ trước đó còn vẫn cảm thấy quốc vương bệ hạ thật sự đối lạo dị cùng ạ dịt phu nhân rất tốt rất tín nhiệm đâu nhưng mà những cái kia tốt nếu như chỉ là nguồn gốc từ thua thiệt lời nói ba một cái đại thủ trục về phía sau gáy nàng chớ suy nghĩ lung tung rồi lao dì có chút nâng lên cái cảm ngươi chính là đi theo bên cạnh ta quá lâu mới phát giác được thượng vị giả đều sẽ tha thứ như vậy lại khẳng khái lao dì chưa từng có nghĩ tới bản thân nuôi lớn tổ lở tư tỷ lệ có không cần vì tiền tài không lương tình hôn giới có bao nhiêu người nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm của mình chỉ vì một chút xíu lợi ích ngắn hạn đâu ngu như vậy tử làm gì vậy không có khả năng trọng dụng ở cái thế giới này giống bạch long quốc vương như thế sẽ cân nhắc dưới tay mình tâm tình nguyện ý tại các nàng trả giá nhất định đại giới về sau sẽ bỏ mặc các nàng lựa chọn con đường của mình thượng vị giả đã rất tốt rất hiếm thấy càng nhiều vẫn là loại kia nhường n g ư ờ i không không bảy đều cảm thấy là cho n g ư ờ i mặt vương bắt đản xét cả cười cười xấu hổ thu hồi đầu mình bên trong suy nghĩ lung tung chỉ vào trên bản đồ khối kia lớn như vậy khu vực vương cung kia hai bên đất trống đều muốn bị vương tử đám công chúa bọn họ cung điện chiếm hết về sau làm sao bây giờ hướng phía sau trên núi đi không thể nào lào gì không nhịn cười được một tiếng chúng ta bắc địa vương quốc còn có mấy cái không cùng vương thất thông ra qua có tiền có thế đại quý tộc đâu bên cạnh ngoại trừ không có một cái biên cảnh bá tức sẽ tùy tiện cùng vương thất thông ra dù sao đam quốc vương lòng dạ đều lớn không đến đi đâu trước kia không có cơ hội còn chưa tính biên cảnh bá tức nhóm dù sao lao khổ công cao đến rồi vương thất không thể tùy tiện làm tiểu động tắc tình trạng nhưng mà một khi để đam quốc vương xác định cái nào đó biên cảnh bá tức nguyện ý dung nhập vương thất huyết mạch bảo đảm gia tộc kia không còn có đến từ cái khác dòng họ nữ chủ nhân chỉ có thể đời đời cưới công chúa liền xem như một lòng muốn hướng nội lục dựa sắt vào mọt pẹt cũng sẽ không làm như vậy xuân sự tỉnh đương nhiên bọn hắn hiện tại đã không sao xét c ả nhịn không được ở giữa không trung điểm liên tiếp ba lần đem địa đồ trở về tới cả nước hình thức do xét một vòng về sau con mắt trợn lên trượt ẻ n gì nói a có chút tiền đại b á tước đều đã quốc vương bệ hạ bây giờ có nhiều tiền a trừ gió bao giáo hội có tâm tư hầu tước trở lên đã bị một m ẹ hút gọn gần nhất hai vị vương hậu đều là xuất t ừ b á tước nhà trừ gió bao giáo hội sở thuộc k i a hai đã là nội lục đại quý tộc bên trong có tiền nhất b á tước còn lại mấy cái bên kia khẳng định ra không nổi vương hậu đồ cưới trách không được thân vương hậu chỉ cần nghĩ thoáng sống năm tháng lại càng đến càng dài rồi xét cá tự lầm lạo gì hơi kém cười ra tiếng kỳ thật càng phải nói cảm thấy mình nhà có hy vọng cho nên cố gắng muốn để hiện tại vị kia vương hậu thoái vị gia tộc cơ hồ không có bạch long quốc vương mặc dù có điểm long tham nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem mình giá trị bản thân phóng tới thấp như vậy tình trạng nhưng này chút gia tộc vậy không có khả năng tại đã có bản thân vương thất huyết mạch về sau cho hắn thêm đưa một lần tiền cho nên có điểm giống là tiêu hao phẩm vương hậu chỉ cần không bản thân dày vò bản thân kỳ thật liền trả tốt thì như hiện tại vị này liền sớm qua ba năm kỳ hạn năm năm thân thể rõ ràng không hề có một chút vấn đề hết lần này tới lần khác gia tộc của nàng là cho tới nay sở hữu vương hậu bên trong yếu nhất một cái nghĩ tới chỗ này lão dĩ đột nhiên bỗng nhiên nháy nổi lên mắt tháp cao chi chủ là lúc nào bắt đầu cảm thấy bác có cái k i a để bạch long quốc vương từ bỏ bản thân nhất quán giữ mình trong sạch tiếp nhận một cái tà giáo tình nhân khả năng đây này hẳn không phải là thật lâu chí ít tại lão dĩ còn là một hài nhi thời điểm tuyệt đối không có cho nên là bảy năm trước bạch long quốc vương cưới cái thứ nhất đến từ bá tức gia tộc vương hậu thời điểm sau người hưu tâm hẳn là bắt đầu từ lúc đó liên đoán được bạch long quốc vương vương hậu sẽ không lại như vậy thanh xuân mãi mãi rồi nhưng mà bạch long chính quốc vương lại là vĩnh viễn trẻ tuổi bay lên hết lần này tới lần khác vị này đã có mấy chục năm thậm chí có thể nói trên trăm năm không có thời gian dài nếm qua cùng một mâm đồ ăn rồi lao dị khẽ lắc đầu những lao gia hỏa này không có một tốt t r ọ c giống hắn như vậy đầu nao đơn giản cần n g h ĩ thật lâu tài năng nghĩ rõ ràng người tuyệt đối không được bản thân hướng trong nước đục nhảy như bây giờ mới là hắn có lợi nhất cục diện hắn lại liếc mắt nhìn địa đồ nhẹ dọn g mở miệng đã không có vấn đề vậy liền nhìn xem quốc gia khắc đi setka ngón tay tại tinh cầu mô hình t ư ợ n g du rời một hồi cuối c ù nàng g băng nguyên gạt Trưng gạt ngựa, trưng gạt ngựa. nhảy ấn vọt vạt vạt vạt tri tư. qua quốc, mở 282, 282, l o t lòng hiện t thế nào lại lưỡi? bội Sẹt cả nhất làm cho hắn bội phủ, chính là chỗ này cho làm là dùng tâm sự. tại tò mò nhất nhất định là băng nguyên quốc vương alet tình cảnh lúc trước nàng không có bởi vì alet tiểu động tác có phản ứng gì không có nghĩa là nàng cùng với các nàng tứ tỷ lệ đối vị này quốc vương không có ác ý cùng lời hán giận hàn băng chi chủ xuất hiện đối vị kia chủ trừ mãn trí băng nguyên quốc vương tới nói tuyệt đối là một cái cự đại đa kích thậm chí rất có thể cũng là bởi vì hắn đem đại địa cùng ám dạ người tới băng nguyên mới khiến cho vốn đang tính toán đợi chờ nhìn băng chi vương bỏ qua điểm kia may mắn tâm lý trực tiếp lựa chọn hắn duy nhất có n ắ m chắc phát tác mặc dù làm như vậy xác thực để hắn tương lai có rất lớn hạn chế nhưng ít ra sẽ không sắp thành lại bại nếu như ngay cả bắc địa vương quốc bên này người đều có loại ý tưởng này là gì tin tưởng băng nguyên vương quốc bên kia các quý tộc tất nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy coi như không phải bọn hắn đều sẽ hướng a lét trên thân cắm cái này tăng đâu càng đúng ư sách còn có một định độ khả thi. Gần nhất Gần băng n một độ vậy vị tia rất có bản sự tình báo con buôn vậy mà thật sự đổi tại tuyết lớn ngập núi trước đó mang theo hừ đeo xuyên qua đáng sợ sông băng tiến vào vagas lao gì tại tiếp thu được tin tức này thời điểm giật này mình chỉ có thể nói có thể ở cái này phức tạp thế giới làm nguy hiểm như vậy công tác người đều thật không bình thường mà lại thứ leo thậm chí khi tiến vào vặt gạt thời điểm đã trở thành nghiêm chỉnh học giả lao dì mặc dù đối với cái này người cùng với phía sau hắn những cái kia âm ảnh không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng lại không thể không nói quần t r ụ c núi sẽ ở hắn trong lánh địa sáu bảy vị có chút phiêu chuẩn học giả bên trong lựa chọn ra hỏa này hạ thủ cũng không phải một điểm nguyên nhân cũng không có thậm chí hắn còn vì vậy mà tiêu tan một điểm lao dì vẫn cảm thấy có thể trở thành học giả người trí lực ép trên cơ bản cũng còn thật không tệ dù là có chút cuồn vọng cùng tự cho mình quá cao nhưng là không đến mức thấy không rõ lắm bản thân vị trí hoàn cảnh đối mặt hiện thực có thể hừ đeo lại vẫn lựa chọn một đầu xem xét cũng không tốt như thế nào đi đường quần trục núi xa cuối chân trời cường đại lạo di lại gần ngay trước mắt ta nhưng nếu như đối phương cam đoan có thể để cho hắn đột phá thành học giả lời nói đối với mấy cái này buồn ngủ thật lâu còn muốn mắt thấy lúc đầu không bằng bản thân người vọt tới người phía trước tới nói đích sắc đáng giá đ ụ n g một cái mặc dù vẫn là phản bội nhưng lạo di thà rằng tiếp nhận hiện tại lý do này dù sao hắn vẫn cảm thấy bản thân đối lãnh địa khống chế được cho nghiêm mật đối với mấy cái này người làm công danh giới cuối cùng cũng coi như được hiểu rõ cho nên đột nhiên xuất hiện một cái hư đeo kỳ thật lạo d ì rất vẻ mãi đương nhiên tại xuất hiện hư đeo đột nhiên phản b ộ i lúc lạo d ì đã phát hiện bản thân là lạ nếu như là hai năm trước hắn tuyệt sẽ không cho rằng giám sát pháp trận đủ tinh vi giám thị con mắt đủ nhiều liền cho rằng không có sơ hở nào nhưng mà tựa hồ tại thức tỉnh rồi long truyền thừa trí nhớ đồng thời hắn cũng biến thành càng ngày càng tự tin nói đến khó nghe chút chính là trong xương cốt tự đại để lạo d ì đến rồi bị lần kia ngoài ý muốn tỉnh táo thời khắc vẫn không có gặp phải tổn thất quá lớn nguyên nhân chủ yếu là hắn thật sự không có gì dục vọng nhưng đây không phải bởi vì hắn đầu góc đủ thanh minh mà là thế giới này căn bản không có cái gì có thể để cho hắn loại này trạch nam táo động dụ hoặc nếu như tại trước mắt hắn xuất hiện là một có thể cùng quá khứ thế giới mạng lưới liên lạc máy tính lào d ì cảm thấy mình tuyệt đối sẽ cùng tính đại phát quên hết mọi thứ trực tiếp xông vào t r o n g c ạ m b ấy đi may mắn tại có người có thể cho hắn chế tạo ra dạng này h ả o cảnh trước đó hắn đã phát giác bản thân nội tâm không ổn định lào d ì mấy ngày nay kỳ thật cũng cảm thấy rất xui xẻo rõ ràng hắn đối với cái thế giới này các cường giả tràn đầy lòng tính sợ một lòng một ý trốn ở bản thân trong lãnh địa trốn tránh hiện thực làm sao lại đột nhiên có hết t h ả đều ở trong lòng bàn tay tự đại chi tâm đâu mặc dù trạch nam thanh danh đã bị một ít rõ ràng có công việc có lao bà chỉ là ham chơi trò chơi giả mạo người cho họa hại không ra bộ dáng nhưng chân chính trạch nam cái đồ chơi này kỳ thật chính là trong thế giới giả lập tùy ý làm b ậ y trong hiện thực c ó lại thành một đoàn tự bế lao dỉ từ trong lòng liền từ không nghĩ tới cái gì đại sát tư phương chỉ muốn đem mình ổ nhỏ chế tạo đầy đủ hà mỹ lao dị cũng không muốn đem chính mình loại kia vi rượu tâm thái chuyển biến trách tội trên cự long huyết mạch hắn biết rõ huyết mạch xưa nay không là để một người mất đi lý tính nguyên nhân. vẫn là bởi vì những năm này thuận hắn bản thân nên, là lợi, bởi quá tê để dù ạ i mới cái này một mực rất tính người, đến duyệt những cái kia chính Cho chọn cả mực mình. lánh tính những tình nên, này đến một Dì Lào báo. lựa duyệt để Sets rất xét cho khoảng thời gian này hắn đã một mực tại tỉnh táo bản thân không tái phạm đồng dạng sai nhưng nếu đổi lại là hắn vừa mới khẳng định đi trước nhìn băng nguyên tri quốc dù sao những cái tia tình báo hắn đều nhìn rồi ha xét cả con mắt tại vật gà s l a n h thổ bên trên qua lại dò xét nếu như chỉ án quốc thổ nhìn vật gà s kỳ thật rất bao la nhưng mà thực tế thảo nguyên tri dân bởi vì chủ yếu lấy chăn thả mà sống duyệt cớ ngược lại không có nhiều nghiêm trình thành phố lớn m ân tại, có có tại vagas không có thiên phú người là không có tư cách phân phối bãi chăn nuôi chỉ có thể đi vì bãi chăn nuôi chủ công tác tốt số một điểm chính là cho cha mình hoặc là huynh đệ tỷ mọi bãi chăn nuôi làm việc mặc dù vẫn là rất vất vả nhưng ít ra sinh hoạt coi như là qua được có thể ăn uống no đủ còn có thể cùng đồng dạng không có thiên phú người kết hôn sinh con đương nhiên nếu như ngay cả lấy mấy đời cũng không có thiên phú người xuất hiện tự nhiên mà vậy liền sẽ bởi vì mất đi đạt được phối ngẫu quyền mà hoàn toàn biến mất cho nên thảo nguyên người để ý nhất mãi mãi cũng là thiên phú mà không phải huyết thống bọn hắn là có thể đem mình không thiên phú con cái xem như tiêu hao phẩm sử dụng nhưng đối với có thiên phú hải tử lại nâng lên trời nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia đại địa c h i t ử thiết lập nam nguyên ổ chỉnh sần nước còn không có xuất hiện thời điểm lấy chăn thảo mà số người n g chỉ có thể ở thảo nguyên bên trên mệt mỏi trục thủy thảo mà ở dù sao dê b ò ngựa đều là đúng thảm cỏ tổn thương rất lớn sinh vật một khi số lượng quá nhiều chỉ dựa vào tự nhiên sinh trưởng có nuôi súc vật căn bản gánh không được cho nên đám dân chăn nuôi chỉ có thể ở từng khối đồng cỏ ở giữa khắp nơi lang thang thậm chí vì tranh đoạt một cái có nước màu mỡ thổ đ ị ệ ra tay đánh nhau ban sơ thảo nguyên tri quốc sở dĩ sống được như vậy tự tại là bởi vì không có ai a o ước bọn hắn cái kia chỉ có thể mọc cỏ thổ đ i ệ ở nơi này đại bộ phận thổ địa đều rất màu mỡ thậm chí ngay cả hoang mạc đều rất thưa thất thế giới thảo nguyên thật sự không ai đoạt cũng không có người để ý dù sao ngay cả hơi giống điểm hình dáng khoáng sản cũng không có chỉ có thể dựa vào bán ăn thịt đổi lấy những thứ khác sinh hoạt vật tư trên thảo nguyên kỵ sĩ am hiểu nhất vũ khí là roi tiếp theo là cung tiễn có thể nghĩ bọn họ tài nguyên có bao nhiêu thiếu thốn nhưng rất chịu đại địa chi thần sùng ái ổ chìm s ầ n chi vương xuất hiện hắn mang đến chuyên môn vì thảo nguyên bồi dưỡng đặc thù có nuôi s ú vật cùng với có thể để có cây thực vật cấp tốc sinh trường dược chẳng những có thể gánh vác nặng ngàn cân vật thậm chí thọ mệnh còn kéo dài đến một trăm năm mươi tuổi đây mới là đòn sát thủ các kỵ sĩ từ đây bị giữ lại yết hầu nhân sinh lớn nhất một bút chi tiêu từ đó đưa cho nam nguyên ổ chỉnh sần nhưng mà nam nguyên ổ chỉnh sần sau l ư n g đại địa giáo hội nổi danh am hiệu nội đấu rất nhanh thảo nguyên c h i quốc cấp tốc xuất hiện mà lại cũng đều nghiên cứu ra bản thân chuyên môn ngựa mặc dù không có nam nguyên ổ chỉnh sần tốt như vậy nhưng giá cả lại kém rất nhiều a vatgas đ ặ sản chính là một loại có thể sống tám mươi năm vác nặng sáu trăm cân to con cao lớn quan trọng nhất là loài ngựa này có thể ở năm mươi độ thời tiết bên trong như thường lệ chạy như bay mercedes cũng có thể tại trên mặt tuyết tùy ý chạy vội thậm chí ở trên mặt băng cũng sẽ không trượt phi thường thích hợp một năm có năm tháng trở lên rét lạnh thời tiết bắc c ả n h lao gì hoạt vũ kỵ sĩ đoàn chính là dùng loài ngựa này mà lại là lông dài bạch mã tại tuyết lớn bên trong chạy như bạch mã thời điểm những này con mắt giống như hồng ngọc bình thường màu trắng ngựa lớn thật sự rất đẹp l i ê n ngay cả ngựa khoác trên người màu xám trắng lông thỏ áo choàng kỵ sĩ đều bị những này bạch mã tôn lên hết sức mi thành ngục tú cho nên l à o gì mặc dù vậy từ ổ chỉnh sần bên kia mua một chút màu đỏ cùng màu đen làm chủ nam nguyên ngựa nhưng vì mình kỵ sĩ đoàn phân phối vẫn là vạt gà ngựa mặc dù nhà mình lanh chúa tiểu tâm tư rất rõ ràng nhưng hoạt vũ kỵ sĩ đoàn c á c kỵ sĩ không ai h a o ước trong chuồng ngựa những cái kia nam nguyên ngựa món đồ kia cũng không phải không thể tại băng lanh thấu xương lại tuyết lớn đầy trời bắc cảnh hành động chính là được phối hợp chuyên môn trang bị ma pháp mà thôi bọn hắn lanh chúa có thể cho nhà mình kỵ sĩ đoàn cung cấp vạt gà s ngựa cùng chế thức kỵ sĩ trang bị liền đã rất giỏi rồi ai còn có thể yêu cầu hắn cung cấp nhưng lớn nhất tiêu hao nhưng thật ra là năng lượng tinh thạch một năm một khối tám khối năng lượng tinh thạch chính là một thất vật g s ai đốt lên a coi như tiền lương cao nhất s ẹ t gà đang nhớ tới giá tiền này thời điểm đều có điểm run như c ầ y s ấ y đâu bắc cảnh nam nguyên ngựa trên cơ bản đều là các quý tộc dùng để chứa mô hình làm dạng cho nên dù cho mỗi cái hoạt vũ kỵ sĩ đều đi trong chuồng ngựa thưởng thức một lần những cái kia nam nguyên ngựa nhưng chưa bao giờ người nào muốn đổi đi đồng bọn của mình qua dù sao những cái kia ngựa lại đẹp lại có cảm giác cắt bách vậy gánh không được mỗi người nhìn thấy bọn chúng thời điểm chỉ có thể nghĩ đến trồng chất như núi k i n tệ chương hai trăm tám mươi ba soi sám cùng bạch lang chương hai trăm tám mươi ba soi sám cùng bạch lang đương thời cùng vặt gạt thương nhân thương lượng khoản giao dịch này người chính là chính setka cho nên nàng kỳ thật đối cái kia quốc độ có một chút hiểu rõ chỉ là không có nhiều như vậy mà thôi cho nên setka là thật dọc theo hai người kia hành kinh lộ tuyến một cái chấn nhỏ một cái chấn nhỏ như thế điều tra đi may mắn bọn hắn lanh chúa có thể cùng chim chóc nhóm giao lưu mà hừ đeo lại không có cách nào triệt để che giấu thân hình của hắn tên kia đương nhiên vậy một mực tại không ngừng cải biến ngoại hình nhưng mà chim nhỏ nhóm phán đoán một người thời điểm cho tới bây giờ nhớ được đều không phải mặt dù là hừ đeo thậm chí thay đổi thân cao mặc vào nặng nghề y phục nhường cho mình lộ ra đủ tráng nhưng cái này đều không biện pháp cải biến thân hình của hắn cùng tư thế đi chim chóc nhóm căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng đương nhiên nếu như truy tung chính là mặt khác vị kia vậy liền khẳng định thất bại nếu không phải hắn không thể không thường xuyên xuất hiện ở hừ đeo bên người chịu i ứng chim chóc nhóm đã sớm mất dấu rồi cho nên s é t cả cũng sẽ đem không có hừ đeo vết tích nhưng lại ở tại bọn hắn hành kinh lộ tuyến bên trên trấn nhỏ vậy ấn mở đến nghiêm túc quan sát tỉ mị suy nghĩ nam tước a qua trọn vẹn sét cả mới từ bản thân hết sức chăm chú bên trong rút ra ra tới sau đó nàng liền phát hiện ngay từ đầu đứng tại tinh cầu mô hình trước bản thân không biết lúc nào ngồi ở một tấm b i ế t bay đôn ghế tròn bên trên mà lại cái này ghế ngồi tròn rõ ràng tại tự động phối hợp nhất cử nhất động của nàng đến mức sét cả chính mình cũng nghĩ không ra mình là lúc nào ngồi xuống cái này ghế sét cả có chút mê hoặc há viết vào ngươi tin tức chỉ có ngươi có thể sử dụng đã ngồi trở lại b à n sách của mình sau làm gì cười h i ế p mắt trả lời đây là do thành bạo pháp trận không chế cho nên không cần lo lắng thói quen của chính mình bị ngoại nhân hiểu rõ đến cùng nàng cho lão dì dạng g ì ấn tượng mới khiến cho nam tức luôn coi nàng là thành pháp sư trợ lý đến dùng a không thể không nghiêm túc suy tư tài năng lý giải lão dì trong lời nói ý tứ setka thật sự rất buồn ngủ nghi ngờ đương nhiên nàng vẫn là suy nghĩ minh bạch lão dì có ý tứ là nói cái này ghế ngồi tròn động tính mặc dù có thể nhường nàng vô c h i vô giác là bởi vì đối nàng sở hữu tiểu động tác cũng như lòng bàn tay cho nên tại nàng bởi vì đứng lâu theo thói quen động một chút đệm lót chân thời điểm cái này ghế ngồi tròn liến xuất hiện ở dưới mông đít nàng mặt setka rất rõ ràng bản thân bệnh vật nàng một khi qua chuyên chú liền sẽ đối hết thẻ chung quanh mất đi cảnh giác cho nên thân thể tự động tự giác a n vị lên rồi đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng làm như vậy thời điểm trên cơ bản đều ở đây trong nội tâm nàng chỗ an toàn nhất sau đó nàng liền phản ứng đến rồi lao dĩ đoạn văn này bên trong sâu nhất tầng ý nghĩa thành bảo trung tâm khống chế đã có thể vi khống đến loại này tinh diệu trình độ x é t cả rất rõ ràng muốn đạt tới loại trình độ này cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng nhưng một mực phụ trách xử lý những ngày này chuyện thường vụ nàng nhưng vẫn là như quá khứ một dạng mỗi tháng hướng năng lượng trong pháp trận cất đặt ba khối tinh thạch chuyện này chỉ có thể nói rõ trong thành bảo không pháp trận năng lượng đến từ cái khác tồn tại sét cả bỗng nhiên ngần đầu hàn băng trong hồ năng lượng rồi rào đến loại trình độ này ta liền biết ngươi đoán đặt được lão di mỉm cười gật đầu hàn băng trong hồ năng lượng so với chúng ta ngay từ đầu phán đoán mạnh hơn rất nhiều có thể nói là gấp bội rồi dù ở khán nghị á bọn nhỏ l i ề u mạng hấp thu đều không tiêu hao hết bao nhiêu cho nên cơ hồ đều bị chính giữa trận pháp hút đi ngươi nhìn sét cả ta ngay từ đầu quyết định hoàn toàn không có sai đúng không sét cả nhìn vẻ mặt đắc ý làm gì chỉ có thể bên cạnh thở dài bên cạnh gật đầu đúng vậy nam tước đại nhân ngài xác thực làm một cái quyết định anh minh xét cả tại biết rõ lào di đem trọng yếu nhất pháp trận hạch tâm đặt ở hàn băng trên hồ thời điểm kiên quyết đưa ra ý kiến phản đối nàng làm không được giống lào di như thế tin tưởng mình bằng hữu quan trọng nhất là lưu tại tòa kia trên hồ cũng không chỉ là dù ở k h ả n nghị ạ cùng nàng bọn nhỏ còn có một đầu thân phận mơ hồ bồ lào đâu chẳng qua là ngũ hoàn pháp sư lào di làm sao dám cam đoan bản thân ma pháp trận có thể giấu diếm được cấp mười sáu cũng rất a m hiểu ma pháp bồ là con mắt đâu vạn nhất đối phương biết rõ xác thực vị trí lại tại về sau trở tay một cách t i u thành bảo còn có cái gì an toàn có thể nói s e t cả, thực tình cảm thấy lạo di là ở làm một trận đáng sợ mạo hiểm nhưng nếu như vậy mạo hiểm có thể để tại trong pháo đài trung ương pháp trận có thể góp nhặt đến nhiều như vậy năng lượng đó cũng không phải là không thể thử một lần tóm lại bố lợi cho dù có cái gì tâm tư vậy không có khả năng tại trong vòng mấy chục năm liền ra sự tình s e t cả cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết rồi một chút dù ở khả nghi ạ diễn xuất thì như nhường cho mình chứng rồng từ nhỏ đã thói quen lạo di khí t ứ c vô luận bố là trong lòng thế nào nghĩ cho á c à i khi đi tử nhất của c sau ra hắn định sẽ vậy i Lào là Dì t h nên h thân phát khả hiểm chục nhất. Cho tương to trị người, cùng với mụ mụ người phát ngôn. Yeah, lai có khả năng nguy hiểm đáng là gì? Cái này mấy chục năm to lớn năng lượng n gì? giá với lai Cái mới có có mụ mụ mấy Kìa, là là s e t k a hoàn toàn có thể xem nhẹ xem ra một mặt đắc chí vừa lòng lào dì kia mơ hồ chột dạ nhà bọn họ nam tước đang làm chuyện này thời điểm tuyệt đối không nghĩ tới những thứ này chỉ là nam tước từ trước đến nay vận khí tốt mà thôi và các bên kia có vấn đề gì không mặc dù tìm rồi cái lý do thích hợp nhưng t h thật vẫn có chút chột dạ lào dì quyết định đem chủ đề quay trở lại vagas hoặc là cùng ổ chỉnh sấn bên kia là cùng liêu hoặc là là đối t r ọ i gây gắt băng ra nhưng lại cùng thuộc đại địa giáo hội s é t gà chém đinh chặt sát nói lào gì kinh ngạc nhiễu xuống lông mày vagas khẳng định cùng đại địa giáo hội có quan hệ điểm này không thể nghi ngờ nhưng đại địa giáo hội nội bộ phái hệ nhiều đến mấy trăm chi xếp hàng đầu cũng coi như vậy sáu bảy mươi chi hắn vẫn thật không nghĩ tới vagas có thể cùng nam nguyên bên kia gần như vậy cho dù là đại địa giáo hội bên trong đ ị c h nhân kia vagas cùng ổ chỉnh sấn quan hệ trong đó cũng chỉ có thể dùng gần đây hình dung dù sao đại địa giáo hội từ trước đến nay đều là học phái chi tranh cho nên có thể trở thành đ ệ n h nhân trên cơ bản đều là đúng cùng một cái nghiên cứu có hoàn toàn ngược lại kiến lính giải hết lần này tới lần khác cũng đều có thành tựu học phái cái này tại láo g ì thế giới trước kia khả năng có chút không thể tưởng tượng nổi dù sao hướng phương hướng ngược đi học thuật nghiên cứu tất nhiên là một cái thành công một cái thất bại nhưng ở thế giới này cái gọi là học phái nghiên cứu trên cơ bản đều là nhằm vào pháp tắc mà đi pháp tắc tuyến vô cùng vô tận vô luận đứng tại cái nào điểm lên hướng hai bên đi cũng không tìm tới điểm cuối cùng trừ phi bọn hắn có thể chấp trưởng toàn bộ pháp tắc nhưng mà kia là đại địa tri thần lĩnh vực có thể nghĩ càng nghiên cứu song phương đối địch tính chất càng nặng hết lần này tới lần khác cũng đều có thể được đến đại địa chi thần chính hướng phản hồi lạo gì hơi hơi những mày ngươi làm sao nhìn ra được h á n thực tình không hy vọng vặt g ạ t có thể cùng ổ chìm sần dính l i ễ u quan hệ như vậy đợi tại bang nguyên chi quốc vị kia đại địa chủ dạy thân phận nhưng là khắc rồi thậm chí có thể là hai cái ám nguyện cộng lại đoán chừng cũng không sánh nổi cái chủng loại kia đại lão dù sao vị này chính là rõ ràng từ phương nam mà đến mà đại địa giáo hội những phái hệ khác bình thường sẽ không dễ dàng dính đến đã là đối địch song p ư ơ n g phái hệ sở thuộc quốc gia công việc bên trong đương nhiên nếu là đồng liêu vậy thì càng không cần phải nói sét ca nhìn chung quanh một chút sau đó từ lão dì trên bản sách tìm ra một cây quét gỗ đốt vặt gặt trên bản đồ mấy cái chấn nhỏ nghiêm t r a n g nói nam tước ngài nhìn mấy cái này chấn nhỏ cùng những thứ khác thành chấn khác biệt duy nhất chính là không có dược tề sư công hội chỉ có man hoang thương hội dược tề cửa hàng dược tề sư là đại địa giáo hội sở thuộc quốc gia đặc hữu nghề nghiệp đương nhiên cũng có thể nói bọn hắn là chuyên môn nghiên cứu tự nhiên dược tề luyện kim sư nhưng bọn hắn pháp thuật trên cơ bản đều chỉ có thể coi là cùng tự nhiên tương quan thần thuật cho nên cùng bình thường luyện kim sư khác nhau vẫn là thật lớn nhưng ở thảo nguyên tri quốc thành c h ấ n thức tỉnh một trăm cái chức nghiệp giả bên trong tất nhiên có bảy tám cái dược tề sư xuất hiện cái này tại lấy kỵ sĩ làm chủ thế giới đã là rất cao tỷ lệ nhưng mà những n à y dược tề sư đại bộ phận thiên phú lại không cao chỉ có thể học tập một chút trụ cột dược tề đem bọn hắn mang đi bồi dưỡng vậy không có lời hết lần này tới lần khác dược tề lại là thảo nguyên tri quốc có thể lập quốc căn bản dược tề sư nhóm t u y ệ t sẽ không nhường cho mình biến thành các kỵ sĩ phụ thuộc cho nên tại thảo nguyên tri quốc tự nhiên là xuất hiện đem những n à y dược tề sư thống hợp đến cùng nhau công hội bình thường tới nói không có khả năng có thương hội có thể áp đảo dược tề sư công hội phía trên trừ phi bọn hắn thân phận địa vị t r ê n l ệ n h quá lớn mới có thể để cho dược tề sư công hội vứt bỏ một ít trên tiểu c h ấ n tiên phú người mặc cho bọn hắn bị thương hội thu nạp quá khứ làm việc mà vagas cũng không phải là loại kia vương quyền cường thế quốc gia dù sao vagas ngựa thậm chí đều không phải vương thất đặc sản ô chỉnh sân bên kia vương thất thế nhưng là một mực cầm giữ ở nam nguyên ngựa sản xuất huyền Bí. xét ca một mặt nghiêm túc nói vạt g ạ t v ư ơ n g thất thương hội ta còn tính quen thuộc bọn họ tiêu chí là màu trắng hoa nguyên n g sói tật phong lang đi tới chúng ta lãnh địa về sau vạt g ạ t v ư ơ n g thất bên kia vẫn cùng ta bắt chuyện qua hy vọng nếu như chúng ta cái này bên cạnh có hoa nguyên n g sói lời nói có thể cùng bọn hắn bên kia trao đổi một lần tài nguyên dù sao hoa nguyên n g sói bản thân là màu xám cho màu trắng biến dị sói tương đối hiếm thấy có thể thấy được bọn hắn vương thất đối thoại sắc hoa nguyên n g sói thiên vị mà man hoang lại là dùng màu xám đầu sói xem như tiêu chí thương hội cái này không phù hợp vạt gà s nhất quán phong cách xét cả khen nâng lên đầu dùng hỏi tham ngựa khi nói nam tước lấy người đối vương thất cùng đại quý tộc hiểu rõ man hoang thương hội loại hành vi này có đúng hay không không có nghĩa là bọn hắn là v ặ t g ạ t vương thất tùy tùng lao dị b u môi nhẹ gật đầu lại lắc đầu kết quả là đúng suy luận quá trình không đúng cái này cùng quý tộc mặt mũi cái gì không hề quan hệ ngược lại là có thể dùng pháp sư tư duy để phán đoán a tự nhiên phái cùng phái cải cách tuyệt đối định nhân nhìn bàn đọc sách đối diện khuôn mặt nhỏ bị địa đồ quang ảnh chiếu có chút thấy không rõ nam tước sét cả trong lòng mọc lên một tiếng n g h i hoặc nếu như nàng không nhìn lầm lạo d ì biểu lộ có chút cái gì tựa hồ là buồn cười bên trong mang theo một điểm chán ghét đối nhà mình nam tức từ trước đến nay coi như hiểu rõ sét cả trong lúc nhất thời không đoán ra được lạo d ì đối đại địa giáo hội hai cái này phái hệ rốt cuộc là cái gì tâm tính bình thường tới nói lạo dĩ yêu thích rất cực đoan dù cho bởi vì một chút tình huống cần nhẫn mại một ít ra hỏa tồn tại nhưng hắn cũng sẽ không khống chế bản thân chán ghét tri tình cho nên vô luận bị hắn chán ghét những người kia làm ra bao nhiêu buồn cười, buồn cười sự tình. lão dĩ sẽ chỉ càng thêm phiền chán t u y ệ t sẽ không thật lòng cảm thấy đối phương buồn cười nếu là hắn có thể bị c h ọ c cười kia、yeah, lão dĩ trên cơ bản cũng sẽ không thật sự chán ghét đối phương sevka t còn là lần đầu tiên cảm giác được lão dĩ sẽ giống giờ phút này dạng tâm tính phức tạp lại không thể làm gì đâu chẳng lẽ là bởi vì pháp sư nội bộ một chút tình huống chỉ có chính bọn hắn hiểu mặc dù pháp sư cùng tế ti thần quan trên cơ bản sẽ không cho là mình là đồng loại nhưng ở sevka t dạng này kỵ sĩ xem ra kỳ thật không có khác biệt lớn bọn hắn kỵ sĩ không phải cũng chia rất nhiều loại mạ có máu dày có mất cao nhưng thả kỹ năng thời điểm không đều là ỉ lại máu thịt chi khí cùng với do những cái kia khí huyết chi lực hình thành kỵ sĩ hạch tâm mà pháp sư cũng tốt thần quan cũng tốt mặc dù kỹ năng nơi phát ra khác như trời đất nhưng dùng thời điểm tiêu hao không đều là pháp lực mà có thể để cho pháp sư dùng không ra kỹ năng phương pháp thường thường cũng có thể hạn chế lại thần quan đây chính là mấu chốt nhất vị trí xem như kỵ sĩ vậy không đáng đi chia thanh này chút ít rượu khác biệt chỉ cần biết làm như thế nào n ê n chiến là tốt rồi cho nên s e t c a rất nhanh liền bỏ qua tìm tòi nghiên cứu những cái kia cấp độ sâu đồ vật nàng chỉ cần biết kết quả cũng sẽ nhớ ở l ã o di lần này nói ra được phán đoán chuẩn tắc là tốt rồi nàng điểm một cái mấy cái kia hẹn đã không có liên quan đến chấn nhỏ ta hiện tại muốn biết nhất là cái kia cùng quyển trục núi có liên quan tình báo con bôn u rốt cuộc là trực tiếp liền đã rời xa mấy cái này chấn nhỏ vẫn là chỉ là không mang hẹn bẹo quá khứ l ã o di gật gật đầu đích xác điều này rất trọng yếu thế giới này nổi danh tổ chức tình báo cũng không ít bất quá kỳ thật tất cả mọi người đối với mấy cái này cơ cấu sau lưng loang thoáng thần điện cái bóng lòng dạ biết rõ cũng chỉ có những này có giáo hội bối cảnh tình báo con bôn có thể phát triển đến loại tình trạng này loại này kỳ thật cũng sẽ không bị chư quốc nghiêm khắc đà kích dù sao mặc dù có chỗ đặc biệt thích nhưng những tin tình báo này còn buôn pha trộn thế lực càng nhiều lập trường của bọn hắn liền sẽ càng thêm mơ hồ sợ nhất chính là loại kia mặc dù coi như tiền gì đều thu nhưng mà thực tế lại là vì cái nào đó đặc biệt quốc gia người phục vụ bình thường tới nói xử lý những n à y bị bắt lấy được tình báo con buôn trên cơ bản đều là lào gì loại này biện pháp giải quyết dọn dẹp sạch sẽ lễ đưa ra cảnh nhưng nếu là loại kia trên căn bản là lấy tình báo con buôn danh nghĩa che giấu bản thân chuyên môn gián đ i ợ c người bị giam cái mấy chục năm đều là bởi vì hắn bên ngoài vị trí cái kia giáo hội thế lực không dễ trọng bị vụn trộm xử tử cũng là bình thường sự bất quá dạng này người kỳ thật vô cùng ít ỏi cho dù là chạ vịt như vậy trung thành thủ hạ rất nhiều quốc vương cũng rất khó tìm đến dạng này t h u h ạ nhưng hắn cách đối nhân xử thế so sánh khiến người thoát mắt cho nên rất nhiều thân phận phức tạp tình báo con buôn đều nguyện ý cho hắn một điểm mặt m ũ i cho nên bạch long quốc vương tin tức từ trước đến nay rất linh thông nhưng trên cơ bản cũng chỉ có thể chạm tới loại kia người thông minh đều biết bí mật nhưng các đại giáo hội tin tức lại đều linh thông đáng sợ mà lại những này lương t ự các đại giáo hội tình báo con buôn mặc dù biết tiếp nhận rất nhiều vương quốc tiền tài dụ hoặc nhưng có một cái d a n h giới cuối cùng cũng sẽ không có người tùy tiện xúc phạm chính là đồng thời vì hai cái giáo hội phục vụ cho dù là thực lực t r a n lệch rất lớn quyển trục núi cùng đại địa giáo hội ô chỉnh sân thương hội có thể ở cùng mình lập trường ngược lại vật gà s nội bộ khu vực quang minh chính đại làm ra thuộc về mình phảng phất giống như nước trong nước bình thường c h ấ n nhỏ vật gà s vương thất không có khả năng không biết dù sao ngay cả bọn hắn những người ngoài này đều có thể liếc mắt liền nhìn ra tới vật gà s mặc dù thế lực không bằng ổ chín sần nhưng tuyệt đối không tới hướng ổ chín sần túi đầu xương thần tình trạng bọn hắn vẫn là đối địch phái hệ thì càng không thể nào cho nên cái này cái gọi là man hoang thương hội cùng hắn nói thuộc về ổ chín sần không bằng nói thuộc về ổ chín sần bên trong đại địa giáo hội mặc dù nội bộ đấu tranh kịch liệt nhưng đại địa giáo hội hay là có thể làm được nhất trí đối ngoại có thể để cho chia năm xẻ bảy thành cái bộ dáng này giáo hội còn có d a n h giới cuối cùng tất nhiên có thần minh tham gia đại địa chi thần tịnh không để ý bản thân tín đồ học phái chi tranh nhưng hắn nhất định sẽ an bài thích hợp đại địa chi tử ngồi ở trọng tài vị trí bên trên cùng hắn nói là trọng tài không bằng nói là trực tiếp á p chế những này học phái không muốn từ lấy m ồ m mép đối chiến học thuật khác nhau biến thành vũ lực đối h h u ô i chỉnh sân lúc t r ư ớ c vị kia đời thứ nhất quốc vương cũng là thân phận như vậy cho dù hắn thành lập thuộc v ề mình quốc gia cũng có của mình thích học phái nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì không công bình phán quyết dù sao ai cũng biết làm ra phán quyết cái kia cũng không phải là bản thân hắn cho nên ô c h ì h sân đại địa giáo hội thân điện ban sơ tồn tại những cái kia đại thần quan cùng tế thi cũng không phải tất cả đều phục thị lấy vị này quốc vương thân điện kia thiên nhiên liền chia thành hai bộ phận một phần trong đó từ đầu đến cuối đều chỉ tuân theo đại địa c h i thần bản thân ý chí cùng vương thất sở thuộc học phái mặc dù biết dùng đồng dạng tiêu chí nhưng cũng không phải là cùng một phái hệ cho nên cho dù là bọn họ trắng trận ở bạch lang cờ xí phái cải cách quốc gia dựng nên bắt nguồn từ nhưng phái sói sám huy trường cũng sẽ không gây nên bất kỳ địch ý nào đến như làm sao phân chia rốt cuộc là thần minh tín đồ vẫn là tự nhiên học phái đại đ ị a giáo hội có chính bọn hắn một bộ bí ẩn quy tắc ngoại nhân rất khó coi ra tới nhiều lắm là từ kết quả suy đoán nhưng là nếu như cho là mình dựa vào cái gọi là tỉ mỉ quan sát như có cảm giác liền đưa tay thăm dò tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn dù cho có thể chạy thoát cũng sẽ bị toàn bộ đại đ ị a giáo hội truy sát đại đ ị a giáo hội đối loại chuyện này phi thường chẳng ghét lào gì tự nhiên cũng không có muốn đi qua nghiên cứu người khác tư ẩn hắn cùng xét cả đối với chuyện này sở dĩ theo đuổi không bỏ đương nhiên là muốn biết rõ Quyền t r ụ có núi cùng đại địa giáo hội là không phải cấu kết đến cùng tình con buôn đại giáo hội phải rồi. Cái kia cấu chỗ c địa báo một là kết thể đối định đem đưa đến định với phải núi, xử hẹn như thế, thậm chí nhất định phải đem hắn nhất an toàn quyền bèo trục làm bởi lợi chi chi giao liền phải hiện vì hắn phát xuống trước thần thể. Lấy chi thức chi thần danh nghĩa. Cho nên, chỉ cần hẹn hoàn thành cùng hắn giao dịch, hắn liền nhất định phải thực xuống nên, cần cùng trước của Lấy ì n hẹn. h hứa thể Có làm đến loại trình độ này tình báo con buôn tất nhiên là chi thức chi thần trung thực t í n độ bằng không mà nói hắn làm sao lại không lợi dụng sơ hở dạng này người tại tình báo con b u ô n không có khả năng s o n g gánh thần minh tình huống dưới nếu như tiến vào đại địa chi thần lệ thuộc trực tiếp tín đồ địa bàn còn có thể dễ dàng thoát thân mà ra tuyệt đối có vấn đề đây không phải hắn có phải hay không đầy đủ lẩn nút quan hệ bị thần minh chứng nhận thành kính tín đồ tại cái khác thần minh sùng đạo tín đồ trong mắt chính là cái dơ chuyên môn tiếp ứng b n g phát cuồng dù cho người này trên thân không có mặc lấy loại kia đặc hữu tiếp ứng y phục nhưng dơ cái này tiếp ứng b n g ngồi ở nhà khát f a n hâm mộ trong đại bản danh lời nói vậy như thường trướng mắt đến đáng sợ kia là vạn chúng một mảnh hồng trung duy nhất một điểm l ụ dù cho không hận cũng sẽ bài xích đ nếu là người đối diện lời nói k i a đi vào chính là muốn bị đánh dù cho không phải bình thường tới nói cũng sẽ mời cái này người rời đi trừ phi ngươi đóng rồi tiếp ứng bổng bên trên đèn nhưng đối với thành kính đến cơ hồ có thể dùng cuồng tín đồ để hình dung người mà nói đóng lại đèn chẳng khác nào phủ nhận bản thân phan cuồng thân phận coi như bị bắt lại tứ chi ném ra bên ngoài hắn vậy tuyệt đối sẽ kiên quyết dơ thuộc về mình đèn đương nhiên đứng đắn phan hâm mộ trên cơ bản đều hiểu những quy củ này trên cơ bản sẽ không làm như thế khiêu khích sự tình chỉ có một loại t ì n huống dưới ngoại lệ Chính hai là dù cho n h chủ c song phương cuối cùng cũng có mỗi người đi một ngày đồng đó đám phan hâm mộ tiếp ứng đ ồ n g cũng sẽ khôi phục lại ban đầu sắc song phương kết minh thời điểm bị hấp dẫn mà đến tín đồ cũng không thể không tại từ màu vàng chia tách ra tới đỏ cùng lục trúng tuyển một bên t r ạ n g nhưng ít ra tại hợp tác bên trong cái này đèn vàng mới là được h o à n n ê n nhất cũng là song phương đều cho phép tồn tại cũng chỉ có như vậy một cái quyển t r ụ c núi tình báo con u ô n tài năng tại đại địa giáo hội nơi đó đạt được đầy đủ phụ cấp đừng quên cái này hai lên núi trước đó thế nhưng là người không có đồng nào nhưng hẹn tại vagas rõ ràng sinh hoạt rất t h ô n g dong ở nghiêm trình nhà khách không nói ngay cả hành động thời điểm đều là mua thương đội phụ thuộc danh lệch ngồi ở rộng rãi trong xe ngựa lữ hành hiện tại loại này băng thiên tuyết địa tình h ư n g g ớ i dù cho vạt gà s bãi có sẽ không bởi vì tuyết lớn bao trùm mà có chỗ tổn thương nhưng đường xá lại khẳng định phi thường khó mà hành tẩu có thể tự do thông hành thương đội trên cơ bản đều là điều khiển từ một tuyến đào thải xuống đến vạt gà ngựa nhưng những n à y ngựa chỉ là không thích hợp tác chiến không có nghĩa là bọn chúng không có năng lực có thể nghĩ có thể sử dụng vạt gà ngựa kéo xe ngựa xem như phương tiện giao thông thương hội phải là đẳng cấp gì m u ố n tại như thế thương hội trong đội ngũ đ ạ t được xe ngựa sang trọng chỗ ngồi vậy tất nhiên tốn hao to lớn mang theo hẹn đèo cái kia tình báo con buôn dù cho có năng lực vậy không có khả năng trên đại tuyết sơn đánh tới bao nhiều đáng tiền con ngồi trong tay bọn họ tiền vượt xa bình thường giá trị nếu như chỉ là quyển t r ụ c núi những thứ khác tổ chức tình báo là trốn không thoát nhiều như vậy kinh phí đây không phải có muốn hay không vấn đề mà là có thể hay không chương 285, t h ô n g minh đệ đệ chương 285, t h ô n g minh đệ đệ nếu như nói cái kia tình báo con buồn cùng hẹn đ ẹ o tương lai có thể tiếp tục tại vạt g ạ t quốc gia phụ cận sinh hoạt lời nói vạt g ạ t người bên kia đoán chừng còn có thể thông s u ố t được ra ngoài cho thêm hắn một điểm tiền có thể tại chính bọn hắn kinh phí đều khẩn trương tình hồ dưới lào gì sẽ không gặp qua cảm thấy mình kinh phí không khẩn trương hạ cấp cơ cấu cho nên setka mới có thể khi nhìn đến hai người kia tình báo về sau như vậy chú ý chuyện này mặc dù muốn từ thảo nguyên bên kia ảnh hưởng đến lạo di nơi này trên cơ bản không có gì có thể có thể đừng nhìn đường thẳng khoảng cách gần như vậy nhưng vạt gặt cùng bắc địa vương quốc xưa nay không là nhận biết bên trên nước láng giềng cũng là bởi vì trung gian chẳng những có cao vút trong mây dãy núi cách xa nhau đồng thời còn có một đạo vực sâu khổng lồ đây cũng là trấn thủ đông bộ bên i c ả n h lính sẽ bệ phi ạ gia tộc một mực như vậy tự tại nguyên nhân chủ yếu bọn hắn cần phong bị chỉ là phía trên dãy núi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện bọn trộm c ư ớ p sơ tặc nhưng địch quốc xâm lấn từ trước đến nay không nhiều lắm vậy phần tại sao sẽ có sơ tặc vậy liền mỗi người một ý rồi nhưng là không thể đem chuyện này nghĩ đến quá lệch Sẽ bệ phi ạ gia tộc mặc dù cũng có dưỡng khấu tự trọng khả năng nhưng còn không đến mức nuôi nhiều như vậy dù sao thế giới này còn có một chút cường giả thất thích giấu ở không người dãy núi thậm chí t ò kia dưới vực sâu mà những lạo gia hỏa này cho lo liệu lấy t ậ t l nên bắc địa ó vương quốc phía đông tòa kia cự hình bên trong dãy núi có không ít dạng này người đào vong tạo thành sơn thôn nhỏ những người đào vong này trên cơ bản dù cho có rời đi dãy núi năng lực cũng sẽ không đi dù sao những lao pháp xưa kia cùng hắn nói là đem bọn hắn đoạt trở về không bằng nói là đem bọn hắn mua về bán đứng bọn họ không phải là nhà của mình người chính là mình lanh chúa bất kể là loại tình huống nào nhà đều là bọn hắn rốt cuộc không thể quay về địa phương dạng này toán hẳn người một khi tập kết quá nhiều rất dễ dàng xuất hiện trả thù thế giới suy nghĩ xệ bệ phỉ ạ cách như vậy một đoạn thời gian liền phải ứng phó bọn giá hỏa này tập kích nhưng kiên quyết không cho những người này một chút xíu chỗ chống c ệ bệ phỉ ạ cũng không phải thật hoàn toàn không cô nhưng là không ai có thể chỉ trích bọn hắn đối với mấy cái này người đang thương quá mức lại không phải bắt địa người đúng không trên dãy núi đám kia láo ra hỏa vô luận trước kia cái dạng gì nhi nhưng ở bạch long quốc vương thống trị bắc địa vương quốc về sau liền rốt cuộc không tới bắc địa t r e o vào sự t ì n h lại bảo thủ l a o gia hỏa cũng sẽ không làm như vậy x u ẩ n sự t ì n h cũng không phải bọn hắn sợ h ã i trạm vịt quốc vương bệ hạ chân chính để bọn hắn nội ư bộ là dù ở khan vị hạ vị này tại bạch long bên trong địa vị rất cao công chúa điện hạ đã từng mang theo trạm vịt từng cái bãi phòng ở tại bắc địa vương quốc phụ cận bạch long đương nhiên bên trong liền có rất nhiều là những lão gia hỏa này hàng xóm lẫn nhau rất là hiểu rõ tự nhiên cũng biết một khi trên lưng mình tội danh nên đón người thảo phạt tuyệt đối làm ấy mảnh liên thủ bạch long bạch long sợ nhất chính là chia của không san sẻ cho nên bọn hắn sẽ rất ít liên thủ cướp bóc đị c h nhân cho dù là toàn gia cũng không được nhưng ở dù ở khả nghĩa n g u y ệ n y đánh nhịp làm cái k i a trung gian long đồng thời lấy trạ vị quốc vương bệ hạ danh nghĩa làm đảm bảo tình hôn giới đại gia cũng không phải không thể hợp tác một chút dù sao đám lao giả này trên tay có cái gì tốt đồ vật những này bạch long qua nhiều năm như vậy đã sớm mò được không sai biệt lắm rồi cho nên tại bạch long quốc vương thượng vị về sau từ toa kia cự hình trên d ã núi đánh tới đị nhân hơn phân nửa đều là trung bộ thậm chí là người phương nam ngay cả lão dĩ đều có thể chế tạo ra phi hành công cụ đương á đáng m lao là trong giả càng không vàng không trong tinh cũng sẽ không cũng không nhiên tinh nhiều này n tự h có kể, sẽ vậy thành lũy. thành đ ư nhiên nếu như cùng v ặ t gặt cách xa nhau cự hình dãy núi bắc địa vương quốc biên cảnh bát tước không phải sợ bệ phỉ ạ lời nói xét cả cũng sẽ không cẩn thận như vậy lao g ì cũng sẽ không như thế cảnh giác mặc dù lao g ì không tâm tư lo chuyện bao đồng đáng tiếp chuyện không quan hệ rõ ràng trước tìm tới hắn nếu như quyền trục núi cùng đại địa giáo hội tại v ặ t gặt bên kia có cái gì hợp tác chịu ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không chỉ là băng nguyên tri quốc bây giờ sợ bệ phỉ ạ thái độ quá mờ mờ lao dì cũng không muốn bị bọn hắn lồi xuống nước tin tức vẫn là không đủ s é t c ả đốt hai người kia bản đồ có chút mê mang mà nói nam tước vì cái gì bọn hắn ở nơi này vị trí đột nhiên mặc vào một cái đây trừ mấy cái kia trấn nhỏ bên ngoài địa phương khác hẳn không có man hoang thương hội lào gì nhìn thoáng qua hơi hơi nhũ mày nơi đó là vạt gà t lớn nhất thương nghiệp thành thị vạt gà t ngựa dù sao cũng là súc vật dù cho trí lực không thấp cũng có thể nghe theo chỉ huy nhưng một chút sinh lý hiện tượng vẫn là rất khó tránh khỏi các thương nhân vậy không có khả năng giống kỵ sĩ một dạng quản lý ngựa hương vị tất nhiên không tốt lắm loại chuyện này sao có thể xuất hiện ở vương đô đâu cho nên ngựa trung tâm giao dịch tất nhiên là cách quốc đâu có nhất định khoảng cách nhưng lại tại vương thất trực tiếp trường k h ố n g phạm vi bên trong địa phương bọn hắn nếu là dựa vào thương đội hành động kia sau cùng mục tiêu nhất định là tòa kia thương nghiệp thành thị hiện tại hẳn là đi theo nào đó c h ỉ muốn hướng biên cảnh đi thương đội s e t ca cấp tốc đứng người lên một mặt nghiêm túc nói bọn hắn đang cố ý tránh đi cùng vương thất có liên quan thành trấn kia、yeah, hiện tại cái này thương đội hẳn là cùng kiện trục núi có liên quan đi lao gì gật gật đầu bọn hắn t ạ i vặt gạt nhiệm vụ xem ra là hoàn thành sét ca quay đầu nhìn một chút nam tước hoặc vũ đâu người đi thành bảo tầng cao nhất trên sân thượng tìm xem lao di bình tĩnh trả lời bọn hắn khoảng thời gian này đang cố gắng thích đứng cùng lòng cùng múa thời gian cho nên không phải tại dù ở kha ni g n à ngàn cánh sen ngoài phòng khách dừng lại chính là tại trên sân thượng nghỉ ngơi s é t c a nhịn không được thở dài ta có phải hay không cũng được thích đứng một chút thế thì còn không có tất yếu lao di n ở nụ cười về sau đi theo ta đằng sau nhiều cùng tiểu long ở chung một lần là tốt rồi c h â m rãi liền thích đứng hoặc vũ nhóm làm như vậy chỉ là bởi vì b ố lao dự định ở chỗ này vĩnh viễn định cư đã chuẩn bị kỹ càng chế tạo một và cùng lang sơn tương đối long sân rồi mặc dù chim bay nhóm không đáng kể trong lãnh địa có bọn hắn không thể đi địa phương nhưng ta hoạt vũ không quá có thể tiếp nhận kết quả này xét ca lặng lẽ bị môi quả nhiên ai n u ô i tự ai các nàng nam tức xem ra cái gì đều không để ý trên bản chất chính là cái cố dao mèo to bản thân khoanh vùng phạm vi lãnh địa tuyệt không thể có bất kỳ hắn không khống chế được đồ vật xuất hiện chỉ có mỗi cái địa phương đều tràn đầy mùi của hắn lào gì tài năng an ổn ngồi ở trong thành bào chơi hắn ma pháp thí nghiệm kia hai hoạt vũ đoạn thời gian trước liền đã đem tật phong lang vị trí sơn phong nghiên cứu rõ ràng rồi hiện tại thậm chí làm xong ngay cả cự long xào huyện đều muốn toàn bộ hiệu ch sách nào giống là cái gì cự long huyết mạch chính là chỉ lười biếng mẹo to a hoàn toàn không nghĩ tới mình cũng là cùng loại người sét ca cho nhà mình nam tức một cái tự hành lĩnh hội ánh mắt từ tư h phòng rời đi l à o gì mê hoặc nhìn sét ca biểu lộ cùng cử động có chút hoài nghi nhà mình đại quản g i a bị cái gì kích thích không phải là muốn biết rõ cái kia thương hội tình huống cặn cái sao vì cái gì đi tìm hoạt vụ không tìm hắn sét ca hẳn phải biết l à o gì có thể trực tiếp liên lạc với kia hai con hoạt vụ a loại này đi vòng một vòng còn có thể quấn không hiểu hành vi làm gì thật sự rất không hiểu sét ca tỉ, tỉ đứng tại thành bảo tầng cao nhất trên sân thượng nhẹ nhàng trải vớt mình ở trong gió tuyết tung bay tóc dài sệt ca cuối cùng chở đến nàng muốn đợi người taylor làm sao tới thành bảo rồi thì ta có việc đây nàng một mặt ý cười hỏi người ở đây sân thượng làm gì đâu taylor nhìn nàng một cái sở vấn phi sở đáp mà nói gần nhất nam tức an bài cho ta một chút phiền phức công tác ta đang chuẩn bị chờ hoạt vũ trở về cùng bọn hắn trao đổi một chút tình báo sệt ca nghiêm túc rõ ràng d à n h mạch trả lời nhà mình tiểu đệ đệ không có cách gần nhất bọn hắn thích đi tổ d ò n g bên kia chơi ta cũng không dám đi chỉ có thể ở nơi này các loại a tiểu long sắp ra đời a taylor một mặt mong mọi mà nói không có không muốn làm lòng kỵ sĩ kỵ sĩ bất quá tại tận mắt nhìn đến qua rủ ở khan n h i ạ sinh hoạt hàng ngày về sau giống tay lớp như vậy đã t ừ n g đối cự long có một ít huyễn tưởng kỵ sĩ cấp tốc trở lại trong hiện thực dù sao bọn hắn ngay cả rủ ở khan n h i ạ đồ ăn đều cung cấp không tầm thường tất cả mọi người là người thông minh sẽ không nói cái gì có cự long liền có thể có nuôi nổi dòng d õ i của bọn họ nếu như cho nhân loại làm tọa kỵ còn phải dựa vào chính mình lực lượng đi kiếm tiền dựa vào chính mình uy thế cho nhân loại làm chỗ dựa cự long vì sao muốn phí chuyện này đâu không ai sẽ cảm thấy bạch long loại sinh vật này lại đột nhiên khóc lưng đi xuống giút hồ đối diện tòa kêu bảo thạch xâm lâm nói rõ hết thảy bất quá mặc dù có tự mình hiểu lấy nhưng không có nghĩa là tay lơ đối sổ long xuất hiện không có một chút mơ màng dù cho không thể trở thành đồng bạn nhìn nhiều hai mắt cũng là tốt ta như vậy thích ta vậy l i ê n nhiều tại s ổ long nhóm phụ cận xuất hiện mấy lần đợi đến bọn hắn đối ngươi mùi quen thuộc nói không chừng đám rồng nhỏ có thể để ngươi sợ hai lần đâu x é t c a một mặt cổ vũ mà nói ta nhớ được nam tức trước kia chính là cùng du ở k h ả n n ì a nhìn nhiều lắm rồi lẫn vào chín rồi mới sợ đến nàng miếng vậy a ta cũng không có lúc đầu muốn nói bản thân không có bản sự kia nhưng đột nhiên kịp phản ứng bản thân vì sao mà đến t a y l ơ bỗng nhiên hoán đổi chủ đề n g ư ờ i nói cũng không còn sai nhưng ta bình thường đều là tại kỵ sĩ doanh địa xử lý sự vụ ngày thường sao có thể tại thành bảo thường thường xuất hiện đâu xét cả suy tư một hồi mới lắc đầu không bằng ta giúp ngươi cùng nam tức nói một tiếng đem kỵ sĩ đoàn công việc trung tâm đặt ở trong tường thành bên cạnh tòa kia trong tiểu lâu như vậy không tốt lắm đâu t a y l ơ do do dự dự nói ta làm sao có ý tứ cùng nam tức nói sao chương hai t ự nguyện mắc câu t a y l o chương hai t ự nguyện mắc câu t a y l o taylor suy nghĩ một hồi cắn răng mở miệng ngươi không phải nói nam tước gần nhất đưa cho ngươi công tác rất phiền phức sao có thể để ngươi làm sự tình ta hẳn là cũng có tư cách đ ủ sét cà tỉ tỉ ta nguyện ý vì ngươi chia sẻ một ít công việc cho nên có thể mời tỉ tỉ ngươi hỗ trợ cùng nam tước nói một tiếng sao sét cà quay đầu trở lại cười thủng tìm đem mấy sợi tóc dối nét h về sau thai vậy ngươi cũng không nên hối hận à. chuyện này phiền thoái rất đâu mà lại vô luận thời gian tiếp tục bao lâu ngươi cũng không thể hối hận a ít nhất phải ba năm taylor nuốt nước miếng có chút buông xuống ngay dưới mắt đôi kia tròng mắt chấn động rất rõ ràng sét c ả lộ ra năm chắc phần thắng t i ế u dung t ộ lờ nhà tiểu đệ đệ cuối cùng vẫn là cúi đầu nghiêm túc cho ra hứa hẹn không có vấn đề ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng sét c ả thỏa mãn gật gật đầu đợi đến sổ long lần thứ nhất gian lận cánh sen đại sành thời điểm các ngươi liền có thể chuyển vào đến rồi ghi nhớ chỉ có danh tự chính thức đăng ký tại kỵ sĩ đoàn danh sách bên trên người mới có bình thường thông hành quyền lực tay lơ đủ rũ cúi đầu gật gật đầu đúng ta biết rồi h o ạ c vũ nhóm muốn trở về bắt đầu ngày mốt ngươi mỗi ngày sớm luyện về sau liền đến nam tức sách lớn phòng cùng ta cùng làm việc nhìn xem nhà mình tiểu đệ đệ ai toán bóng lưng xét cả nghĩ một đằng nói một mèo an ủi không cần lo lắng nam tước cũng sẽ không cho phép chúng ta vì những công việc này ảnh hưởng kỵ sĩ tu luyện mỗi ngày thời gian huấn luyện là tuyệt đối có c a m đoan taylor bóng người dừng một chút cuối cùng vẫn là lười nhác cùng bóp lấy hắn mạch sống tỉ tỉ tranh luận hắn làm sao có thể không biết làm gì nam tước để ý nhất đúng là bọn hắn bản thân năng lực tuyệt sẽ không vì chuyện bên ngoài ảnh hưởng nghề nghiệp của bọn hắn tân cấp cho nên nam tước bình thường an bài cho bọn hắn công việc thường ngày mặc dù không ít nhưng là đều là ước lượng lấy đến thậm chí còn có thể để cho giống t a y l o còn trẻ như vậy không định tính hải tử có đầy đ cũng đều là mang theo vũ khí đi đánh một chút con thỏ sau đó đại gia kiếm tiền đi quán rượu nhỏ ăn một b ữ a thành bảo phong ăn bọn hắn ngược lại sẽ không đi dù sao mặc dù bếp trưởng tay nghề bọn hắn cũng chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể ăn được nhưng n à y chút chuyên môn phụ trách kỵ sĩ đoàn ẩm thực học đồ kỳ thật cũng có bếp trưởng hai phần ba trình độ mà lại so với luyện tập cùng với thí nghiệm làm chủ thành bảo phong ăn bọn hắn càng thích đã bị miệng từ trước đến nay đủ điều lào gì nam tức xác định được t h đơn ngược lại là quán rượu nhỏ trong kia loại nhiệt liệt lại không bị cản trở bầu không khí lại càng dễ để những người trẻ tuổi say mê nhất là thành bảo phía trước phố buôn bán bên trên quán rượu nhỏ. trên cơ bản đều là những cái k i a chuẩn người ngâm thơ g i n g mở đối với trẻ tuổi thích c á i nhau ầm ĩ các kỵ sĩ tới nói thật sự rất thú vị tay lơ những năm này cũng không còn thiếu mang theo thủ hạ từng nhà chơi qua tới mặc dù chỉ có sáu bảy nhà nhưng đồ ăn khá tốt ăn mặc dù không có thành bảo phòng ăn như vậy tinh xảo n g â n miệng nhưng tràn đầy bắc c ả n h phong cách ai còn không phải ăn thức ăn như vậy lớn lên đâu không ai sẽ nói cái đồ chơi này ăn không quen rượu cũng không tệ trên cơ bản mỗi cái tiệm nhỏ đều có mỗi cái tiệm nhỏ đặc sắc dù sao đều là từ nam tức thành bảo mua vào dễ dỡ nam tức thành bảo trong hầm rượu nghe nói có một hơn trăm loại rượu cho dù là một mực tại trong thành bảo sinh hoạt taylor cũng không dám nói chính mình cũng u ố n g qua nhất là giá cả so sánh giá rẻ nhưng lại bạo liệt l ú a mì rượu cùng với tương tự cao độ rượu taylor làm sao cũng không thể tại nhà mình nam tức ngay dưới mắt uống mặc dù lào d ì xưa nay sẽ không bởi vậy đối bọn hắn có cái gì bất mãn có thể nhỏ nam tức bản thân chính là rời xa điều này tồn tại từ nhỏ đã theo hắn taylor tuyệt không nguyện ý làm bất luận cái gì để hắn không thích sự t ì n h cho nên hắn nghiệp dư sinh hoạt cũng là rất yêu kiểu nhiều mẫu a nhưng mà từ nay về sau taylor bất đắc dĩ thở dài hắn đoán chừng liền phải từ bỏ cái này cuộc sống tự do tự tại rồi may mắn hắn đã sớm ở nơi này vài năm chế tạo được rồi bản thân kỵ sĩ đoàn cấu tạo cũng có có thể tin cậy thủ h ạ không cần lo lắng bị hả đi đến thành bảo phía dưới taylor trên mặt biểu lộ nháy mắt mơ hồ hắn quay đầu nhìn xem tòa thành bên trên phương trong mắt viết đầy bì phẫn đáng chết s e v k a liên đợi đến một ngày này đâu đúng không tỉ tỉ của hắn đã sớm đối với hắn nghiệp dư sinh hoạt bất mãn đương nhiên không phải là bởi vì hắn cùng một đám kỵ sĩ kề vai sắt cánh đi uống rượu nhàm chán như vậy quan hệ mà là sevk cả bởi vì lão dì nam tước đối một ít nghề nghiệp bất mãn cho nên phố buôn bán quán rượu không có bất kỳ cái gì không nên tồn tại đồ vật hoặc vũ kỵ sĩ đoàn bên trong nữ kỵ sĩ nhóm cũng sẽ thành quần kết đội cùng đi chơi nhưng mà có một người là không có thời gian này dễ dỡ nam tước lãnh đại tổng quản sét cả đương nhiên cũng không có bao nhiêu người nguyện ý cùng nàng cùng đi dù sao đại bộ phận đều cảm thấy vừa nhìn thấy nàng liền thấy công tác sét cả đương nhiên cũng sẽ không bởi vì này một ít sự tình liền từ bỏ bị lão dì nam tước coi trọng cuộc sống tốt đẹp nhưng không có nghĩa là nàng không nói thầm cho nên nàng một mực ý đồ tìm cho mình mấy người đồng b ạ n chỉ cần có người giống như nàng thảm kia sét ca đã cảm thấy thỏa mãn đến lúc này taylor đương nhiên có thể nghĩ rõ ràng tỉ tỉ mình một chút kia tiểu tâm tư nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu thanh bảo đã bị kia đạo nội tường thành chia làm hai thế giới taylor mặc dù còn không có nghiên cứu rõ ràng nhưng hắn mỗi ngày ra ra vào vào sao có thể không cảm giác được trong ngoài khác nhau loại kia đến từ cự long huy áp đối kỵ sĩ chỗ tốt là to lớn dù cho taylor cũng không có đi ngàn cánh sen đại sành phụ cận có thể chỉ là tại nội thành luyện võ trường huấn luyện thực lực của hắn thì có tiến bộ rõ ràng xem như thành bảo cận vệ đoàn thủ lĩnh taylor không có khả năng chỉ nghĩ tiến bộ của mình nhưng ở sô long xuất hiện trước đó không hoặc là nói là tại lào di nam tức còn biểu hiện được phi thường để ý thời điểm taylor căn bản không dám nhắc tới gia loại này thì cầu nhưng ở nam tức hoàn thành hắn cái k i a cực kỳ phức tạp ma pháp trận về sau taylor cũng cảm giác được thành bảo khôi phục được quá khứ nhẹ nhõm bầu không khí hắn không cần đến xem thư viện mấy cái k i a lòng lang dạ sói ra hỏa đắng chắt biểu lộ cũng có thể biết rõ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở nam tức trong k h ô n g chế rồi vậy hắn khẳng định liền phải vì mình thủ hạ tranh thủ lợi ca mặc dù tay lơ chưa từng sợ s u n g phong phía trước nhưng hắn cũng cần nguyện ý đi theo hắn sông người a dù cho nam tức bởi vì chính mình không có cách nào lĩnh quân cho nên đem hiện tại hoạt vũ kỵ sĩ đoàn phá thành rồi ba bộ phận nhưng tay lơ thủ hạ vậy vẫn có trên trăm vị đứng đắn kỵ sĩ mà lại ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là do hắn một tay từ người hầu bồi dưỡng thành kỵ sĩ trên cơ bản đều sẽ một lòng một ý theo hắn thủ hạ trung thành chính là thủ lĩnh gánh vác gánh nặng tay lơ tất nhiên phải vì bọn hắn suy nghĩ cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng mình xét cả tỷ đến một trận ngầm hiệu lẫn nhau giao lưu đồng thời cam tâm tình nguyện thất bại thăng hại. hắn chẳng lẽ không biết đứng tại trên sân thượng sẹt ca chờ chính là hắn tự nguyện mắc câu sao có thể tay lơ có thể làm sao hắn không có khả năng vòng qua sẹt ca trực tiếp đi tìm n a m tức thương lượng cái này đóng quân vấn đề sẹt ca mới là thành bảo chân chính tổng quản a nam tước chỉ làm cho nàng chỗ dựa tay lơ cúi đầu suy nghĩ một hồi vẫn là kéo lấy bước chân nặng nề rời đi thành bảo sau đó khi nhìn đến những cái kia có nhạc cụ thành q u ầ n kết đội đi hướng phố buôn bán người ngâm thơ do đội ngũ lúc toát ra một tia ai toán nói đến mặc dù đồng dạng là sát vách vị kia lệ ổng còn để lại tài sản nhưng người ngâm thơ r o n g cái này bên cạnh nguyện ý lưu tại dễ dở nam t ứ c lĩnh mấy người kia lại đều thật tâm thật ý tuyên t h ể hiệu chung với lào gì rồi bọn hắn quỳ xuống dứt khoát lào gì đối bọn hắn tự nhiên cũng rất tốt thật sự cho bọn hắn cung cấp cực kỳ tốt đáy ngộ chỉ là đoán chừng ngoại nhân xem không hiểu chỗ tốt đến cùng ở nơi nào nhưng cùng những người này tiếp xúc gần gũi qua tay lơ cũng rất tin tưởng những n à y người ngâm thơ r o n g gần nhất mấy năm này đến cùng có bao nhiêu hưng ơ phấn cùng hạnh phúc l i ê n nói những cái kia phố buôn bán bên trên thuộc về bọn hắn quán rượu nhỏ nhi rồi tuyệt đối là là o gì cho bọn hắn lễ vật tốt nhất mặc dù nói thành bảo trong nhà ăn cũng có bọn hắn diễn xuất địa phương nhưng này loại diễn xuất đều chú trọng cái gì cao nhã chủ yếu là lấy sử thi cùng thơ ca tụng loại hình ngâm sướng làm chủ thậm chí có thời điểm cũng chỉ là diễn tấu nhạc cụ l à o gì nam tức là thuộc về loại kia càng thích nhạc cụ diễn tấu quý tộc hắn thậm chí sẽ để cho người ngâm thơ r o n g nhóm phối hợp các loại nhạc cụ diễn xuất tạo thành một c h i khổng lồ ban nhạc rất ít có quý tộc sẽ giống vị này nam tức như thế yêu cầu người ngâm thơ dong nhóm dĩ nhiên không phải không biết có vui đội loại này diễn xuất hình thức dù sao đại bộ phận chính thức thần thánh lễ mừng đều cần dùng đủ nhiều nhạc cụ phối nhưng tháo đài quý tộc bên trong diễn xuất trên cơ bản sẽ chỉ là loại kia tầm hai ba người phối hợp với nhau lấy người tiếng ca làm chủ cỡ nhỏ buổi hòa nhạc hình thức nhưng mà lào gì nam tước lại hy vọng những n à y người ngâm thơ r o n g dùng thế giới xuất hiện qua sở hữu nhạc cụ phối hợp với diễn tấu ra dựa vào tiếng ca mới có thể để cho người lĩnh hội cảm giác đây không phải chuyện gì xấu người ngâm thơ r o n g nhóm thậm chí đối với chuyện này phi thường c n g nhiệt ban đầu để ban nhạc lần thứ nhất đột phá m ộ ư ơ i hai người hạn chế dùng m ộ ư ơ i sáu người phối hợp diễn tấu ra một khúc khiến người nghe xong liền biết là mùa xuân bản hòa tấu vị kia học đồ chẳng những tại chỗ tấn thăng còn tại trong vòng mấy năm li trong lúc này trọng yếu nhất một bước cũng là bởi vì nam tước không rõ bọn hắn vì cái gì chỉ làm cho có ngâm du người thiên phú người diễn tấu nhạc cụ ca hát cũng tốt đánh đàn cũng được cái nào người bình thường làm không được bọn hắn chỉ là không có gây nên âm nhạc cộng minh pháp lực nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thể đắm chìm ở âm nhạc bên trong đến như có thể hay không để cho những người này hợp tấu ra tới âm nhạc và pháp tắc cộng minh thậm chí hình thành càn g mạnh pháp lực ba động đó là các ngươi mấy cái người ngâm thơ dòng sự tỉnh mỗi người dẫn đầu một bộ phận người bình thường lại thêm thực lực mạnh nhất ngâm du người xem như thống lĩnh có đúng hay không liền có thể làm được chút gì nam tước đương thời mặc dù chỉ là tùy tiện nói một chút nhưng người ngâm thơ r o n g nhóm lại vì này phát điên bọn hắn khắp nơi vơ vét có vui cảm không có gì tốt thiên phú h ả i tử nghiêm túc dạy bảo bọn hắn diễn tấu kỹ xảo sau đó chính là dùng bản thân nhạc cụ thanh â m xem như người chỉ huy kéo theo những h ả i tử này diễn tấu tình cảm tạo thành một đạo do chính hắn pháp lực là chủ đạo s ó n g âm. taylor không phải rất hiểu rõ cho nên chỉ có thể như vậy hình dung chương hai trăm tám mươi bảy chậm rãi bung ô tay làm gì chương hai trăm tám mươi bảy chậm rãi bung tay làm gì người ngâm thơ dong nhóm vì thế tổng kết ra không ít đặc thù biểu diễn phương thức cho nên thành bảo phòng n g ăn bên kia diễn xuất từ trước đến nay đều rất long trọng bọn hắn cần những n à y có văn hóa có chi thức thậm chí có thể cảm giác được pháp lực ba động người phản hồi nhưng người ngâm thơ do muốn thành công t ấ n cấp cho tới bây giờ đều không phải chỉ cùng pháp lực ba động âm nhạc gợn sóng có quan hệ bọn hắn cần còn có dẫn động các thính giả cảm xúc để bọn hắn theo bản thân âm nhạc nỗi lòng m ê n h mông sức cuốn hút nhưng cái này không thể là bởi vì đối phương bản thân liền hiểu cho nên dựa vào trong đầu lý giải đi cảm giác loại kia mỹ rượu không khí nhất định là dù cho nghe người cái gì cũng đều không hiểu lại vẫn có thể bởi vì bọn họ nhạc cụ âm thanh cùng trong tiếng ca chuyển ra ngoài tình cảm mà có chỗ cộng minh tùy theo nhảy múa cái này kỳ thật mới là khó khăn nhất dù cho trở thành chính thức t r ư ớ c nghiệp giả làm không được điểm này người ngâm thơ rong cũng không còn khả năng tiến giai đến trung cấp cấp thấp pháp hệ t r ư ớ c nghiệp giả liền xem như pháp sư vậy nhiều lắm là có thể khiến người ta tôn kính nhưng tuyệt sẽ không khiến người kính sợ nhưng mà thế giới này chỉ dựa vào tôn kính là không có cách nào sống được quá tốt ai không muốn có tôn nghiêm lại thư thích sống đây này đồng dạng là l i ề u một lần bệnh cao giai chức nghiệp giả l i ề u trở về thu hoạch tuyệt đối là đê giai chức nghiệp giả nằm mộng cũng nghĩ không ra đồ vật chỉ cần nhìn thấy hy vọng người bình thường hay là có thể biết do nỗ lực l i ê n ngay cả quý tộc nhà có thiên phú người cũng không còn bao nhiêu sẽ sống an nhàn sung sướng đích s ắ c có rất nhiều bảy nát con em quý tộc nhưng nếu như tỉ mỉ suy nghĩ liền có thể phát hiện bọn hắn chỉ là cố gắng thế nào cũng không có biện pháp chạm đến hắn hiện hữu sinh hoạt hạn mức cao nhất thôi nỗ không cố gắng đều một cái hình dáng thậm chí còn khả năng nhường cho mình sinh hoạt vì vậy mà đi xuống sườn núi dù sao bất kỳ nghề nghiệp nào người muốn tiến ra đều cần tiêu hao nhất định tài nguyên tâm tính không đủ kiên định người là thật rất khó kiên trì lại thêm còn có thể gặp được môn b ẹ t bá tức loại kia liền sợ ngươi quá nỗ lực cha ruột cho nên vô luận là có hay không tiến ra dễ dờ nam tức lĩnh người ngâm thơ do nhóm g n đều ở đây lạo gì nơi này mua phố buôn bán mặt tiền cửa hàng xem như hoạt vũ kỵ sĩ đoàn phụ trang thành viên bọn hắn có tư cách này cũng có cái này thu nhập sau đó mở thuộc về mình quán rượu nhỏ thường thường qua bên kia tự mình diễn tấu một lần nhìn xem chính mình có thể hay không gọi lên những này ngẫu nhiên tiến vào bình dân cộng minh về phần bọn hắn bản thân không có ở đây thời điểm những cái kia bị bọn hắn d ậ y nên người bình thường tự nhiên là nhô lên đại lương chỉ cần có được thành thạo một nghề tại d ạ giờ nam tước linh thu nhập liền sẽ không quá thấp cho nên những hải tử này hết sức chăm chú cố gắng lao dì cửa hàng trên đường mỗi ngày giữa trưa về sau đều tràn đầy mỹ rượu âm nhạc lao dì từ trở thành d ạ giờ nam tước này g đó liền biểu hiện ra đối hải tử coi trọng ở hắn lãnh địa thậm chí ngay tại hắn ngay dưới mắt đâu có thể nào có người dám làm cái gì đối hải từ chuyện bất lợi cho nên bất kể có phải hay không là ban đêm thời điểm mới là quán rượu nhỏ khách nhân nhiều nhất thời gian người ngâm thơ rong nhóm cũng sẽ không nhường cho mình một ư ơ i hai tuổi trở xuống học sinh tại cái kia thời gian công tác bọn nhỏ đều là buổi sáng bản thân cố gắng luyện tập sau đó buổi chiều lại đi kiêm nhiệm tiệm c ơ m quán rượu nhỏ bên trong diễn tấu ca hát đây là bọn hắn xem như học đồ phải làm lão gì sẽ không thật sự đem loại chuyện này làm cái gì lao động trẻ em ở cái thế giới này có thể quyết định một người vận mệnh chỉ có hắn có phải hay không có thể nuôi sống chính mình có thể để cho người bình thường mở ra một đầu mới công tác lộ tuyến lão gì tuyệt sẽ không đối với lần này quá nhiều khoa tay mỗi chân hắn chỉ là biểu hiện bản thân tán động đồng thời để vã lời dạ mời hai vị tính cách so sánh k i ê n định làm việc lại không mất khéo đưa đẩy người ngâm thơ rong đi thanh phong cốc cái này cũng coi là hắn lánh địa một loại đặc sắc đến như có thể hay không bởi vậy dẫn đến địa phương khác hài t ử gặp bất hạnh lao gì cũng không cảm thấy địa phương khác người ngâm thơ rong có thể học tỷ suất chi phí hiệu quả là một vĩnh viễn cần nhắc lên vấn đề đại bộ phận quý tộc mong muốn là chức nghiệp giả tự thân vì bọn hắn diễn tấu ca hát cảm giác tự hào mà không phải thật sự đối âm nhạc cảm thấy hứng thú dù cho một số nhỏ có bọn hắn vậy không nhất định bỏ được trả giá nhiều tiền như vậy đúng vậy thế giới này nhạc cụ cũng là nào đó mấy cái quốc gia đặc sản giá trị rất là không ít mặc dù tại mua sau khi trở về lào dì cũng có thể phòng chế ra một chút hắn bán vị diện bên trong có nhạc cụ chế tác phương thức nhưng không có thuần thục công nhân chẳng lẽ chính hắn đi làm hắn nào có cái k i a thời gian rỗi đến như đem nhạc khí phương pháp l u y ệ n chế giao cho thủ h ạ để bọn hắn chậm rãi học loại hình thật sự không đáng hắn trong lãnh địa cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều có sự tình làm thực tế không cần thiết vì số ít người nhu cầu đi giày vỏ phải biết những này đã tạo thành truyền thựa đồng thời có đầy đủ nhạc phổ nhạc cụ phương pháp luận chế đều thật phức tạp muốn bồi dưỡng được đầy đủ thành thể hệ công nhân tại thời gian cùng tiền tài bên trên đều phải trả giá to lớn tại lào d ì lãnh địa còn không có xuất hiện nhân lực còn lại thời điểm hắn sẽ không cân nhắc như thế lãng phí lại chuyện phiền phức ngay cả lào d ì dạng này người tại mua về đầy đủ để nhà mình người ngâm thơ dong thỏa mãn nhạc cụ về sau đều sẽ nói thầm một lần giá cả có thể nghĩ đối cái khác quý tộc tới nói cái này đại giới đến bao lớn tại có khát trang bức phương hướng tình hộ giới các quý tộc dù cho trông mà thèm cũng sẽ không tùy tiện đi theo học nhiều lắm là có chút quá có tiền vương tất sẽ cùng nhưng người bình thường tiến vào vương tất làm người hầu đều là một loại hạnh phúc đâu có thế giới này đại khái là bởi vì vừa mới phát triển âm nhạc hội họa loại hình còn không có hình thành đầy đủ hệ thống hoặc là nói còn không có khiến cái này nghệ thuật đi đến bình dân mạch tính thậm chí là tầng dưới chót chức nghiệp giả bên trong thời điểm liền trực diện bạch long đến khi đó mặc dù thế giới kẻ ngoại lai、like、không nhiều nhưng là không ít cho nên người ngâm thơ dong cái nghề nghiệp này rất nhanh liền theo thần điện cùng các quý tộc thôi động cấp tốc phát triển lên thiên phú không tốt nhưng vốn là hiểu một điểm âm nhạc quý tộc tại t h ầ n minh điểm hóa phía dưới trực tiếp đi lên con đường này cho dù là một ít âm nhạc nghệ thuật truyền bá khá rộng hiện thế giới bình dân bách tính nhạc cụ cũng nhiều hơn chính là cây sáo trống nhỏ cung hai b à cây dây cung đàn phức tạp nhạc cụ trên cơ bản đều bị thượng tầng xã hội chỗ khống chế nhưng bọn hắn chí í có lao gì thế giới này bình dân duy nhất có nhạc cụ chính là tay đánh trống có thể biết chút bốn cái dây cung đàn nguyệt đều là từ quân đội bên trong trở về đây chính là thế giới này lớn nhất bất đắc dĩ bình thường nhạc cụ lịch sử phát triển đều là theo nhu cầu giản lược đơn lặp đi lặp lại tạm phát triển tỉ như đàn nguyệt cái này đ ồ vật chính là từ hai cây dây cung biến thành bốn cái nhưng thế giới này ngay từ đầu xuất hiện chính là bốn cái dây cung đàn nguyệt lúc đầu dù cho có kẻ ngoại lai、like、ảnh hưởng cũng không đến n ộ i ảnh hưởng đến toàn thế giới nhưng mà ai bảo nhân loại được phản kháng bạch long sâm lần đầu cái gì phát triển cái gì bản thổ nghệ thuật hết thể đều phải vì còn sống có tôn nghiêm việc lấy mà nhộ bộ từ ngày đó thế giới này tầng dưới chót âm nhạc liền đ ỉ n h trệ ở nguyên thủy nhất cấp độ bên trên lấy chống vì thanh âm lấy roi vì điều tại về sau chư thần giáo sẽ phát hiện làm như vậy chỗ tốt sinh vật có chi khôn đối âm nhạc yêu thích là không thể nào biến mất cho nên tại bình thường liên xướng lấy đơn điệu dân ca đều là một niềm hạnh phúc trong mắt người bình thường hàng năm nghe tới thịnh đại thần minh tế điện bên trên những cái kia đoan trang tụng thanh ca khúc thời điểm chính là bọn họ tốt đẹp nhất một ngày thần thánh chi ca nghe được nhiều nội dung bên trong tất nhiên sẽ nhớ cho kỹ tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành vị kia thần minh tín đủ sau đó chư thần giáo sẽ vậy đi theo chèn ép nổi lên người ngâm thơ dong cái nghề nghiệp này đương nhiên bọn hắn biểu hiện ra cũng không phải là chèn ép mà là dùng hấp thu lôi kéo phương thức đem người ngâm thơ dong cái nghề nghiệp này hạn chế ở quý tộc giai tầng bất quá chỉ là bọn hắn loại này áp chế còn chưa tới một bước cuối cùng thời điểm chư thần tác tác lưu lại mấy vị kia thần minh giáo hội mặc dù vậy không ra sao nhưng trên cơ bản đều là tại chơi thượng tầng cho chơi người ngâm thơ dong cái nghề nghiệp này lúc này mới chậm rãi rơi xuống phạm trần nhưng tại người bình thường trong lòng đã tạo thành người ngâm thơ dong cái nghề nghiệp này không phải người nghèo có thể đụng cái này khái niệm mặc dù một chút ở nông thôn điệu ngắn vậy bắt đầu xuất hiện nhưng vừa nhắc tới nhạc cụ loại hình người bình thường vẫn là không dám nghĩ lao d ì không biết mình sợ tác sở vi sẽ vì thế giới này mang đến ảnh hưởng gì có thể cho dù là trần nam cũng cảm thấy một cái ngay cả nhạc giao hưởng cũng không có thế giới quá n h à g chán hắn đều đã bỏ đi bản thân đối quốc phòng âm nhạc thích lắm chí ít cũng được thử nhìn một chút có một ngày thế giới này có thể hay không vang lên lưu hành âm nhạc ba lao d ì ngồi ở thư phòng bên cửa sổ nhìn xem kéo lấy bước chân rời đi thành bão taylor hơi lộ ra vẻ tươi cười Tại i m như nhưng bạch b cũng chính m là bởi vì phát hiện bản thân dạng này chuyển biến là gì đối bạch long quốc vương một chút cách làm đột nhiên có tán đồng đương nhiên cũng có càng rõ ràng nhận biết một trăm năm trước đối với mình vương vị cùng với tương lai có rất nhiều vĩ đại thiết tưởng chavid hiện tại đã có không nhỏ cải biến hắn đối sự tình các loại tham dự đã từ chế tạo một cái đều đâu vào đấy tương lai hoặc nhiều hoặc ít lẫn vào tiến vào phải t r a n g thú vị yêu thích đối loại sửa đổi này lạo di rất có thể đủ lý giải rồi dù sao hắn hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ lơ đã nghĩ n g tương lai nếu như đã hình thành thì không thay đổi vậy hắn sinh hoạt còn có cái gì ý tứ cho nên đang một mực dựa theo mình ý nghĩ kiến thiết lánh địa nhiều năm như vậy về sau lạo di quyết định dần dần buông tay đối lánh địa quản lý tóm lại hắn tín nhiệm người đều ở đây hắn hoạt vũ danh sách bên trên không cần lo lắng quá mức chương 288, không thể nào hiểu được tỷ lệ c h i tình chương 288, không thể nào hiểu được tỷ lệ c h i tình lao gì chỉ là không nghĩ tới vừa đem quyền lực triệt để chuyển xuống cho sẹt gạ hắn đại quản ra phản ứng đầu tiên chính là hố một thanh đệ đệ rõ ràng nàng như vậy quan tâm yêu thương taylor tại taylor đột phá k ỳ thời điểm sẽ còn tự móc tiền túi mua một chút đặc thù dinh dưỡng phẩm cho mình đệ đệ bất luận cái gì đồ vật chỉ cần cùng sinh mệnh lực năng lượng dính liễu quan hệ đều tất nhiên có giá trị không nhỏ cho dù là có thể sử dụng kim tệ kết toán cái chủng loại kia một phần cũng đủ làm cho phổ thông kỵ sĩ nhìn mà phát khiếp cho dù là xuất thân giàu có s e t ca, muốn mua một bộ đầy đủ thỏa mãn tay lơ tiến giai năng lượng nhu cầu dinh dưỡng phẩm cũng được móc ra một năm tròn tiền lương đây chính là từ trước đến nay mà đối đãi gặp hậu đãi nổi danh dệ giờ nam tức l ĩ n h đại tổng quản tiền lương tay lơ tiền lương đương n h i ê n vậy không thấp nhưng tâm tính nhạy thoát hắn rất khó để giành được tiền thuộc về hắn vườn hoa biệt thự bên trong khắp nơi đều trưng bày vũ khí cùng yên ngựa sở dĩ đối khôi giáp không hưng thú trừ bọn họ ra trên người chế thức ma pháp khôi giáp đã là cao dài trở xuống kỵ sĩ có thể chạm đến cực hạn bên ngoài cũng bởi vì lão d ì ma pháp vật phẩm trong nhà kho trưng bày mấy bộ tinh mỹ lại tràn ngập ma pháp lực lượng khôi giáp đều là lão d ì vì cho mình ngụ mụ, mụ chế tác chuyên môn thiếp thân trang bị lúc luyện tập tốt đồ vật taylor dĩ nhiên không phải muốn cái này mấy bộ kia là sẽ t cả mục tiêu nhưng lão d ì thế nhưng là hứa hẹn qua mấy người bọn hắn ai tới trước cấp m ộ ư ơ i lão d ì liền sẽ cho ai chuyên môn đo thân mà làm một bộ đương nhiên phải là đầy sở trường cái c h ủ loại kia đã nhìn rồi như vậy hoàn mỹ đồ vật thế nào khả năng sẽ còn muốn loại kia đã hình thành thì không thay đổi. chỉ là hoa văn có chỗ khác biệt lao đồ vật đ ầ u lao g ì cũng không là bình thường chế giáp sư hắn có bản thân mỹ cảm đặc biệt mà loại này mỹ cảm tại trẻ tuổi tay lơ trong mắt quả thực chính là tuyệt vời nhất ngộ t r á c h nam chủ ú n Ý bị ủ c h i hồn phi thường có thể gọi lên những người trẻ tuổi này cộng minh nhưng vũ khí tay lơ vẫn là thu thập rất chịu khó dù sao ở nơi này vũ khí chủ yếu là dựa vào tôi luyện mà thành thế giới cho dù là chế thức vũ khí mỗi một chiếc hoa văn cũng sẽ có điều khác nhau mặc dù lao dì hoàn toàn không hiểu tay lơ loại tia đối xem ra không kém nhiều vũ khí từng cái lấy tên điên cuồng nhưng xem như trạch nam vẫn là có thể đối loại này yêu thích có chút đồng cảm cùng là kỵ sĩ sét cả cũng không phải không thể lý giải thu thập vũ khí yêu thích nhưng nàng không tán đồng tay lơ loại kia một chút xíu khác biệt đã cảm thấy là mới tinh mỹ lệ quan điểm cho nên nàng bình thường cũng sẽ không cho tay lơ thanh lý thậm chí tại tay lơ mỗi tháng chụp chụp siêu siêu hướng tiết kiệm tiền bình nhi gì hệ sệ kim tệ thời điểm sẽ còn đối với hắn c h â m trọc khiêu khích tay lơ còn không đến mức quên bản thân kỵ sĩ tiến gia cần bổ sung số lớn năng lượng nhưng dù cho biết rõ hắn cũng chỉ sẽ tuân theo lấy truyền thống tới thần thăng trước ăn một bộ sau khi tấn thăng ăn một bộ thật lại thêm lạo gì cái này lãnh chúa sẽ còn ở thời kỳ đó cho bọn hắn cung cấp đặc thù bao hàm năng lượng ba bữa cơm tay lơ tiến giai cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng mà xem như tỉ tỉ sệt ca nhưng vẫn là tự móc tiền túi cho tiểu đệ đệ bỏ thêm một phần chính tay lơ vậy tâm lý n ắ m chắc vì sao ăn nhiều đến rồi nhiều như vậy tốt đồ vật lãnh chúa có thể sẽ tại lén lút phụ cấp hắn một chút nhưng mặt ngoài tuyệt đối rất công bằng có thể công khai lấy ra tất nhiên là thân tỉ tỉ của hắn quà tặng mặc dù lão dị không có khả năng đối với chuyện như thế này can thiệp quá nhiều nhưng hắn sẽ muốn cầu trong thành bảo một vị nào đó đã xác định có thể tin bản thân cũng có nhất định nghề nghiệp đẳng cấp đầu bếp đi hỗ trợ chế tắc những này dinh dưỡng phẩm mặc dù đại bộ phận chỉ là cần đun sôi nhưng hoa h ậ u thật sự rất trọng yếu một cái đứng đắn đầu bếp tốt xấu có thể biết mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn lúc nào là hoàn mỹ nhất giống tay lơ bọn hắn loại kia sẽ chỉ hầm như ra hỏa đoán chừng ít nhất phải để trong đồ ăn năng lượng tổn thất h a đến như trực tiếp ăn sống kia đại khái có thể có s á hiệu quả là tốt lắm rồi có đôi khi cần chính thực năng lượng là loại mấy một vật bị đây ợ t thời nấu chín phản ứng điểm đ A.、Đây、đều là trên v ạ n năm đến các loại kỵ sĩ tổng kết ra kinh nghiệm dù cho lạo d ì có bán vị diện tự mang một chút đặc thù ma pháp thực vật đều không dũng khi đó cảm thấy mình có thể cải biến bất luận một loại nào phối phương cho dù là đơn giản nhất loại kia cùng ba màu cơ bản không sai biệt l ắ m cơ sở phối trộn đương nhiên chiếu và o phối phương xuất gia độ tinh khiết càng cao năng lượng chứa đựng càng mạnh n ă n g nhau phối trộn thực vật lạo dị ngược lại là không có vấn đề nhưng cho dù là cùng hệ thực vật chỉ cần không phải cùng loại dù là năng lượng bảo dạp kết hợp với nhau về sau vậy không hề có tác dụng Lao dì đang cố gắng qua mấy lần về sau liền hiểu bản thân một cái ngay cả cấp mười sáu cũng không có tiểu pháp sư nào có tư cách đi nghiên cứu những cái kia từ tầng cao nhất cấp hai mươi phía trên luyện kim đại sư trên tay lưu chuyển xuống tư liệu đâu đích xác những n à y luyện kim đại sư sẽ cân nhắc cái gọi là tỷ suất chi phí hiệu quả vấn đề nhưng không nên quên bọn hắn sở dĩ sẽ vì kỵ sĩ phát triển cố gắng như vậy ngay từ đầu là vì nên chiến bạch long mà lại khi đó là cả thế giới đại hợp làm đại địa giáo hội tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ chỉ cần có bọn hắn liền có thể dốc toàn lực cung cấp cho nên có lẽ có thể sẽ có càng bí ẩn tốt hơn phối trộn giấu ở tòa nào đó tinh không trong thành lũy nhưng loại này tại toàn bộ thế giới lưu truyền cơ sở phối phương tuyệt đối không phải lào gì loại này kiến thức nửa v i người có thể làm được lào gì trong tay ma pháp thực vật tối đa là hiếm thấy chân quý phẩm nhưng tuyệt không phải cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một gốc liền có thể đỉnh nhân ra một bộ phối phương thần dược dù sao còn phải suy xét người dùng tình trạng cơ thể loại tiêu cự long ăn đều phải mơ hồ một cái tốt đồ vật để chung đê giai kỵ sĩ ăn là muốn tặng hắn nhóm đi trước đoạn đường sau Lao dì rất nhanh liền bỏ qua bản thân loại kia không giải thích được nguồn gốc từ một cái người xuyên việt suy nghĩ lung tung rốt cuộc không có ở phương diện này qua tay múa chân qua hắn lại không phải đối thực vật đặc tính rõ như lòng bàn tay đại địa chi tử cái gì đều kiến thức nửa v ớ i tình huống dưới vẫn là thành thật một chút tương đối tốt nhưng hắn cung cấp cho tay lơ bọn họ tiến giai cơ sở đồ ăn nhưng đều là từ hắn bán vị diện bên trong làm ra tốt đồ vật nhất là những cái kia có thể phụ trợ các kỵ sĩ thanh lý trong thân thể mình chấm tích vật dự thảo ừ thật sự so cho ăn hai cân chỉ li bin còn dễ dùng Lao dị một mực biết rõ sét cả cũng không nguyện ý đi quân đội lộ tuyến vậy không hy vọng sử dụng tổ lở vợ chồng tìm trở về những cái kia năng khiếu phương pháp tu luyện cho nên nàng một mực tại tích lũy tiền tay lơ đương nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy sẽ chỉ cao hứng với mình có thể tiết kiệm tiếp theo đ ạ i bước tiền nhưng sét cả tại vã lời dạ cùng c h á t lơ lựa chọn càng thêm gian khổ kiếm sĩ con đường về sau rõ ràng trong nội tâm có âm ảnh nghề nghiệp tiến d a i nhất là cấp mười cái này c h ạ m kiểm soát mặc dù có thể ngăn lại nhiều người như vậy cũng không chỉ là bởi vì trên thân thể cửa h i khó mượn qua đây tuyệt đối không phải nói ngươi nhịn một lần trong lòng không thích liền có thể vượt qua đi sự tình là gì có đôi khi cảm thấy nếu như hắn thật sự dùng vạch không có lời thậm chí ngơi hoa tiền của bọn hắn chính là đối bọn hắn lớn nhất trả t h ù loại hình nói khuyên sét cả từ bỏ trong nội tâm những cái kia hoán hận cùng khói mù rồi cùng khuyên bệnh trầm cảm người bệnh cao hứng một điểm một dạng thất đ ứ c kia là nghĩ là được sự t ì n h sao cho nên hắn chỉ có thể mặc cho bằng sét cả lựa chọn đầu này chật vật đường có lẽ sét cả có thể so với dự đoán chấm rất nhiều hoàn thành cấp mười tiến giai có thể chí ít nàng có thể tự tại sống sót làm gì là không thể nào tại loại này nhân sinh đại sự trải qua nhiều can thiệp sét cả hắn lại không cần đả kích thần minh thế lực chống lại bạch long tập kích đ ú như như như kiếp kiếp đệ đệ thật thật nhưng g k mà ngay c h tại vừa ì s e t u rồi lần đầu chấp trưởng lãnh địa toàn bộ quyền hạn s e t k a lựa chọn thứ nhất chính là đi hố bản thân đệ đệ lão dị cảm thấy mình vẫn là không muốn đi phỏng đoán một người tỷ tỷ đối với mình đệ đệ tình cảm đây cũng không phải là hắn có thể liên quan đến lĩnh vực so với cái kêu ma pháp dược t ề phối phương còn khó có thể suy nghĩ so với cái này hắn vẫn suy xét làm sao nên đón hắn tương lai cháu trai không đúng hẳn là hai vị cháu trai cùng một vị cháu ngoại gái đi đúng vậy tại trứng rồng sắp phá sát trước một tháng sổ long nhóm cuối cùng xác định rõ bản thân giới tính dù ở khan ia nói như thế nhưng lão dị không phải như vậy tán đồng dù sao hắn gần nhất đã bắt đầu có các loại truyền thừa tri thức nhập t r ư n g nhưng cùng những này tương quan một chút cũng không có cũng không thể những kiến thức này sẽ chỉ truyền cho giống cái cự long a còn có hắn trước kia nhìn qua cự long chi thư giống như cũng đều không có tương tự nội dung lạo gì, thật sự có chút hoài nghi bất quá cái này vốn là vậy không có quan hệ gì với hắn lạo gì quyết định đừng quá mức xâm nhập nghiên cứu thảo luận mặc dù lạo gì đã đem tương lai mình đời sống tình cảm làm đầy sau lựa chọn nhưng tựa như quá khứ cái kia mặc dù một mực thân nhưng là chưa bao giờ bông tha có một ngày có khả năng hội hợp một vị nào đó đáng yêu lại mê người ngợi ý cùng hắn làm bạn cả đời cô nương kéo tay chạch nam một dạng lạo dị vĩnh viễn không cảm thấy bản thân sẽ cả một đời cô đơn hắn chỉ là không nguyện ý nhượng bộ vậy chẳng phải dễ dàng mở ra nội tâm cũng không đại biểu hắn không muốn tình yêu đã từng cái kia trẻ nam có thể dựa vào chính mình cố gắng tại thành phố lớn rơi xuống đủ sinh hoạt vô ưu làm sao có thể thật sự tìm không thấy bạn gái hắn chỉ là không muốn đem liền đại khái là từ nhỏ đã đ ố i tình cảm tràn đầy huyết tưởng hy vọng có một người có thể thật tâm thật ý chỉ thấy hắn cái này người chỉ thích n à n g cái này người cho nên làm gì một mực chờ đợi đợi. chỉ là dạng này hắn tại không có năng lực thời điểm không dám nằm yêu tại có năng lực thời điểm cũng đã không ai nâng lên yêu cho nên lão dì chỉ có thể mang theo tiếc nuối cùng vẫn vẫn còn tồn tại chờ mong yên lặng chờ đợi hắn biết rõ có thể là bởi vì hắn bản thân từ nhỏ thiếu yêu cho nên mới sẽ như vậy hướng tới yêu nhưng vì cái gì không được ca dù là cho tới bây giờ thế giới này hắn đã có một phần chân thành người nhà chi hái lão dì cũng vẫn là duy trì kia phần muốn chờ đợi trái tim hắn vẫn rất muốn biết rõ cái gì là tim đập thình thịch nhưng mà cho đến trước mắt lão dì huyễn tưởng đối tượng vẫn là người chương hai trăm tám mươi chín sạch sẽ thủy tinh bản, bản. lão dì kỳ thật tại biết mình thân phận chân thật về sau đã bao nhiêu lý giải một chút dù ở khan n g ạ quá khứ đều khiến hắn chú ý một chút nàng cũng là nữ tính nguyên nhân dù sao cô nương kia tại đối mặt cái khác nhân loại thời điểm hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ cho dù là trà v í hoặc là nói dù ở khan n g ạ rất rõ ràng thấy được nàng cự long thân thể thời điểm nhân loại nam tính trong mắt thấy cho tới bây giờ đều không phải nữ nhân nhưng nàng lại để ý lạo gì một chút tiểu động tác đương nhiên mặc dù biết một m ự c nhắc nhở nhưng dù ở khan n g ạ cũng không phải rất để ý nhưng loại này không thèm để ý là bởi vì lạo di ở trong mắt nàng còn nhỏ mà không phải bởi vì lạo di không tính long đó cũng là đối với người khác phái tiểu hài tử ân cần dạy bảo hy vọng hắn tại s a u trưởng thành hiệu được một chút nên có l ấ y phép lao dì tại nhận rồi người một nhà hình long thân phận ngày đó trở đi là hắn biết đời này hắn đều không thể tùy ý nghĩ cái gì cưỡi r ồ n g chuyện tốt n h ư rồi một câu nói sai hắn liền phải biến thành lưu manh lao dì không biết mình tại ký ức triệt để thức tỉnh về sau có đúng hay không có thể thưởng thức được cự long giá người đẹp nhưng bây giờ hắn thật sự làm không được hắn chỉ muốn muốn một cái nhân loại b ạ n lữ a thực tế không được từ đầu đến cuối có thể bảo trì hình người nhi cũng được lạo dị cảm thấy mình thật sự không có cách nào đối một cái lúc nào cũng có thể sẽ biến thân thành bản thân mười mấy lần lớn sinh vật sinh ra cái gì cách tỉnh ân hán không muốn cho nên bây giờ l à o d ì cũng không phải là nghĩ như vậy tiếp thu quá nhiều cự long truyền t h ừ a cách đoạn thời gian liền sẽ dâng lên một điểm bãi xích c h i tâm dù sao dù ở khả nghĩ a một mực để hắn ước lượng lấy đến cho dù là tinh thần h ả i khá rộng rộng kiên cố pháp sư cũng không cần quá tùy ý lạo dị liền dứt khoát tùy hứng một chút nhưng hắn không muốn nhất phủ nhận là hắn sắp có cháu trai cùng cháu ngoại gái nhưng mà lạo dị suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra cho dạng gì lễ gặp mặt vật phù hợp một điểm. đương nhiên châu quan g bảo khí tất nhiên cần phải có cũng không thể chỉ có cái này đồ vật còn nữa nói hắn cũng không thể làm quá chân quý mặc dù dù ở khan n h ị ạ cùng hắn ở giữa tình cảm rất sâu dày cô nương kia vậy thật sự rất yêu con của mình nhưng này loại yêu nhiều lắm là có thể để cho dù ở khan n h ị ạ có một tí kẹo như thế danh giới cuối cùng ân hơi dùng chút khí lực liền có thể đâm thùng cái chủng loại kia danh giới cuối cùng lao d ì suy nghĩ mỗi cái hài t ử lễ vật giá cả tại bảo trì tại năm mươi kim trở xuống lời nói dù ở khan n h ị ạ lẽ ra có thể lựa chọn nhẫn lại đến như bố lão đâu nay giống được cự long có rất nhiều nơi đều để lạo gì thật kinh ngạc nhưng bây giờ hắn ngẫu nhiên cũng có thể có một chút cảm giác chính là bộ lo sở dĩ danh giới cuối cùng như thế cao khả năng cũng là bởi vì hắn huyết mạch có chút đặc thù chỉ đối với một ít c h â u đ á o có lòng ham chiếm hữu nhưng cái này không có nghĩa là hắn không ham tiền chỉ là có chút tồn tại có thể để cho bộ lo hơi từ bỏ một điểm tiền trước kia lão gì khả năng sẽ còn cảm thấy loại này cự long căn bản không có khả năng tồn tại nhưng bây giờ hắn bao nhiêu có như vậy một chút cảm giác tựa như hắn mặc dù đã bắt đầu thức tỉnh rồi cự long truyền thừa nhưng hắn vẫn là không có loại kia không cách nào khống chế đối vàng bạc trâu đau lòng ham chiếm hữu hắn thậm chí ngay cả cố gắng kiếm tiền ý nghĩ cũng không có cũng sẽ không bởi vì mỗi tháng giải ra đại lượng tiền lương mà cảm thấy đau lòng lào dì rất rõ ràng bản thân sĩ thiên sứ huyết mạch tuyệt đối không nhiều b á i vị kia tặc hận thiên sứ thần minh vỡ vụn thần khí ban tặng hắn mặc dù không phải loại kia nhận tình mê ngông người nhưng nên có tình cảm vẫn phải có cho nên lào dì cảm thấy bản thân kia bộ phận long huyết mạch đoán chừng cũng giống vậy là loại kia không quá để ý tiền tài mà lại hắn hiện tại cũng có một ít rõ ràng sở dĩ hắn trong ấn tượng cự long chính là tham lam đại danh tử nhưng thật ra là bởi vì tỏ dịu bên kia ảnh hưởng nhưng mà tò a dư kim trúc long cùng ngũ sắc long trên thực chất kế thừa chính là ngũ sắc long s o n g cùng bạch kim long vương bản tỉnh a trung lập bảo thạch long loại hình giống như là tốt rồi như vậy một chút không phải nói bọn hắn không ham tiền nhưng bọn hắn tại cướp bóc cùng mình kiếm lời ở giữa chọn bản thân mệnh đương nhiên trung lập long không tính là cái gì một ít đặc thù l o n g trùng phong cách làm việc thì càng ổn trọng một điểm mặc dù lão gì đối bổ lão l o n g hiếu kỳ không có nặng như vậy nhưng hắn cảm thấy mình sớm tối có thể đào móc ra đầu này cự long bí mật dù sao hắn được nuôi tiểu long đâu khoái trá thổi một tiếng nguyện c h u y ể n sáu miệng lạo d ì đến gần hắn phòng thí nghiệm l u y ệ n kim bắt đầu vì sắp lộ sát sổ long nhóm chế tạo sinh ra ngày lễ vật trước bậc đông lạnh dường bạc t u ổ i có đại hà biết tuyết lớn đầy trời ban đêm ngồi ở cái t r ổ i bên trên h i ế p mắt chờ đợi lạo d ì trong đầu đột nhiên xẹt qua một câu thơ giống như cũng không phải một câu nhưng hắn loáng thoáng chỉ nhớ rõ hai câu này mặc dù hắn khả năng ghi nhớ có có thể xưng kinh khủng ký ức nhưng chỉ dựa vào cảnh đẹp ba trăm câu loại hình sách tham khảo còn sống thi đại học sinh cũng liền trình độ này rồi có thể kiếm ra một câu miễn cưỡng góp đúng lời nói đều là hắ đương nhiên lão dì sở dĩ ở đây suy nghĩ lung tung chính là vì kịp thời nên đón hắn thân ái cháu trai cùng cháu ngoại gái đến một mực phong bế ngàn cánh sen đại s ả n h giờ phút này đã mở rộng bốn mở trong đại s ả n h đã từng tạp nhạp trang trí cũng đ ề u vô ảnh vô tung biến mất chỉ có một cái do băng tinh thạch làm thành thủy tinh bản làng lặng mà đợi trong đại s ả n h dù ở khan ì ạ c ù n g bố là phân biệt ngồi trồn hồm ở thủy tinh bản hai bên nhưng khoảng cách đều ở đây mời ư em mở có hơn kia là một cái để chứng rồng bên trong sổ long có thể loáng thoáng cảm giác được cha mẹ tồn tại cảm nhưng lại không dám quá mức ỉ lại khoảng cách dù sao đối với cự long c lặng lặng so với dù ở khan h y a hai nàng lão di khoảng cách càng xa một chút không phải là bởi vì sổ long càng quan tâm cha mẹ khí thức mà là lão di rất rõ ràng là lực khống chế kém nhất cái kia nếu để cho hắn cảm giác được trứng rồng bên trong cái nào tính trẻ con hơi thở bắt đầu yếu đi hắn nhất định sẽ cái thứ nhất lao xuống đi hỗ trợ nhưng mà làm như vậy cũng không tốt chỉ ít dù ở khan h y ạ cùng bố lào đều cảm thấy quá sớm hỗ trợ không tốt bọn hắn vì sổ long cung cấp năng lượng phi thường dư dả nếu như đầu nào tiểu long trong lúc nhất thời đột nhiên khí tức yếu đi không phải là bởi vì hắn thân thể nàng không đủ khỏe mạnh mà là bởi vì hắn nàng phạm vào l ư ỡ i lao dị dù sao không có chứng rồng bên trong k i a đoạn trải nghiệm cho nên hắn căn bản không hiểu có chút tiểu long trời sinh chính là lười biếng không nhường bọn hắn rõ ràng không cố gắng thì sẽ chết bọn hắn dù cho xuất sinh vậy mất đi sức cạnh tranh cự long thế giới cũng là rất tán khốc dạng này sổ long rất khó bị tiếp nhận mặc dù lao dù lao dị kh hắn cũng không kém này một ít nuôi lòng tài nguyên nhưng không bị bầy rồng tiếp nhận cự long còn sống cũng là một loại đau đớn bọn hắn có thể hưởng thụ cô độc nhưng đó là chính bọn hắn n g u y ệ n ý đối sở hữu cự long tới nói đánh vỡ vỏ trứng chính là bọn họ trận đầu chiến tranh có thể thất bại nhưng không thể còn không có đánh liền rút lui bao che dạng này sổ lòng cũng là phạm tội nói đều nói được rõ ràng như vậy lào gì tự nhiên chỉ có thể nghe lời thêm ra cái này năm mét chính là cho hắn lưu suy nghĩ không gian dù ở k a n i ạ bực bội giật giật chân trước mặc dù nói l à gì thời điểm rất là lẽ thẳng khí hùng nhưng không có nghĩa là nàng cái này lần thứ nhất là mụ mụ lòng liền thật có thể tiếp nhận bản thân hải tử có cái gì điểm không tốt người mẹ nào sẽ ở hải tử còn không có lúc xuất thế đã cảm thấy hải tử trời sinh là có không c h ọ n vẹn đâu cho nên nàng là thật rất nao tâm ngần đầu nhìn liếc mắt vững vàng ngồi trên mặt đất một mặt nghiêm túc b ù lão dù ở k h ả n h ỉ á nhịn không được chật lưỡi một cái giống được chính là vững tâm bố là có chút thả xuống nghĩ nhiều sau đó nhanh chóng khôi phục nguyên dạng vừa mới ngăn cản láo gì thời điểm hắn mới là nói đến nhiều nhất cái kia biết rõ láo gì ngay tại trên đỉnh đầu xoay quanh bố là tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra bản thân một chút xíuất x cho dù hắn thật sự muốn tìm khối nham thạch cào mắm b ớ t những ngày các con còn đang chờ cái gì vì cái gì còn không ra x o n g đi lên a hắn đã kiểm tra vỏ trứng này nhi mặc dù quá cứng rắn nhưng liền xem như thuần túy bạch long thẳng nhãi con cũng có thể đụng nát bố là cố gắng không chế lại bản thân thở dài xúc động mong mọi bọn nhỏ có thể sớm chút có hành động nhưng mà t h ằ n g đến ở giữa không chung quanh quần l ã o gì trên thân v ậ y dính vào b ă n g xương chi sắc hắn một mực cho mình mặc lên một tần thuẫn nếu không sớm đã bị tuyết trôn trứng dòng thứ nhất mới có động tĩnh dù ở khả nghị a bỗng nhiên đứng lên, sau đó tại bổ lạo một tiếng tiếng gầm bên trong ngồi xu giữa không trung l à m gì vậy yên lặng trở lại lúc đầu cao độ bố lao nhịn không được lật nửa vòng bạch nhãn cái này hai sẽ không một cái đáng tin cậy may mắn hắn kiên chỉ lưu lại rồi đây chính là cái thứ nhất n ó c o n nếu là không đủ mạnh đánh không lại bản thân đệ đệ m u ộ i m u ộ i vậy liền xong đời bọn hắn tự long cũng không có nhân loại loại kia nhấn ra sinh trình tự luận trật tự quan niệm nhưng bọn nhỏ lại rất tin tưởng bản thân vốn nên là sắp xếp thứ mấy l ã o đại nếu là ép không ăn vào mặt huy n h muội cuối cùng nhất định sẽ trực tiếp phân liệt như là đã có cái chứng rồng có động tích n h i kia hết thể liền dễ nói đừng nhìn mấy hải tử kia lẫn nhau tại trứng rồng bên trong đã quen thuộc đối phương khí t ứ c nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha làm lao đại tâm quả nhiên tại trứng rồng thứ nhất có phản ứng tình h u ố n g d ư ớ i cái khác hai cái trứng rồng vậy bắt đầu hơi rung nhẹ lên đến nhưng cái thứ nhất nâng lên dũng khí s u n g kích vỏ trứng hải tử cũng không phải bạch bạch có loại kia tự tin dù cho sát vách hai rất rõ ràng nghĩ cùng hắn tranh nhưng hắn vẫn là như vậy nhiều ung dung không đội đ ậ p nện vỏ trứng tần suất đều là như vậy ổn định thậm chí rất nhanh liền xác định rõ vỏ trứng điểm yếu bắt đầu kiên định hướng lên tiến công lao gì có chút ngừng hô hấp ngón tay ở giữa không dù ở khani ạ an tĩnh nằm xuống dưới con của nàng ổn tại trứng rồng thứ nhất phía trên bị đập nện ra vết dạng thời điểm của hắn đệ đệ bội mội rất rõ ràng cũng tìm được phương hướng bắt đầu công kích cùng một điểm rồi thủy tinh trên bàn thật d à y tâm tuyết theo bọn nhỏ cố gắng trực tiếp bị trứng khai bây giờ thủy tinh trong âm nhẹ nhàng thoải mái trứng 290,、no Chiten, trứng 290, no、Chiten, nhìn xem khối thứ nhất vỏ trứng mảnh vỡ đập tới thủy tinh bản thời điểm lão gì mới phản ứng được một chuyện mặc dù dù ở khả n g h i hạ cùng bộ lo xem ra không có giúp cái gì bật điệu nhưng bọn hắn công việc phụ trợ vẫn là làm được rất h o à n mỹ tỉ như đản đản nhóm kỳ thật đều là bị vững vàng cố định tại cùng t r ứ n g gà bàn không sai biệt lắm hình tròn hố nhỏ bên trong t r ứ n g rồng sắc ngoài tự nhiên không phải một điểm va chạm chi lực liền có thể đánh nát nhưng có thể lăn gặp được không thế nào để ý long mẹ số、so、long nhóm còn phải cùng mình lăn qua lăn lại đản đàn làm một lần kịch liệt đấu tranh thẳng đến đem mình kẹt tại tổ rồng cái nào đó trong kẽ hở bình thường long mẹ long cha có thể nghĩ đến đem mình chứng đặt ở một cái không gian nhỏ một chút địa phương đều được cho không tệ sau đó bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi coi như long các mụ mụ muốn trợ giúp bản thân nhỏ yếu hài tử một t h a n h cũng chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt dùng móng cào như vậy hai lần mà lại nhất định phải là tại trứng rồng sắp phá sắc nhi có thể tin tưởng cảm giác được sổ long đã phá vỡ bao vây lấy chính bọn chúng tầng kia màng mỏng về sau có thể hành động trứng rồng mặc dù lực phòng hộ cường đại nhóc con nhóm sinh mệnh lực cũng coi như được c ư ơ n g ngạnh nhưng nếu như tại sổ long không có tự chủ hô hấp năng lực trước đánh vỡ tầng mô kia đó chính là muốn mạng của bọn hắn đại bộ phận cự long đối với mình hài tử hay là tràn ngập bảo vệ tri tâm nhưng là không phải là không có lo nhưng dạng này tự long hoàn cảnh sinh tồn nhất định rất hà khắc có thể nuôi được sống lời nói dù cho tiểu long bởi vì chính mình quá mức nhỏ yêu sinh tồn khó khăn nhưng tuyệt đại bộ phận mẫu thân cũng sẽ không bởi vì cảm thấy mất thể diện thì từ bỏ hài từ mệnh nhưng mà nếu như lúc đầu dưỡng dục nhi nữ liền so sánh g i a n khổ tìm kiếm đồ ăn khó khăn không nói còn muốn thời khắc phòng bị ngoại địch xâm lấn long các mụ mụ hay là có thể hung ác được quyết tâm tại xác định trứng rồng bên trong nhóc con đánh liên tục phá tầng kia màng mỏng đều muốn phí rất lớn sức lực về sau các nàng liền sẽ trực tiếp cào nát tầng mộ kia nhìn tận mắt con của mình ngưng thở lao gì rất r dù ở khan g h i ạ là làm không đến điểm này kịp thời dừng tổn hại loại chuyện này ai cũng biết nhưng làm được người cũng tốt long cũng tốt tâm tính đều phải đầy đủ kiên định thậm chí có thể nói cứng rắn hắn có thể cùng dù ở khan g h i ạ trở thành bạn tốt mấu chốt nhất một điểm chính là mặc dù hai người bọn họ đều không phải cái gì thiện lương người nhưng là làm không được như vậy vô tình vô nghĩa lao d ì khi nhìn đến cái k i a giống như là vỏ trứng tấm một dạng thủy tinh bán lúc cảm thấy dù ở khan g h i ạ trong lòng điểm k i ê u mềm mại hắn biết rõ dù ở khan i ạ có thể ở địa phương nào phát hiện loại này thiết bị lao dị gà vịt trứng n g trận vì cam đoan những này nuôi dưỡng trứng an toàn lão dị dùng gỗ mềm chế tác rất nhiều hắn tại siêu thị bên trong thấy qua trứng gà tấm lúc đầu thế giới này bảo tồn trứng gà phương thức là dùng mềm m ạ i bao có gói kỹ lưỡng đặt ở nhỏ giỏ bên trong chỉ là đại bộ phận quý tộc làm không được giống lão dị trứng trận như thế một lần nuôi mấy trăm con gà vịt ngỗng mặc dù thế giới này không có nhiều như vậy dịch bệnh nhưng là không có nhiều biện pháp giải quyết dù sao mặc dù có loại trừ tật bệnh dược thể nhưng ai sẽ cầm đi nuôi gà vịt bị bệnh trực tiếp chơi chết là tốt rồi mà lại các quý tộc vậy không đốc bọn hắn biết do chỉ cần r a cầm r a súc chỉ cần nuôi số lượng không nhiều lắm trên cơ bản liền sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ cung cấp cho quý tộc bản thân dùng n g ăn lời nói lúc đầu cũng không cần phí nhiều ý nghĩ như vậy lao gì cũng không vậy hắn mặc dù lĩnh dân số lượng ít nhưng người nuôi thật không ít một là hắn không có ý định để kỵ sĩ đoàn cùng mình thủ hạ đám quan chức tại công tác thời điểm còn phải bản thân mua đồ ăn còn có một cái hắn kỳ thật rất chịu kiếp trước ảnh hưởng nhớ kỹ giỏ rau muốn nắm giữ ở trong tay chính mình mới sẽ không sai lầm giáo hớn tóm lại có hắn cỡ lớn nông mục trận ở giữa điều tiết d â y giờ nam tức l ĩ n h những năm này sẽ không xuất hiện qua đồ ăn giá thịt cách tăng tới ngay cả lãnh địa quan viên đều không ăn nổi tình trạng sát vách lệ ổng nhà liền vì loại chuyện này cùng thủ hạ các quý tộc đấu nhiều lần phạm vi sơ bên kia thì càng không cần phải nói có hai lần ngay cả chính hắn kem chút đều muốn ăn không nổi thịt đỏ rồi cái này hai lãnh địa đều là sát bên rừng rậm lớn có giá thu có thể săn thu bá tức l ĩ n h à. có thể nghĩ tại không người nhìn thấy địa phương đến cùng có bao nhiêu minh tranh ăn đấu ngược lại là lão gì cái này rất dễ dàng bị hàng xóm ảnh hưởng nhỏ nam tức lĩnh giá hàng một mực phi thường ổn định dù là hắn từ nơi khác làm đến nhiều như vậy sói lạo d ì cũng là tại sát vách hai cái bá tức l í n h xảy ra những cái kia ám đấu về sau mới hiểu được quý tộc quy tắc ngầm đến cùng có thể có bao nhiêu n g à n cố rõ ràng lạo d ì nuôi trong nhà thực đại lượng r a cầm r a xúc chuyện này không phải là cái gì bí mật nhưng vô luận là lệ ổng hay là phạm giải sơ cũng không có nghĩ tới từ lạo d ì nơi này nhập khẩu tại các quý tộc thế giới bên trong bản thân trong lãnh địa sự t ì n h nhất định phải tại chính mình trong lãnh địa giải quyết dẫn vào ngoại nhân trợ giúp đó chính là lớn nhất thất bại rất có c ố t khí may mắn lạo dị không cần tuân thủ bất quá lao dì rất nhiều chuyện đều là an bài tốt cũng không làm sao quản dù sao hắn không quan tâm thiết t r í một chút tỉnh hóa loại mà pháp t r ợ t i ề n cho nên hắn thật không nghĩ tới dù ở k h ả n g h ị ạ sẽ chú ý đến như thế cực kỳ bé nhỏ địa phương m ẫ u chốt là lấy dù ở k h ả n g h ị ạ này thiên nhiên cao ngạo tính tình nàng vậy mà hoàn toàn không để ý cái đồ chơi này vốn là vì an trí ra cầm chứng chuẩn bị lao dì có chút nhắm mắt lại không để cho mình bởi vì trong nháy mắt kia phát hiện mà có lay động thật sự là hắn rất thích dù ở khan g h ị ạ người bạn này vậy nguyện ý vì nàng làm chút gì đó nhưng hắn cũng sẽ không vì đoạn này hữu nghị từ bỏ bản thân một mực kiên trì lập trường. c u dù là o t bằng hữu của hắn đã nhất định ở nơi này trong vũng nước đục pha trộn thậm chí cũng không phải không có nguy hiểm có thể tối đa mất đi hết thảy cũng sẽ không chết đúng không ngược lại là hắn không hiểu thấu đi tới nơi này cái thế giới hắn rất có thể bởi vì một cái xúc động liền vạn tiếp bất phục cảm động là nhất thời không dám động mới là một thế lao g ì tại rét lạnh dạ tuyết bên trong chậm rãi khôi phục bình tĩnh hắn mở mắt lần nữa nhìn về phía thủy tinh trong mầm đã đạp bay khối thứ ba nhi vỏ trứng mảnh vụn s ố l o n g trứng tại dài miệng thu được đầy đủ không gian về sau s ố l o n g bắt đầu chậm rãi g ặ m hắn vỏ trứng nhi rồi hắn cũng xác thực không cần quá gấp hai cái khác trứng rồng mặc dù cũng đều đang nỗ lực nhưng tốc độ nhanh nhất cũng bất quá vừa mới đem vỏ trứng đập nện ra vết nước nhi còn tại cố gắng đánh bay khối thứ nhất mảnh vụn đâu lao dì hơi hơi những mảy sau đó rất nhanh nhận ra là duy nhất tiểu nữ h à i nhi trứng mặc dù dù ở khạ nghị ạ đối với mình mấy đứa bé không có gì t h i ê n v ị nhưng nàng vẫn là không nhịn được cho mình nữ nhi duy nhất vỏ trứng không nên nói là cái tia trứng vững tâm bên dưới còn dán vài miếng sơ mới n ở thả viền gen hoa hoa cánh vậy liền tượng cô nương viền váy bên trên viền gen một dạng đoá hoa lạnh leo bên trong mang theo một tia mê hoặc hương hoa tiểu cô nương rõ ràng thật thích cho nên lào gì rất dễ dàng liền có thể nhận ra cái nào là nàng cô nương này cũng không thể nói nàng không n ú c n í c h nhưng nàng động rất có tiết tấu dùng e dở bê hình dung giống như lại nhanh một chút nhi chữ tình ca khúc giống như cũng không còn chậm như vậy ân thiểu cô nương hiện đang chứng bên trong nhảy nàng nhạc đạo kèm cỏ nàng làm một chút đều không nóng này a bất quá lao dì vẫn nhớ đứa nhỏ này ngay từ đầu cũng muốn tranh vị trí lao đại tới chỉ là tại bây giờ vị trí lao đại rõ ràng sau khi xác định nàng mới trở nên như thế tự nhiên tự tại nếu như nói lao nhị hiện tại chỉ kém một hơi liền có thể đem đập nát khối thứ nhất mảnh vụn lời nói cô nương này vỏ trứng phía trên mới xuất hiện ba cái vết d ạ n lao dì đột nhiên nhẹ nhàng hô một hơi cô nương này tính cách làm sao có chút giống hắn mặc dù nói cháu trai giống cậu nhưng hắn cùng dù ở khan nghị ạ huyết mạch giống như cũng không còn gần đến loại trình độ này chỉ là ngẫu nhiên cảm thấy được khí tức của hắn hẳn là còn không đến mức để một đầu tiểu lòng giống hắn a lao d ì đẻ xuống trong nội tâm kia một tia n g h i hoặc đem lực chú ý quay lại đã đem cái đầu nhỏ đưa ra hơn phân nửa lão đại bên kia mà đi tang cô nương có lẽ sẽ ra tới c h ậ m một chút nhưng chỉ cần có vết n ư ớ cũng c không đến như ra không được dù ở khan nghị ạ c ù n g bố là so với hắn sớm hơn đánh giá ra kết quả cho nên đều lòng lẻo nằm xuống dưới dù sao đám g ồ n g nhỏ ước nhẹp xuất hiện ở thế giới về sau một canh giờ về sau bọn hắn mới tính triệt để hoàn thành xuất sinh toàn bộ trình tự sau đó bắt đầu tìm kiếm bản thân bữa cơm thứ nhất mặc dù sổ long vừa mới sinh ra thời điểm cũng không phải là nhất định phải lấy bọn họ vỏ trứng nhi làm thức ăn cũng có thể cho ăn một chút thức ăn sống thậm chí rất nhiều cự long sẽ đem cái này xem như sổ long giống mới nở lần thứ nhất săn bạc hóa nhưng đối với dù ở khan nghỉ áp bọn nhỏ tới nói không có so với bọn hắn vỏ trứng nhi càng thích hợp đồ ăn bạch long cùng cái khác cự long không giống địa phương ngay tại ở bọn hắn chỉ ăn đông kết đồ ăn cho nên nếu như một đầu bạch long nói cái gì đồ vật ăn không ngon t i ê đồ vật liền nhất định không thích hợp ăn lạnh số long mặc dù không có cách nào giống trưởng thành long như thế phun ra hàn băng chi k h í đến đông lạnh bên trên đồ ăn nhưng nếu có cái tia đầy đủ thời gian bọn hắn cũng sẽ đem đồ ăn trôn ở băng tuyết bên trong đông lạnh bên trên về sau lại ăn đối với bạch long tớ nói bọn hắn k i a trôn ở hàn băng bên trong vỏ trứng nhi tuyệt đối là tốt nhất đệ nhất bữa ăn mà lại kia là dù ở k h ả n n g h ạ c ù n g bố l o phí đi bao nhiêu tâm lực mới bổ sung trở về nguyên tố vật cùng khoáng vật chất cơ hồ có thể thỏa mãn đám r ồ n g nhỏ sổ long kỳ phần lớn dinh dưỡng nhu cầu dù là từ giờ trở đi dù ở khan n g h ạ công bố lào cũng không thể lại chiếu cố cái này ba vậy bọn hắn chỉ cần có thể ăn no an toàn có bảo hộ cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì tiểu long có chút nô ra cái mũi nhẹ nhàng hít hà hương vị động tác tấn manh cắn xuống cùng một chỗ vỏ trứng nhìn mình trưởng tử tại lạnh như băng trong gió lạnh chậm rãi g i ã n ra thân thể dù ở k h ả n y ạ đối bầu trời có chút vung lại phải chân trước hai đầu bạch long một đợt tan ý hướng phía trước di động lào gì vậy nhẹ nhàng linh hoạt chậm lại ăn xong cái thứ nhất cơm tiểu bạch long con mắt còn không có mở ra liền nối không chung gầm thép một câu no chi tên b ộ khan ô tiêu dấu sao liền chứng minh bọn hắn đang giống long ngữ a chương hai trăm chín mươi một no chi tên、si chương hai trăm chín mươi mốt nô、no、chi tên sivetzer đầu lớn thân nhỏ sổ long từ từ mở mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là cha mẹ to lớn khuôn mặt cùng với cha mẹ đỉnh đầu tầm kia mỉm cười mặt b o c Khà n o hắn mâu thân giọng nói chuyện giống như có chút kỳ quái sổ long còn không phân biệt được bên trong loại kia âm dương quá a khí con của ta ngươi có thể chân ái phụ thân của ngươi à. lào gì yên lặng đi lên rút lui một tiết nhân sinh cũng tốt long sinh cũng tốt luôn luôn như thế vô pháp nắm lấy bình thường tới nói đều là càng không nghĩ tới càng phải tới tỉ như một mực rất hy vọng con của mình càng giống bản thân càng phù hợp bạch long bản chất dù ở khạ nghĩa nhưng có lại rõ ràng không dám ký thác hy vọng quá lớn lại thu hoạch tốt đẹp nhất kết quả im hơi lặng tiếng mở cái miệng rộng mỉm cười bồ l ã o ân mặc dù cự long danh tự đều là rất phức tạp b o c a n ổ cũng chỉ là tiểu long tên thật bên trong có thể báo ra đến kia bộ phận cự long toàn bộ tên thật trừ phi bị bất đắc dĩ bằng không bọn hắn ngay cả mình cha mẹ cũng sẽ không nói nhưng từ nơi này một bộ phận liền có thể nghe được đứa nhỏ này tương lai đi là cái gì phương hứng rồi bạch long danh tự luôn có thể khiến người nghe có loại cảm giác lạnh như băng mà bocano ừ có điểm đặc sắc cũng có thể nghe ra băng thiên tuyết địa cảm giác nhưng chính là có một loại không hợp nhau biêu hãn cảm giác được rồi làm sao che giấu đều vô dụng nói trắng ra là chính là mao tử đến, đến rồi bố lào ra hòa này c h ắ c không được bạch long nhóm rất khó phân biệt ra được hắn một loại khác liếc mạch nếu không phải danh tự này quá đặc thù lão gì cũng rất khó từ trong trí nhớ của mình tìm ra hắn trùng t ộ c đến sợ mít tạ d ù n g tinh long đây là một loại miếng vậy xem ra giống như là dùng băng tinh làm thành mang theo đất đông cứng ngùi cự hình bảo thạch long đương nhiên nhất định là trung lập nhưng đây là duy nhất một loại không có linh năng phản ứng bảo thạch long cho nên bố lào mới có thể một chút bảo thạch long cảm giác cũng không có bình thường tới nói cho dù là chính tự long phân biệt chủng tộc khác thời điểm vậy nhất định là dựa theo chủng tộc của bọn họ đặc tính cảm giác không ra đặc biệt đặc tính lời nói dù là lại giống cũng không cách nào phán đoán hết lần này tới lần khác sở mít tạ dùng tinh long chính là như vậy đặc thù lao dị có chút nhìn bố lao lướt mắt đầu kia to lớn b ạ c h long chính một mặt vô tội nhìn xem cười lạnh dù ở khả nghị hạ lao dị cuối cùng suy nghĩ minh bạch vì cái gì dưới ánh mặt trời bố nó xem ra sẽ trắng như vậy thánh khiết mỹ lệ a đó là bởi vì hắn trừ vậy màu trắng bên ngoài đoán chừng còn có một tầng trong suất băng tinh mới vậy sở mít tạ dùng tinh long vừa ra đời thời điểm, vẩy màu trắng tựa như tuyết đ ộ n g một dạng bóng l o á n g mà mờ đ ủ c h o nên bọn hắn trừ dáng góc thật có thể hoàn mỹ lẫn vào bạch long bên trong chờ đến bọn hắn sau trưởng thành liền sẽ có một bộ phận miếng vẩy biến thành hơi mờ tựa như chiếu lấp lánh xuống băng nếu không có tầng ngoài cùng vẩy màu trắng cản trở thời khắc này bố lão hẳn là ngồi ở chỗ đó thời điểm cũng sẽ ở giờ phút này hơi yếu quang minh hạ vi vi phát sáng chờ đến bay vào ánh nắng bên trong thời điểm vẩy màu trắng tự nhiên cũng liền ngăn không được loại kia ánh sáng long lánh cho nên bố lão mới có thể lộ ra trói mắt như vậy nói thật lạo gì hiện tại cũng hoài nghi, bố là cái kia bạch long đương ế n có biết hay nhiên g bạn so với bạch long loại kia hàn băng chi khí tới nói sở mỹ tạ dòng tinh long loại uy lực này lớn hơn nhưng nếu như ả hệ thợ cổ cự long diện mạo xuất hiện khác nhau thật sự không lớn đều là tự mang hàn băng lĩnh vực tồn tại làm gì đột nhiên nhớ tới dù ở khan đã ni g ạ giống này hai đầu giống như không có ý định nghịt ở nơi này đầu giống cái cự long sắp chửi bầm lên trước đó lạo dị kịp thời mở miệng dù ở khan ni ạ nhìn xem ngươi con trai thứ hai đừng để hắn thất vọng a đây là một quật cường hải tử dù cho có thể nghe tới cha mẹ của mình giờ phút này đều chú ý tới ca ca hắn v ậ y yên lặng phá vỡ vỏ trứng nhi thậm chí đã bắt đầu phơi hắn kia ướt nhẹp nhỏ thân thể ân cái này tuyệt đối là dù ở khan g h i ạ nhóc con cùng nàng kia xem ra c h ư ớ c dương trên thực chất chỉ là buồn bực không lên tiếng dùng lực tính tình giống nhau như lúc dù ở khan g h i ạ sửng sốt một chút sau đó cấp tốc rời đi lão đại tiến tới lão nhị bên cạnh bức k hà n ộ rất rõ ràng hô m ộ t hơi đứa nhỏ này trí thông minh rõ ràng tương đối cao thậm chí đều có thể nghĩ rõ ràng mẹ ruột của mình vì cái gì kém chút phát cuồng hắn mặc dù yên lặng ôm bản thân vỏ t r ứ n g nhi mở gặm nhưng ngắm lấy cha ruột ánh mắt nhi bên trong lại viết đầy dọa dẫm bố là có chút về sau r u ộ t r u ộ t cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu sau đó hắn đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn về phía bay ở đỉnh đầu bọn họ l à p gì. cùng tiểu pháp sư tỉnh táo hai mắt chính diện đoàn lấy bố lào miệng có chút bắt ra cố gắng đối l ạ o di lộ ra một cái chân thành tiếu h dung lạp dội ra một cái tay lòng bàn tay h ư ớ n g lên có chút câu một lần bố lào một mặt tuyệt vọng nhẹ gật đầu lạp dị cùng hắn thân nhi tử cũng không đồng đạo dù cho đáp ứng hắn giữ bí m chỉ là bởi vì lão dì rất rõ ràng sắp rời xa bọn nhỏ dù ở khả n g h ĩ ạ, tâm tình đã rất nặng nề rồi vâng không vừa mới nàng cũng sẽ không hơi kém tại bọn nhỏ còn không có tất cả đều lúc đi ra mắng lên dù cho đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng ở nhìn thấy các h à i tử của mình thật sự xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm dù ở khả n g h ĩ ạ vẫn là không có pháp trong k h ô n g chế tâm một chút kia tiếp nối c h i tình cho nên lão dì chắc là sẽ không ở thời điểm này cho dù ở khả n g h ĩ ạ tăng thêm gánh vác nhưng ở hết hệ kết thúc về sau dù là lão dì thu rồi bố là phí bị miệng hắn vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp ám chỉ dù ở khả n ĩ a bố khan nổ sở dĩ là bố khan nổ bố lão là làm tiểu động tác bố lão nhìn thoáng qua vừa ra đời liền bắt đầu hố cha đại nhi tử trong nội tâm đột nhiên nổi lên một tiếng mê hoặc hắn làm như vậy thật sự đáng ra không nô、no、chỉ tên si v ậ t t e r một đạo non nớt dòng gầm âm thanh xuất hiện ở bên thai của hắn quay đầu nhìn mình con trai thứ hai bố lão t i ê n lặng nuốt trở lại hắn vừa mới mê hoặc từ danh tự liền có thể nhìn ra nhà hắn lao nhị có bao nhiêu bạch long tại lão nhị lao tam cái này một bên hắn cũng không phải không động tới tay chân bố lão đôi mắt có chút núc ních một chút cố gắng để xuống bản thân một chút kia trộ dạng bạ tòa này tổ rồng bên trong cũng sát thực trải rộng chiếu lấp lánh kim cương nhưng treo băng tinh cứng rắn tấm đều là hắn cảm thấy hương vị tốt nhất sát khảm nạm bảo thạch cũng đều là hắn yêu nhất gặm cái chủng loại kia bao quát hồ đối diện những cái kia bảo thạch xâm lâm bố l ó cam tâm tình nguyện đưa ra nhiều như vậy bảo thạch tự nhiên cũng là có bản thân tiểu tâm tư có lẽ chỉ có thể đưa đến một chút xíu tác dụng nhưng ở dù ở khả nghị ạ cường ngạnh như vậy thủ đoạn phía dưới đây đã là hắn duy nhất có thể làm rồi cũng không thể tân tân khổ khổ sinh ba cái cuối cùng cũng không giống hắn a dù ở khả nghị ạ nhẹ dọn dọn do tính tình có chút cố chấp xì vất không nên gấp g áp vỏ trứng nhi đều thuộc về các ngươi ăn không rơi liền tự mình thu lại không muốn lãng phí vỏ trứng nhi bên trong năng lượng nếu như chỉ là muốn ăn đồ vật trong đại s ả n h khắp nơi đều trôn lấy băng tinh thịt cá sau đó nàng đột nhiên nhìn thoáng qua b ố lão gia hỏa này rõ ràng không phải lấy ăn thịt làm chủ lại luôn muốn đem băng tinh cá ăn sạch nguyên lai là không thích cái đồ chơi này dành tự bên trong có cái tinh thật sao dù sao băng tinh cá trừ làm đồ ăn bên ngoài không có khác t ắ c d ụ cùng là cự long dù ở khan nghị ạ hay là có thể rõ ràng loại này vi rượu chỗ khó chịu bố lão lung túng nợ nụ cười một tiếng cấp tốc nói bổ sung ai cất được khối kia thịt cá là thuộc về ai tại hai đầu tiểu long con mắt một đợt sáng lên ào ào đem mình vỏ trứng nhi thu lại bắt đầu lảo đảo nghiêng ngã trong đại s ả n h lục loại thịt cá thời điểm lão d ì bất đắc d ì đem ánh mắt ném hướng về phía còn tại một chút xíu và chạm tam cô nương t i ể u cô nương làm một chút đều không nóng nảy mặc dù đang nghe cha ruột lời nói về sau hơi dừng lại vài giây nhưng rất nhanh lại bắt đầu nàng kia quy luật trục trục rồi cô nương này rõ ràng là cảm thấy dù sao có giá trị nhất vỏ trứng nhi khẳng định không có ai dám đọc nàng cha mẹ vậy không có khả năng đói bụng đến nàng nhiều lắm là chính là s o các ca ca thiếu mấy khối thịt cá mà thôi cho nên căn bản không nóng nảy nàng thông minh rõ ràng nhưng nàng lười biếng vậy biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế cái này cùng s ố long nhóm càng thiên hướng về cha mẹ một bên nào nhì không quan hệ dù sao băng tinh cá chân chính ăn khối kia xương cá cùng bảo thạch thuộc tính cơ bản nhất trí dù cho đối thuần túy nhất bảo thạch long tới nói đó cũng là đảng hoàng đồ ăn húng chi hôn huyết bọn nhỏ vốn chính là cả hai đều ăn cho nên t a n g cô nương loại này khoan thai thái độ chỉ có thể chứng minh nàng lười biếng nào có không tham lam cự long t ă n cô nương chỉ là điểm vào phương hướng khác nhau mà thôi dù ở khan g h i a đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt l à o di đừng nghĩ đem nổi hướng trên người ta đẩy đối với mình bằng hữu rất hiểu rõ l à o dị gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt nàng sắp vứt ra nổi ngươi vốn là rất lười con gái của ngươi chỉ là nâng cao một bước dù ở khan g h i a do dự một chút vẫn là hỏi ra miệng l à o di đứa nhỏ này về sau có thể làm sao xử lý l à o dị mê hoặc nhìn về phía nàng ngươi ở đây nghĩ lung tung cái gì a đợi nàng độc lập sinh hoạt làm sao cũng muốn một trăm năm về sau thời gian lâu như vậy lạp dị cấp tốc ngậm miệng lại cho dù ở k a n i a một cái bản thân lĩnh hội ánh mắt h á nhưng đời này ọ c đ ợ c t h ô minh nhất một nhất chuyện, chính là tuyệt thân đối không bản làm ậ p phở l t ư gì l ngươi ở đây truyền thừa trong trí nhớ đào một lần nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều bởi vì quá lời ngủ được quá lâu ngay cả trưởng thành kỳ đều ngủ quá khứ kết quả không thể không tại thanh niên kỳ chờ lâu mấy trăm năm ngu xuẩn a long chỉ là loài trường sinh lại không phải thanh xuân mãi mãi thanh niên kỳ quá dài tuyệt đối không phải là cái gì công việc tốt mà lại thanh niên long một chút kia thực lực lào gì bất đắc dĩ lắc đầu ngươi đều ở đây suy nghĩ lung tung cái gì a loại kia thời gian ở lại tại thanh niên kỳ long đều là lúc ngủ gặp cái gì tình huống đặc biệt mới phát sinh ngươi cảm thấy ta chỗ này phi ta chỗ này chính là gió hêm sóng l ặ n g thuận buồm sôi gió bình an nơi tốt ngươi câm miệng cho ta một bên đợi đi trốn ở k h á c một bên nhìn xem hai đứa con trai lảo đảo đảo cá ăn bổ lạo bất động thanh sắc gật gật đầu dù ở khan n g h ỉ ạ nhất định là điên rồi mới có thể tại hải tử còn chưa ra đời thời điểm đã muốn nhiều như vậy đáng sợ kết quả tựa như lão gì nói đến như thế những cái kia một mực là thanh niên long đều là ngủ được quá quen đối với ngoại giới một chút lòng cảnh giác đều không kết quả bị người tại ổ trên đỉnh làm sự tình tỷ Tì như nào đó đầu tâm tính vĩnh viễn là trẻ tuổi dòng sương ngủ cũng là bởi vì hắn tại cái nào đó bên bờ biển vách núi treo leo bên trong đ ả o tự nhận là đầy đủ an toàn xào huyệt chủ yếu là kia dòng sương ngủ là to dịu đối tỏ dịu biển cả một điểm tâm mang sợ hãi cũng không có kỳ thật cũng không phải không thể lý giải dù sao thế giới kia hải dương nữ thần chính là chuyện tiếu lâm đa nguyên vũ trụ đều c h u y ể n khắp cái khác cùng hải dương có liên quan thần minh vậy trên cơ bản không thể t r e o vào cự long chỉ cần không nghĩ cướp bóc cái gì mà pháp thuyền bình thường cự long tại tỏ dịu bên bờ biển đều có thể sống được rất tự tại nhưng này ra hỏa hết lần này tới lần khác xui xẹo gặp được đại yêu tinh băng xương thiếu nữ ổ kéo bởi vì thất tình mà băng phong trái tim từ hàn đông thiếu nữ triệt để chuyển hóa thành rét l ạ n h cùng lâm đông nữ thần máy mắt t i a là băng phong hết thể pháp tắc lực lượng là triệt để đông kết thời gian sau đó chính ổ ẹ o liền tung bay ở kia bờ biển cao nhất trên vách đá vừa vặn đem tại nàng dưới chân ngủ dòng sương ngủ thời gian một đợt đóng băng. Cũng、chính ũ n g c là cự l thích á p tính v toại nên đầu trầm thành thành tư không thích giao lưu cá tính vắng vẻ còn nhím một thân đều là to to nhỏ nhỏ gai nhi dòng sương mù h c t ư ứ n g tài năng gánh vác được loại cuộc sống đó nếu đổi lại là khát long đoán chừng đều phải thà rằng làm cả một đợi vị thành niên rồi bất quá cho dù là như vậy đầu kia dòng sương mù vậy từ tự mang nước mưa khí tức biến thành một thân băng sương chi khí đoán chừng cả một đời đều không cách nào an tâm dòng sương mù yêu nhất đúng là tại trong sương mù hưởng thụ lấy sơ pa yên lặng trầm tư nhưng n à y vị còn không có trầm tư liền có thể trước bị bản thân đông lạnh tỉnh rồi bất quá cũng nhiều thiệt thòi hắn lúc đầu rất thích tại phong cảnh mỹ lệ hoang vũ c h i địa kiến tạo xào huyệt sống một mình cự long đều học xong trước cho mình bắt chút hơi n h ỏ đệ vốn chính là vì hưởng thụ an ninh tại tìm loại địa phương này dựng tổ rồng bọn hắn sở dĩ không thể không bản thân cho mình chế tạo một chút động tĩnh chính là vì nhắc nhở một ít đồng dạng thích tìm chỗ yên tĩnh gây sự nhi thần minh một tiếng chỗ này có long đây đều là cực kỳ lâu trước kia phát sinh sự tỉnh không nhìn lão gì hơi nghĩ nghĩ liền có thể khai quật ra mà dù ở khả nghĩa cái này đều không phải quan tâm sẽ bị loạn trình độ đây là bắt đầu suy nghĩ lung tung cố tình gây sự a bố lão nghiêng đầu nhìn thoáng qua tung bay ở dù ở khả nghĩa bên cạnh lão gì đột nhiên đối vị này vô danh không phần cậu em vợ tràn đầy lòng biết ơn lão g vừa mới ngăn cản dù ở khả n h ĩ a thời điểm nói đến bao nhiêu gọn gàng mà linh hoạt khí thế hùng hồ a dù ở khan nghị a mặc dù vẫn có chút k h n g phục nhưng là chỉ là lẩm bà lẩm bẩm nằm xuống lại đến xem nữ nhi nhưng là tương tự lời nói dù là hắn bổ lão nói đến lại huyền truyền đổi lấy vậy tuyệt đối là một trận chiến tranh dù ở khan nghị a đối mặt lão gì thời điểm biểu hiện ra lý trí đến rồi hắn nơi này chỉ có nổi giận bố là thật sự không rõ thật sự có người có thể tại loại này tình trạng bên dưới dăm ba câu liền c h ấ n an bên dưới không nói lý a vậy nên làm sao nói chứ chấm mặc tránh né cái gì cũng sẽ không sờ mít tạ d ù n g tinh long một mặt phiên muộn thậm chí cũng không dám tiến tới nhìn hắn tiểu nữ nhi hắn cũng muốn nhìn xem tiểu cô nương lồ sơ ca nhưng bố là thật sự không dám quá khứ hai nhi tử đều đã bắt đầu sẽ sử dụng chân t r ư ớ c phối hợp chân sau để cho mình đào móc thời điểm sẽ không ngã trái ngã phải tiểu cô nương kia vỏ trứng bên trên vết nước cũng chỉ là làm lớn ra một kia dù ở khả n h ỉ ạ vừa mới bị lão di áp chế xuống cảm xúc rõ ràng lại bắt đầu tăng lên rồi cô nương tiểu cô nương khả ái lạo di nhẹ nhàng xuống đến viên kia còn tại ổn định phát huy trứng rồng phía trên nghiêm túc nhắc nhở nếu như không muốn ra đến về sau chuyện thứ nhất là chịu mẹ ngươi đánh một trận hay dùng một chút khí lực đi Mẹ người biết h nhịn, chỉ long à bởi vì k h tổng là trốn không thoát cùng một cái dòng sông dù ở khan nghị ạ sâu kín thở dài cùng hắn nói đứa nhỏ này có chút giống n g ư ơ i không bằng nói nàng giống mẹ ta mẹ a lao dì có chút nhảy cao giọng nhi một ngón tay hướng mình c á i mũi ta chỗ nào giống rất dễ dàng liền tiếp nhận hiện thực sau đó không đi hỏi vì cái gì vậy không đi cùng dẫn đến bản thân gặp được phiền t o i ra hỏa tranh chấp xem trước một chút chính mình có thể hay không dễ r u ộ n thực tế không được liền dứt khoát nằm xuống lại đi ngủ trước hy sinh có thể hy sinh thực tế không được nên cái gì đều không cần dù sao bản thân còn sống là được dù ở khan i ạ tỉnh táo nói một chỗ dài nhi h ừ n đây chính là ta mụ mụ lao dì có chút mê man nói người trước kia không phải nói mẹ ngươi vấn đề lớn nhất chính là cái gì đều không muốn sao nàng chẳng qua là cảm thấy nghĩ rồi cũng vô dụng liền r ứ t khoát đ ừ n g nghĩ dù ở khả n ỉ h ạ chém đinh chặt sắt nói nhưng nàng không phải loại kia hoàn toàn không vì mình tranh thủ loại hình bằng không cũng sẽ không đi tìm bạch long vương sinh con nàng nếu là yêu cầu không có như vậy cao bạch long trong xào huyệt cũng không phải không có cường đại giống được cự long theo đuổi nàng ai ta biết do không có nàng loại này cố gắng liền không có ta nhưng là nếu như so với nàng dũng khí cùng cố gắng nàng càng không phải nói nàng không yêu ta mà là nàng cảm thấy mình bị ném bỏ phía sau phản ứng bất ì n thản. không h chút Một đều g i quá đối tinh không long tổ có một chút hiểu rõ lào d ì cảm thấy dù ở khan i A đối với mình mụ mụ nhất không hiểu địa phương ngay tại ở vị nữ sĩ kiệt thả rằng tại đại địa phía trên đau khổ dày vò vậy không đi tinh không long tổ xin giúp đỡ mặc dù bạch long vương bởi vì phải c h ấ n thủ đại địa cho nên không thể đi tổ giống bên trong sinh hoạt nhưng này tòa trong xào hết tốt nhất cũng chính là năng lượng mạnh nhất vị trí tất nhiên là lưu cho hắn dù ở khả nghi A mụ mụ cùng bạch long vương gặp nhau lại không phải bí mật gì cho dù là vì bảo vệ được bạch long vương hậu duệ tinh không long tổ bạch long nhóm cũng sẽ nhường nàng ở nơi đó đợi nàng kia thân thể liền khẳng định không đến mức bởi vì sinh con dưỡng cái loại chuyện này mà bị hao tổn cũng không đến nỗi hy sinh hết dù ở khả nghi A những huynh đệ kia tìm vội vị này bạch long nữ sĩ ý nghĩ kỳ thật vậy rất cổ quái lao dỉ nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy dù ở khả nghi A thuyết pháp có chút không đúng lại không phải chính nàng chủ động tìm bạch long vương nếu như có thể nhìn được tuần mắt ai không muốn tuyển mạnh nhất điểm này không có gì sai nhưng chính là quyết định quá vội vàng. lo lắng nhiều một đoạn thời gian là tốt rồi nói không chừng liền có thể tránh thoát bạch long vương trận k i a phiên phước nàng khả năng chẳng qua là cảm thấy bản thân không nên lựa chọn bản thân không đủ yêu vậy không đủ tín nhiệm cho nên dứt khoát từ bỏ hả dù ở khan y a một mặt kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía hắn sao thế nào rồi lạo gì đập nói lắp ba hỏi hắn phát hiện trốn ở trong góc bộ lạo cũng ở đây hắn nói xong câu nói kia về sau dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhi nhìn xem hắn cũng là cùng ngươi nói những thứ vô dụng này ngươi vẫn còn con nít đâu dù ở k a n y a lắc đầu cùng ngươi nghiên cứu thảo luận những này ta thật là bị đứa nhỏ này khí đến rồi a nhanh lên một chút ra tới bằng không ta là thật muốn đánh ngươi lao gì mặc dù vẫn là không có hiểu rõ vừa mới lời hắn nói có vấn đề gì nhưng hắn lại nghe đã hiểu dù ở khả n g h i ạ đối với hắn k i n h bỉ hắn không phục mặc dù là cái không đứng đắn nói qua yêu đương trẻ nam nhưng hắn cũng không phải không có hiện t ư ở n g qua tương lai thê tự a đương thời cũng t ừ n g đối một chút đáng yêu cô nương dân lên qua h ả o cảm chỉ là bởi vì chính mình tình huống ngay cả theo đuổi dũng khí đều cầm lên không nổi hắn chỉ là có tự mình hiểu lấy không phải là không hiểu cái gì gọi tình yêu nam nữ nhưng vô luận trong lòng của hắn có bao nhiêu phản bác? lão gì cũng không cách nào nói ra miệng a chỉ có thể một mặt không phục trầm mặc dù ở khan i ạ không k i ê n nhẫn nhìn thoáng qua bô lão n g ư ơ i ở đây nơi đó làm gì nhìn hắn hai đánh nhau lão đại cùng lão nhị rõ ràng vừa mới là hướng về phía hai cái phương hướng đi nhưng không biết vì cái gì lại coi trọng cùng một cục thịt hai người bọn họ tính tình rất rõ ràng đều là không thế nào để phần loại hình cho nên cấp tốc lăn đến một đợt khai chiến móng vuốt không đủ cứng rắn cái đuôi không đủ dài cũng không quan hệ hai người bọn họ còn có miệng cùng lòng bàn tay lẫn nhau đập tại huynh đệ trên mặt móng vuốt tấn nhi chứng minh hai người bọn họ thật rất dốc sức nhũ danh của ta nhi gọi lân ạ chương hai trăm chín mươi ba nhũ danh của ta nhi gọi lân ạ bố lão liền bị đánh lộn hai huynh đệ hấp dẫn tới nhìn được nét mặt có vẻ hứng thú sau đó liền bị lão dì phát biểu giật này mình lão dì không cảm thấy bản thân có lỗi gì nhi hắn kiên quyết cho rằng đây là bởi vì hắn nhân loại tư duy cùng tự lòng ý nghĩ từ trên căn bản có chỗ khác biệt nguyên nhân v i ệ t không phải hắn làm nhiều năm như vậy người lại một chút cũng đều không hiểu cái gì là tình yêu nam nữ nguyên nhân vậy liền không có khả năng hắn nhưng là đọc nhiều sách vở kiến thức nguyên bác nhìn rất nhiều video ngắn người lão dị đối với mình tràn ngập tự tin hắn cũng thấy nhiều năm như vậy giải phóng địa chuyện l ạ đâu dù ở khan i ạ khinh thường nhìn lão d ì liếp mắt gia hòa này cũng dám nói mình là người người nếu là sống đến lão d ì cái tuổi này còn dùng đơn giản như vậy lý niệm phán đoán trong cảm tình thật c ũ n g giả tia thật là sống hưởng bản thân cha ruột mẹ ruột tình cảm không tốt sao chẳng lẽ tại lão gì trong lòng cha hắn mẹ hắn liền một chút tình cảm cũng không có toàn bộ nhờ gom góp qua thời gian sao nên mới c h ậ chật. Hệ a dịt phu nhân có con trai như vậy vậy thật sự là đủ xui xẻo trách không được nàng đoạn thời gian kia thần bay thời điểm luôn có thể nhìn thấy biểu lộ mê mang ở nhánh hoa lãng mạn trong hoa viên yên lặng hành tàu h ệ a dịt ai có thể ở một cái chỗ ở mấy chục năm về sau ngay lập tức sẽ đem một cái một chút đều không liên quan địa phương đương ra a cũng chính là a dịt thật tâm thật ý yêu mình như tử vậy rõ ràng lào gì chỉ là không nghĩ nhiều như vậy chỉ muốn cho nàng tốt nhất thậm chí cái này còn có thể là bởi vì nàng đã từng nói thầm qua thật là tươi đẹp xinh đẹp thật nghĩ và ở địa phương như vậy loại hình nói nhưng kia là cảm gia ca không phải sinh hoạt cự long như thế thích ngạc nhiên loài trường sinh đều sẽ nhớ nhà đâu món b ẹ n thành bảo là trừ quân doanh bên ngoài chứng cứ ạ dịt trong cuộc đời cực kỳ mỹ diệu cực kỳ rực rỡ đoạn thời gian kia địa phương a lại thêm trong thành bảo mấu chốt khu vực các loại bố trí đều là nàng cái này nữ chủ nhân quyết định nàng làm sao có thể một chút đều không cảm thấy đó cũng là nàng nhà dù ở khan nghi ạ đối với mình một chút đều chưa thành thục bằng hữu n i t miệng sau đó quay đầu đối thủy tinh bản phẫn nộ vỗ hai lần mau chạy ra đây người cái này chết hải tử ngươi đừng báo tên thật của mình y trực tiếp gọi chậm rãi được rồi tốc độ kỳ thật đã là trước mặt ba lần tiểu cô nương nháy mắt gấp gáp bắt đầu ra sức đi lên tiến công không có mấy phút khối thứ nhất mảnh vỡ liền bay ra ngoài lao dì không nhịn cười được một tiếng quả nhiên vẫn là mẹ ruột có thể bóp lấy hải từ sau cái cổ lao dì làm sao cũng nhìn không ra đến t a n g cô nương vậy mà đối báo bản thân tên thật nhi chuyện này còn rất kiên trì nhưng nàng đích s ắ c miệng nhanh chóng một ngụm răng nhỏ tại nắng sớm chiếu dọi hạ vi vi hiện ra quang lao dì bỗng nhiên kịp phản ứng quay đầu nhìn thoáng qua bố lạo t ă n cô n ư ơ n g vô cùng lợi hại a Bảo t hắn ạ c h l có chút đáng nhìn một chút rõ ràng vậy chú ý tới dù ở khạ nị a sau đó phát hiện vị nữ sĩ này đối với lần này hoàn toàn không có giống bột khạ nô lúc đi ra để ý như vậy vì sao a dù ở khả nghi ạ đối tiểu nữ nhi coi trọng vẫn là rất rõ ràng ải lao dì bất đắc dị gai gái đầu có chút không rõ rõ ràng tình trạng tam cô nương k i a m i ệ n g đầy sắc bén răng rất nhanh liền hoàn thành đối vỏ trứng xung kích nhiệm vụ nàng nóng này đem đầu dối ra vỏ trứng đối bầu trời gầm thét lên đến nô chi tên an sách lì xì á lao dì kinh ngạc lệnh rồi nghĩ nhiều cái này đích xác là bạch long đặt tên phong cách dù ở khả nghi ạ hẳn là tại xác định an sách lì xì á có chút giống mẹ nàng về sau đã cảm thấy tam cô nương nhất định càng khuynh hướng bạch long bên tia nhi rồi lao dì không thể khống chế lại vẫn là lộ g i gương mặt m nhưng hắn rất nhanh liền tại tam cô nương bắt đầu cố gắng gặm vỏ trứng nhi trong động tác thanh tình lại hắn hôm nay đây là tại phát cái gì nốc làm sao một mực bị rủ ở khan ia dắt lấy cái mùi đi a những n à y phức tạp tình cảm quan hệ không giải thích được vợ chồng mâu thuẫn cùng hắn có quan hệ gì hắn chỉ cần nhìn xem cái này ba cái tiểu long xuất sinh sau đó để bọn hắn ba cái quen thuộc mũi của mình là tốt rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì hắn lại không phải tới làm tình cảm dẫn chương trình nhìn xem nhanh chóng gặm được một tầng vỏ trứng nhi quay đầu hướng rời xa bản thân hai vẫn còn đang đánh khung ca ca phương hướng hành động bắt đầu đào móc thịt cá an sách lì xì á lạo dị vẻ mặt thành thật nói kia ta liền đi trước à. dù ở khan n ị a đúng rồi lần trước cùng quốc vương bệ hạ liên lạc hắn có phải hay không nói ngươi còn có thể nơi này lưu thêm một đoạn thời gian Ừm. dù ở khan n ị a nhẹ gật đầu cha vì nói hắn nghĩ trùng tu vương cung để cho ta lại lưu hai tháng vậy ta liền nhất định có thể mang theo bọn nhỏ hoàn thành trụ cột nhất loài rồng công việc chỉ đạo cái này thật sự quá tốt rồi nàng có chút đệ thấp thân thể cho nghe tới nàng mà một đợt ngẩng đầu ba đứa hải tử làm một cái thân thể dạy học tư thế lạo dị kinh ngạc phát hiện so với bộ lạo Số、so、l dù ở khan nghị u ạ khôi phục tư thế ngồi hắn tư thế chiến đấu thiên hướng về cơ lớn long an sách lì xì ạ các nàng mặc dù có rất nhiều nơi giống bô lão nhưng các nàng vẫn là tuân theo cựu long truyền thống chỉ có trứng rồng hai là lớn vậy các nàng sổ、so、long kỳ tốc độ sinh trưởng liền sẽ không quá lớn dù ở khan nghị ạ khé thở dài một cái ăn lại nhiều các nàng vậy nhiều lắm là có cỡ trung long hình thể kia bố lão loại kia tư thế chiến đấu liền khẳng định không thích hợp các nàng nàng xem liếc mắt buộc khả nổ bao quát ba ba hắn về sau dù cho sẽ giống b ố lão như vậy lớn nhưng chỉ sẽ ở thanh niên kỳ bắt đầu một lần nhanh chóng sinh trưởng sổ、so、lòng kỳ cùng thời thanh thiếu niên không thể so với của hắn đệ đệ mội mội lớn hơn bao nhiêu l ã o di liếc nhìn an sách lì xì á t a n cô nương đâu lý lì sẽ chỉ lớn hơn ta một chút dù ở khan nghị hạ trầm g i i nói không quá hiểu rõ bạch long người đoan chừng nhìn không ra một chút kia khác nhau lao di nhẹ gật đầu dù ở khả nghi ạ hình thể trên cơ bản có thể nói là bạch long thực hạ lớn hơn nàng trên cơ bản liền chắc chắn sẽ không là thuần huyết bạch long dù sao hắn đều đã nghe được hai đứa bé nhũ danh nhi lào di quyết định dứt khoát hỏi cho rõ x、si、ỉ vẹt giờ đâu về sau trong l ã n h địa giới thiệu bọn họ thời điểm là dùng chính danh vẫn là nhũ danh đây dù ở khả nghi ạ trực tiếp trả lời dùng nhũ danh của các nàng nhi là tốt rồi ta m u ố n biết sẽ có hay không có người tại hai chúng ta đều không giới thiệu tình huống d ư ớ i biết rõ các nàng chính danh lào d trừng mắt nhìn chạ vịt cùng dù ở khả nghi ạ giống như đối bọn hắn bên người, người nào đó dâng lên hoài nghi tri tâm nếu không sẽ không dùng loại phương thức này thăm dò rất nhiều người cũng không biết bạch long tên thật cùng chính danh căn bản không phải một chuyện bọn hắn lúc mới sinh ra kêu cái này chính danh chỉ là bọn hắn danh tự một bộ phận nhân loại hô cái tên này thời điểm thực sự có thể gây nên chú ý của bọn hắn nhưng là chỉ thế thôi rồi cái gì đem cự long danh tự viết tại đặc thù trên văn kiện liền có thể để bọn hắn không xa ngàn dặm tự động tự giác bay qua loại hình chuyện cổ tích l ừ a gạt tiểu hài nhi đều có điểm khó đáng tiếc luôn có hám lợi đen l ò người sẽ tin lao gì suy nghĩ hẳn là cùng tài phú giáo hội lần này đột nhiên hành động có quan hệ cũng là không sau đó hắn do dự một chút vẫn là nhịn không được hỏi vì cái gì không phải si hoặc là tây tây không phải ta muốn dùng cái gì nhũ danh nhi gọi bọn hắn chính là cái gì lạp gì dù ở khan nghị à nghiêm túc trả lời trực giác nói cho ta biết tốt nhất đừng dùng cùng cái kia tên tương tự n ú c danh đoán chừng là cái nào thế giới có danh tự tương tự cường đại thần được đi trung đẳng phía dưới thần minh đương nhiên không có gì bọn hắn ảnh hưởng chỉ là thế giới của mình phát tắc nhưng chỉ cần trở thành cường đại thần lực vậy dĩ nhiên là sẽ dẫn động đa nguyên vũ trụ đặc thù nào đó phát tắc hoặc là nói là vận mệnh trường hà phản ứng cường đại thần lực đã có thể hơi chúa tể mình một chút vận mệnh rồi ân đương nhiên có chút thế giới cường đại thần lực sẽ tự mình muốn chết sau đó trực tiếp bị vận mệnh từ bỏ nhưng điều này cũng đều là chính bọn hắn lựa chọn nhưng coi như như vậy bọn hắn trong vận mệnh trường hà cũng sẽ có thuộc về mình ánh sao các phạm nhân không có cái kia cảm giác dù cho nổi lên tương tự danh tự cũng không cái gọi là thần minh sẽ không trách tội người không biết nhưng giống chúng ta cự long như vậy có thể chạm tới tinh giới phát tắc không biết là vận mệnh vẫn là trực giác rõ ràng đều đã nhắc nhở chúng ta còn muốn xúc phạm vậy dĩ nhiên là phải trả ra đại giới sau đó nàng do dự một hồi vẫn là nói quan trọng nhất là có thể để cho chúng ta dâng lên dạng này lòng cảnh giác chỉ có thể chứng minh chúng ta huyết mạch chỗ sâu nhất vị kia tồn tại cũng sẽ cảm thấy l à khó ân chúng ta vị kia y ho thượng thần từ trước đến nay tính khí nóng này đặc biệt bao che khuyết điểm nếu như hắn cảm thấy mình có thể chịu được tuyệt sẽ không nhắc nhở kiên quyết như vậy n g ư ơ i n ê n biết rõ tỏ dự có cái nữ thần gọi sệ lần a lao di nhẹ gật đầu ngân nguyệt nữ thần nàng có cái tướng mạo gọi lần a dù ở khan nhi ạ rất khó nói nhũ danh của ta nhi liền gọi lần ạ chỉ là c h ừ bạch long vương cùng ta mụ mụ cũng không còn ai kêu quá thôi ta xuất sinh thời điểm liền biết chuyện này chương 294, b ạ c h long vương thân phận chương 294, b ạ c h long vương thân phận lao di thật là mang theo lòng tràn đầy hoang mang rời đi được ngàn cánh sen đại sảnh đương nhiên hắn cũng không phải bởi vì dù ở khan h i ạ đó cùng sệ lần có chút xung đột n ũ danh nhi có cái gì hoang mang chín mặt long thần y o chưa bao giờ b ô n g tha đối tỏ dịu vị kia thần tượng h thần ao t h o á n h ậ n đương nhiên chuyện này đã không còn gì để nói ban đầu tự cho là đúng lung tung động thủ cũng là h á n nhưng này vị ao vụng trộm v ậ y làm rất nhiều chuyện hư hỏng không có cách âm mưu không có người khác dùng tốt khắp nơi làm khó lung túng thời điểm tự nhận là bản thân vũ lực đủ mạnh giá hỏa đều sẽ động chức cái tia tay nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chí ít tại động thủ trong mắt người dù là bản thân hơi rơi vào hạ phòng nhưng chỉ cần dám đánh giám liều cũng không phải không có thắng lợi khả năng đương nhiên đại bộ phận ôm chặt loại quan niệm này người kỳ thật đều là bản thân lừa gạt mình đương nhiên hắn g ngẫu nhiên thắng mấy lần trừ để hao một chút mưu đồ phí công nhọc sức chuẩn bị xong quân cờ triệt để báo hỏng bên ngoài đối vị kia thần thượng thần bản thân cũng không còn những cái gì ảnh hưởng chân chính xui xẻo ngược lại là tỏ dịu chư thần bao quát hai vị kia trên danh nghĩa còn tính là ao thân cô nương thần mặt trăng lao di mặc dù một mực không thế nào tìm kiếm bạch long vương nội tình nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng vị này đã từng cũng ở đây tỏ dịu đợi qua long vương địa vị sẽ nhỏ từ hắn diễn xuất còn có đ ố i tỷ a mạt mặc dù kính sợ nhưng không tính quá mức e ngại biểu hiện liền có thể nhìn ra ra hỏa này xem chừng là tỷ a mạt thân sinh tỷ a mạt xem như ngũ sắc long người sáng tạo đương nhiên có thể nói là sở hữu ngũ sắc long m ẫ u t h ầ n nhưng ở trong đó cũng là có khác nhau rất lớn tỷ như tỏ dịu bên kia cũng không phải là sở hữu thần minh đều là bởi vì á nguyệt xạ cùng ngân nguyệt sệ lần chiến tranh sinh ra giống như là tỏ dịu vị kia thanh danh không hề tốt đại địa nữ thần. chính là tại tò dự tinh cầu triệt để hoàn thành thời điểm xuất hiện nhưng là có thể nói nàng là bởi vì ao mà sinh ra lại không thể nói nàng là ao hải tử dù sao nàng xuất hiện không phải chỉ vì ao thần lực ngũ s ắ c long cũng giống vậy bọn họ sinh ra đích thật là bởi vì tì ạ mặt m á u thịt tì ạ mặt tâm nguyện nhưng cùng lúc cũng có khác ảnh hưởng thậm chí nhiều hơn nguồn gốc từ chín mặt long thần ý ó ý nguyện cho nên tì ạ mặt cũng sẽ không đánh trong lòng để ý những này bản thân tạo vật nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ để ý mình một chút thân sinh n ó c con nhất là cùng nhóm đầu tiên sinh ra ngũ sắc long bên trong mạnh nhất mấy vị kia giao phối về sau sinh ra hải tử đó mới là cùng nàng huyết mạch gần nhất thực lực mạnh nhất đồng thời vậy nhất nghe nàng nói một nhóm ngũ sắc long mà bạch long mặc dù ở thời kỳ đó cái gọi là thái cổ bạch long cũng không so cái khác ngũ sắc long yếu nhưng xem như cuối cùng sinh ra ngũ sắc long bọn họ hình thể so với hắn bốn tộc vẫn là nhỏ không ít cho nên mặc dù sức chiến đấu cũng không t n h kém nhưng vẫn là cuối cùng mới thu được cùng ngũ sắc long sau giao phối quyền lực nghe nói vị tiêu bị tỷ ả mạt coi trọng bạch long lão tổ tông chính là cuối cùng để bạch long lựa chọn nhiều sinh n h i ề u dục từ bỏ đầu góc loại này kỳ lạ chiến lược tư tưởng vị kia có thể nghĩ tính cách của hắn có bao nhiêu không giống bình thường bạch long vương trên thân liền rất có vị này phong phạm mà lại quan trọng nhất là ti ạ mạt sinh xong kia một vòng về sau lại bắt đầu cùng bạ hạ một không chỉ hết sức chiến đấu thẳng đến thắng một lần về sau mới lần nữa quay lại ngũ sắc long thế lực huyết trương con đường bên trên cho nên tại một đoạn thời gian rất dài kia một tổ bạch long chứng chính là ti ạ mạt tiểu nhi tử tiểu nữ nhi cho dù là hung tàn nhất ngũ sắc long về sau cũng sẽ không tại chính mình thân sinh hải tử còn không có cùng nàng đối nghịch thời điểm lại đột nhiên đến sát tầm đột khởi lao d ì kỳ thật trước kia liền hoài nghi tới bạch long vương thân phận nhưng triệt để xác định được vẫn là bởi vì dù ở khả nghị ạ vừa mới bình luận nàng lời của mẹ nói một cách thẳng t h ư ờ n g cự long loại sinh vật này trời sinh chỉ quét nhà mình trên ngoài xương nhà người ta tuyết nếu là cản hắn con đường hắn sẽ chỉ giống giận tìm k i a cá biệt nhân ra phiên phước để hắn mau chạy ra đây giải quyết tuyệt sẽ không bản thân chủ động giúp người khác làm việc dù là chính là cái đuôi quét một cái sự tình mà ngũ sắc long càng là trong đó đứng đầu nhất dù ở khả nghị ạ vì cái gì như vậy xác định nàng mụ, mụ chỉ cần đi tinh không long tổ liền nhất định sẽ đạt được thích đáng chiều、cố. khi đó chính bạch long vương thế nhưng là vô ảnh vô tung biến mất dù cho ai cũng biết dù ở khả n g i a mụ mụ cùng bạch long vương từng có gặp nhau nhưng cự long thật có thể ngăn lấy bụng liền cảm ứng được chứng rồng là của ai thật muốn có thể làm đến rồng được cái nào cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố giống cái cự long tâm tình a khả năng duy nhất chính là tinh không long tổ thủ vệ cự long là bạch long vương trời sinh nương theo người nói bọn hắn là long bọn họ xác thực cũng thế nhưng những n à y nương theo người đều là nguồn gốc từ bạch long vương thậm chí có thể nói là tì a mạt thần lực chỗ sinh bạch long vương ở tại, bọn hắn ngay tại bạch long vương vẫn l ạ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ biến mất cho dù là bọn họ đều có thuộc về bọn hắn tư tưởng của mình tính cách của mình chỉ có loại này tồn tại tài năng trực tiếp đánh giá ra dù ở khả nghi a mụ mụ nói lời là lời nói thật bởi vì bọn hắn dù cho tìm không thấy bạch long vương cũng có thể cùng vị kia trực tiếp giao lưu cũng chính bởi vì có loại tồn tại này thủ vệ tinh không long tổ những cái kia thực lực đủ mạnh bạch long mới một chút tiểu tâm tư đều bất động đương nhiên vậy tuyệt đối không dám phủ định bạch long vương muốn cho tỷ a mà xây thần điện nguyện vọng kia là thật có thể thẳng tới thiên tính a đương nhiên dù cho đối với mình hải tử sẽ mở một mặt lưới thì ạ mặt cũng sẽ không không đến vơ vét những n à y bạch long kho báu nhưng nàng đoán chừng cũng sẽ không giống đối đãi cái khác ngũ sắc long như thế còn muốn lớn hơn lục soát ba ngàn g i ả m chỉ cần bạch long cốc cùng tinh không long tổ bên trong tìm tới tốt một chút đồ vật đoán chừng ngũ sắc long sau liền có thể thỏa mãn ngũ sắc long sẽ không nốc đến mức tại dạng này kho báu bên trong chỉ thả một chút đồng nát sát vụn mà lại bạch long vương xem như thân nhi tử đoán chừng cũng sẽ không quá mức bùn g xịn nhiều hơn cung cấp mẹ ruột tài năng cho thêm một chút chỗ tốt k á c ngũ sắc long không nguyện ý làm như thế không phải liền là bởi vì bọn hắn cho bao nhiêu đều là cho không mà Tì mặc ạ t m dù một đồng nhi cũng sẽ không cho ra đi nhưng là sẽ không ngay cả một điểm năng lượng một điểm thần lực đều không bỏ được trả giá bạch long vương có thể như vậy mà đơn giản liền phong thần thậm chí còn có thể mang theo một đám thủ hạ xuyên qua đương thời còn chiến hỏa không n g h ỉ tinh giới trung tâm đi tới bọn hắn cái này vắng vẻ thế giới vậy tất nhiên là bởi vì hắn cái này lòng thần chi t ử thân phận mặc dù dù ở khan nghị Ả cùng tì ạ m ạ t ở giữa cách một tầng nhưng nàng lũ danh nhi lại không phải xe lần lần ạ một cái lệnh trị liệu hệ tướng mạo mạt h ô i nói không chừng tì a mạt bao quát y ho đều cảm thấy cái này đã cho tỏ dịu ngân nguyệt nữ thần lưu lại rất lớn thể diện lao gì kỳ thật đoạn thời gian trước đã cảm thấy là lạ rồi tị ạ mặt cùng bà hạ một đích sắc đều không phải cái gì tốt đồ vật nhưng bình thường tới nói một đầu phổ thông cự long cũng sẽ không như vậy đại lạt lạt trực tiếp mở trào phúng mặc dù cự long đích sắc đều rất đầu sắt nhưng này hai vị thế nhưng là nổi danh yêu sau thu tính sổ sách sau đó kéo danh sách nhưng hai vị này cũng không phải một mực như vậy không nể mặt mũi tựa như tại kim trúc long bên kia có lá gan cầm tị ạ mặt cái tên này mở miệng pháo trên cơ bản lấy kim long làm chủ cái gọi là miệng pháo không phải nói cái gì và ác căn nguyên tị ạ mặt tại ác hóa thân ngũ sắc long sau loại hình chửi mắng lợi nói loại lời này tại chính thức tà ác trận doanh nghe gọi là khích lệ mà ngũ sắc long đối bạ hạ một chửi mắng vị kia vậy không quan tâm bác phóng chi chủ cũng đã có nói đến từ địch nhân chửi mắng chính là đối phương phát ra từ nội tâm tán thưởng nhưng giống dù ở khả nghị ạ như thế dị thường bén nhọn nói rõ hai vị này thất đức địa phương ở nơi nào loại hình lời nói cũng không phải là ai cũng có thể mở miệng nói dù là thế giới này bị cô lập ngũ sắc long sau cũng chưa chắc tại một lần nữa vào internet thời điểm một chút còn để lại vết tích đều không nhìn thấy nàng thế nhưng là có thể nhìn thấy ngũ sắc long tương lai thai họa ngầm trùng tộc thần phản hồi cái gì lịch sử ghi chép tất nhiên càng là dễ như t r ở bàn tay dù ở khả nghị a biểu hiện quá tự nhiên hết lần này tới lần khác bộ l ã o một chút lo lắng biểu hiện cũng không có có thể thấy được cái này hai long đô không cho rằng cái này sẽ mang đến phiền phức nếu như l ã o gì không có thu hoạch được cái này truyền thừa lời nói còn có thể đối với lần này xem nhẹ quá khứ hết lần này tới lần khác trùng tộc ký ức cho hắn càng nhiều chỉ có cự long mới biết tin tức bởi vì hắn trong đầu một mực tại suy nghĩ tỉ ạ mạt cùng b à h a m u t cho nên hắn truyền thừa ký ức cơ hồ nháy mắt kín đáo đưa cho hắn một đống cảnh cáo tin tức phi thường thận trọng nhắc nhở hắn tại cùng ngũ sắc long cùng kim trúc long trao đổi thời điểm nhất định phải đặc biệt phong bị bất quá lão d ì cũng có thể từ truyền thừa đối với mình cảnh cáo bên trong hiểu rõ một điểm chớ nhìn hắn huyết mạch nghe rất hiếm l ạ g i ố n g như phi thường c h â n quý trên thực chất căn bản không phải có chuyện như vậy cự long loại sinh vật này nếu như hoàn toàn dựa vào huyết mạch phát triển kia về sau hết thảy chỉ có thể bị trường khống tại chín mặt long thần ý o một ý niệm vị kia đích sắc mặc k sẽ còn rất tốt tâm ở các loại vị diện kẽ hở quá độ vị diện cũng chính là phổ biến khuyết thiếu thực thể vật chất hư không trong vị diện để lên rất nhiều hài hòa chi cầu cung cấp những cái kia không biết vì sao cần phải hướng loại địa phương kêu bên trong chu i cự long xem như chỗ tránh nạn nhưng khi một ít cự long có thể vì hắn lợi dụng thời điểm ý ó vậy chưa từng chung tay hình người long tự nhiên cũng không thể tránh loại kết cục này thậm chí bị lợi dụng khả năng sẽ còn càng lớn một chút dù sao hình người long tính cách tính tinh đều quá không cự long rồi dù cho đối vàng bạc châu đó xuất hiện lòng ham chiếm hữu hình người long biểu hiện ra diễn xuất vậy so cái gọi là thiện lương trận doanh càng nắm chắc hơn y ế n xí thiên sứ bản tính sâu đậm ảnh hưởng bọn hắn nhân loại không liền ngay cả chư thần đều rất khó tùy tiện đánh giá ra một cái hình người long thân phận nhưng long thần hậu duệ nhưng có thể phân biệt ra được cho nên dù ở kha ni a có thể nhận ra hắn thuộc tính bộ lão lại không được nhiều lắm là cảm thấy hắn cái này người rất lấy long thích nhưng hình người long cũng không phải một chút dãy r u a chỗ trống cũng không có